lý đạt phổ không hiểu chút nào hắn tả hữu ngong nó muốn tự mình ra trận đầu quả táo kết quả lại có một đám ong mật hướng hắn n h a o tới mấy hơi thở sau đem hắn cũng c h í c h cái đầu đầy là bao t r ú c mộng sư tiểu mỹ đột nhiên cười ha ha lấy từ một bên đại thụ sau nhảy ra tại nàng bên cạnh còn đi theo dẫn theo cái rổ nhỏ hào đệ vòn cùng hai đầu đại hùng lý đạt phổ muốn trộm quả táo bị bắt lại đi tiểu mỹ những này ong mật là ngươi thả đốt chết ta lý đạt phổ hai tay điên cùng đong đưa xua đổi u ong mật ong mật c h í c h không xong hp của hắn nhưng đầu đầy là bao đặc hiệu là thật lý đạt phổ cảm giác ra mặt tt nói chuyện không lưu loát con mắt không mở ra được sờ một cái mí mắt đoan trường sưng nhanh gặp phải bóng đèn tốt hùng đại để ong mật nhóm trở về đi t r ú c mộng sư tiểu mỹ đối bên cạnh hùng đại nói hùng đại gật gật đầu đột nhiên đứng thẳng người lên cắn bàn tay thổi cái huýt sáo tất cả ong mật liền liền về tổ h ong lý đạt phổ dạy cho ngươi một bài học về sau cũng không thể loạn trộn quả táo biết sao t r ú c mộng sư tiểu mỹ cười nói hay là đoàn trường lợi hại mang về cái này hai đầu gấu quá hữu dụng lý đạt phổ đặt mông ngồi dưới đất than thở nói có cái gì dùng thả ong mật chích người chúc m ộ n sư tiểu mỹ nói Ông mật lý à làm đoàn vàng, à, này này hùng thể thủ thể hùng nhị bản sự cũng không kém. Đoán chừng không hắn thể tranh, thủy tinh nho đều có thể toán cây ăn quả. hùng nhị có thể từ những này quả trên cây thu hoạch nuôi, còn sản ổng, bản cũng đoán trường cũng ăn ăn ăn toán ăn trên non, ngươi gì đại đều điều loại Loại biết, Cái biết sau xuất quả. quả? quả? Quả quả quả có có có cây cây cây có cây có cây có mật táo sát từ kém, mầm vệ, về sự vị gì sao? Lý đạt phổ mừng rỡ nói ý vị này chúng ta về sau sẽ có càng nhiều cây ăn quả sau đó liền có thể bán hoa quả bán b u ô n bán lẻ chỉ cần cây ăn quả nhiều sản lượng cao tốt mua bán a chúc mộng sư tiểu mỹ lường hắn một cái nói ra ngươi làm sao chỉ toàn n g h ĩ những thứ này cây ăn quả trưởng thành không dễ một tháng mới có thể dài đứng lên hùng nhị còn phải lòng tin chăm sóc tuy nhiên về sau chúng ta không thiếu hoa quả ngược lại là thật chu nam đạt được truyền thống trận bản vẽ về sau cấp tốc bao trùm tín điệp đi vào titan chi thành titan chi thành hiện tại cũng là một mảnh đất trống chu nam đi vào hắn vị trí trung ương sử dụng truyền thống trận bản vẽ nhanh chóng một tòa đường kính có chừng ba mươi mét hình tròn truyền thống bình đài liền xuất hiện cái này truyền thống bình đài bổ sung lấy giao diện t h u tính cùng khu vực khu、so、đi điểm truyền h h n lớn t thống chân hát gia tộc danh địa giới hạn thành viên gia tộc sử dụng có thể tăng thiết lập điểm truyền t ố n g đại hoang thành độ kim thành tự động kiểm tra thu phí tiêu chuẩn đ nói lần tống cây thu kiếm không, thể tăng thêm thể n g cụ ư ờ chơi h o ặ c một tất cả người chơi bí mật doanh địa ngầm thừa nhận cùng trước mắt truyền tống trận khoảng cách vì một trăm cây số nói rõ hai sử dụng bản truyền tống trận truyền tống đến những truyền tống trận khác người chơi chỗ thanh toán truyền tống phí dụ năm mươi đem đưa về gia tộc thu nhập ba mươi dùng cho truyền tống trận tự thân giữ gìn hai mươi thuộc về mục tiêu truyền tống trận nói do ba thông qua những truyền tống trận khác truyền tống đến tận đây người chơi chỗ thanh toán truyền tống phí dụ hai mươi đưa về gia tộc thu nhập nói do bốn gia tộc ưu đãi chân hát thành viên gia tộc sử dụng nên truyền t ố n g trận chỉ lấy ra vốn nói do năm người chơi mang theo đại hình đồ vật hoặc nở tờ cờ truyền t ố n g cần ngoài định mức thu phí nói do sáu truyền t ố n g trận lợi nhuận đem tự động tiến vào gia tộc nhà kho chỉ có gia tộc tộc trưởng có thể rút ra nói do bảy thiết kế thêm không phải gia tộc điểm truyền t ố n g cần hoàn thành tương quan t r ư ớ c đưa nhiệm vụ cũng một lần tính thanh toán một trăm vạn kim tệ trước mắt có thể tăng thiết lập đại hoang thành điểm truyền t ố n g cùng độ kim thành điểm truyền t ố n g điểm kích nhận lấy nhiệm vụ nói rõ cái này thế mà còn là cái lợi nhuận kiến trúc chu nam cảm giác truyền t ố n g trận này ngược lại cũng có hứng thú hắn ngẫm lại đem truyền t ố n g trận trạng thái làm thành mở ra tuy nhiên cũng không công khai tạm thời không đem truyền t ố n g trận công khai t r ư ớ c gia tộc chuyên dụng tránh khỏi người chơi khác cũng đến bắt ngát hoa nguyên n g chỗ sâu nhặt ve chai dù sao tạm thời cũng không trông cậy vào dùng nó đến kiếm tiền chu nam nghĩ tới đây cho câu n g u y ệ t luân phát đi trò chuyện ngươi bây giờ đến địa phương nào khoảng cách ti tan chi thành vẫn còn rất xa báo cáo đoàn trường đại khái còn có một nửa lộ trình đi vừa đánh giá bên cạnh tiến lên tốc độ chậm chạp tuy nhiên thu hoạch phong phú hơi nước xe tăng càng mở càng thuật tay Ta tống trận này đều tạo tốt, người còn chưa tới. Thôi, chưa nhanh a chuyển còn đều Chu này người lên n đi. một kết thúc cùng câu nguyệt trò chuyện về sau, mượn nhờ cái này, chân H001 chuyển cùng câu cái Luân mượn này tống trận trở về gia sau, về lát sau chu nam đem chạy nhanh thợ đốn tuổi b ù a à u đi nes cùng điên v u yêu mang tới hắn an bài thợ đốn tuổi b ù a à u đi nes đến ngoài thành đốn tuổi để chạy nhanh đi dò xét chung quanh tư nguyên điểm d ã quái cứ điểm chờ về phần điên v u yêu chu nam cảm giác gia tộc danh địa quảng trường quá nhỏ để hắn tới đây nghiên cứu hoa nguyên hài cốt thuận tiện chế tác một chút cương thi thủ vệ chu nam lại thả ra bánh răng anh hùng để hắn trên thành tường kiến tạo bánh răng đại pháo kế tiếp tiểu mục tiêu tích lũy đến một trăm vạn kim tệ trước thuê nở cờ đem thành mồn tu dựng lên dạng này liền an toàn có dành lại đến đô kim thành chợ đen dạo chơi nhìn xem có không có có thể khống chế bánh răng đại pháo nô lệ nở cờ mời mọi người theo chân nguyễn t o ả n xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi nếu như hoàng đế quang trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao chương hai t r ư ơ i sáu cường hóa bánh răng anh hùng tiếp xuống dòng d ã một ngày chu nam một mực tại liệt giáp ấp long xào huyện củng ti tan chi thành ở giữa sinh động hắn rất là chân quý thời gian cơ hồ không có bất kỳ cái gì nghỉ dưỡng hoạt động ngay cả thẻ bài hợp thành đều rất ít mà thời gian không phụ khổ tâm người chu nam kim tệ vượt qua một trăm vạn mà lại lại đánh ra một chương liệt giáp hắt long thẻ bài tấm t i ê u liệt giáp hắt long thẻ bài đương nhiên cũng bị chu nam ngay tại chỗ lên tới cựu tinh giờ này k h ắ c này chu nam thân ở bạch kim thành hắn vừa mới tốn hao một trăm vạn kim tệ thành công thông qua nội chính đại thần lâm uy n h ĩ đặt hàng độ bền một trăm triệu thành môn nội chính đại thần lâm uy nhi cho ra hứa hẹn thi công đội đem trong vòng ba ngày đến ti tan chi thành trong năm ngày hoàn thành, thành môn kiến tạo năm ngày thôi vậy ta liền lại soát năm ngày k i n h tệ sau đó vô luận như thế nào đều muốn thăng cấp đẳng cấp hay là rất trọng yếu chu nam chính như thế suy nghĩ đột nhiên thu được có ta vô địch gửi tới cho chuyện đoàn trường ngoa khảm đại sư đem bánh răng anh hùng cường hóa bí phương nghiên cứu ra được mau tới phát triển nghiên cứu xưởng nhận lấy đi t ố t ta cái này đến chu nam đại hỷ cấp tốc đổi tới phát triển nghiên cứu xưởng liền g ặ p có ta vô địch chính mở ra tiểu đạo cụ máy xúc tại phát triển nghiên cứu xưởng cửa ra vào vòng quanh mà ngoa khảm tứ thế đang nhàn nhã uống vào xứ bỏ hắn vừa nhìn thấy chu nam lập tức tiến lên đón cũng không biết từ nơi nào lấy ra một cái quần t r ụ n â n g đến chu nam phụ cận nói tộc trưởng đại nhân ngoa khảm tứ thế may mắn không làm được bệnh bánh răng anh hùng nguyên bộ cường hóa bí phương đã bị ta nghiên cứu ra được làm rất tốt chu nam tiếp nhận này quyển sách mở ra xem quả nhiên là bánh răng anh hùng cường hóa phối phương mà cường hóa cần thiết tài liệu có d ì kép dầu hợp kim bánh răng nam chơm v â n v â nhìn vân vân, vân, vân nhìn xem đều không phải rất đắt dáng vẻ ngoa khảm tứ thế lại nói tộc trưởng đại nhân ta có thể đổi bánh răng anh hùng cải tiến để hắn có được kỹ năng thật giả đương nhiên là thật mà lại tài liệu liền đã có sẵn thợ rèn l ư u ổ coi như không tệ hắn đem ngài trước đó mang tới cự hình trang bị toàn bộ đúc lại ngài biết được cái gì kim loại tài liệu sao cái gì chu nam còn thật không biết lần trước liên hoan lúc hắn đem những cái kia chưa từng tế hoa nguyên n g nhặt được cự hình trang bị vứt ra về sau liền không c ó sen vào nữa sau đó cũng chưa từng có hỏi tại chạy tới nơi này trước đó hắn cũng không biết tiệm thợ rèn kiến tạo không có hiện tại nghe ngõa khảm tứ thế kiểu nói này h i ệ n nhiên này sắt xây cửa hàng không chỉ có đã xây xong tựa hô thợ rèn lựu ổ còn cần cự hình trang bị đúc lại ra tài liệu không tệ ngoa khảm tứ thế phi thường có tính người hiện ra nét mặt hư vấn hắn nói ra thợ rèn lôi kéo đúc lại r a cắp đức man hợp kim c h ấ n kim niết á kim thuộc lưu kim cùng siêu ngân đây đều là mười phần chân quý siêu cấp kim loại tài liệu chúng ta c h ọ n vẹn đạt được hơn ngàn phần thật sao chu nam không có bao nhiêu khái niệm ngoa khảm tứ thế nói tộc trưởng đại nhân chỉ cần vận dụng những này siêu cấp kim loại tài liệu ta có tự tin trăm phần trăm có thể đem bánh răng anh hùng cải tạo đến càng mạnh hiện tại liền có thể sao hay là nói cần chức cho ngươi đầu nhập phát triển nghiên cứu kinh phí hiện tại liền có thể những tài liệu này thực tế quá cao cấp vậy lên i đến chu nam không chút do dự thả ra bánh răng anh hùng ngoá khảm bốn mươi cũng đã làm giòn trực tiếp hắn cấp tốc uống xong sữa bò sau đó lôi kéo bánh răng anh hùng liền tiến vào phát triển nghiên cứu xưởng l o à n g xoảng một tiếng còn đem xe ở giữa đại môn đóng lại tình huống gì cải tiến quá trình không để nhìn chu nam nghi ngờ nói đúng vậy a có ta vô địch từ tiểu đạo cụ máy xúc bên trên nhảy xuống ở bên cạnh nói ngoá khảm đại sư thật là đối t ư ợ trưởng cho ngươi xem một chút đồ tốt vật gì tốt cất châu thẻ bài cất châu thẻ bài đúng vậy a cái này là ám khí thẻ bài ngài hoặc là chu nam nhìn thấy có ta vô địch lấy ra một nắm lớn thẻ bài tiến lên xem xét thật đúng là cất c h â u thẻ bài mà lại tất cả đều là không phải c h ó i chặt có thể giao dịch hơi nghiên cứu một chút chu nam liền minh xác cất c h â u thẻ bài là một loại tiêu hao hình ám khí thẻ bài có chút cùng loại nổ trứng thẻ bài tiền tố tên cũng là cất c h â u hai chữ hậu tố tên ngũ hoa thắm dạng năng lực lại so nổ trứng thẻ bài kèm xa mà có ta vô địch tựa hồ có rất nhiều loại này cất trâu thẻ bài cái này cho ta đến điểm ta lấy ra hợp thẻ chơi chu nam hiếu kỳ lấy mấy chương cất châu thẻ bài khi sử dụng trước một chương cất châu quyển đống cùng một chương tham ăn xả năm bước giao hợp thành đinh đến một tiếng đạt được một chương đốc cất năm đống n g o ạ i tạo thật đúng là hợp thành r a loại này thẻ bài chu nam xem xét đốc cất năm đống thuộc tính tin tức phát hiện cùng cái khác ăn bài cũng không có bao nhiêu khác nhau đốc cất năm đống không có bất luận cái gì ích lợi đương nhiên cũng không có, có tổn thất bình thường người đoán chừng không có dũng khí ăn cái đồ chơi này a giữ lại dự bị nói không chừng có có thể sử dụng lấy thời điểm đâu chu nam lắc đầu liên tục nhưng cũng đem tấm thẻ này bài thu lại tiếp xuống chu nam lại dùng quang tháp thú phó thẻ bài cùng cất châu thẻ bài hợp thành đạt được phân thú thẻ bài dùng hết tháp kiếm n ô thẻ bài cùng cất châu thẻ bài hợp thành đạt được phân kiếm thẻ bài dùng nổ chứng thẻ bài cùng cất châu thẻ bài hợp thành đạt được phân chứng thẻ bài tóm lại một phen nếm thử về sau chu nam phát hiện dùng cất châu thẻ bài khi tài liệu hợp thành ra thẻ bài đều tương đối có h ư ơ n g vị một t r ư ơ n g tốt thẻ cũng không có ra tương đối có đặc sắc cũng có t h như phân thú thẻ bài sử dụng về sau có thể triệu hồi ra một đầu phân thú phân thú trắc nghiệm thiết lập là cung tiến thủ có được năm mươi mét tầm bán chu nam đem hắn phóng xuất ra phát hiện nó dáng dấp có chút giống sơ lạnh làm cung tiến thủ nó cũng sẽ không bán tên sẽ chỉ phun phân một đống một đống lực công kích phi thường kéo đổ phân thú cái này có chút hung á c hẳn là dễ dàng phá phỏng chu nam nhỏ giọng thầm thì một câu cũng đem tấm thẻ này bài cất giấu chơi chán thẻ bài hợp thành về sau chu nam chuyên môn đi một chuyến tiệm thợ rèn tiệm thợ rèn liền kiến tạo tại phát triển nghiên cứu xưởng hậu phương thợ rèn lưu ồ chính ở trong đó r a công q u a n s á t hắn có thể đem q u ả n sắt g a công thành t h o i sắt tốc độ cực nhanh chu nam trước đó an bài cho hắn công việc quả nhiên sớm đã hoàn thành hắn chưa từng tế hoa nguyên n g kiếm về những cái tia cự hình trang bị c h ọ n vẹn bị đúc lại ra 1.204 phần cao cấp kim loại tài liệu chu nam còn cố ý đến hãng giao dịch bên trong tìm tòi một chút cắp đức man hợp kim c h ấ n kim niết á kim thuộc lưu kim cùng siêu ngân những cái này năm loại tài liệu phát hiện hãng giao dịch bên trong căn bản không có không có bình thường cũng liền mang ý nghĩa rất đáng tiền cái này giáo chu nam ý thức được hoa nguyên n g nhặt ve chai tuyệt đối rất nhiều tiền đồ không sai biệt lắm sau một tiếng bánh răng anh hùng cải tạo hoàn thành chu nam vội vã đổi tới phát triển nghiên cứu xưởng h ắ ngoài phát hiện mới bánh mới n r ă anh hùng liền như h là n g k m đúc thành đồng dạng, tương đương thành tương dạng, l ra hắn thẻ bài sử dụng đẳng cấp tăng lên tới cấp hai mươi năm sử dụng ma hao tổn tăng lên tới một ba trăm linh điểm mới tăng hai cái kỹ năng bánh răng đổi tốc độ cùng bánh răng đổi mới bánh răng đổi tốc độ bánh răng anh hùng công kích tốc độ thu hoạch được thẻ bài sao số hồ sơ đổi tốc độ một hồ sơ lúc làm tiêu chuẩn công kích tốc độ một không mỗi tăng lên một hồ sơ công kích tốc độ có thể tăng lên một không, khi ô n g k h công kích tốc độ tăng lên lúc bánh răng đại pháo kiến tạo tốc độ cũng đem tùy theo tăng lên nhưng mở ra bánh răng đổi tốc độ về sau bánh răng anh hùng sinh mệnh giá trị đem mỗi g i â y tổn thất thẻ bài sao số m ộ ư ơ i điểm bánh răng đổi mới ở vào trạng thái chiến đấu lúc bánh răng anh hùng nhận bánh răng đại pháo công kích sẽ thu hoạch được tăng máu hiệu quả có thể đột phá sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất đồng thời thu thập bánh răng hình thể tăng lớn năng lực tăng cường thoát ly chiến đấu về sau bánh răng đổi mới hiệu quả thanh trừ mời mọi người theo chân nguyễn toản xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi nếu như hoàng đế quang trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao chương 247, khô lâu phá hư thần vì nắng ấm 1314 lao đại tăng thêm 14.100. h o à n g kim bánh răng anh hùng mạnh không phải một chút điểm ngoa khảm đại sư ngài nhìn ta cái này năm đầu kiếm long có thể cải tạo mạnh lên a chu nam lấy ra mên h ngông nhật n g u y ệ t tinh năm đầu kiếm long thẻ bài biểu hiện ra cho ngoa khảm tứ thế kỳ thật kiếm long cũng là kim loại sinh mạng thể ngoa khảm tứ thế lại lắc đầu nói như thế hoàn mỹ sinh mạng thể ta nghĩ không ra cường hóa phương pháp có lẽ tộc trưởng có thể cho ta ném nhất bút phát triển nghiên cứu kinh phí ta chậm rãi nghiên cứu nói ra chân sự hổ bùn tộc trưởng hiện tại xấu hổ v ì tiền giống t u y ế t lại hay cho ta soát kim tệ lại đến chu nam tiếp xuống lại c ù n g hóa khảm tứ thế cho chuyện một hồi giải được cắp đức man hoặc kim trấn kim niết g h tá kim thuộc lưu kim siêu ngân năm loại siêu cấp kim loại tài liệu cũng còn có một trăm l i năm sáu mươi phần mà đại đạo cụ máy xúc đại đạo cụ xe vận tải đều có thể dùng chúng nó、no、tiến hành cải tiến cường hóa chỉ là cải tiến phương án cần phát triển nghiên cứu nhất định phải cung cấp lượng lớn phát triển nghiên cứu kinh phí Nói trắng tiến cường hóa loại chuyện này, kia là cần dùng hóa cải loại kia i ra, là k một tệ tệ ném đến. Nam cũng nhiều không dùng. cảm kim m ra đều đủ Chu giác lại là lát sau chu nam từ thẻ bài sân huấn luyện rút ra một nhóm kim tệ tự mình tại hãng giao dịch bên trong mua bánh răng anh hùng cường hóa tài liệu chỉ dùng nửa giờ liền thành công đem hắn cường hóa đến cựu tinh tổng cộng cũng liền tốn hao không đến tám vạn kim tệ cựu tinh bánh răng anh hùng vậy thì có chút lợi hại hắn sinh mệnh giá trị cao đến một trăm tám mươi vạn hộ giáp cùng ma kháng đạt tới tháng một năm tám điểm lực công kích hơi kém nhưng cũng có bốn năm trăm điểm làm cái thịt heo thuẫn tuyệt đối không có vấn đề chu nam để hắn tại nguyên chỗ kiến tạo một tòa bánh răng đại pháo này bánh răng đại pháo cũng giống như là hoàng kim chú tạo đồng dạng độ bền cao đến chín vạn có được chín mươi không m é t cực xa tầm bắn điểm xạ hình thức mỗi năm dây nhưng đánh một pháo tạo thành chín nghìn điểm vật lý tổn thương bắn phá hình thức một dây hai mươi pháo mỗi pháo vật thường tổn chín mươi điểm ai nha ta tại titan chi thành kiến tạo những cái kia cũ bánh răng đại pháo chẳng phải là đến hủy đi chu nam ép buộc chứng nhất thời phát tác hắn cấp tốc truyền tống đến titan chi thành bắt đầu dỡ bỏ bánh răng anh hùng trước đó trên thành tường kiến tạo bánh răng đại pháo nhất định phải thay đổi càng mạnh càng đẹp mắt hoàng kim bánh răng đại pháo về sau tại cái này trên tường thành tạo đầy bánh răng đại pháo hô hố nếu như đều có pháo thủ k h ô n g chế 90 m é t tầm bắn hà không phải vô địch chu nam đầy cõi lòng chờ mong hắn để bánh răng anh hùng mở ra chín hồ sơ đổi tốc độ kiến tạo bánh răng đại pháo chỉ cần nửa phút nhiều một chút liền có thể tạo ra một tòa này kiến tạo hiệu suất để chu nam ăn no thỏa mãn so sánh cùng nhau bánh răng anh hùng mỗi dây tổn thất c h điểm sinh mệnh sinh mệnh giá trị này căn bản cũng không tính là gì để nhất lưu bác sĩ thu ý cho hắn kéo nhị hồ dễ dàng liền có thể bù lại đại khái nửa giờ sau bánh răng anh hùng kiến tạo hơn năm mươi tòa hoàng kim bánh răng đại pháo lúc này một cụ xe tăng tiến vào ti tan chi thành công n g u y ệ t luân rốt c ụ c tới gia châu mở hai ba ngày mới bắn tới ngươi tốc độ này ta phục chu nam nhìn thấy công n g u y ệ t luân về sau tán dương một chút tốc độ của hắn công n g u y ệ t luân chê c ư ờ i nói trên đường chiếu cố đánh g i ã tốc độ là chậm một chút nhưng thu hoạch tương đối khá đoàn trường tốt đoàn trường cũng đem chúng ta cho thu đi đoàn trường ta cũng muốn mở xe tăng bộ l ã n ặ c đại lực kháng tôn cùng hàn bất tín ba người đi theo câu nguyệt luân cũng tới đến ti tan chi thành bọn họ vừa nhìn thấy chu nam lập tức tiến lên lớn biểu trung tâm sau đó ngay trước mặt chu nam rời khỏi hồng tạp gia tộc biến thành cấp một tiểu hảo không phải đâu các ngươi như thế h ô n g á c chu nam thấy đều xứng sở đoàn trường thu chúng ta đi chúng ta đã nghĩ kỹ liền muốn làm chân hát g i a tộc người đoàn trường để chúng ta đi theo ngài hôn đi bộ l ã n ặ c ba người liền như là muốn n h ỉ lại vào chu nam chu nam lúc này còn có thể nói cái gì rất mau đem bọn họ thu nhập gia tộc sau đó hắn mới giải được ba người này trên đường đi không ít bị c ô n g nguyệt luân tẩy não mà gấp rút khiến cho bọn hắn nghĩ muốn gia nhập chân hắc gia tộc nguyên nhân chủ yếu nhất đó chính là bọn họ đều nghĩ thoáng hơi nước xe tăng hơi nước xe tăng chiến đấu lực siêu cường hai trăm mét tầm bán bốn vạn lực công kích đơn đấu cự lòng cái gì phi thường nhẹ nhõm một cụ hơi nước xe tăng bốn mươi vạn k i n h tệ tạm thời không có tiền cho các ngươi mua bốn người các ngươi đi trước đem truyền thống trận mở sau đó đi bắt ngát hoa nguyên chỗ sâu nhặt ve chai đi mặc kệ là hoa nguyên hải cốt hay là phế phẩm áo giáp chỉ cần có thể nhặt đều kiếm về toàn đều là bà bối đúng thần thú bạch hổ tại bắt ngát hoa nguyên n g chỗ sâu ẩn hiện các ngươi cũng đừng t r e o c h ọ c nó chu nam đối c ô n g n g u y ệ t luân bọn người dặn dò một phen rất nhanh liền đổi bọn họ đi nhặt ve chai hắn cũng là cho n g u y ệ t bạch đinh phát đi trò chuyện nói cho nàng mình thu h ú bộ lẹ nặc bốn người sự tỉnh cường điệu cũng không phải mình đ à o nàng góc tưởng n g u y ệ t bạch đinh đối với cái này ngược lại cũng không phải rất để ý nhưng yêu cầu chu nam mời nàng ăn một bữa tiệc lớn chu nam không nói hai lời lập tức sử dụng ra đại lượng ăn bài sau đó để tín điệp đem đại lượng mỹ thực cho nguyễn bạch đinh hệ thống tin nhắn đi qua nguyễn bạch đinh lúc này đang làm ti tan vương đình liên tục nhiệm vụ thu được những cái kia mị thực sau không khỏi lắc đầu cảm t h ắ n nói cái này hàm hàm xem ra là bằng thực lực độc thân gần nửa ngày về sau chu nam trở lại liệt giáp hắc long xào huyệt lần nữa chăm chú soát lên kim tệ m ô i góp đủ mười vạn hắn liền cho lý đạt phổ hệ thống tin nhắn đi qua để hắn vì điên vu yêu mua huyết nhục tài liệu chu nam cười một cái tiểu mục tiêu chính là để điên vu yêu sử dụng hoa nguyên hải cốt chế tạo ra khô lâu binh chuyện này không khó chỉ cần đủ nhiều huyết nhục tài liệu là được thời gian nhoáng một cái hai ngày trôi qua trong hai ngày này chu nam lần nữa soát một chương liệt giáp hắc long thẻ bài như thế tính đến bị giả đức b i u tẩy trắng tấm kia chu nam rốt c ụ c góp đủ bốn tờ liệt giáp hắc long thẻ bài hãn tại chỗ sử dụng thẻ bài hợp thành tiến hành bốn hợp một đạt được một trường cựu tinh hắc tạp liệt giáp hắc long sóng đen đi ra đầu này tên là sóng đen đi ra liệt giáp hắc long so với phổ thông cựu tinh thẻ lam liệt giáp hắc long thuộc tính cơ sở cao còn hơn gấp hai lần kỹ năng lại không có bất kỳ biến hóa nào đồng dạng có giết chóc kỹ năng mà lại có thể giết chóc mục tiêu sinh mệnh giá trị tăng lên tới năm m ư ơ n điểm chu nam biết đây nhất định không phải liệt giáp hắc long cực h ạ tuy nhiên muốn muốn lần nữa khiến cho mạnh lên vậy sẽ phải đợi đến lại soát ra ba tấm mới liệt giáp hắt lòng thẻ bài mà một ngày này tính gộp lại tiêu hao không sai biệt lắm một trăm vạn kim ế tệ điên v u yêu r ố t cục lợi dụng hoang vu hải cốt chế tạo ra con thứ nhất khô lâu binh chu nam giờ phút này đi vào ti tan chi thành lý đại phổ trúc n g ộ n g sư tiểu mỹ âm n g u y ệ t hữu t ì n h có ta vô địch bọn người sớm đã tại này bọn họ đang vây xem một đầu thân cao siêu qua trăm mét to lớn khô lâu binh giáp giáp đầu kia khô lâu binh chính hoạt động tay chân nhìn hắn bộ dáng cũng là một cái bình thường khô lâu binh bị phóng đại trăm mét cao trang bị một thanh dài sáu mươi bảy mươi m cốt đao trong hốc mắt lóng lánh hồng quang nhưng là nó giao diện thuộc tính lại có chút dọa người chu nam có nhìn rõ kỹ năng có thể thu hoạch được nó kỹ càng thuộc tính tin tức k h ô lâu phá hư thần năng lượng giá trị hai trăm bốn mươi năm ba trăm điên vu yêu lập tức ủy lị dùng t ử linh triệu hoán cùng vu yêu sáng tạo sinh chi lực chế tạo ra bất tử sinh vật bởi vì sử dụng phá hư thần thi cốt có được phi phạm lực lượng sinh mệnh giá trị năm ư c lực công kích một trăm vạn công kích tốc độ t r ư ở có được kỹ năng phá hư trí nhãn k h â lâu phá hư thần duy trì trước mắt hình thái mỗi dây cần tiêu hao một điểm năng lượng giá trị khi nó sinh mệnh giá trị có lẽ có thể lượng giá trị về không đem trở về hoa nguyên n g h ả i cốt hình thái đồng thời mỗi phút có thể hồi phục một điểm năng lượng giá trị cùng một phần ngàn sinh mệnh giá trị khi nó năng lượng về đầy có thể từ hoa nguyên n g h ả i cốt hình thái trở về khô lâu phá hư thần hình thái đặc thù thiết lập chỉ cần điên v u yêu lập tức duy không bỏ mình nên đơn vị đem có được không tử năng lực khi điên v u yêu lập tức duy bỏ mình nên đơn vị cũng đem tùy theo cùng nhau tử vong Lúc chú này điên nam vào yêu đi vu phụ Đáng t i ế chu t ự lực lực c của ta có hạ, không cách nào làm cho nó có được chỉ có được phá hư chi cái làm lượng, là ta thần toàn thế một cái năng lực, thực tế hổ thẹn. Cái này đã rất không tầm thường, giá trị nó hạ, không phá hư hắn phá hư nhãn như hổ không thưởng. nào năng này giá Cái để đã được bộ nam trong lòng tự đ ủ đây chính là lực công kích cao đến một trăm vạn khô lâu đại b ì n h tuy nhiên chiến đấu năm phút đồng hồ liền phải nghỉ ngơi năm tiếng đồng hồ nhưng hoàn toàn có thể làm siêu cấp vũ khí đến sử dụng một trăm vạn kim tệ hoa rất đáng mà lại dạng này thi cốt mình trước đó còn nhặt ba bộ đ ầ u tiếp xuống tại chu nam mệnh lệnh phía dưới to lớn khô lâu phá hư thần đi ra titan chi thành Đáng t i ế chương k ô n nó g đợi đ kiếm tìm ợ c đối t h n hai u đó nó trăm bốn mươi tám năm thẻ hợp nhất theo chu nam k h ô lâu phá hư thần tạm thời chỉ có thể làm cái thủ vệ dẫn nó ra ngoài tác chiến vẫn còn có chút phiền phức trừ phi có thể có một cái loại cực lớn vận chuyển khí cụ có thể mang theo to lớn hoang vù thi cốt chạy khắp nơi cái chủng loại kia gần nửa ngày về sau chu nam trở lại liệt giáp hắc long xào huyệt nhị quyết tâm đến tiếp tục x o á t kim tệ kim giác đại vương điểm kim thuật rất mạnh có thể như thế x o á t kim tệ hay là quá chậm chu nam yên lặng suy nghĩ À đổn đại điên đem truyền tống trận bản cần vạn còn hoang n chế tắc thứ khái tấm tệ, kim yêu bộ vẽ vù lại mà tại liệt giáp hắc long xảo h u y ệ t x o á t kim tệ một ngày hai mươi b ố giờ cũng chính là x o á t năm sáu mươi vạn muốn đem cái này ba trăm ba mươi vạn góp đủ này đoán chừng phải x o á t sáu bảy ngày chu nam nào có thời gian này huống hồ tới thời điểm nói không chừng câu nguyệt luân bọn họ lại kiếm về mới hoa nguyên n g hải cốt mà mình còn muốn mua hợp thẻ tài liệu mới nô lệ mới hơi nước xe tăng ngày nhập năm mươi vạn kim tệ thật không đủ dùng bây giờ còn có thể t r à o trống nhưng như thế x o á t kim tệ về sau phải đem ta m ư ợ chết nhưng không x o á t lại cảm thấy rất thua thiệt chu nam lắc đầu hơi có chút xoắn s u ý nhưng hán lực chấp hành hay là rất mạnh Cám hắc giáp đầu lại tại liệt tại bản, bản, vẽ. bản vẽ này n hiện tại đã đến chu năm chữ vật trong hành trang mà điên vu yêu lập tức duy cũng thành công chế tạo ra thứ hai cụ siêu cấp khô lâu binh kỳ danh khô lâu vũ xà thần buộc khô lâu này binh là lợi dụng cụ kia cùng loại cự xà hoa nguyên hải cốt chế tắc được thuộc tính cơ sở số liệu cùng khô lâu phá hư thần giống nhau như lúc cũng có một cái năng lực gọi là vũ r ắ n chi độc làm dùng đến đại khái cũng là phun ra n ọ c độc còn lại vượt qua một trăm vạn kim tệ chu nam toàn bộ dùng tới mua thẻ bài trừ bảo đại ngư nhân thẻ bài tiểu ngư nhân thẻ bài kiếm vệ thẻ bài cùng một chút giá cả rẻ tiền lại tên hơi tốt thẻ bài bên ngoài chưa d á m định màu trắng thẻ bài có bốn trăm t ấ m chưa d á m định lục sắc thẻ bài có một trăm t ấ m mặt khác titan chi thành thành môn cũng kiến tạo hoàn thành đồng thời chu nam còn đối nó sử dụng titan bí bảo thành môn gia cô quần t r ụ khiến cho độ bền tăng lên tới hai ước Kể từ đó thành này môn có thể so với lúc trước ti tan chi thành thành môn còn kiên cố hơn một lần giờ này k h ắ c này chu nam rời đi nhiệm vụ đ ạ i sảnh hắn m ư ợ n nhờ tín điệp đi vào đông hải bờ tạm thời không làm kim tệ b á n trải đẳng cấp cũng lên tới cấp ba mươi nghỉ ngơi một chút tích lũy tích lũy thẻ bài chơi đùa hợp thành chu nam cảm thán lên tiếng hắn đi vào đá ngầm bãi cát nhanh chóng đem tấm thứ hai truyền tống trận bản vẽ sử dụng thế là đánh số là chân h hai truyền tống trận liền tạo dựng lên nơi đây kỳ thật đã có chút nội danh từ đông hải bờ ở đây ven đường rất nhiều mặt đất trang trí vật thượng diện bị tràn ngập thật ruộng lậu lao tỉ như hẹn nhau địa lao thiên hoang địa l a o bạo khoản địa lao chủ đề phòng ăn thành lập rồi là huynh đệ liền đến chỗ ta chân h ắ c không đen làm công thánh địa thật ruộng lậu lao thời gian dài cung ứng sữa bò hổ phách dược tể lôi quang dược tể v â n v â n v â vân. n còn có thật nhiều chỉ đường bài bị đứng lên những này đương nhiên đều là t r ú c mộng sư tiểu mỹ cùng lý đạt phổ làm bình thường người chơi cũng không có có nhiều như vậy nhàn công phu đá ngầm bãi cát bây giờ cũng là thật ruộng lậu lao lối vào chỗ chúc ó t ậ t n mộng sư tiểu mỹ cũng ở nơi đây trước đó nàng đang chỉ huy thợ đốn tuổi bồ ẩu đi nè kiến tạo nhà gỗ lúc này nàng đi vào mới xây thành truyền thống trận trước mặt nói ra đoàn trưởng mở ra truyền thống trận đi chu nam gật gật đầu hắn đem cái này cái truyền thống trận trạng thái thiết t r í vì công khai kể từ đó tất cả người chơi cũng có thể sử dụng cái này cái truyền thống trận hơn nữa còn có thể tại bí mật danh o trong truyền thống trận mở ra cái này điểm truyền thống thì từ bí mật danh o truyền thống tới cần một trăm kim tệ chân hắc gia tộc có thể thu hai mươi mai kim tệ đương nhiên bởi vì chu nam hiện tại không có tiền vì đó thiết kế thêm khu vực k hắc thành lớn điểm truyền thống đối không phải chân hắc gia tộc người chơi đến nói cái này chân h ắ c số hai điểm truyền thống cũng chỉ có thể làm cái truyền thống mục tiêu kỳ thật chân hắc truyền thống trận thật rất đen truyền tống thu phí là rất cao truyền tống một cây số liền muốn thu một mai kim tệ nếu như là vinh diệu chi thành chân h một truyền tống trận mở ra đại hoang thành điểm truyền tống như vậy mượn nhờ hắn truyền tống đến đại hoang thành đoán chừng muốn thu ba bốn n g à n kim tệ trở lên truyền tống phí bình thường tiểu người chơi chưa hẳn bỏ được tiêu số tiền này chu nam thấy chung quanh người chơi náo nhiệt ngược lại cũng tò mò hướng chúc mộng sư tiểu mỹ hỏi chúng ta thật ruộng lậu lao làm ăn khá khẩm đúng vậy a chúc m ộ n sư tiểu mỹ nói titan vườn hoa xây xong về sau chúng ta sinh ý liền càng tốt hơn nói thế nào tạo i tan vườn a có thể sản xuất sản l đáng đáng kiếm t i tiền đ i so đánh phó bản có lời nhiều đúng lý đạt phổ hiện tại cũng không làm buôn bán nhỏ hắn liền ở tại ti tan trong hoa viên đào quáng thu nhập rất không tệ thật sao hiện tại thật ruộng lậu lao đó chính là làm công t h á n h địa không nói ta chỉ huy thợ đốn củi kiến tạo nhà gỗ đi về sau ta muốn đem những này nhà gỗ cải tạo thành sữa bò siêu thị dược tề siêu thị tài liệu thị trường ta muốn đem nơi này kiến tạo thành một tòa người chơi thành t h ấ n chúc mộng sư tiểu mỹ cơi bé thỏ trắng xe gắn máy rời đi nàng nhận tình mười phần công việc tính tích cực, cực cao ự c c chu nam nhìn những cái kế hạ cấp người chơi xếp hàng đánh khâu lại cương thi cũng là cảm thấy thú vị không khỏi hiển nhiên chứ không thèm để ý đẳng cấp người chơi theo người chơi đẳng cấp tăng lên nghị muốn đi trước thật ruộng lậu lao người chơi hẳn là sẽ càng ngày càng ít dù sao tử vong muốn tổn thất điểm kinh nghiệm đ ẳ n g cấp cao chết lần trước hay là rất không có lời chu nam đến cũng vui vẻ để chúc mộng sư tiểu mỹ bọn họ giày vò tiếp xuống hắn tìm cái nơi yên tĩnh chinh phục tôm hùm đế vương cua muốn kiếm ra thứ hai bộ ngũ long thẻ tổ chỉ bất quá khi hắn lần nữa kiếm ra năm tấm kiếm long thẻ b à i lúc cũng không có thẻ tổ đặc hiệu phát động cái này khiến chu nam ý thức được giống nhau thẻ tổ khả năng chỉ có thể h n g có một bộ chu nam hơi cảm giác đáng tiếc nhưng cũng không xoắn suýt rất nhanh hắn liền lấy ra trước đó mua thẻ bài tiến hành giám định chọn lựa ra tên tương đối tốt hoặc kỹ có thể so sánh tốt thẻ bài phân loại t r ì n h lý chuẩn bị lại đến nhất ba thẻ bài hợp thành về phần tên không tốt kỹ năng cũng không tốt thẻ bài chu nam liền dùng để vô nao hợp thành nửa ngày sau bốn trăm tấm màu trắng thẻ bài cùng một trăm tấm lục sắt thẻ bài liền bị chu nam toàn bộ giám định xong trong đó hơn chín thành thẻ bài đều bị chu nam vô nao hợp thành dùng xong bị hắn lưu lại thẻ bài có đầu trâu rắn thẻ bài một chương đầu n g a rắn thẻ bài một chương cùng hoang dã phiêu khách tỷ ả sơ khe thẻ vũ trang trọng kích nguyền rùa thuật sĩ Kẻ hủy hạ ly, diệt tạ chu ự c quang t ú thú nì mạn, đại cực thú lạc vồng, hết cũng tấm. tấm đại lạc bài, cước chỉ có c hết tấm. Tấm thẻ thẻ ố i c ù nam g liền lưu lại 8 tấm, cái này lưu lấy cái bại. này dẫn n đầu, Chu tấm, thất cảm giác lần này ích lợi phi thường kém hắn mong muốn nhất chính là thần côn thẻ bài đáng tiếc không có ra tên tương đối ba khí thẻ bài cũng không có về phần tám tấm bị hắn lưu lại thẻ bài đầu c h â u rắn thẻ bài đầu ngựa rắn thẻ bài đương nhiên phải lưu lại g ó c h ấ p tạp cựu đầu x à thẻ tổ hoang dã phiêu khách tỉ ạ sợ thì có thể cùng quang tháp kiếm nô thẻ bài hợp thành kiếm khách tuy nhiên phía sau suýt tên không thật là tốt khe thẻ vũ trang trọng kích là một chương lục sắt tam tinh đặc thù thẻ bài có thể tác dụng tại cái danh trang bị thì trang bị người đem có được ba lần trọng kích kỹ năng chu nam chưa thấy qua cái danh trang bị tuy nhiên chương này khe thẻ vũ trang trọng kích ngược lại để hắn có chỗ liên tưởng còn lại bốn tấm thẻ bài đều là lục sắt thẻ bài tên của bọn nó nhưng là kỹ có thể so sánh tốt nói đơn giản đến n g u y ê n r ù a thuật sĩ có thể làm mục tiêu phụ gia suy yếu nguyền r ù a kẻ hủy diệt có được cao bạo kích cực quang thú có thể để mục tiêu đâm mù đại cước thú phổ công có tỷ lệ khiến mục tiêu lâm vào cứng ngắc trạch bởi vì tài liệu thẻ bài không phải đặc biệt chất lượng tốt chu nam tiếp xuống hợp thẻ cũng liền tương đối tùy ý hắn trước dùng hoang dã phiêu khách tì h ạ sở cùng một trường cực hạn thuộc tính quang tháp kiếm nô thẻ bài hợp thành đạt được kiếm khách tam b ỉ lại nhìn thẻ bài thuộc tính tam b ỉ kiếm khách quả nhiên rất kéo đổ căn bản không có kỹ năng khe thẻ vũ trang thẻ bài giữ lại nghiên cứu nguyên r ù a thuật sĩ cực quan thú đại cất thú kẻ hủy diệt suy yếu đỡ mù cứng ngắc bạo kích nếu là có thể đem bọn họ kỹ năng hợp hai là một vậy liền lợi hại muốn không thử một chút bốn hợp một chu nam hơi suy nghĩ đột nhiên lại tay lấy ra th Kỳ danh phân nhất, chính thú đây đồ lần à c h này g cất thẻ châu i cùng n thẻ bài hợp thành cần năm mươi điểm ma pháp giá trị ngài tam tinh thẻ xanh lá kẻ hủy diệt tạ hạ ly tang tinh thể xanh lá cực quang thú n h mạn nhất tinh h ắ c tạp phân thú độ nhất tứ tinh thể xanh lá nguyền r ù a thuật sĩ a la nhị tinh thể xanh lá đại c ấ c thú lạc không đem hợp thành vì biến dị h ắ c tạp trong tính toán đinh chúc mừng ngài thu hoạch được nhị tinh h ắ c tạp trung cực phân chớ thú n g ả i ni nhất lạc không mời mọi người theo chân nguyễn toàn xuyên về thế kỷ mười tám với câu hỏi nếu như hoàng đế quang trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao chương hai trăm bốn mươi chín phân r ù a thú cùng siêu đại ác ma thẻ bài tên trung cực phân chớ thú ngại ni nhất lạc không đã trói chặt thẻ bài nhan sắc hát sắc thẻ bài sao số nhị tinh sử dụng đẳng cấp 25. sử dụng ma hao tổn 1.200. n ó i rõ một sử dụng thẻ bài triệu hoán trung cực phân chớ thú ngại nghi nhất la khùng vì ngại tác chiến trung cực phân chớ thú có được thẻ bài sao số ba mươi điểm sinh mệnh giá trị lực công kích cố định vì 50 điểm công kích tốc độ một không công kích khoảng cách 1 0 0 m l i phi hành đơn vị am hiểu nguyền r ù a công kích chức nghiệp thiết lập là thuật sĩ nói rõ hai trung cực phân chớ thú có được kỹ năng phân rủa đánh trúng mục tiêu sau lưu lại vết tích làm mục tiêu thực hiện ngẫu nhiên mặt trái nguyền rủa mặt trái nguyền rủa bao quát suy yếu chậm chạp không nhận trị liệu hộ giáp giảm xuống ma kháng giảm xuống tỷ lệ chính xác giảm xuống các loại thiết lập là hệ vật lý nguyên liền rủa không nhận ma kháng ảnh hưởng không cách nào bị đổi tảng ra nguyên rủa lúc người hầu cơ ngắn nhất cầm c ầ n tiếp dài nhất tiếp tục chín mươi chỉ dây nguyên liền rủa hiệu quả thanh trừ về sau công kích vết tích thanh trừ nói rõ ba trung cực phân chớ thú có được kỹ năng tiến hóa khi nó tính gộp lại hoàn thành một trăm vạn lần nguyên liền rủa đồng thời nguyên rủa mục tiêu vượt qua một vạn cái phó bản chiến trường vô hiệu đem ngẫu nhiên tiến hóa thành mạnh hơn sinh vật chu nam xem hết trung cực phân chớ thú ngại nghi nhất là không thuộc tính tin tức chính mình cũng có chút tâm hỏng còn tốt đây là thẻ bài của ta nếu là thành người khác cầm tới đối phó ta giống ta loại này người thể diện có thể t h ụ không nói thực ra chu nam cũng không muốn sử dụng loại này thẻ bài tuy nhiên thẻ này bài thuộc tính là thực sự mạnh lấy ra đánh bài bình thường nhưng là dùng để đánh người chơi có thể nói là cuối cùng vũ khí mà lại trung cực phân chớ thú còn có một cái năng lực tiến hóa vậy nhưng nhất định phải dùng chu nam hơi chút suy nghĩ sắp hết cực phân rủa thú phóng xuất phát hiện ra hỏa này cũng không phải mình trong tưởng tượng bộ dáng mà chính là một cái trắng trắng mập mập mọc ra thiên sứ cánh heo con chỉ nhìn hắn bộ dáng còn có một số ngốc m a n h đáng yêu đâu con tốt áp lực trong lòng giảm bớt không ít chu nam thử để đầu này trung cực phân chớ thú công kích một con đế vương cua kết quả ra hỏa này lại là thay đổi phương hướng dùng cái mông nhắm ngay đầu kia đế vương cua phù một tiếng v a y ra một đống sền sệt bẩn thự vật nhưng không có đánh chúng nay đóng sự vật ba kích một tiếng rơi xuống mục tiêu đế vương cua ba m bên ngoài trên bờ cát t lắc lắc, lần, nào nào lần này chớ thu h p i quả nhiên độ chính xác tăng lên rất nhiều đầu kia đế vương cua bị nệ đến một thân vết bẩn trên đỉnh đầu xuất hiện suy yếu chậm chạp các loại nguyền rủa nhắc nhở văn tự rất nhanh liền hóa thành bạch quang bị đánh chết dạng này còn tạm được tuy nhiên muốn để hắn tiến hóa thời gian ngắn ở giữa sợ là không thể nào chu nam yên lặng tính toán trung cực phân chớ thú muốn tiến hóa điều kiện thứ nhất cũng là hoàn thành một trăm vạn lần người liền r a vậy ít nhất muốn công kích một trăm vạn lần dựa theo hắn công kích tốc độ đến tính toán dù là để hắn liên tục công kích ngày đêm không ngừng vậy ít nhất cũng cần một trăm vạn g i â y cũng chính là vượt qua mười một ngày đổi trô đi t ô n hùm cùng đế vương cua mục tiêu quá nhỏ trung cực phân chớ thú công kích mình tỷ lệ chính xác quá thấp ta không có khả năng một mực khống chế nó Đến biển đảo, để Đông biển nó nguyền rùa rùa Hải chu ự quy sau, đi. Một lát c nam đi vào biển đảo, hắn làm sơ bố trí, để biển vào làm rùa trí, r bố hắn n sơ t u g cực phân chớ thú, thế, cực phân t h ú gật Hải h cự quy p đầu lại lấy ra đại ác ma trần bá thiên cùng ác ma trưởng thành tri tâm ác ma trưởng thành c h i tâm là chu nam từ chủng tộc vinh diệu thi đấu bên trên lấy được ban thưởng đồ vật hắn sớm liền quyết định đem hắn dùng tại đại ác ma trần bá thiên phía trên tuy nhiên sử dụng vật phẩm này chỉ có bốn mươi tỷ lệ thành công chu nam hiện tại đã lên tới cấp ba mươi anh minh thần võ có thể lần nữa vận dụng hắn giờ phút này liền quyết định sử dụng cái này đạo cụ ta tiên đoán lần sau tiên đoán thất bại trừng phạt là thiên lôi oanh kích chu nam hay là rất sợ xảy ra ngoài ý mớn trước cho mình bên trên nhất lớp bảo hiểm tiên đoán một cái có thể tiếp nhận phản vệ hiệu quả đinh xác định tiên đoán tiên đoán hữu hiệu tiêu hao một n g h n điểm ma pháp giá trị ngài tiên đoán đem ảnh hưởng ngài lần tiếp theo tiên đoán thất bại phản vệ hiệu quả sau mười phút chu nam lần nữa làm ra tiên đoán ta tiên đoán sử dụng ác ma trưởng thành c h i tâm thành công đại ác ma trần bá thiên được cường hóa thu hoạch được trưởng thành đặc tính đinh xác định tiên đoán tiên đoán hữu hiệu tiêu hao một n g h n điểm ma pháp giá trị ngài tiên đoán đem ảnh hưởng sử dụng ác ma trưởng thành c h i tâm s á t x u ấ t thành công chín mươi xác suất thành công nào có cược cho một mùa thua không tin trùng hợp như vậy thất bại nữa đến chu nam cắn răng một cái tại chỗ sử dụng ác ma trưởng thành tri tâm đinh ác ma trưởng thành c h i tâm sử dụng thành công đại ác ma trần bá thiên đạt được cường hóa hắn tiền tố tên biến hóa thành siêu đại ác ma đinh siêu đại ác ma trần bá thiên thu hoạch được trưởng thành đặc tính trong tính toán đinh chúc mừng siêu đại ác ma trần bá thiên thu hoạch được nhận bị thương thành giải cụ thể mời tự hành xem xét thành chu nam buông lỏng một hơi lúc này trong tay hắn thẻ bài còn tản ra kim sắc quang mang tuy nhiên mới thuộc tính tin tức đã sinh ra kỳ danh sưng đã biến thành siêu đại ác ma trần bá thiên sử dụng đẳng cấp biến thành h a sử dụng ma hao tổn biến thành c h í mà trần bá thiên thuộc tính cơ sở cùng đọa lạc chi viêm chế dễ ư c tổn thương nhào b ộ t mì đều không có phát sinh biến hóa thêm một cái nhận bị thương thành dài kỹ năng bị động nhận bị thương thành dài địch quân mỗi lần công kích đều có cực nhỏ tỷ lệ khiến siêu đại ác ma trần bá thiên thu hoạch được ngẫu nhiên trưởng thành hiệu quả trưởng thành phương hướng bao quát nhưng không giới hạn trong sinh mệnh giá trị lực công kích kỹ năng cường độ bề ngoài đặc thù các loại cụ thể mời người chơi tự hành thăm dò liền cái này giới thiệu cũng quá mơ hồ đi bị đánh liền có thể trưởng thành chu nam trong lòng hiếu kỳ lúc này để siêu đại ác ma trần bá thiên đến rùa biển t r ồ n g bên trong bị đánh g i a hỏa này ở vẻ bề ngoài bên trên cùng lúc trước không có bất kỳ biến hóa nào hắn một bị đánh liền ngửa mặt lên trời cười to cười xong chém người chặt lên một phút đồng hồ lại cười chu nam đầy cõi lòng mong đợi các loại nửa giờ chuyện gì đều không có phát sinh không thể làm như vậy được kỹ năng giới thiệu bên trong nói địch quân mỗi lần công kích đều có cực nhỏ tỷ lệ khiến đại ác ma trần bá thiên thu hoạch được ngẫu nhiên trưởng thành hiệu quả là theo lần tính toán giống như không có những hạn chế khác như vậy chu nam linh cơ nhất động cũng không ở chỗ này chinh phục rùa biển trung cực phân chớ thú cũng tạm dừng huấn luyện hắn sử dụng về thành kỹ có thể về đến gia tộc doanh địa sau đó cấp tốc đi vào chuyên trúc thẻ bài sân huấn luyện để truy quang người cùng trần bá thiên đối chiến sau đó mở ra truy quang người hình thái một giây một vạn lần công kích dạng này hẳn là có thể soát ra trưởng thành hiệu quả đi chu nam lập tức liền bắt đầu thí nghiệm sân huấn luyện bên trong truy quang người lục tư tia không bước kéo c ù n g trực tiếp mở truy quang người hình thái kim sắc t r ư ở n g tiện hóa thành lít nha lít nhít quang tuyến cồn bạo hướng siêu đại ác ma trần bá thiên ở ngực đánh tới trần bá thiên một mực ngửa đầu cười to trên đầu không ngừng toát ra tăng máu sổ tự truy qua người n g tốc độ đánh dù nhanh có thể căn bản là không phá nổi phòng ngự của hắn đột nhiên một loạt kim sắc trạng thái nhắc nhở văn tự từ trần bá thiên trên đỉnh đầu xuất hiện sinh mệnh giá trị một ngay sau đó chu nam liền thu được hệ thống nhắc nhở ring siêu đại ác ma trần bá thiên gặp công kích sinh mệnh giá trị vĩnh cựu tăng thêm một chút mới thêm một chút sinh mệnh giá trị liền cái này chu nam hơi cảm giác thất vọng có thể ngay sau đó hắn lại thu được một đầu mới hệ thống nhắc nhở ring siêu đại ác ma trần bá thiên gặp công kích chế g ễ kỹ năng tiếp tục thời gian kéo dài một giây chu nam tinh thần chấn động vội vàng xem xét trần bá thiên thuộc tính tin tức quả nhiên phát hiện hắn chế g ễ kỹ năng phát sinh biến hóa hiện tại trần bá thiên chế g ễ kỹ năng có thể cầm tục mười một giây tuy nhiên như cũ muốn khoảng cách một phút đồng hồ mới có thể lần nữa phát động không kém lại đến a chu nam hưng phấn hô to lên tiếng tiếp xuống cách mỗi hai ba phút hắn liền sẽ thu được một đầu hệ thống nhắc nhở đinh siêu đại ác ma trần bá thiên gặp công kích thân thể cao lớn một cm đinh siêu đại ác ma trần bá thiên gặp công kích Chế 10cm. ảnh hưởng bán kính rêu bán tăng gia đinh siêu đại ác ma trần bá thiên gặp công kích cơ sở lực công kích vĩnh cựu gia tăng một điểm đinh siêu đại ác ma trần bá thiên gặp công kích tổn thương miễn trừ gia tăng 0.1, kỹ năng cường độ gia tăng 0.1%. đinh siêu đại ác ma trần bá thiên gặp công kích hỏa diễm đại đao biến thành c á n d à i chiến đao xuân thu đại đao đinh siêu đại ác ma trần bá thiên gặp công kích thu hoạch được một đầu đai l ư n g vàng đinh siêu đại ác ma trần bá thiên gặp công kích tốc độ di chuyển vĩnh cựu gia tăng một đinh siêu đại ác ma trần bá thiên gặp công kích ma pháp kháng tính vĩnh cựu tăng thêm một chút t r ư ơ n g hai trăm năm mươi ma thàn lặn vì nắng ấm một nghìn ba trăm mười bốn lao đại tăng thêm mười lần một trăm chu nam để truy quang người liên tục đánh trần bá thiên một giờ hắn đến một hạ n g trưởng thành tin tức vừa vặn ba mươi đầu tuy nhiên trần bá thiên tăng cường rất có hạn chu nam không hài lòng cái tốc độ này kết thúc trước mắt chiến đấu sau đó cấp tốc mở một vòng chiến đấu mới lần này siêu đại ác ma trần bá thiên đối thủ coi như không ngừng truy quang người một cái còn có pháo sư lôi nhận long cung thẻ tổ kiếm long thẻ tổ cùng dã nhân thiên đoàn chiến đấu ngay từ đầu kiếm khí gào thét năm đầu kiếm long triển khai tập kích đỏ cam thanh xanh t í m kiếm khí năm màu kết hợp một giây cũng là một nghìn tám trăm nói trên mặt đất g i ã nhân thiên đoàn đem trần bá thiên vây rắn rắn chắc chắc bốn đại g i ã nhân vương phân loại phương hướng đem lang nha bổng m u a đến như gọn điện g i ã nhân lang hành cắp cường cùng g i ã nhân hộ vệ tận dụng mọi thứ đại bộ phận g i ã nhân hộ vệ đều vớt không được đánh trần bá thiên hậu phương truy qua người một giây v ă n tiễn pháo sư lôi nhận pháo binh bộ đội sớm đã đủ con số tổng số chín trăm cái chiến đấu bắt đầu về sau chín trăm tên nón xanh ngư nhân pháo binh liền đối trần bá thiên triển khai công kích long cung thẻ tổ bên trong chu nam chỉ làm cho binh tôm tướng c u a đ ố i trần bá thiên phát động công kích quân tôm tiểu đinh triệu hoán đồng bạn tốc độ cực nhanh hai phút đồng hồ cũng là chín mươi cái c u a tướng kìm đại siêu cấp vim ánh chịu lấy thiên thần hạ phảm gạt mở rã nhân hộ vệ dùng tròn b ú a hết sức chém vào trần bá thiên bình quân bốn năm lần liền có thể dẫn động một đạo lam sắc lôi điện rành trên người trần bá thiên này thiểm điện mới ra nương theo lấy ẩm ẩm văn vọng lôi đình trọng kích hiệu quả phát động có thể đem đại ác ma trần bá thiên chế g i ễ kỹ năng đánh gãy mấy phút đồng hồ sau chu nam liền không để cô tướng kìm đại xuất tay ra hỏa này công kích tốc độ không nhanh hình thể còn lớn hơn chiếm chỗ đem hắn triệt hạ đến có thể cho hai tên giã nhân hộ vệ gia tăng chuyển vận vị trí mà trần bá thiên cười ha ha hoàn toàn gánh vác được hắn có thương tổn miễn trừ kỹ năng sinh mệnh giá trị không có chút nào sẽ giảm bớt chu nam cũng không để hắn hoàn thủ nếu không cho hắn đầy đủ thời gian hắn có thể đem mặt đất đơn vị lột ánh sáng tuy nhiên chiến đấu tràng diện tuy nhiên hồng rất nhiều có thể trần bá thiên cũng chính là mỗi giây nhiều chịu hơn hai năm trăm l ầ n công kích mà thôi trên thực tế trưởng thành hiệu quả soát ra tốc độ cũng không có tăng lên bao nhiêu như thế chu nam lại soát hai giờ hắn kết thúc chiến đấu tra nhìn một chút hệ thống ghi chép trần bá thiên từ ban đầu đến bây giờ hết thể thu hoạch được chín mươi chín lần trưởng thành tính h ộ p lại đứng lên trần bá thiên sinh mệnh giá trị gia tăng bốn mươi điểm lực công kích gia tăng m ộ ư ơ i điểm hộ giáp gia tăng sáu điểm ma kháng gia tăng tám điểm tốc độ di chuyển gia tăng bốn công kích tốc độ gia tăng sáu thân thể cao lớn m ộ ư ơ i hai cm ngoài ra cũng là hỏa diễm đại đao biến thành xuân thu đại đao bộ g á n g cán d à i hỏa diễm đại đao nhiều một bộ khoa trương đai l ư n g vàng tổn thương miễn trừ gia tăng sáu chế dây ư thời gian kéo dài đến m ư ơ i ba giây cùng ảnh hưởng bán kính gia tăng 3 0 cm vũ khí biến hoa có thể coi như là thoáng gia tăng công kích khoảng cách n h i ề u một đầu đai l ư n g vàng thì không có tác dụng thực tế tổn thương miễn trừ gia tăng 0.6% c ũ n g chỉ là khiến cho đơn lần công kích có thể miễn trừ tổn thương trị số từ 2.000 điểm tăng lên tới 2 a i m điểm mà thôi tổng thể đến xem tăng lên có hạn à chỉ có thể nói trần cấp các vùng có vô hạn trưởng thành không gian nhưng thật muốn cho hắn tẩy thành dài hiệu quả cũng thật mệt mỏi chu nam lắc đầu tiếp xuống hắn cũng là nghiêm túc thí nghiệm một chút trung cực phân chớ thú cùng bánh răng anh hùng chiến đấu lực cũng là để bọn hắn công kích siêu đại ác ma trần bá thiên sau đó chu nam liền phát hiện hắn nghiêm trọng đánh giá thấp trung cực phân chớ thú giá hỏa này nguyền rủa hiệu quả chất đ ống có thể đem trần bá thiên đánh thành một đ ố n g phân nó nguyền rủa hiệu quả rất nhiều suy yếu chậm c h ạ m tàn p h ế không nhận trị liệu tỷ lệ chính xác hạ xuống đâm ủ một cái hai cái không quan trọng mười cái hai mươi mấy cái ba mươi mấy cái trồng chất đứng lên đại ác ma trần bá thiên trực tiếp bị trẻ thành cắt bã lợi hại nhất chính là trung cực phân chớ thú thả ra là vật lý nguyền rủa không nhận ma kháng ảnh hưởng còn không cách nào bị đội tản ra cái này khiến chu nam ý thức được dùng hắn đánh b u ộ n tuyệt đối là nghịch thiên phụ trợ v ề phần có được 180 vạn sinh mệnh giá trị 4.500 điểm công kích lực tháng một năm 8 á không điểm hộ giáp cùng ma kháng bánh răng anh hùng không chỉ có thể kháng chuyển vận cũng siêu cấp bạo lực khi nó mở ra chín hồ sơ đổi tốc độ công kích tốc độ tăng lên tới chín mỗi giây chuyển vận liền có thể đạt tới 4 ố n 0 ư cho dù trần bá thiên ngửa mặt lên trời cười to bảy giây cũng có thể đem đánh chết không tính kiếm long thẻ tổ bánh răng anh hùng có thể tính chu nam giới trướng đệ nhất chuyển vận đương nhiên năm đầu kiếm long chuyển vận mới là mạnh nhất tuy nhiên năm đầu kiếm long lại đánh không chết đại ác ma trần bá thiên bởi vì bọn hắn đơn lần kiếm khí tổn thương quá thấp có thể bị đại ác ma trần bá thiên miễn trừ tổn thương ta bây giờ còn có thần d ữ của thẻ bài ti tan vương tử thẻ bài đều không có dùng thôi không tốt góc chữ cũng không nóng n ả y tiếp tục tiến hành thẻ bài hợp thành ta hiện tại cần hoạch định một chút soát kín tệ đánh kinh nghiệm thời gian chu nam yên lặng suy nghĩ một hồi lại lấy ra khe thẻ vũ trang trọng kích đến nghiên cứu mà giờ này khác này tại bát ngát hoa nguyên c h â sâu so ti tan chi thành còn phải lại xa bên trên năm sáu cây số địa phương tại một mảnh mê vụ bao phủ khu vực đột nhiên có lôi đỉnh từ trên trời g ra xuống d ầ m d ậ p tiếp tục không ngừng nện như điên đại đ ị a dần dần tại lôi đỉnh nện như điên chỗ một tòa cự đại tòa thành lại chậm rãi xuất hiện n à y tòa thành phảng phất là dùng lôi đỉnh t r ú c tạo đồng dạng toàn thân vào nhạc l ó e sáng trói mắt bị điện giật cung c u ấ n quanh có một loại sử thi cảm giác rộng rãi ông đến một tiếng chung quanh vũ khí toàn bộ tiêu tán n à y thiềm điện tòa thành cầu treo thành môn nâng lên từ trong đó đi ra mấy tên cao lớn sinh vật hình người bọn họ là người thàn hoặc là nói là ma thàn là người chơi Thân cao đại khái lại hai m năm tả hữu mặc lấy giống nhau như lúc kim sắc áo giáp n ắ m lấy kim sắc trường thường bên ngoài thân có vảy dày đặc hai mắt của bọn họ phi thường hẹp dài mọc ra mắt r á n răng lanh lảnh cho người ta một loại gian tả âm l ã n h cảm giác giờ này khắp này tại hoang tháp tầng thứ tư giả đức biu ê đang định liên lạc một chút biển sâu thế giới hoang tháp người chơi xác định một chút gần đây hoạt động đột nhiên hắn bên cạnh thân một mặt kính tròn tỏa ra ánh sáng đây là có m ớ i dị thứ nguyên thế giới có thông cái tia cái thế giới giả đức biu kinh hãi Hoang trước h thứ tháng 4, 5, 3, mặt kính á p tầng mặt t năm ò n ứng n mỗi một mặt đều đối ứng một đối cái đều g ờ i chơi i thế g i khi liền ánh nó sáng, tỏa ra ánh sáng, vậy h minh hai thế giới quán thông, như vậy, hai thế giới hoang tháp người chơi liền có thể thông qua kính tròn thành lập liên hệ, thậm chí ứ n quán người liền tròn liên truyền g giới giới lại qua vậy lập có đây vợ. Trước đ chỉ có biển sâu thế giới cùng nhân loại thẻ bài thế giới quán thông hiện nhiên hiện tại lại thêm một cái giả đức b i ê u tiến lên nghiên cứu rất nhanh liền phát hiện vừa mới cùng nhân loại thẻ bài thế giới quán thông chính là ma thần l à n thế giới ma thần l à n thế giới ma thần làm người chơi đến giả đức bill gãi gãi đầu nếu không ta cùng ma thản lằn thế giới hoang tháp người chơi liên hệ liên hệ ngay tại hắn do dự thời điểm hắn trước mặt kính tròn bên trong đột nhiên hiện ra một người mặc kim sắc áo giáp người thản lằn thân ảnh a chủ động liên lạc với ta già đức biêu lập tức sửa sang một chút y phục hắn đi vào kính tròn phụ cận đánh giá trong đó người thản lằn nói ra sẽ nói tiếng phổ thông sao vượt qua hắn dự liệu kính tròn bên trong người thản lằn vậy mà gật gật đầu sau đó nói không có thể khiến nhân loại ta trưởng thành chúng ta tiền kỳ các ngươi hậu kỳ nhất định phải bóc chết tranh đoạt lãnh địa chiếm đoạt văn minh ý gì chiến tranh bắt đầu đầu hàng quy y đ ỉ a hoặc là chết cũng vào lúc này toàn phục thông cáo vang lên nhiệm vụ chính tuyến thay đổi ma t h ầ n là người chơi sử dụng chiến tranh đạo cụ mở ra dị thứ nguyên thông đạo văn minh chi tranh mở màn sớm kéo ra mời chống cự ngoại lai văn minh xâm l ớ n phá hủy ngoại tộc tiền tiêu căn cứ đ ị a toàn phục thông cáo kết nối nhân loại thế giới cùng ma t h ầ n làn thế giới dị thứ nguyên thông đạo đã vĩnh cựu thành lập nội dung chính tuyến chương hai tăng lên thành ma t h ầ n làn chiến tranh biện sâu chi thành xuống làm nhiệm vụ phụ tuyến chương hai trăm năm mươi một cũng có thể là nhân loại mạnh nhất người chơi đối với đột nhiên vang lên toàn phục thông cáo đại bộ phận người chơi biểu hiện bình thản căn bản cũng không để ý dù sao đại bộ phận người chơi đã nhàn nhã quen mà lại trước đó trải qua biển sâu thế giới nội dung cốt truyện bọn họ cảm giác nhiệm vụ chính tuyến cũng là chơi bất quá là cung cấp nghỉ dưỡng giải trí hoạt động mà thôi ma thần là người chơi chu n a m giờ phút này còn tại thẻ bài sân huấn luyện bên trong hắn ngược lại là đối nhiệm vụ chính tuyến rất để ý chỉ tiếc toàn phục thông cáo cho ra tin tức quá mơ hồ cũng không biết ma thần là người chơi thành lập tiền tiêu căn cứ địa ở nơi nào bằng không hắn ngược lại là rất muốn đi tới nhìn một chút nhất định có thể kiếm được chủng tộc vinh diệu tích phân hoặc là một số nhiệm vụ nào đó b a n thưởng biển sâu người chơi có chút phế bọn họ tại vô tận hải đáy biển hẳn là có cùng loại biển sâu chi thành tiền tiêu khu vực thành lớn nhưng là căn bản không dám thò đầu ra biển sâu chi thành bên kia bọn họ cũng không dám lại tiến công nghĩ bắt bọn hắn soát điểm vinh diệu tích phân đều rất khó thà l ặ n người chơi hẳn là sẽ so với bọn hắn manh đi thôi ta vẫn là trước dựa theo kế hoạch soát kim tệ đánh kinh nghiệm tăng thực lực lên mới không sợ hết thể ngoài ý mớn chu nam đã cho mình chế định thật là gần kỳ kế hoạch một ngày hai mươi b ố giờ mười giờ soát k i m tệ đánh tài liệu mười giờ tiến phó bản đánh kinh nghiệm tích lũy trò chơi tích phân lại đến hai giờ cho siêu đại ác ma trần bá thiên tẩy thành dài phân ra một giờ kiểm kê thu hoạch chơi một chút thẻ bài học thành cái cuối cùng giờ tại mặt trời lặn trong rừng tổng kết được mất cảm ngộ nhân sinh một lát sau chu nam đi vào liệt giáp hắc long xào huyện dựa theo mình chế định kế hoạch soát lên k i m tệ ma thản là người chơi xâm lấn không có gây nên bất luận cái gì động tĩnh chu nam soát kim tệ trong lúc đó cơ hồ không có người cho hắn phát tin tức hắn ngược lại là chủ động hướng nguyện b ạ c đinh chính nghĩa đại kiếm Đầu chiến v sau mười tiếng chu nam về đến gia tộc danh o địa đem soát đến kim tệ giao cho ly đại phổ để hắn cho liên vu yêu mua huyết đ ụ c tài liệu chính hắn đang định đến nhận chức vụ đại s ả n h tìm mấy cái kinh nghiệm phó bản soát quét một cái đột nhiên nhìn đến gia tộc danh o địa rộng giữa sân quang mang loại lên một người mặc lòe o loẹt người chơi xuất hiện một thân mặc kinh kịch đồ hóa trang cũng giống như trang bị trên đầu có một đỉnh đỏ thấm song linh quan này linh vũ đoán chừng có thể có dài hai mét cao cao trọn thân trên có g i á lưới chân đạp hổ đầu dày phía sau nghiêng cắm tứ phía hồng sắc tam giác tĩnh kỳ đặt chỗ ấy ai nha nha một trận mù kêu to chính xác tựa như muốn hát kinh kịch chu nam lập tức nhận ra n à y đúng là nữ võ thần lâm vân người mất tích trở về chu nam cũng là có chút kinh ngạc hắn lấy nhìn rõ kỹ có thể được biết lâm vân thuộc tính tin tức gia hỏa này đẳng cấp đã lên tới cấp hai mươi chín sinh mệnh giá trị chừng hai trăm linh sáu sáu trăm h ộ giáp cùng ma kháng cao đến ba mươi đoàn trường đã lâu không gặp ta trở về nhìn ta cái này thân thể trang bị nha ngươi so với ta còn s o i lâm vân vốn định khoe khoang mình trang bị có thể xem xét chu nam mặc một thân kim quang lóng lánh chiến ý n g nhất thời chuyển thành áo ước chu nam nói đi nơi đó phát tài a nhìn ngươi bộ dáng này làm ăn cũng không tệ ha ha ha ha lâm vân một mặt đắc ý nói ra một cái tại hoang vu thế giới đại sát tứ phương thu hoạch tương đối khá lần này cũng coi như áo gấm về quê quả nhiên là đi hoang vu thế giới chu nam gật gật đầu hoang vu thế giới phong cảnh như thế nào đừng đề cập nơi đó khắp nơi hoang vu trời xanh nước biếc hoa điệu trung ngư một mực không có cả ngày phá đại phòng Cắt bay đã chạy bao cắt rắn mắt căn bản không phải nhân loại có thể ở địa phương hắn khoát tay chặt lại đột nhiên lại nói không nói những này đoàn trưởng ta chỗ này có trọng yếu tình báo triệu tập thành viên g i a t ộ c học đi ta đã hô ly đại phổ tiểu mỹ cùng chạy nhanh cái gì trọng yếu tình báo còn muốn họp thôi vừa vặn lại tụ họp cái bữa ăn coi như là cho ngươi bày tiệc mời khách nói xong chu nam sử dụng ăn bài thả ra đại lượng mỹ thực x o á t kim tệ trong lúc đó hắn cũng chính là hợp thành một chút ăn bài mà thôi không bao lâu trừ tại hoa nguyên nhặt ve chai câu nguyệt luân bốn người tương lai bên ngoài lý đ ạ t phổ tiểu mỹ chạy nhanh âm n g u y ệ t hữu tình có ta vô địch cùng l à m pháp sư điên v u yêu ạ đồn các loại nở tờ cờ đều đến mọi người cũng không phải lần đầu tiên liên hoan một mực mặm miếng thịt lớn lâm vân có chút xứng sở hai mèo thiếu nữ chen sữa bỏ gấu chó lớn chia quả táo một cái bánh xích người máy đang ăn tôm hùm hắn cảm giác mình bỏ lỡ rất nhiều chuyện chu nam vận dụng tín điệp cho nhặt ve chai tiểu đội hệ thống tin nhắn đi qua rất nhiều mỹ thực cùng một chút hoa quả giờ phút này nói ra lâm vân ngươi còn có cái gì trọng yếu tình báo thần, thần bị bí, bí hiện tại có thể nói đi lâm vân buồn bực một bình s ữ a bỏ cười ha ha một tiếng nói là như vậy ta trước đó chui vào hoàng vu thế giới ở nơi đó đoạt một chủng tộc vinh diệu thi đấu danh lệch trước mấy ngày vừa mới đánh xong chủng tộc vinh diệu thi đấu người cũng học giả đội trưởng có phải là ngay cả bị đánh bại thích phân thứ mấy a mọi người nghe vậy nhao nhao mở miệng hỏi thăm chu nam trong lòng hơi động lúc trước hắn nhìn qua văn minh nhà báo biết được ma thản lằn trời nga hoàng vu cùng n ệ n bốn tộc cũng có chủng tộc vinh diệu thi đấu lại nghĩ không ra lâm vân cũng có thể trộn lẫn cái tranh tài danh lệch lâm vân tiếp tục nói tham gia cuộc thi đấu này thu hoạch của ta coi như không tệ cũng là bởi vì tham gia cuộc thi đấu này ta biết được một cái tin tức trọng yếu các ngươi biết chủng tộc vinh diệu thi đấu kết thúc về sau tích phân cao nhất người chơi có thể rút thưởng sao biết chẳng lẽ là ngươi rút thưởng rút đến một cụ xe điện g i a hỏa này đen không được nếu là hắn rút thưởng đoán chừng có thể rút một tiếng cảm ơn tham dự mọi người cười cười nói nói, bầu không khí hòa hợp lâm vân nói đừng làm rộn đừng làm rộn ta liền trực tiếp nói cho các ngươi b i đi ma thản lằn trời nga hoang vu cùng nhện bốn tộc đối kháng người thắng cuối cùng là ma thản làn thủ lĩnh của bọn hắn là một cái song đầu người thản làn g i a hỏa này rút t h ư ở n g rút đến một khối văn minh chiến tranh lệ h bài hắn ngay trước trao giải chủ thần trước mặt dùng s ứ c s ẻ o tiếng phổ thông tuyên bố muốn đối với nhân loại thẻ bài thế giới phát động văn minh chiến tranh cho nên các vị chiến tranh liền muốn tới liền cái này đây chính là ngươi nói trọng yếu tình báo ngươi không biết hôm qua liền có toàn phục thông c á o sao ma thản là người chơi ngay cả tiền tiêu khu vực đều kiến tạo ra được nghe được mọi người phát biểu lâm vân vào đầu có đúng không nhanh như vậy sao ta tới chậm các vị văn minh chiến tranh cũng không phải trò đùa a ma thản là người chơi cùng b i ể n sâu người chơi hoang vu người chơi cũng không đồng dạng bọn họ phi thường cường đại trời sinh hung tàn hiệu chiến cái này nếu là đánh tới nhân loại chúng ta đến ăn t h i t t h i chu nam nghe vậy tâm thần run lên nói ngươi nói xem lâm vân một đập quyền đầu nói ra đoàn trường các vị các ngươi khả năng không biết vô tận tuyến nguyệt thời không song song không ngừng diễn sinh cùng loại chúng ta dạng này thế giới bây giờ hết thể có ba mươi ba cái bị ba mươi ba cái văn minh c h ủ tộc chủ đạo cái này ta biết ta đoàn trường không phải đã sớm nói sao lâm vân ngươi cả điểm tươi mới lâm vân không nhanh không chậm tiếp tục nói ba mươi ba cái văn minh thế giới từ hạch tâm cùng thần ma nghị hội chủ đạo chư vị biết cái này ba mươi ba cái văn minh thế giới là như thế nào quan hệ sao ly đại phổ nói ba mươi ba cái trò chơi lớn khu thôi đúng cũng không đúng lâm vân nói cho các vị lấy một thí dụ đi tựa như có một cái công ty game phát triển nghiên cứu ba mươi ba trò chơi nó đem cái này ba mươi ba trò chơi đồng thời đẩy ra đồng thời vận danh o sau một thời gian ngắn có trò chơi thành tích nóng nảy người chơi bạn mạnh có trò chơi thị trường đê mê như vậy tổng đài sẽ làm thế nào đâu khẳng định là đem chất lượng tốt tư nguyên đầu nhập biểu hiện tốt trò chơi cho càng nhiều chú ý không ngừng tiến hành đổi mới mà thấp kém trò chơi vậy liền sẽ rút ra trò chơi tư nguyên cất đặt mặc kệ thậm chí ngay cả sẽ vỡ đều cho ngươi t r i t i ê u đình chỉ vận doanh cũng không phải là không thể được cho nên ba mươi ba trò chơi là đối thủ cạnh tranh mà phát động văn minh chiến tranh cũng là cạnh tranh thủ đoạn chính là vì tranh đoạt trò chơi tư nguyên chúc mộng sư tiểu mỹ nói cái gì là trò chơi tư nguyên a lâm vân nói cái gọi là trò chơi tư nguyên bình thường nhất cũng là địa bàn a ta đi qua hoang vu thế giới hoàn cảnh nơi đây căn bản không phải nhân loại có thể thích ứng nhưng hoang vu người chơi thích nếu như hoang vu người chơi tiến công nhân loại thẻ bài thế giới chiếm lĩnh địa bàn như vậy bị hắn chiếm lĩnh địa phương liền sẽ bị cải tạo thành hoang vu thế giới cảnh tượng nếu như là biển sâu người chơi đến chúng ta thế giới nhân loại chiếm lĩnh địa bàn nói không chừng lục địa liền phải đắm chìm biến thành hải dương ma t h ầ n l ằ người n chơi cũng là cùng loại muốn là không quan tâm nói không chừng bọn họ có thể đem tài liệu vương quốc cho d i ệ t đến lúc đó chúng ta nhân loại địa bàn bị cải tạo thành ma thản là người chơi thích ứng hoàn cảnh vậy chúng ta còn có thể vui sướng chơi đùa sao chúc mộng sư tiểu mỹ nói thật sao này xác thực rất h ỏ n g bét lâm vân đứng dậy giờ một b ì n h s ữ a bỏ nói cho nên muốn chiến đấu các vị ta thực lực bây giờ đã xưa lâu bằng này có thể là hiện tại nhân loại mạnh nhất người chơi ta trở về mang các người bay chương hai trăm năm mươi hai sụp đổ chiến trường mọi người nghe được lâm vân xưng mình có thể là mạnh nhất người chơi cả đám đều để đề. chiến thần trở về mang bọn ta bay tự tin điểm đem có khả năng có chữ bỏ đi đổi thành k h ô n g vị này lâm vân lao đại ngài đi qua ti tan chi thành sao biết cái gì gọi là khô lâu phá hư thần khô lâu vũ xà thần sao dứt khoát đổi biệt danh gọi chiến thần lâm vân gọi có khả năng đệ nhất gọi mang bay cư sĩ ly đại phổ cùng chúc mộng sư tiểu mỹ hai người thích nhất chào phúng lâm vân thay phiên cho hắn lên ngoại hiệu chu nam có thể nhìn thấy lâm vân thuộc tính tin tức biết hắn hiện tại như cũ chỉ có minh tưởng cùng nguyên địa phục sinh kỹ năng nhân tiện nói lâm vân lao đại ăn xong tiệc ngươi trước làm quen một chút danh o địa quen biết một chút các vị nở bờ cờ nếu có ma thản là người chơi tin tức ta sẽ thông báo cho ngươi Ta t a đã cùng một lát sau chu nam đi soát kinh nghiệm phó bản hắn hiện tại soát chính là một cái tên là sụp đổ chiến trường phó bản cái này phó vốn cần người chơi đẳng cấp đạt tới cấp ba mươi mới có thể tiến nhập thuộc về đối kháng tính chất phó bản có thể soát đến không sai điểm kinh nghiệm còn có thể thuận tiện cho đại ác ma trần bá thiên tẩy thành giải phó bản tên sụp đổ chiến trường phó bản giới thiệu tiến vào sụp đổ chiến trường đánh tan địch tới đánh thủ hội chiến tranh pho tượng thủ vững đến sau cùng thông qua rút thưởng cùng đánh rết khiêu chiến một lấy được được thưởng phó bản tiến vào đẳng cấp không thua kém cấp ba mươi tiến vào tiêu hao năm nghìn kim tệ cách chơi nói rõ bản trò chơi cho phép nhiều nhất m ộ ư ơ i người đối kháng người chơi đem chia làm hai cái đội ngũ cụ thể mời tại trò chơi trong phòng thiết chí trò chơi bắt đầu về sau người chơi sẽ bị c h u y ể n tống đến riêng phần mình phòng thủ chiến trường phòng thủ trong chiến trường chiến tranh pho tượng làm phòng thủ mục tiêu khi nó bị phá hủy hoặc trong chiến trường a n h thấp chiến thú số lượng vượt qua một trăm vạn thì phó bản nhắc nhở thủy tinh có thể dùng tại thăng cấp chiến tranh pho tượng sửa chữa chiến tranh pho tượng rút thưởng mua bột các loại cụ thể mời tự hành thăm dò bên thắng ban thưởng trả về ra trận kim tệ chu nam chỉ đánh qua hai lần sụp đổ chiến trường mỗi lần đều là nhẹ nhõm thủ thắng cái này phó bản ích lợi toàn bộ nhờ rút thưởng cùng b ộ t khiêu chiến tương đối khảo nghiệm v ẫ n may ra kinh nghiệm q u y ể n t r ụ c tỷ lệ tương đối cao giải trí tính còn là rất không tệ rất nhanh chu nam tiến vào một cái trò chơi gian phòng kỳ danh đến cái ra sức tiến vào trò chơi gian phòng về sau chu nam phát hiện quen không ít người bây giờ trong phòng trừ hắn ra còn có sáu người chia hai cái đội ngũ đội ngũ một năm người theo thứ tự là chính nghĩa đại đao thập phương bất bại hổ t u n g đa vũ dây ăn kẹn mộ n g cùng tiên nhân phụ ta hói đầu đội ngũ hai cái có một người cũng là huyết hải đại thánh thập phương bất bại ngọa tạo hát tạp hoàng đ ề đến thật hay là giả dây ẹn vẹn mô mô đây thật là đến cao thủ hồ t u n g đ ạ vũ nhân tộc đệ nhất thủ tịch chiến tướng đoàn trường chúng ta tại biển sâu chi thành cùng một chỗ đánh qua người b ạ c h tuộc còn nhớ rõ sao huyết h ả i đại thánh ha ha ha ha quá tốt đại hiệp cùng ta một đội đi đánh nổ bọn họ chu nam một đi vào phòng chính nghĩa đại đao bọn người liền kích động đi qua chủng tộc vinh diệu thi đấu về sau chu nam danh khí lân t h ư ớ n g hiện tại hắn mật không dám sưng nói nổi tiếng nhưng người biết đã rất nhiều chu nam nói ta liền tùy tiện chơi bừa chính ta một đội đi chính á c người lại ô chọn c h người.、Chính、nghĩa lại đao vậy m ộ ta c á thanh Tiên đại kiếm gọi qua hổ tung đại vũ nếu như vậy chúng ta còn thua vậy coi như quá mất mặt một lát sau đinh đến một tiếng chính nghĩa đại kiếm thế mà thật đi vào phòng mà ngay sau đó thiên ngai lãng nhân cùng đầu chiến vô địch cũng tới ta không phải anh hùng không phải đâu nhiều như vậy l a o đại tiên h nhân phủ ta hói đầu ta run lẩy bẩy chính nghĩa đại kiếm nghe nói đoàn trường muốn vẩy một cái chín ta đến tham gia náo nhiệt thiên ngai lãng nhân ta đến n g ắ m bắn đấu chiến vô địch cái này phó bản ta đánh qua đến cục cao chất lượng chính nghĩa đại đao đoàn trường ngươi còn muốn vẩy một cái chín a chu nam không sợ hãi chút nào nói đến một lát sau trò chơi mở ra chu nam cấp tốc bị c h u y ể n tống đến sụp đổ chiến trường đây là một cái loại cực lớn bình đài chu nam trước người đứng thẳng một tòa cao ba trượng hình người thách tượng đó chính là chiến tranh phó tượng công h tranh pho tượng, LV1. Độ bền, 1 triệu, 1 triệu. Hộ i triệu triệu. giáp, ế n tượng, bền, LV-1. 1 1 Độ năm n thăng cấp, tiêu 500 thủy tinh g 1, tiêu thủy hao cấp, 500 đ e c hai i ế n t r n tượng lên h pho t ớ LV-2, làm năng lực 2, năng tăng cường. Công năng 2, sửa chữa tiêu hao thủy tinh đối với chiến tranh pho tượng nhanh chóng sửa chữa một viên thủy tinh có thể dùng hắn khôi phục 1.000 điểm độ bền công n ă n g 3, rút thưởng tiêu hao 10 mai thủy tinh có thể tiến hành một lần rút thưởng có tỷ lệ lấy được kinh nghiệm quần c h ú n chuyên trúc thẻ bài đặc thù tài liệu các loại phó bản chuyên trúc đạo cụ hoặc vĩnh cựu đồ vật nói rõ chúng thưởng tỷ lệ vì n ă trong đó có một tỷ lệ rút trúng cấp s đồ vật một tỷ lệ rút trúng cấp ss đồ vật 0.01 tỷ lệ rút trúng cấp độ ss đồ vật trong liên rút đánh chín mươi giảm giá tất ra một kiện cấp s đồ vật thắng bại kỳ thật không quan trọng mà muốn rút thưởng cùng đánh buốt liền phải tích lũy thủy tinh thủy tinh chỉ có thể thông qua đánh giết o a n h tháp chiến thú đến thu hoạch được o a n h tháp chiến thú càng đánh càng nhiều phía bên mình tiêu diệt một cái đối diện liền nhiều hai cái đối diện tiêu diệt một cái phía bên mình cũng sẽ nhiều hai cái vô hạn tuần hoàn bởi vì đối diện có chín người chu nam ngược lại không dám k i n h thường hắn cấp tốc liền phóng ra thẻ bài đại bộ đội rất nhanh a n h thắp chiến thú liền xuất hiện đây là một loại dáng dấp rất giống quả cân quái vật toàn thân đen nhánh có một nhân chi cao nhảy nhót tiến lên sinh mệnh giá trị cao đến năm mươi vạn lực công kích năm hộ giáp mười chúng nó có được chân thực công kích không nhận hộ giáp giảm thương tổn chiến đấu ngay từ đầu cũng chính là hai ba giây cái này mười đầu oanh thắp chiến thú liền bị đánh chết nhưng tiếp lấy liền có quang mang l ó i lên mới oanh thắp chiến thú thành đôi xuất hiện cùng lúc đó phía trên chiến trường xuất hiện một cái bảng thống kê cách đội n g ũ một bình quân giờ ts tám nghìn chín trăm bảy mươi bảy mươi bình quân đánh g i ế t tốc độ mỗi g i â y một trăm tám cái đội n g ũ hai bình quân giờ ts một trăm ba mươi năm nghìn bình quân đánh g i ế t tốc độ mỗi g i â y hai trăm bảy cái giờ ts cũng không tệ lắm nhanh gặp phải năm đầu kiếm long không hổ là chín người một phút đồng hồ sau trong chiến trường oanh tháp chiến thú số lượng liền vượt qua sáu trăm linh đầu tiếp qua ba phút trên chiến trường lít nha lít nhít đều là oanh tháp chiến thú chu nam thẻ bài đại bộ đội bật hết hỏa lực đều không thể cấp tốc tiêu diệt sạch sẽ mời mọi người theo chân nguyễn toàn xuyên về thế kỷ mười tám với câu hỏi nếu như hoàng đế quang trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao chương hai trăm năm mươi ba sáu cánh đại thiên sứ năm mươi vạn sinh mệnh giá trị oanh tháp chiến thú nếu là thả tại giã ngoại đều có thể coi là bốt nhưng ở chu nam bọn họ sụp đổ trong chiến trường oanh tháp chiến thú cũng là phá hôi chết được cực nhanh tại chính nghĩa đại kiếm đám người phòng thủ bên trong chiến trường trên bầu trời hơn hai mươi đầu cự long xoay quanh chúng nó dùng long viêm t r ả i đất tổn thương kẹo căng thiên nga lãng nhân long cung thẻ tổ cũng dùng đến lão long vương phát động sóng lớn xung kích hơn trăm mét bao quát sóng lớn đẩy đến a n h tháp chiến thú lui lại tổn thương sổ tự chính xác liền như sóng biển lật lên đại bộ đội phía sau có đại đội mục sư cung tiến thủ băng xương pháp sư thiểm điện pháp sư v â n v â n v â vân, n vân vân vân, hỏa lực mười phần hung mãnh chính nghĩa đại đao nhìn xem tổn thương thống kê liệt biểu cảm t h ắ n nói chúng ta bình quân giờ ts đạt tới bốn trăm năm mươi vạn vượt qua hắc tạp hoàng đế a mọi người cố lên tranh thủ rết đến càng nhanh lên một chút hơn đem hắc tạp hoàng đế khiêng đi ra giờ này khác này tại tổn thương thống kê liệt biểu bên trong đội ngũ một bình quân giờ tsh nhưng đã đạt tới bốn trăm năm mươi vạn bình quân mỗi giây có thể đánh rết chín đầu a n h tháp chiến thú mà đội ngũ hai bình quân giờ ts chỉ có 430 vạn bình quân mỗi giây đánh giết tám sáu đầu v a n h tháp chiến thú giờ ts 450 vạn khủng bố như vậy hay là lão long vương lợi hại một cái sóng lớn xung kích tổn thương quá đủ còn có thể đem v a n h sập cự thú toàn bộ đẩy lên ngoài trăm thước chúng ta đều không cần xe tăng sóng lớn xung kích xác thực lợi hại cái này đánh lùi hiệu quả liền vô địch nếu là không có thời gian cột đao liền tốt một lớp đã san bằng một lớp khác lại khởi như vậy mặc kệ có bao nhiêu ranh sập cự thú liền đều xông không qua đến đối diện đoàn trường cũng siêu mạnh a một mình hắn đánh như thế nào ra 430 vạn giờ ts a n thuốc nổ ta đến tính một chút liền lấy hiện tại giờ ts số liệu chúng ta mỗi giây đánh chết chín đầu doanh tháp chiến thú hát tạp hoàng đế bên kia mỗi giây liền muốn mới tăng mười tám đầu hắn mỗi giây chỉ có thể đánh chết tám sáu đầu nói cách khác hắn bên kia còn sống doanh sập cự thú mỗi giây liền muốn mới tăng mười đầu tà h ư u một phút đồng hồ cũng là sáu trăm đầu a cái này còn không đẻ chết hắn ổn định cự long tổn thương kéo căng lão long vương sóng lớn xung kích đánh đầy bình phong có thể điều khiển năng lượng truyền vận chúng ta hẳn là có thể thắng đúng quần công chúng ta chiếm ưu thế ổn định tích lũy thủy tinh thăng cấp chiến tranh pho tượng nghe nói lên tới cấp ba về sau liền có quan hoàn cái này cũng không thể thua bằng không coi như bị người chê cười chính nghĩa đại kiếm bọn họ cũng là không giữ lại chút nào thậm chí bắt đầu cắn thuốc nước đến sử dụng thẻ bài mặc kệ hữu dụng vô dụng trước tiên đem thẻ bài dùng đến lại nói chu nam lúc này thật cao hứng tại hắn phía trước long thái tử chính đang thi triển lực hút vóc xoáy quấn quanh lấy lôi điện quang cầu lôi kéo ở mấy chục con d a n h tháp chiến thú như là kim đập quả cân đinh đinh đang đang trấn hưởng thành không ngừng siêu đại ác ma trần bá thiên thần thánh ngư nhân đa la lợi xa cùng c u a kiếm hoàng ca ngạo thiên khi chủ lực xe tăng sau lưng bọn hắn có quy long toàn lực trị liệu năm đầu kiếm long lớn hướng hướng về phía trước kiếm khí gào thét năm trăm mét tổn thương sổ tự dọc theo một đường thẳng kéo dài tới ra ngoài quả thực là một trọi một đường nét hậu phương hùng miêu tiên truy q u o n người chín trăm n ó n xanh ngư nhân pháo binh binh tôm tướng của các loại v ậ t hết hỏa lực bánh răng anh hùng mở ra chín hồ sơ đổi tốc độ kiến tạo bánh răng đại pháo năm trăm mét xuyên thấu kiếm khí thực tế quá mạnh ta cái này bốn trăm ba mươi vạn giờ tờ ép phải có bốn trăm vạn là năm đầu kiếm long đánh ra đến a doanh tháp chiến t h ú càng ngày càng nhiều cái này giờ tờ s còn có thể lại để thăng liền sợ khiên thịt gánh không được chu nam yên lặng tính toán chính nghĩa đại kiếm bên kia hỏa lực vượt qua dự tính của hắn phía bên mình đánh giết doanh tháp chiến t h ú tốc độ xa kém xa hắn tăng trưởng tốc độ phòng thủ áp lực sẽ càng lúc càng lớn dù sao doanh tháp chiến t h ú có được năm nghìn điểm lực công kích chiến đấu lực hay là không kém một mạch xông lại lại không có địa hình ưu thế chỉ có thể dùng khiên thịt đơn vị để ngăn cản hiện tại mỗi giây có thể ổn định thu hoạch tám chín mai thủy tinh không kém trước tới khiêu chiến một hạ địa ngục tam đầu k h u y đi chu nam bắt đầu khiêu chiến bột u hãn tốn hao một trăm h thủy tinh khiêu chiến thực lực b ê đẳng địa ngục tam đầu khuyển rất nhanh đầu kia địa ngục tam đầu khuyển liền tại chiến trường hậu phương xuất hiện nhìn lên cái đầu chừng cao sáu bảy m lại nhìn thuộc tính sinh mệnh mới ba mươi sáu vạn còn không bằng ngành sập cự thú đâu chu nam khống chế năm đầu kiếm long đối nó bạo lực chuyển vận chỉ dựa vào xuyên t h ấ u kiếm khí tại hơn bốn trăm l i n bên ngoài liền đem nó đánh giết đinh khiêu chiến thành công chúc mừng ngài thu hoạch được tam đầu k h u ể n huyết mạch một phần đinh mới khiêu chiến bột sinh ra chu nam xem xét chiến tranh pho tượng giao diện thuộc t n h phát hiện mới khiêu chiến bột là ti tan cự hùng thực lực là a đẳng khiêu chiến phí dụng 250 m a i thủy tinh hắn không chút do dự lần nữa khiêu chiến tùy tiện lại đem đánh giết thế mà thu hoạch được một chương nhất tinh tử sắc ti tan cự hùng thẻ bài ta vận khí này không kém a thế mà đánh ra đến một chương thẻ tím không sai không sai ta còn có một chương ti tan vương tử thẻ bài đâu tiếp xuống chu nam một mực khiêu chiến bột lần lượt đem ban sừng voi ma mút hám điệu tê giác l i ệ t hỏa sư vương long giác cự ứng các loại sáu đầu bột đánh giết những này bột phổ biến l ạ yếu thực lực tại a đẳng trở xuống chu nam thu hoạch cũng bình thường lúc này thực lực đánh giá là s đẳng sau cánh đại thiên sứ soát ra khiêu chiến phí dụng thế mà cần năm trăm h thủy tinh mà đánh giết đầu này sau cánh đại thiên sứ có tỷ lệ thu hoạch được cùng tên tử sắc thẻ bài không phải liền là năm trăm h thủy tinh nha chọn ta lại đến cái tiên đoán sáu cánh đại thiên sứ đáng giá mạo hiểm chu nam hít sâu một hơi lớn tiếng nói ta tiên đoán đánh giết sáu cánh đại thiên sứ sau thu hoạch được cùng tên tử sắc thẻ bài đinh xác định tiên đoán anh minh thần võ phát động ngài tiên đoán đem ảnh hưởng sau cánh đại thiên sứ đổ vật rơi xuống tỷ lệ rất nhanh có được sáu đôi tuyết trăng cánh tay cầm một thanh kim sắc thập tự đại kiếm người mặc màu vàng kim nhạt chiến l u n giáp thân thể cao tới sáu bảy mét đại thiên sứ liền tại chiến trường hậu phương xuất hiện hắn là phi hành đơn vị có được nam tính ngoại hình duy trì thế đứng chậm d ã i phi hành sinh mệnh giá trị chừng một trăm tám mươi vạn chu nam không khỏi đem vị này sau cánh đại thiên sứ cùng truy quang người so sánh một chút phát hiện cái trước càng có khí tràng nhưng rõ ràng thuộc về sản xuất hàng loạt loại hình hay là truy quang người càng thêm nén lòng mà nhìn đợi đầu kia sau cánh đại thiên sứ bay gần một chút chu nam liền để năm đầu kiếm long đối nó tập kích thuần bạo lực truyền vận năm giây không đến liền đem nó đánh rớt nhưng vị này lục dực thiên sứ cũng chưa chết hắn sau khi hạ xuống thân thể nửa quỳ cánh thu nạp hai tay nắm ở thập tự cự kiếm chuôi kiếm đem hắn đâm trước người trên mặt đất trên đầu toát ra đến ngược sổ tự mười giây thoáng qua một cái một lần nữa bay lên có thể cũng chính là vừa mới bay lên không đợi hắn triển khai công kích lại lần nữa bị năm đầu kiếm long cho đánh xuống lần này là thật chết đi hắn thân thể rất nhanh hóa thành bạch quan g tiêu tán quả nhiên tầm bắn mới là chân lý đáng thương sau cánh đại thiên sứ còn chưa cận thân liền bị bắn thủng này tử vong địa điểm Khoảng chu á c ta ít mét chỗ còn có c phải h này nói ít còn phải có 300 mét đi.、Chu、nam hơi chút cảm thán, lúc này hắn thu cảm lúc này đại ư ợ c nhắc công, chúc hệ thống nhở. Đinh, thành thu tiên đoán mừng ngài o c được h nhất t n hỷ hắn vội vàng xem xét tấm thẻ này bài thuộc tính tin tức phát hiện sáu cánh đại thiên sứ t r ư ớ c nghiệp thiết lập là thánh kỵ sĩ có được phục sinh thánh quang l v ba cùng thẩm phán chi kiếm l v ba ba cái kỹ năng có thể nói có thể đánh có thể chịu có thể trị liệu hắn thẩm phán chi kiếm kỹ năng cùng chu nam giao phó cho hùng miêu tiên cùng loại cũng có thể đánh ra không n h ì n hộ giáp cùng ma kháng chân thực tổn thương tuy nhiên không là dựa theo tỷ lệ phần trăm trừ mà chính là cố định ba vạn điểm thương tổn này kỹ năng thời gian cuột đã chỉ có mười giây trước thích học dùng làm cái trị liệu chu nam trực tiếp đem sáu cánh đại thiên sứ vân côn đinh sử dụng để vị này sáu cánh đại thiên sứ cho siêu đại ác ma trần bá thiên hồi máu kết quả thánh quang rơi vào siêu đại ác ma trần bá thiên trên đỉnh đầu siêu đại ác ma trần bá thiên ngược lại trừ máu chúng tộc đặc tính thiên sứ không thể cho ác ma tăng máu vậy liền cho thần thánh ngư nhân tăng máu đi chu nam hơi cảm giác thất vọng bởi vì lúc này phòng thủ áp lực đã cực lớn doanh sập cự thú đã tuân đi qua siêu đại ác ma trần bá thiên thần thánh ngư nhân cuộc kiếm hoàng các loại miễn cưỡng chống lên một đạo phòng tuyến tình thế bất ổn tiếp x u ố n g chu nam tiếp tục tiến hành bột khiêu chiến đáng tiếc vận khí cũng không phải là rất tốt xoát ra bột tất cả đều là bê đẳng đánh g i ế t về sau í t lợi bình thường lại chờ một lúc cho dù thần thánh ngư nhân đa la lợi xa bị sáu cánh đại thiên sứ trọng điểm chiều cố nó cũng gánh không được chu nam đành phải đem công thành thú xạ ớt titan vương tự titan cự hùng toàn bộ phóng xuất miễn cưỡng duy trì được phòng tuyến lúc này chu nam thẻ bài đại đội g t s đã đạt tới bảy trăm vạn vượt qua đội ngũ một gps đây đương nhiên là bởi vì kiếm long có xuyên thấu kiếm khí mới có thể đánh ra đến tuy nhiên cuối cùng vẫn là doanh sập cự thú gia tăng tốc độ càng nhanh mà chiến trường địa hình quá rộng lớn chỉ có thể dùng đại binh tạo thành thất tường miễn cưỡng trèo trống sau năm phú t công thành thú titan vương tử titan cự hùng các loại cơ hồ là đồng thời bỏ mình mắt thấy đứng tuyến liền muốn sụp đổ chu nam đành phải để bánh răng anh hùng cũng chống đi tới bánh răng anh hùng cái này lúc sơ đã kiến tạo năm mươi hai tòa bánh răng đại pháo những cái kia bánh răng đại pháo bị pháo sư lôi nhận ngư nhân pháo binh thiên thiên các loại k h ô n g chế toàn bộ mở ra lấy tản ra hình thức tất cả bánh răng đại pháo khóa chặt bánh răng anh hùng công kích chu nam hét lớn một tiếng hắn nhớ kỹ bánh răng anh hùng còn có một cái bánh răng đổi mới kỹ năng bánh răng đại pháo đối với hắn công kích cũng là hồi máu lần này vừa v ậ n tới thử nghiệm một chút chương hai trăm năm mươi bốn một lần đỉnh mười lần v o n thắp chiến thú kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên bật lên năng lực kinh người trên trời đụng trên đất nện phát ra ầm ầm vang vọng bánh răng anh hùng khiêng lên đi Trên đầu lập tức toát ra lít lít nhít tự. ra nha đầu lập sổ 3.750 3.750 90. 90 90 90 bởi vì oanh tháp chiến thú tạo thành là chân thật tổn thương bánh răng anh hùng này cao đến tháng một năm tám không điểm hộ giáp căn bản vô dụng tuy nhiên quy thừa tướng bốn b yên tĩnh vầng sáng có hiệu quả khiến cho bánh răng anh hùng có thể miễn trừ 25% tổn thương cho nên có được năm điểm công kích lực oanh tháp chiến thú công kích bánh răng anh hùng một lần chỉ có thể đối nó tạo thành ba bảy trăm năm mươi điểm thương tổn mà bánh răng đại pháo cho bánh răng anh hùng tăng máu hiệu quả thì vượt quá chu nam d ự liệu cường lực này là dựa theo lực công kích toàn ngạch tăng máu hiện tại có năm mươi hai tòa bánh răng đại pháo đối bánh răng anh hùng tập hỏa công kích lý luận tính toán bán phá trạng thái mỗi giây có thể vì đó khôi phục chín mươi ba sáu trăm điểm sinh mệnh giá trị đi đầu bánh răng anh hùng sinh mệnh giá trị không hàng phạt tăng vậy mà đột phá hạn mức cao nhất không ngừng đi lên gia tăng mà lại bánh răng đại pháo đánh ra bánh răng cũng không biến mất liền dính tại bánh răng anh hùng thân ảnh tạch tạch tạch két kim loại giòn vàng không ngừng b á n tuy nhiên g cái đ dù vậy cũng ngăn không được nhiều như vậy doanh tháp chiến thú chu nam lúc này thở dài một hơi hắn phát hiện đã có doanh tháp chiến thú từ hai bên vây quanh tới dựa vào bánh răng anh hùng siêu đại ác ma trần bá thiên cùng cua kiếm hoàng ba cái có thể không tổ hợp được thành chiến tuyến n a m đầu kiếm long chuyển vận tuy cao cũng càn quét không đến tiếp xuống nón xanh ngư nhân pháo binh binh tôm tướng cua loại hình liền bắt đầu gặp công kích bọn họ tử vong tốc độ cực nhanh chu nam liền cảm giác một đám quả cân nhảy nhót mà đến liền như là cho mặt đất đầm khó mà ngăn cản lại chỉ trước mắt siêu đại ác ma trần bá thiên cũng bị đánh chết song đời muốn sụp đổ chu nam lúc này nhìn một chút chiến đấu số liệu bảng thống kê phát hiện đội ngũ một bình quân giờ t s chính đang nhanh chóng hạ xuống trong lòng của hắn thăng bằng một điểm biết đội ngũ một khẳng định cũng là băng giờ này khác này chính nghĩa đại kiếm bên này tình thế cũng là nghiêng về một bên khi oanh tháp chiến thú đạt tới số lượng nhất định lao long vương sóng lớn s u n g kích một mảnh vụn cây không lên đó chính là toàn diện sụp đổ bọn họ nhưng không có khiên thịt đơn vị có thể chống đỡ được oanh tháp chiến thú công kích nhất ba xông lại đập chết lao long vương đâm chết long thái tử trực tiếp cũng là tồi khô là hủ giống như muốn đem hết thẻ đều nệ phẳng mà lại bọn họ bên này cùng chu nam tình huống bên kia còn khác biệt chu nam chủ yếu dựa vào năm đầu kiếm long đánh chuyển vận năm đầu kiếm long tại hậu phương lớn hay là phi hành đơn vị cho nên chuyển vận vẫn luôn rất vững vàng chính nghĩa đại kiếm bọn họ bên này coi như khác biệt lao long vương cái đảo chiến tuyến một đồ căn bản cũng không có cường lực chuyển vận đơn vị nguyên bản một giây đánh chết mấy cái thậm chí mười cái hiện tại mấy giây cũng đánh không chết một cái mà trên chiến trường oanh tháp chiến thú không ngừng tăng nhiều ô ương ương liên miên xông lại đó chính là tuần hoàn ác tính bọn họ đánh không chết oanh tháp chiến thú chu nam bên kia oanh tháp chiến thú liền sẽ không gia tăng sẽ chỉ ở kiếm long hỏa lực cường đại phía dưới càng ngày càng ít như thế chờ một lúc chu nam lại phát hiện phía bên mình chiến trường càng ngày càng trống trải khi chiến tranh pho tượng bị đánh d ụ n g hơn bốn mươi vạn độ bền lúc kỳ tích bánh răng anh hùng thanh máu lại bắt đầu chậm rãi tăng trưởng gánh vác chu nam đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi hắn xem xét tổn thương thống kê liệt biểu đội ngũ một bình quân giờ ts còn t ạ i tiếp tục hạ xuống lại qua hai ba phút hệ thống nhắc nhở vang lên đội ngũ một chiến tranh pho tượng bị đánh tan đội ngũ hai đạt được thắng lợi đội ngũ hai tất cả người chơi tại trò chơi kết thúc sau có thể nhận lấy năm nghìn kim tệ ha ha đánh chín thành cựu đạt h à n h chu nam đại hỉ hắn hiện tại cần cần phải làm là đem chiến trường a n h thắp chiến thú tràn đầy thanh quang thu hoạch thủy tinh ngoa t à o treo chết cũng quá nhanh không hồ gọi oanh sập chiến trường trực tiếp bị oanh sập xem ra không có thịt vẫn chưa được xong chín đánh một còn không đánh lại lần này mất mặt nem lớn chúng ta hay là tìm thái điệu mười phút đồng hồ đánh không chết một đầu oanh tháp chiến thú loại kia c h ầ m dại đánh nhau đi lư sa đại hiệp quá bạo lực giờ ts quá cao lần này thất bại nguyên nhân chủ yếu nhất là không có cường lực khi thịt trị liệu cũng khiến khuyết điểm lần sau đem nguyễn bạch đinh kêu đến để nàng dùng huyết tương cự thú ở phía trước h á n tuyệt đối có thể đánh thắng lư sa đại hiệp một lần tổn thất năm nghìn kim một cái bột cũng không đánh cũng không có rút thưởng lần này tổn thất quá lớn bệnh thiếu máu đánh cái này đối kháng muốn binh chủng kết cấu cùng trận hình chúng ta thẻ bài còn không được chính nghĩa đại kiếm chính nghĩa đại đao bọn người bị truyền thống về đến nhiệm vụ đại sành bất quá bọn hắn cũng không có lui ra du hi gian phòng giờ phút này đặt cùng một chỗ thảo luận đại bộ phận đều mười phần thiên m u ộ n trò chơi thể nghiệm đ ự c kém bọn họ cũng là phi thường tò mò chu nam đến cùng là dùng cái gì thẻ bài từ tình thế nhìn lại hắn thẻ bài tuyệt đối lại đổi mới chỉ dựa vào chủng tộc vinh diệu thi đấu này một bộ trò u đấu y bây ệ t t đối giờ chiến không có lực.、Trò、chơi phó bản b kết r thúc h ngợi a m tại r n g c trong vòng ba phút lùi ra du hí đinh ấm áp nhắc nhở ngài còn có đại lượng thủy tinh chưa tiêu phí đề nghị tiến hành rút thưởng khi ngài lui ra du hí về sau ngài thủy tinh đem về không trò chơi này tiết tấu có chút nhanh một thanh đỉnh m ớ i trôi trước kia trò chơi còn không có kết thúc thủy tinh trước dùng hết bây giờ còn chưa rút thưởng đâu nên lưu lại mấy cái oanh thắp chiến t h ú c h ậ m giải soát thất sách lần sau chú ý chu nam hiện tại có hai mươi một trăm m ư ơ i ba mai thủy tinh có thể tiến hành hai mươi hai lần trăm liên rút cộng thêm ba mươi một lần đơn độc rút thưởng hắn ngược lại là có thể sử dụng anh minh thần võ kỹ năng đến tiền đoán rút thưởng kết quả chỉ tiếp sau ba phút mình liền sẽ bị cưỡng chế đá ra phó bản mà anh minh thần võ có mười phút đồng hồ thời gian cột đ a o cho nên cũng chỉ có một lần tiên đoán cơ hội chu nam không dám lãng phí thời gian hắn lập tức lớn tiếng nói ta tiên đoán lần sau rút thưởng rút đến cấp độ ss s đồ vật đinh xác định tiên đoán anh minh thần võ phát động ngài tiên đoán đem ảnh hưởng dưới một lần lanh sập chiến trường rút thưởng rút thưởng kết quả đinh chúc mừng ngài rút đến cấp độ ss s đồ vật cựu tinh hát tạp oanh thắp chiến thú lưu đinh hát tạp chu nam trong lòng hơi động rút chúng cấp độ ss đồ vật tỷ lệ chỉ có một phần vạn hắn không nghĩ tới cái này cấp độ sss đồ vật thế mà là oanh tháp chiến thú thẻ bài cũng không nghĩ tới oanh tháp chiến thú là h ắ c sắc thẻ bài bởi vì thời gian cấp bách chu nam không có thời gian xem xét oanh tháp chiến thú thẻ bài thuộc tính tin tức hắn trực tiếp mở ra 22 lần trăm liên rút đinh chúc mừng ngài thu hoạch được 50 điểm kinh nghiệm quần c h ủ đinh chúc mừng ngài thu hoạch được 120 điểm kinh nghiệm quần c h ủ đinh chúc mừng ngài thu hoạch được 14 m a i k i n m tệ đinh chúc mừng ngài thu hoạch được 3 điểm trò chơi tích phân đinh chúc mừng ngài thu hoạch được cấp s đồ vật chiến tranh pho tượng thăng cấp quần c h ú nói rõ nên đạo cụ giới hạn đương cục trò chơi sử dụng đinh chúc mừng ngài thu hoạch được một khối găng tỏi đinh chúc mừng ngài thu hoạch được sáu trăm sáu mươi sáu mai kim tệ đinh hệ thống nhắc nhở liên tiếp vang lên thẳng đến chu nam bị cưỡng chế c h u y ể n tống r a du hy phó bản hai mươi hai lần trăm liên rút ngược lại là h ú t xong tuy nhiên chu nam còn thừa lại ba trăm linh ba mai thủy tinh chưa kịp dùng lãng phí ba mươi lần rút thưởng cơ hội hắn lúc này là xem hệ thống nhắc nhở phát hiện hai mươi hai lần trăm l i liên rút hết thể rút ra hai mươi tám kiện cấp s đồ vật cùng một kiện cấp ss đồ vật tại cái này 28 kiện cấp s đồ vật bên trong có 18 kiện là giới hạn trò chơi đương cục sử dụng trò chơi đ ạ o cụ chu nam hiện tại cũng lui ra du hy phó bản cái này 18 kiện đồ vật cũng liền biến mất theo còn lại 10 cái đồ vật bên trong lớn nhất vật phẩm có giá trị cũng là hai tấm năm vạn điểm kinh nghiệm quyền trục cùng hai tấm một ngàn trò chơi tích phân quyền trục còn lại đều là tài liệu mà món kia cấp ss đồ vật thì là hai mươi vạn điểm kinh nghiệm quyền trục một lần thu hoạch thật đúng là đỉnh m ộ ư ơ i lần xem ra chơi oanh sập chiến trường một lối tay mạnh mới kích thích chu nam cười ha, ha một tiếng Hắn l ú chương này còn c trò tại ơ i hiện gian trong phát trong phòng, phát hiện trong gian phòng n g đó ờ i đi, thế là phấn phát ra gọi hàng. Chư vị, tiếp đều Đá. Đá còn chưa chư tục Chớ cùng c hưng phấn hàng, hắn. hắn thế phát h ra là vị, i i Đem g a p h ò n tên t đổi hai à n h lưu s đ ạ hiệp nhập. cấm trăm a n h thủ thời g năm mươi lăm không thể sóng a ta bị g h é t bỏ chu nam có chút buồn b ự c lúc này hắn cũng là không nóng nảy tùy tiện vào một cái trò chơi gian phòng sau đó cũng là mở ra kinh nghiệm q u y ề n chủ tích phân q u y ề n trục chờ hai mươi hai lần trăm liên rút chu nam rút đến đại lượng kinh nghiệm q u y ề n chủ tích phân q u y ề n trục những q u y ề n trục này thêm kinh nghiệm giá trị trò chơi tích phân cực ít nhưng góp gió thành bão cũng s o chu nam soát phổ thông phó bản ích lợi nhiều hơn ngoài ra chu nam kiếm được kim tệ cũng không ít vượt qua ba vạn hiệu suất này so tại liệt giáp hắc long xào h u y ệ t soát kim tệ còn m u ố n cao đáng tiếc lão đại đối thủ khó tìm là hắc tạp hoàng đế hắn điểm chuẩn bị làm sao làm ha ha ta mở cơ chí đi nhanh mở bốn đánh một hố chu ế t h năm Trò để tiến vào trò chơi về sau hắn đem bánh răng anh hùng siêu đại ác ma trần bá thiên thần thánh ngư nhân quốc kiếm hoàng công thành thú titan vương tử titan cự hùng sáu cánh đại thiên sứ năm đầu quy long nhất lưu bác sĩ thu y các loại phóng xuất ra để có thể chịu ở phía trước xếp thành một loạt lần này hắn không có sử dụng kiếm long hùng miêu tiên các loại chủ lực chuyển vận cũng không có phóng xuất liền nghĩ chậm giải soát thủy tinh rất nhanh mười đầu d a n h tháp chiến thú liền xuất hiện siêu đại ác ma trần bá thiên thần thánh ngư nhân quốc kiếm hoàng công thành thú titan vương tử titan cự hùng các loại đứng thành một hàng đứng vững mười đầu d a n h tháp chiến thú hay là không có vấn đề chu nam liền đứng tại chiến tranh pho tượng bên cạnh lái chậm chậm kinh nghiệm quyền t trò chơi tích phân quyền t hắn đem trước đạt được năm vạn điểm kinh nghiệm quyền t hai mươi vạn điểm kinh nghiệm quyền t đều sử dụng chỉ tiếc từ cấp ba mươi lên tới ba mươi mốt cấp cần một trăm mười vạn điểm kinh nghiệm tạm thời còn thăng không cấp qua trọn vẹn hai phút đồng hồ trên chiến trường mới mới tăng hai đầu ranh tháp chiến thú điều này đại biểu đối diện người chơi mới vừa vặn đánh chết con thứ nhất ranh tháp chiến thú chu nam như cụ không nóng nảy lại qua ba phút chu nam bên này ranh tháp chiến thú liền đạt tới ba mươi đầu hắn xem xét tổn thương thống kê liệt biểu đội ngũ một bình quân giờ tờ s một trăm sáu bảy vạn bình quân một giây đồng hồ đánh giết không ba ba đầu a n h tháp chiến thú nhìn đối diện hỏa lực này một phút đồng hồ mới đánh giết hai đầu a n h tháp chiến thú đây cũng quá nước cùng chính nghĩa đại kiếm bọn họ căn bản cũng không có thể so sánh toán ta kiềm chế một chút liền một phút đồng hồ đánh giết một đầu doanh tháp chiến thú chậm rãi chơi với bọn hắn đi chu nam yên lặng suy nghĩ kỳ thật chỉ dựa vào siêu đại ác ma trần bá thiên thần thánh ngư nhân quốc kiếm hoàng công thành thú titan vương tử titan cự hùng mấy cái này khiên thịt giờ pls cũng kém không nhiều có một vạn bình quân một phút đồng hồ đánh chết một đầu doanh tháp, tháp chiến thú đối diện liền sẽ gia tăng hai đầu đối diện đánh chết hai đầu chu nam bên này liền sẽ gia tăng bốn đầu tại chu nam cổ y không chế nhiệt độ nước phía dưới đối diện phòng thủ tự nhiên là nhẹ nhõm vui sướng tuy nhiên chu nam bên này d oanh tháp chiến t h ú số lượng liền càng ngày càng nhiều bình quân một phút đồng hồ muốn mới tăng ba đầu như thế liên tục soát ba mươi phút chu nam bên này sống sót d oanh tháp chiến t h ú liền tiếp cận một trăm hai mươi đầu phòng thủ áp lực có chút lớn hắn lúc này mới thả ra pháo sư lôi nhận thêm điểm hỏa lực pháo sư lôi nhận vừa ra trận liền liền triệu hồi ra chín trăm tên nón xanh ngư nhân pháo binh chu nam cũng không để bọn hắn không chế bánh răng đại pháo cũng là đòn công kích bình thường như thế có thể cung cấp 45.000 điểm vật lý giờ ts trên thực tế có thể đối có được 10 điểm hộ giáp doanh tháp chiến thú tạo thành 27.900 điểm thực tế tổn thương kể từ đó chu nam bên này không sai biệt lắm bình quân một phút đồng hồ liền có thể đánh chết bốn đầu doanh tháp chiến thú trên cơ bản có thể ổn định doanh tháp chiến thú số lượng sẽ không gia tăng bất quá đối diện bên kia mỗi phút liền sẽ gia tăng tám đầu doanh tháp chiến thú chu nam không biết đối diện là tình huống như thế nào từ tổn thương thống kê liệt biểu phía trên số liệu đến xem bọn họ bình quân giờ ts tại từ từ đi lên tựa hồ mỗi phút mới tăng tám đầu doanh tháp chiến thú còn gánh vắt được như thế lại qua mười phút chu nam thả ra hùng miêu tiên không kém thêm một phút có thể đánh chết sáu đầu v a n h tháp chiến thú đối diện như cũ gánh vác được tiếp x u ố n g chu nam lại thả ra truy qua người long cung thẻ tổ h á n cô ý nhường cẩn thận quan sát đến tổn thương thống kê liệt biểu phát hiện đội ngũ một bình quân giờ rs tại đạt tới mười vạn về sau tăng trưởng tốc độ liền trở nên cực c h ậ m cực c h ậ m xem ra giờ rs mười vạn không sai biệt lắm cũng là cực hạn của bọn hắn giờ rs mười vạn bình quân một phút đồng hồ cũng chính là đánh chết mười hai đầu ranh tháp chiến thú như vậy ta bên này mỗi phút đánh chết sáu đầu ranh tháp chiến thú Bọn họ bên họ kia chu ũ n liền g có t ể gánh bác, t y nam h i ê n t bên này ỗ i liền muốn mới tăng 18 đầu tháp chiến phút tháp phòng oanh thú.、Trước、như thế tăng Trước l muốn ngự đầu ấ yên đi, đến được, đưa đối diện đi. loại chiến nhiều lại kiếm diện các Chu tháp gánh long, oanh ta ra ba Nam không nhất thú thả y lặng suy nghĩ lúc này bánh răng anh hùng đã kiến tạo ra tám mươi tám tòa bánh răng đại pháo chu nam cũng không để hắn tiếp tục kiến tạo để hắn tiến lên làm khiên thịt gánh tổn thương bằng không phòng thủ áp lực còn là rất lớn mà bánh răng anh hùng vừa đi phía trước làm khiên thịt, chu nam liền để pháo sư lôi nhận mang theo hắn pháo binh tiểu đệ đi không chế tám mươi tám tòa bánh răng đại pháo chu ũ n g k nam g công k hướng về đại ác ma trần bá thiên hô nhìn xem người ta là thế nào thành giải ngươi làm sao như thế phế trần bá thiên ở phía trước làm khiên thịt tuy nhiên không ngừng gặp doanh tháp chiến thú công kích nhưng là trưởng thành soát quá chậm trò chơi bắt đầu đến bây giờ một đầu trưởng thành thuộc tính cũng còn không có soát ra đâu chu nam chỉ hận không có cách nào để truy qua người đánh hắn tiếp xuống chu nam liền an tâm chơi rút thưởng bởi vì chu nam có thể sử dụng anh minh thần võ làm ra tiên đoán mười mai thủy tinh liều một phen chín mươi phần trăm tỷ lệ có thể rút đến cấp độ ss s đồ vật mà khiêu chiến bột chí ít đều cần một trăm mai thủy tinh rõ ràng rút thưởng so khiêu chiến bột càng có l ợ i cho nên hắn không khiêu chiến bột chỉ chơi rút thưởng hắn cũng không n ó n g n ả y liền tiên đoán một lần rút một lần đinh chúc mừng ngài thu hoạch được cấp độ ss đồ vật tám mươi vạn kinh nghiệm cần chục chúc mừng n g à i thu hoạch được cấp độ ss s đồ vật i ự u tinh hắc tạp vanh tháp chiến thú thiết tâm đinh chúc mừng n g à i thu hoạch được cấp độ ss s đồ vật i ự u tinh hắc tạp vanh tháp chiến thú phi đồng đinh chúc mừng n g à i thu hoạch được cấp độ ss s đồ vật thủy tinh trở lại lợi 3.000. đinh chúc mừng n g à i thu hoạch được cấp độ ss s đồ vật 89 vạn kinh nghiệm cần chụp chu nam đại hỷ liên tục năm lần rút thưởng đích lợi phong phú hắn dùng xong hai tấm kinh nghiệm cần c h ụ kinh nghiệm cùng tăng một vạn người chơi từ cấp ba lên tới ba cấp là một nấc thang cần một vạn kinh nghiệm từ ba m ư ơ cấp lên tới cấp 32 thì chỉ cần 20 vạn kinh nghiệm từ cấp 32 lên tới 33 cấp chỉ cần 30 vạn kinh nghiệm cứ thế mà suy ra cho nên chu nam đẳng cấp nhất cử đột phá đến 33 cấp quá kích thích tiếp tục ta tiên đoán lần sau rút thưởng rút ra cấp độ ss s đồ vật chu nam hưng phấn tiến hành lần thứ sáu rút thưởng đinh chúc mừng ngài thu hoạch được 25 điểm kinh nghiệm của chủ đinh tiên đoán thất bại ngài đem gặp phản vệ đánh cho một tiếng một đạo t h i ể m điện chém thẳng vào chu nam đem hắn hoàng kim thánh y đầu khôi đều cho băng rơi miễn phí nhận phí l ấ cảm tạ u đầu n g t tờ mợ sáng bình minh hai trăm ba mươi ba tu về người tại ngô đồng hạ lấy tên hại người chết Thư hữu 202-002-220-311-424-59-08A, chương ỉ m hai trăm h n g duy t c năm mươi sáu mạnh nhất anh thắp chiến thú chu nam dự định bên trên xong một lần bảo hiểm lại đến tiếp tục rút thưởng lúc này trên chiến trường oanh tháp chiến thú số lượng đã có một bốn năm t ă m linh đầu nhiều như vậy oanh tháp chiến thú từng cái tựa như lớn hết xanh nhảy tới nhảy lui chu nam phòng thủ áp lực rất lớn chiến tuyến sắp đến sụp đổ một khi có oanh tháp chiến thú vòng qua tiền tuyến chỉ có một trăm vạn độ bền chiến tranh pho tượng có thể gánh không được vây công cũng nên kiếm long đăng tràng chu nam run tay ném đi lấy thẻ bài phi tiêu t h ủ pháp hướng lên bầu trời đánh ra năm tấm kiếm long thẻ bài này năm tấm thẻ bài cấp tốc liền hóa thành năm đầu kiếm long chúng nó hơi chút xoay quanh liền gần sát mặt đất long hé miệng một mực hướng oanh t h á p chiến thú dạy đặc địa phương oanh kiếm khí nam kiếm hợp ích xuyên thấu tổn thương một trọi một đường nét chuyển vận nổ tung đáng nhắc tới chính là bánh răng anh hùng lúc này sinh mệnh giá trị h á c h nhưng đã vượt qua bốn trăm i triệu hắn hiện tại đã có trăm mét cao cao lớn đến đáng sợ trên người bánh răng tất cả đều quay tích động hấp dẫn đại lượng oanh t h á p chiến thú vây công h ắ n lực công kích tăng phúc không có hp tăng phúc k hoa trương như vậy nhưng bây giờ cũng có hơn tám điểm lực công kích chín hồ sơ đổi tốc độ trạng thái dưới mỗi dây có thể đánh ra bảy tám vạn vật lý tổn thương phi thường tàn、bạo. bánh răng anh hùng tuy nhiên có thể gánh có thể cũng chỉ có thể hấp dẫn một vòng oanh tháp chiến thú công kích không đến hắn oanh tháp chiến thú cũng sẽ không nốc đứng mà chính là sẽ đem hắn đi vòng qua bắt cái gì đánh cái gì mà tại thành thị đội ngũ một bên kia bốn tên người chơi chính khẩn trương ngăn cản oanh tháp chiến thú trong đó có một cái biệt danh gọi cục đàm nhai không nát người chơi hô chúng ta cùng lư sa đại hiệp đánh có đến có về thời gian dài như vậy hắn đều bắt không được chúng ta nấu thịt hầm phân đầu dù sao hắn mới một người tức nào đóng tới cơm thủ tịch chiến tướng không gì hơn cái này nếu như lần sau lại có chủng tộc vinh diệu thi đấu ta mời tham chiến nước phân b u n thập cầm tay liền ngươi cái này bị đệ danh quên đi tất cả người chơi không được bị ngươi buồn n u ố n chết ừ m chuyện gì xảy ra làm sao đột nhiên nhiều như vậy oanh tháp chiến thú xuất hiện cục đàm nhai không nát đột nhiên nói lư sa đại hiệp bất hắc cái này không thích hợp làm sao đột nhiên nhiều như vậy ta minh bạch lư sa đại hiệp quá âm hiểm đột nhiên dùng sức nghĩ đưa chúng ta đi không thể để cho hắn t ậ i nguyện các h i n h đệ cố lên gánh vác ca bốn tên người chơi g ọ n một cái so một cái lớn nhưng mà trong chiến trường a n h tháp chiến thú xuất hiện tốc độ thực tế quá nhanh khắp nơi sáng lên m ạ c h quang rất nhanh liền đem bọn hắn săn bằng cái này bốn tên người chơi vừa lui trận chu nam bên này liền không lại có oanh tháp chiến thú xuất hiện tiếp xuống cũng là càn quét thời gian chu nam cấp tốc thanh lý mất tuyệt đại đa số oanh tháp chiến thú thu hoạch hơn một n g h n năm trăm mai thủy tinh sau cùng liền lưu lại một đầu oanh tháp chiến thú để nó chậm dai đánh siêu đại ác ma trần bá thiên có năm đầu quy long quy thừa tướng cùng nhất lưu bác sĩ thu ý chuyên môn cho trần bá thiên hồi máu trần bá thiên vững như bàn thạch mà có như thế một đầu a n h tháp chiến thú chưa chết chu nam liền sẽ không bị cưỡng chế đá ra phó bản cũng liền có thời gian đến chậm rãi rút thưởng bởi vì anh minh thần võ có mười phút đồng hồ thời gian cột đao chu nam liền mười phút đồng hồ tiên đoán một lần chậm rãi rút thưởng hắn trước cho mình bên trên bảo hiểm cũng chính là tiên đoán lần sau tiên đoán thất bại phản vệ trừng phạt là tao nộ g tiết chớp không có đạo này bảo hiểm hắn cũng không dám tiên đoán rút thưởng tuy nhiên chỉ có một phần mười tỷ lệ tiên đoán thất bại nhưng vạn nhất đến cái ngay cả rất ba cấp cái gì bệnh thiếu máu thời gian chậm rãi trôi qua chu nam thông qua rút thưởng lại lấy được anh tháp chiến thú cương uy a n h tháp chiến thú thiết long a n h tháp chiến thú thiên đồng a n h tháp chiến thú thiết hùng vân vân vân vân. kinh nghiệm q u y ể n trục cũng liên tiếp thu hoạch được như thế liên tiếp hai mươi hai lần rút thưởng tốn thời gian hai trăm hai mươi phút chu nam toàn bộ tiên đoán thành công một lần phản p h ệ đều không bị đến cái này khiến hắn ăn no thỏa mãn bất quá lúc này trong chiến trường đầu kia bị chu nam dùng để chống đỡ thời gian n oanh thắp chiến thu ở giá rắm chu nam là không muốn để siêu đại ác ma trần bá thiên đánh trả tuy nhiên trần bá thiên không thành thật cười to về sau thừa dịp chu nam không chú ý liền sẽ hoàn thủ chu nam mỗi phút đến cho hắn lần tiếp theo mệnh lệnh mới được chu nam thao tắc không phải rất tinh tế chậm、dãi. đầu k i a oanh thắp chiến thú liền bị trần bá thiên mai chết tùy theo hệ thống nhắc nhở liền vang lên tuyên cáo chu nam còn có ba phút liền sẽ bị đá ra phó bản thôi dù sao còn có thể lại đến chu nam cũng không xoắn suýt hắn đem còn lại thủy tinh tiến hành năm lần trăm liên liên rút ích lợi cũng xem là tốt kinh nghiệm q u y ể n trục cùng trò chơi tích phân q u y ể n trục rút đến rất nhiều rất nhanh chu nam bị đá ra du hi phó bản hắn trở lại nhiệm vụ đại sảnh phát hiện trước đó trò chơi gian phòng sớm không có hắn cũng không nóng này tiến vào mới trò chơi gian phòng quyết định trước đem p h n này thu hoạch tiêu hóa một chút không phải vậy ban thưởng quyển trục đều muốn đem chữ vật ba l ô nhồi vào không sai biệt lắm nửa giờ sau chu nam đem tất cả kinh nghiệm quyển trục cùng trò chơi tích phân quyển trục sử dụng hết cấp bậc của hắn tăng lên tới cấp ba mươi tám mà cựu tinh anh t h á p chiến thú thẻ bài cũng góp nhặt một ba tấm cái này thăng cấp quả thực liền cùng cưới tên lửa đồng dạng anh minh thần võ quả thật thần kỹ vậy chu nam cảm giác đều không cần đi liệt giáp hắc long xào huyệt soát kim tệ đánh cái này cái này phó bản dựa vào anh minh thần võ đến rút thưởng thu hoạch kim tệ tốc độ cũng không so chuyên môn soát kim tệ t r ư ở về phần anh thắp chiến thú thẻ bài đây là hát sắt th không thể phân giải dùng hắn triệu hồi ra oanh tháp chiến t h ú thuộc tính cơ sở rất cao cùng sụp đổ chiến trường bên trong oanh tháp chiến t h ú đồng dạng sinh mệnh giá trị năm mươi vạn lực công kích năm nghìn chân thực tổn thương nhưng oanh tháp chiến t h ú không có kỹ năng cái này có lẽ cũng là bởi vì loại này thẻ bài là hát tạp nguyên nhân oanh tháp chiến t h ú dáng dấp cùng quả cân đồng dạng hay là thật có ý tứ ta đến thử một chút cùng tên thẻ hợp thành nhìn xem mạnh nhất oanh tháp chiến t h ú là cái gì thuộc tính chu nam nghĩ tới đây đem a n h tháp chiến thu thiết tâm a n h tháp chiến thu cương uy a n h tháp chiến thu thích long a n h tháp chiến thu thiết long Oanh thấp chiến t h ú thiết hùng các loại mười ba tấm cựu tinh h ắ c tạp toàn bộ lấy ra hạn trước từ trong đó lấy ra bốn tờ hợp thành lại lấy ra ba tấm cùng cái này bốn hợp một hợp thành liền liền đạt được bảy hợp nhất anh tháp chiến t h ú thẻ bài lại lấy ra ba tấm tới hợp thành đạt được mười hợp nhất anh tháp chiến t h ú thẻ bài lại đem sau cùng ba tấm tới hợp thành đạt được mười ba hợp một anh tháp chiến t h ú thẻ bài ký danh anh tháp chiến t h ú cương thiết hùng tâm thẻ bài tên oanh tháp chiến t h ú cương thiết hùng tâm đã trói chặt thẻ bài nhan sắc hát sắc thẻ bài sao số cựu tinh thẻ bài đẳng cấp ba mươi sử dụng ma hao tổn 90. n ó i rõ sử dụng thẻ bài triệu hoán doanh tháp chiến thú cương thiết hùng tâm vì ngại tác chiến doanh tháp chiến thú cương thiết hùng tâm có được 400 vạn sinh mệnh giá trị lực công kích 4 vạn hộ giáp 40, m i ễ n dịch đại bộ phận ma pháp công kích tốc độ không xác định nhảy vọt t i ế n lên không nhìn mục tiêu hộ giáp cùng ma kháng có thể đối mục tiêu tạo thành cùng nó lực công kích trị số giống nhau chân thực tổn thương đối một ít đặc thù đơn vị khả tạo thành vượt mức tổn thương chu nam phát hiện một mươi ba hợp một doanh tháp, tháp chiến thú thẻ bài trên thuộc tính không có gì khác nhau chu nam để oanh tháp chiến thú h làm sơ hoạt động rất nhanh liền phát hiện g ra hỏa này sẽ chỉ bật lên thuộc về cận chiến đơn vị sẽ cao cao nhảy lên hướng cận thân đơn vị phát động công kích nếu là mục tiêu khoảng cách no xa nó sẽ chỉ trước nhảy đến mục tiêu bên cạnh sau đó lại nhảy dựng lên hướng hắn phát động công kích nhưng là nó có thể công kích không chung đơn vị phương thức công kích cũng là nhảy dựng lên đụng tóm lại mục tiêu là mặt đất đơn vị nó nhảy dựng lên nệm mục tiêu là không chung đơn vị nó nhảy dựng lên đụng tương đương kỳ hoa vậy cũng là một loại lính đặc trùng nhìn nó bộ dáng này không biết công kích thành môn sẽ như thế nào có thể hay không đối nó tạo thành vượt mức tổn thương mời mọi người theo chân nguyễn t o ả n xuyên về thế kỷ m ư với câu hỏi nếu như hoàng đế quang trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao chương hai thường tại bờ sông đi vì nắng ấm 1.314 l a o đại tăng thêm 1.6100. v n n h a n h tháp chiến thú v o a n h tháp chiến thú chu nam lẩm bẩm cái tên này càng phát ra cảm giác nó giống như là một cái phá bỏ và xây lại trúc chỉ tiếp tìm không thấy một cái da dáng kiến trúc vật đến mang ra một mang ra mặt khác v o a n h tháp chiến thú có một chút để chu nam thích vô cùng đó chính là thẻ bài sử dụng ma hao tony chỉ cần 90 điểm liền có thể đem đầu này có được 400 vạn sinh mệnh giá trị đại gia hỏa triệu hoán đi ra có thể nói là tương đương tiết kiệm mạn n xem ra doanh sập chiến trường cái này phó bản ta nhất định phải nhiều soát nếu là có thể tổ kiến một chi oanh thắp chiến thú đại quân vậy coi như lợi hại chu nam khẳng định phải tiếp tục x o á t sụp đổ chiến trường cái này p h ó bản kỳ thật đối thủ mạnh yếu cũng không đáng kể phản chính tự mình cần chống đỡ thời gian đến rút thưởng tùy tiện đến điểm tích lũy đều đủ x o á t một hồi chỉ là lúc này trò chơi gian phòng không nhiều có như vậy năm sáu cái thế mà còn là mật mã phòng mãi mới chờ đến lúc một cái không cần mật mã trò chơi phòng chu nam vừa mới đi vào liền bị đá ra lao tử thủ tịch chiến tướng hắc tạp hoàng đế cái này cũng dám đá như thế không nể mà ta chu nam hơi cảm giác phiền muộn chính hắn xây một cái trò chơi gian phòng các loại một hồi lâu rốt cuộc đã đợi được một người chơi chu nam vừa dự định thừa dịp hắn không chú ý trực tiếp bắt đầu trò chơi kết quả tên kia người chơi gọi hàng ta quá cúi bắp chính ta đi sau đó hắn liền rời đi lại có một người chơi đi vào phòng trực tiếp ô nhìn thấy h ắ c tạp hoàng đế cái này biệt danh ta đã thỏa mãn không dám tự lấy hắn đ ủ c h í n h ta lui tuần môn trong lòng tự đ ủ đây đều là cái gì người chơi a lui cọc lông lúc này có ta vô địch đi vào nhiệm vụ đại sảnh hắn hoàn thành nhạc phân trâu công việc nghĩ đến đánh cái phó bạn soát soát kinh nghiệm đoàn chứng tốt đoàn trường còn cần cất châu thẻ bài sao ta chỗ này còn nhiều rất nhiều được đến một điểm chu nam trong lòng tự đ ủ chuẩn bị điểm hợp thẻ tài liệu chờ một lúc các loại rút thưởng thời điểm có thể chơi một chút thẻ bài hợp thành cũng tiết kiệm nhàm chán có ta vô địch hiện tại cũng là cất châu thẻ bài hộ i chuyên nghiệp hắn cực kỳ hào phóng cho chu nam hơn năm mươi tấm cất châu thẻ bài chu nam tâm t í n h tốt cũng không có bạc đại hắn chuyển tay giao dịch cho hắn một vạn kim tệ để hắn mừng dỡ gọi thẳng đoàn trường ra châu chu nam lại chờ một lát không tu sửa người chơi tiến vào trò chơi gian phòng hắn liền lui ra ngoài Đi t r ư ớ chu làm điểm t a m ăn xà thẻ bài, bổ s nam, phi phi, trắng trắng, nam đột nhiên một tâm t h thần khéo động lấy ra trước đó có ta vô địch giao dịch cho mình cất trâu thẻ bài xem xét trong đó thình lình có một trường cất trâu hoa thăng tham ăn xả phi phi cùng cất châu hoa thăng hợp lại có khả năng ra đ ớ c cất phi thăng a muốn không thử một lần suy nghĩ cả đời nhất định phải chấp hành chu nam tại chỗ tiến hành thẻ bài hợp thành đinh đến một tiếng thật đúng là đem đ ớ c cất phi thăng hợp thành ra khá lắm đ ớ c cất một đống thu hoạch được mười vạn kinh nghiệm a chu nam để tiếp theo cũng là nội tâm x o ắ n suýt tấm thẻ này bài hắn cũng không dám dùng riêng đoạn trường ta tại hoang vu thế giới đến một cái rút kỹ năng cơ hội vừa mới hút xong đến có thể một cái cường hóa minh tưởng người dám tin ha ha ha, ha. hưng phấn tiếng hô hoán ở phía xa vang lên chu nam nghe tiếng nhìn lại liền gặp nữ võ thần lâm vân xếp bằng ở thẻ bài pho tượng nữ thần trước hướng mình với gọi cường hóa minh tưởng hiệu quả gì chu nam tò mò hỏi lâm vân mặt mũi tràn đầy hưng p h ấ n nói cường hóa minh tưởng thẻ bài chiến sĩ chuyên trúc kỹ năng nếu như đã học tập m i n h tưởng kỹ năng như vậy ngay tại chỗ minh tưởng có thể càng nhanh hồi phục trạng thái đồng thời có thể lấy được kinh nghiệm giá trị minh tưởng thời gian ước chừng dài điểm kinh nghiệm tích lũy tốc độ càng nhanh mạnh như vậy đúng vậy a lợi hại đi lúc đầu ta liền có khả năng là nhân loại mạnh nhất người chơi hiện tại có kỹ năng này tương lai ta khẳng định liền là nhân loại mạnh nhất người chơi hiện tại một cái còn kém ném một cái ném kinh nghiệm liền có thể đến cấp ba mươi cho một cái minh tưởng minh tưởng tiếp lấy lại rút kỹ năng này nhiều c h ấ m a ta chỗ này có cái đại bảo bối thiện nghi ngươi bảo bối gì phi thăng bảo bối chỉ cần có thể vượt qua tâm a lập địa phi thăng chứng mười vạn điểm kinh nghiệm còn có loại này bảo bối tốt lấy ra một cái dùng một cái tập võ nhiều năm ý chí kiên định tuyệt không tâm a chu nam văn ngôn cười ha ha một tiếng tại chỗ đem đ ớ c c ứ c phi t h ă n g dùng đến phi một tiếng một đống to bằng nắm đấm màu xám sự vật liền xuất hiện tại lâm vân trước mặt nhìn xem thuộc tính đi chu nam nói đ ồ tốt liền nhìn ngươi có thể hay không đột phá tâm ma lâm vân n h ũ n mày nhìn chằm chằm trước người sự vật nhìn hai phút đồng hồ một mặt nghiêm túc nói vật này còn mẹ nó nóng hổi lấy như thế nào ta không có lựa gạt ngươi chứ đoàn trường ngươi quay lưng đi chu nam nghe vậy quay người trong lòng tự nhủ ra hỏa này thật đúng là món ăn phân phi thang không thành cũng chính là năm giây không đến lâm vân thanh â m chuyển đến rút kỹ năng đi chu nam xoay người nhìn lại không khỏi đối lâm vân giơ ngón tay cái lên là kẻ hung hàn a cấp bậc của hắn thình lình đạt tới cấp ba mươi không hề nghi ngờ phi thăng người tập võ đây coi là cái gì lâm vân không thèm để ý chút nào khoát tay chặt lại hắn ký định thần nhàn phản phất sự tình gì đều không có phát sinh lập tức tiến hành kỹ năng rút ra rất nhanh lại hướng chu nam hỏi thẻ bài phi tiêu thuấn gian di động cưỡng chế thu về chọn cái kia kỹ năng chu nam lúc này còn chấn kinh tại lâm vân phi thăng hành động vĩ đại không thèm để ý mà hỏi cưỡng chế thu về là kỹ năng gì trạng thái chiến đấu có thể cưỡng chế đem thẻ bài thu hồi có thời gian cột đao có thời gian cột đao cũng là thần kỹ tuyển cái này đi ha ha ta đã chọn thuấn gian di động lâm vân nói rõ ràng thuấn gian di động càng thích hợp ta ngươi vong ngã là trang bị lưu người chơi sao hàm hàm ngươi bỏ lỡ thần kỹ chu n a m nói ngươi bây giờ ba mươi cấp nhìn ngươi nhàn nhã cùng một chỗ đánh phó bản đi thôi ta vừa vặn thiếu cái đối thủ thiếu đối thủ cùng ta đối chiến lâm vân nhất thời lộ ra một mặt vui mừng chính hợp y ta để ngươi kiến thức một chút một chút ta tại hoang vu thế giới luyện thành võ công tuyệt thế đi chu nam lôi kéo lâm vân đi vào nhiệm vụ đ ạ i sành lâm vân hiện tại là gia tộc chơi trong nhà đảng cấp thứ hai cao chu nam dự định để hắn phối hợp mình soát sụp đổ chiến trường vừa v ậ n hắn cũng lên tới cấp ba mươi có thể tiến vào cái này phó bản tìm người khác không bằng tìm thành viên nhà mình chu nam không nói hai lời trước đưa cho lâm vân năm nghìn kim tệ nói ra sụp đổ chiến trường ta xây nhà ngươi tiến đến chúng ta đến một trận đối chiến s ụ đổ chiến trường t u t ta tiếp lâm vân chẳng hề để ý nói rất nhanh trò chơi bắt đầu chu nam vui tươi hớn hở thả ra siêu đại ác ma trần bá thiên bánh răng anh hùng chờ anh minh thần võ mười phút đồng hồ làm lạnh một lần cho nên mười phút đồng hồ soát mười mai thủy tinh đủ rút thưởng là được như vậy bình quân một phút đồng hồ mới đánh một đầu v a n h tháp chiến thú lâm vân hẳn là có thể chịu được đi chu nam lần này căn bản không có ý định cường lực chuyển vận hoàn toàn cũng là treo máy đấu pháp liền sợ chuyển vận quá mạnh lâm vân bên kia gánh không được mà giờ này khác này lâm vân lại là chiến ý d â n cao hắn đã thấy mười đầu ranh tháp chiến thú khá lắm năm mươi vạn sinh mệnh giá trị lại buốt hay là mười đầu độ khó khăn không nhỏ a cũng may ta đã không phải yếu gà lâm vân hét lớn một tiếng r u n g tay đánh ra hai tấm thẻ bài này hai tấm thẻ bài hóa thành hai viên nhấp nhô hỏa cầu lâm vân thả người nhảy lên đứng tại hai viên hỏa cầu thượng diện giống như dẫm lên phong hỏa luân hắn lại đưa tay nắm vào trong hư không một cái cầm ra một cây bốc lên hỏa diễm b ộ n g tử ta đánh giá hỏa này liền dẫm lên hỏa cầu phi hành ngang nhiên phóng tới mười đầu a n h tháp chiến thú chân hắn thực sự hỏa cầu bay tới bay lui trước mỗi cái a n h tháp chiến thú đánh lên một vậy sau đó đem nó liền lớn tại chiến chiến diều chơi khi mang chúng rộng trong trường vòng quanh, đem chiến thuật con diều chơi rất trưởng, một theo thuật rất ba ắ t liệt đến côn côn cơ hội, h ỏ tổn thương chuyển rất chuyển vận quan. khả Sau là phút một đầu doanh tháp chiến thú thế mà liền bị lâm vân đánh chết lại qua ba phút lâm vân đánh chết con thứ hai còn lại tám đầu toàn bộ t à n huyết lúc này nơi x a bạch quang loại lên hai đầu mới doanh tháp chiến thú xuất hiện lâm vân cười ha ha nói quá chậm quá chậm quá chậm đoàn trường ngươi dùng sức chút ta chu nam không biết được lâm vân tình huống bên kia hắn lúc này nhản nhã hợp lấy ăn bài cũng không cầu có thể ra có được hiệu quả đặc biệt thẻ bài chỉ cầu mỹ thực thời gian trôi qua chu nam khống chế oanh tháp chiến thú đánh g i ế t tốc độ mười phút đồng hồ một t i ê n đoán co lại thưởng cựu tinh oanh tháp chiến thú thẻ bài cùng kinh nghiệm quyển t r ụ c các loại vật phẩm không ngừng tới tay cấp bậc của hắn cũng tăng lên cực nhanh bất chi bất giác thế mà đến cấp bốn mươi bắt đầu bước về phía cấp bốn mươi mốt đại quan nhưng mà thường tại bờ sông đi sao có thể không dẫn dày chu nam rốt cục lại tao ngộ tiên đoán thất bại mà lại rất không t r ù n g hợp thất bại phản vệ không phải thiên lôi a n h kích mà chính là mất đi năm vạn kim tệ thế là bảo hiểm đốt lại có nhị đoạn trừng phạt lần này là trực tiếp tử vòng đẳng cấp rơi xuống hai cấp chu nam trực tiếp bị đá ra phó bản đẳng cấp trở lại cấp 38. bệnh thiếu máu a hắn hô to phiền muộn lâm vân lúc này lại thu được hệ thống nhắc nhở r i n h đội ngũ một người chơi bỏ mình chúc mừng ngài sớm thu hoạch được trò chơi thắng lợi rời đi phó bản sau có thể nhận lấy năm kim tệ ha ha đoàn trường không được đi bị ta làm ra đi lâm vân hăng hái quắc xem ra ta thật có thể là trước mắt nhân loại mạnh nhất người chơi mời mọi người theo chân nguyễn toản xuyên về thế kỷ m ộ với câu hỏi nếu như hoàng đế quang trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao chương hai trăm năm mươi tám mới trắc n g h i ệ p kỹ năng vì nắng ấm một nghìn ba trăm mười bốn lao đại tăng thêm một mươi bảy một trăm một trận phó bản đối kháng đánh xong lâm vân đối mình thực lực lòng tin tăng nhiều chờ hắn trở lại nhiệm vụ đ ạ i sảnh nhìn thấy một mặt buồn bực chu nam vậy thì càng thêm đắc ý nhất thời thành bại cũng không thể đại biểu cái gì tuy nhiên ta hiện tại so với ngươi còn mạnh hơn nhưng ngươi yên tâm ta vẫn như c ũ n h ậ n ngươi làm đoàn trưởng lâm vân vô vỗ chu nam b ả vai một bộ lao đại c a bộ dáng chu nam cau mày nói lại đến làm sao không phục lâm vân lắc đầu người trẻ tuổi không muốn một m ự chu t r a n cường thắng, ta cho ngươi thắng, ngày, hào ta ba đi l y ệ nam một chút đi, b ngày chiến Ngươi chính sau sự ta. khiêu lại tới khiêu chính ta. Ngươi thật sự coi thật ì nói h mạnh Chu rất Nam n ta cầm một vạn kim tệ ra thắng đều là ngươi chuyện này là thật đó là đương nhiên ha ha vậy ta liền không k h á c h k h í lâm vân nói liền loại kêu anh sập cự thú công kích thủ đoạn quá duy nhất đối ta căn bản cấu bất thành uy hiếp trên chiến trường thấy chu nam mới lên tới cấp bốn mươi đ á n g tiếp thân ở phó bản bên trong cũng không kịp rút kỹ năng đẳng cấp bây giờ rơi xuống rất khó chịu nhất định phải một lần nữa trở lại cấp 40 m ớ i có thể suy nghĩ thông suốt mới một ván trò chơi rất nhanh liền bắt đầu chu nam làm t ừ n g b ước còn như trên cục đồng dạng khống chế đánh g i ế t oanh tháp chiến thú tốc độ 10 phút đồng hồ một tiên đoán 10 phút đồng hồ co lại thưởng rất nhanh lại có oanh tháp chiến thú thẻ bài cùng kinh nghiệm quyền trục vào tay sau một tiếng chu nam đã được như nguyện một lần nữa trở lại cấp 40 Đinh, đ ẳ n g cấp đột phá cấp 40 chúc mừng ngài thu hoạch được một lần rút ra kỹ năng cơ hội mời tiến về thẻ bài pho tượng nữ thần chỗ rút ra kỹ năng Đinh, đảng cấp đột phá b ố mấy h ắ c tạp hoàng đế trước nghiệp thiên phú h ắ c tạp hợp thành thăng cấp ngài thẻ bài hợp thành không cần b í phương mỗi lần nhiều nhất cho phép sáu tấm thẻ bài hợp thành cụ thể mời tự hành thăm dò chu nam dễ chịu tiếp xuống hắn như cũ tiếp tục tiên đoán tiếp tục rút thưởng sau hai giờ chu nam lần nữa tao nộ g một lần tiên đoán thất bại cũng may bảo hiểm phát huy tác dụng chỉ là tao nộ g thiên lôi oanh kích thiếu năm điểm sinh mệnh giá trị mà thôi lại qua hai giờ phòng thủ áp lực có chút lớn chu nam trong lòng tự nhủ thấy tốt thì lấy đi trước rút kỹ năng phòng ngừa lần nữa tiên đoán thất bại mà rất cấp thế là hắn thả ra kiếm long bật hết hỏa lực cấp tốc đem trong chiến trường oanh tháp chiến thú giải quyết lâm vân bên kia hắn lúc đầu chính nhàn nhã đánh lấy oanh tháp chiến thú đột nhiên t r u n g quanh cũng là bạch quang t h o á n g hiện đại lượng oanh tháp chiến thú xuất hiện toàn bộ hướng hắn bên này đụng tới trực tiếp đem hắn đánh n g ậ u kết quả có thể nghĩ oanh tháp chiến thú rất nhanh liền đem chiến tranh pho tượng phá hủy trò chơi như vậy kết thúc tình huống như thế nào làm sao liền đem t a tháp cho trộm lâm vân trở lại nhiệm vụ đại sảnh về sau lập tức liền muốn tìm chu nam hỏi thăm chuyện gì phát sinh chu nam lúc này sớm đã rời đi nhiệm vụ đại sảnh hắn đi vào thẻ bài pho tượng n thoáng ấp ủ một chút tình cảm sau đó lớn tiếng nói ta tiên đoán tiếp xuống kỹ năng rút ra có thể chọn kỹ năng liệt biểu bên trong tất cả đều là hát tạp hoàng đế chức nghiệp kỹ năng đinh không có khả năng sự kiện vô hiệu tiên đoán không có khả năng sự kiện chu nam nhữ mày hơi chút suy nghĩ lại nói ta tiên đoán tiếp xuống kỹ năng rút ra có thể chọn kỹ năng liệt biểu bên trong chí ít có một cái là hát tạp hoàng đế chức nghiệp kỹ năng đinh xác định tiên đoán tiên đoán hữu hiệu n g à i tiên đoán đem ảnh hưởng dưới một lần rút ra kỹ năng lúc chức nghiệp kỹ năng xuất hiện tỷ lệ thành chu nam đại hỷ anh minh thần võ đây cũng quá mạnh về sau chẳng phải là ta muốn cái gì kỹ năng đều có thể trước tiên đoán thần cấp kỹ năng dễ như t r ở bàn tay a chờ một chút chu nam đột nhiên trong lòng hơi đ ộ n g ta có thể hay không tiên đoán người khác rút ra kỹ năng kết quả giống như không có vấn đề a nếu là như vậy cái này anh minh thần võ coi như quá mạnh không chỉ có thể dùng để giúp người cũng có thể hố người đây chính là hắc k hoa k ỹ a chu nam trong đầu toát ra rất nhiều ý nghĩ hắn cảm giác cái này anh minh thần võ cũng có thể làm nguyền rủa đến dùng t h như tiên đoán người khác rút rác r ư i kỹ năng rút rác rưởi thẻ bài các loại hấu người tại vô ảnh trong vô hình trước mặt kệ những cái kia ta trước rút kỹ năng chu nam đầy cõi lòng mong đợi rút ra kỹ năng rất nhanh trước mặt liền bắn ra kỹ năng chọn lửa cửa sổ có thể chọn kỹ năng một thẻ bài bổ sung năng lượng thông dụng kỹ năng sớm cho thẻ bài rót c h ú c mp làm cho ở vào kích hoạt trạng thái thì sử dụng thẻ bài lúc không cần lại tiêu hao mp nhắc nhở rót c h ú c mp số lượng vô thượng hạn có thể nhiều rót c h ú c mp để nhiều lần sử dụng có thể chọn kỹ năng hai thẻ bài lúc lại thông dụng kỹ năng đem ngài thẻ bài đúc lại vì cùng sao số cùng nhan sắc cái khác thẻ bài có thể chọn kỹ năng ba h ắ t hóa h ắ t tạp hoàng đế chuyên trúc kỹ năng thu hoạch được này kỹ năng về sau ngài có thể đem tự thân thẻ bài hoặc bị ngài đánh tan địch quân thẻ bài tiến hành h ắ t hóa mỗi lần h ắ t hóa cần tiêu hao một n g h n điểm ma pháp giá trị không phải h ắ t sắc thẻ bài h ắ t hóa về sau thẻ bài nhan sắc biến là màu đen không thể đúc lại không thể phân giải thẻ bài cường hóa bí phương nặng mới sinh thành thẻ bài năng lực sẽ phát sinh ngẫu nhiên biến hóa thẻ bài đơn vị bộ dáng cũng sẽ phát sinh ngẫu nhiên biến hóa hắc sắc thẻ bài cũng có thể bị hắc hóa thì bản thân thuộc tính sẽ không biến hóa nhưng giải tỏa quân đội bạn bảo hộ có thể đối quân đội bạn đơn vị phát động công kích khả tạo thành nội thương tổn thương kỹ năng khả thi thêm tại quân đội bạn đồng thời không còn hưởng thụ quân đội bạn vầng sáng loại kỹ năng ảnh hưởng như tự thân có quang hoàng kỹ năng cũng không thể đối quân đội bạn có hiệu lực nói rõ hát s á c thẻ bài chỉ có thể bị hát hóa một lần không phải hát s á c thẻ bài bị hát hóa sau còn có thể lại tiến hành một lần hát hóa hiệu quả không thể n ị c h cái này ba cái kỹ năng chu nam nhìn thấy ba cái có thể chọn kỹ năng đã là h ư n ấ n lại rất xoắn suýt ba cái kỹ năng đều là tốt t kỹ năng. hóa ẻ bài bổ này sung nếu năng lượng kỹ năng này rất thực dụng,、nếu、như mình kỹ rất thực c t h đây cũng là pháp cùng thẻ trắng thẳng hề tẩy trắng kỹ năng đối ứng đi thôi liền tuyển cái này đi với ta mà nói kỹ năng này vẫn có chút dùng đáng giá khai phát chu nam tâm niệm vừa động hệ thống nhắc nhở liền lại tại hắn vang lên bên hai r i n h chúc mừng ngài thu hoạch được hát hóa kỹ năng đ i n h đẳng cấp đột phá cấp 30, đồng thời giải tỏa bao trùm c h í n h p h ủ hát hóa ba cái chức nghiệp kỹ năng hoàn thành cá nhân chuyên môn nhiệm vụ ban thưởng ngài trò chơi kim tệ ba trăm trò chơi tích phân ba trăm l ụ c tinh lam sắc t h ẻ bài cái thế hảo hiệp hạt ly đ i n h tự động mở ra đến tiếp sau cá nhân chuyên môn nhiệm vụ xin mau sớm đột phá cấp b ố cũng giải tỏa bốn cái chức nghiệp kỹ năng nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng trò chơi kim tệ bốn trăm trò chơi tích phân bốn trăm n g ẫ u nhiên t ử sắp thẻ bài một chương chu nam nghe được hệ thống nhắc nhở cái khác không để ý khi mở ra trước chữ vật ba lô đem cái thế hảo hiệp hạt lì lấy ra như vậy cao đại thượng tên h ẳ n là một chương cường lực thẻ bài đi chẳng lẽ vật khí ta bạo dạng đạt được một chương cường lực lam sắp thẻ bài chu nam trong lòng có chút chờ mong lập tức xem xét cái thế hảo hiệp hạt lì thuộc tính tin tức thẻ bài tên cái thế hảo hiệp hạt lì đã trói chặt thẻ bài nhan sắc lam sắc thẻ bài sao số lục tinh sử dụng đẳng cấp 30. Sử d ụ nói g ma hào tổn, n do 1, sử dụng t hai hoán cái thế hào hiệp hạt lì có được kỹ năng uy hiếp vườn sáng bị động hiệu quả cái thế hào hiệp hạt lì chung quanh đối địch mục tiêu bị khí thế của nó uy hiếp hộ giáp ma kháng lực công kích tốc độ di chuyển công kích tốc độ đồng đều sẽ giảm xuống đồng thời có tỷ lệ để địch quân đơn vị chạy tán loạn địch quân đơn vị năng lực giảm xuống trình độ cùng hắn tự thân thực lực có quan hệ kỹ năng này đối b ộ t đơn vị cùng máy móc đơn vị các loại vô hiệu nói rõ ba cái thế hào hiệp hạt lì có được kỹ năng sắp chết bộc phát bị động hiệu quả khi cái thế hào hiệp hạt lì sinh mệnh giá trị thấp hơn 10% lúc lực công kích đem sẽ tăng lên gấp năm lần đồng thời tốc độ di chuyển tăng nhiều cũng thu hoạch được n ă công kích hút máu đặc hiệu khi cái thế hào hiệp hạt lì sinh mệnh giá trị về không lúc còn có thể tiếp tục lúc chiến đấu ba giây đồng thời đồng dạng được hưởng sắp chết bộc u phát ra trì ba mươi giây sau khi nó sinh mệnh giá trị vì số dương có thể miễn trừ tử vong mời mọi người theo chân nguyễn t o ả n xuyên về thế kỷ m ộ ư ơ i tám với câu hỏi nếu như hoàng đế quang trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao chương hai trăm năm mươi chín hóa cái này cái thế hào hiệp rất lợi hại a đáng tiếc cũng là thuộc tính cơ sở thấp một chút chu nam cảm giác lại phải một chương không sai thẻ bài chí ít này uy hiếp vầng sáng rất hữu dụng một lát sau chu nam đi vào người cổ đại cá pho tượng bên cạnh hắn tay lấy ra tiểu ngư nhân thẻ bài rất mau đem hắn cường hóa vì huyết mạch ngư nhân thẻ bài huyết mạch ngư nhân thẻ bài là thẻ màu đỏ bài bởi vì ngư nhân lục lục lục kỹ năng t r ư ớ c này huyết mạch ngư nhân thẻ bài bị mang lên lục tinh triệu hắn đi ra huyết mạch cá mạng sống con người trị giá là ba trăm l ự c công kích vì mười hai đinh khẳng định muốn đem trước mắt thẻ bài hát hóa sao xác định chu nam tâm niệm vừa động hát hóa kỹ năng xuất thủ hồng s ắ c huyết mạch ngư nhân thẻ bài lập tức biến thành lục tinh hát tạp hắn liền tranh thủ tấm thẻ này bài sử dụng phanh đến một tiếng trước người liền xuất hiện một trên đầu người khói đen b ố c lên béo đầu tiểu ngư nhân nó vóc dáng rất thấp vẫn chưa tới chu nam phần eo sinh mệnh giá trị biến thành 900, l ự c công kích không thay đổi nhưng công kích tốc độ biến thành không hai cái này thật đúng là hát hóa mạnh ba lần a chu nam có chút kinh hỷ sinh mệnh giá trị 900 h á t hóa huyết mạch ngư nhân nếu để cho pháo sư lôi nhận khi ngư nhân đ ạ n t h á o vậy liền có thể đánh ra 162-0-0 điểm vật lý tổn thương hay là rất cường lực xem ra ngư nhân pháo binh cũng nên đổi mới lượng công việc này cũng không nhỏ thôi trước thu tập tiểu ngư nhân thẻ bài lúc không có chuyện gì làm liền đến h ó a một chút dù sao có lam pháp sư cung cấp mp chu nam hơi chút suy nghĩ lại lấy ra mấy chương tiểu ngư nhân thẻ bài trực tiếp hát hóa hắn phát hiện hát hóa kết quả cũng không giống nhau có tiểu ngư nhân hát hóa về sau sinh mệnh giá trị tăng lên có lực công kích tăng lên có công kích tốc độ tăng lên có mọc r a cánh có biến thành bọ sát ngư nhân v â n v â n v â vân. n mà có tăng lên nhất định có giảm xuống hát hóa sau tiểu ngư nhân bình thường là một cái một hạng năng lực tăng lên nhưng nhất định có mặt khác một hạng năng lực hạ xuống tóm lại cùng nguyên bản huyết mạch ngư nhân khác nhau rất lớn có ý tứ dùng những này hát hóa tiểu ngư nhân khi tài liệu sẽ như thế nào chu nam nghĩ tới đây truyền ra một chương tiểu ngư nhân hoa lân đây là hắn vừa mới hát hóa được đến hoa lân tiểu ngư nhân hát hóa về sau mọc ra một đôi màu s á n g cánh có thể bay đi tốc độ di chuyển tăng nhiều từ cận chiến đơn vị biến thành viễn trình đơn vị nhưng là sinh mệnh giá trị giảm xuống chu nam tay lấy ra giã chiến hắc hùng đạt khắc tư tới tiến hành hợp thành giã chiến hắc hùng thẻ bài cùng tiểu ngư nhân thẻ bài hợp thành tất r a giã nhân thẻ bài lần này cũng không có ngoại lệ chu nam đạt được một chương giã nhân đạt lân hắn đem tấm thẻ này bài sử dụng phanh đến một tiếng một đầu trường giả cánh biết bay g ã nhân liền xuất hiện đầu này dã nhân cùng chu nam trước đó hợp thành ra dã nhân so sánh sinh mệnh giá trị thiếu một nửa hắn không có cây gỗ vũ khí nắm lấy một khối đá cũng thay đổi thành viễn trình đơn vị có thể dùng thạch đầu nệ người công kích khoảng cách năm mươi mét dã nhân mọc cánh hô hố dã nhân thiên sứ a không sai không sai về sau nhiều tích lũy một chút mọc cánh dã nhân lại làm ra phi hành dã nhân vương chu nam trong đầu nhất thời toát ra rất nhiều hợp thẻ mạch suy nghĩ thẻ bài hát hóa hiển nhiên để hắn có càng nhiều hát tạp hợp thành phương hướng tiếp xuống chu nam lấy ra vũ khí gỗ lìn súng máy cùng vũ khí nguyên lực kiếm laser hai loại thẻ bài cũng coi là chu nam cất giữ thẻ bài chu nam c o i ép b u ộ c c h ứ n g thân là hát tạp hoàng đế vũ khí cũng hẳn là là hát tạp vũ khí chỉ là vũ khí thẻ bài được không dễ chu nam trước đó không dám dùng chúng nó loạn hợp thành hiện tại có hát hóa kỹ năng chu nam liền dự định đưa chúng nó hát hóa rất nhanh hát hóa gỗ liền súng máy cùng nguyên lực kiếm laser liền xuất hiện gỗ liền súng máy hát hóa hiệu quả là đường k í n h tăng lớn x ạ tốc giảm xuống biến thành một không nhưng viên đạn uy lực tăng lên tới mười điểm nguyên lực kiếm laser hát hóa hiệu quả thế mà là thân kiếm dài ra nguyên bản thanh này kiếm laser thân kiếm cũng chính là hơn một m một điểm hiện tại trực tiếp tăng lên tới sáu m tuy nhiên lực công kích hạ thấp thành hai mươi điểm cái khác thuộc tính không thay đổi đây thật là một thanh trường kiếm a chu nam d ơ giải sáu thước nguyên lực kiếm laser chơi một hồi sau đó hắn lấy ra truy quang người lộ tư thi hiện hưu hát sắc thẻ bài bên trong chu nam chỉ tính toán đem vị này truy quang người hát hóa khi nó hát hóa về sau giải trừ quân đội bạn bảo hộ này liền có thể tùy thời tùy trô đánh trần bá thiên mình cũng sẽ không cần chuyên môn chạy đến sân thi đấu mở lôi đài cho trần bá thiên soát t h tính mặt khác truy quang người lộ tư ti còn có thể công kích thần thánh ngư nhân thần thánh ngư nhân có bị động hiệu quả bị đánh liền có thể hồi máu hắn hiện tại chỉ có lục tinh bị đánh một lần hồi máu sáu trăm nếu như hát hóa truy quang người lấy truy quang người hình thái đối nó công kích này một g i â y liền có thể hồi máu sáu trăm vạn vô địch hát hóa truy quang người biến thành siêu cấp vũ em thần thánh ngư nhân c u ộ t khởi chu nam tưởng tượng một chút một g i â y hồi phục sáu trăm sinh mệnh giá trị thần thánh ngư nhân trong chiến trường hô to ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục hình ảnh cảm giác siêu kích thích hát hóa truy quang người còn có thể công kích quân đội bạn về sau tổ đội thành đoàn thời điểm nếu là gặp được quấy dối người chơi cũng có thể giải quyết tại chỗ không tệ không tệ chu nam tâm tình q u o á i trá một lát sau hắn tìm tới lam pháp sư bổ đầy ma pháp lại lần lượt t h ô n g chi chúc ngộng sư tiểu mỹ ly đại phổ chạy nhanh có ta vô địch âm nguyệt hữu tình bọn người nói cho bọn hắn rút kỹ năng thời điểm nhất thiết phải thông chi chính mình mình vì mọi người mọi người vì mình nhất định phải cho gia tộc người chơi chúc phúc nhất là lý đại phổ gia hỏa này có thẻ bài chế tác kỹ năng ta nhất định phải giúp hắn kiếm ra đến thẻ bài phân giải cùng kỳ tài ngút trời hai cái này thần kỹ như vậy về sau muốn cái gì thẻ bài đều có thể để hắn chế tác hợp thẻ tài liệu muốn cái gì có cái gì những người khác cho bọn hắn tiên đoán một cái thẻ bài đúc lại để chính bọn hắn đi chơi về sau từng cái đều là cao thủ chu nam cảm giác tiền đồ sán lạ rất nhanh hắn trở lại nhiệm vụ đại s ả n h hồ lâm vân tiếp tục xoát sụp đổ chiến trường còn tới lâm vân đang nhiệm vụ trong đại s ả n h tính toạc hắn có chút không nguyện ý lần trước thua không hiểu đ ấ u không những không có kiếm được kim tệ còn thâm hụt i ề n chu nam nói thắng cho ngươi hai vạn kim tệ ngươi nếu là không nguyện ý ta coi như kêu người khác s ố p đổ chiến trường quá nhàm chán có dám hay không đau thật thương thật đánh sân quyết đấu ngươi nếu là thắng ta lại cùng ngươi đánh sân quyết đấu được a một lát sau sân quyết đấu phó bản lâm vân lòng tự tin tràn đầy áp chú bốn mươi tám nghìn năm trăm bảy mươi mốt mai kim tệ đánh sân quyết đấu nào có không áp chú giải trí giải trí chu nam nói hoặc áp chú nhiều kim tệ như vậy cái này sẽ không là ngươi toàn bộ thân ra đi ta nhớ được ngươi thật giống như còn thiếu lý đạt phổ tiền đâu liền là thuần túy giải trí lâm vân nói ngươi cũng phải nhiều áp à cũng không thể so với ta ít dù sao p h ủ x a không lưu ruộng người ngoài mặc kệ chúng ta ai thắng ai thua kim tệ đều là gia tộc được thôi chu nam trực tiếp áp chú mười vạn kim tệ giáo lâm vân một trận nhảy cấm hoan hô rất nhanh quyết đấu bắt đầu lâm vân chiến y dâng trào vừa lên đến liền trực tiếp thuấn di đến chu nam phụ cận có thể một giây sau hắn hỏa diễm đ ồ n g tử lại rơi vào cười ha ha trần bá thiên trên đầu trần bá thiên chế rêu tương đương với khống chế kỹ năng đối người chơi cũng hư hiệu quả chỉ là khống chế thời gian rất ngắn tương đương với nháy mắt ảnh hưởng người chơi kịp phản ứng về sau có thể cấp tốc thoát khỏi sau đó cũng là ngắn như vậy ngắn một nháy mắt ảnh hưởng lão long vương n g ã n h à o một cái lật đến lâm vân phụ cận nhất chỉ đâm tại hắn dưới nách đánh ra điểm h u y ệ t đặc hiệu lâm vân phủ phù một tiếng cắm tới đất bên trên nửa người giật giật cho ngươi đến điểm nguyền rùa chu nam chậm rãi thả ra trung cực phân chớ thú khoảng cách gần khống chế n ó đối lang vân phát động công kích ngoa tạo lâm vân lập tức bị đánh một thân hoa nhi trên đỉnh đầu liên tiếp không ngừng mà toát ra nguyền rùa nhắc nhở văn tự các loại hắn điểm n u y ệ t hiệu quả giải trừ đã đỉnh sáu bảy người n rùa suy yếu chậm chạc, tàn phế các loại gia thân hắn động tác chậm liền như là pha quay chậm phát ra giống như ta kháng nghị không chơi hắn tiếng nói cũng ít nhất bị thả chậm ba lần chương hai trăm sáu mươi phát hiện ma thàn là người chơi lâm vân từ sân quyết đấu bên trong sau khi ra ngoài hai tay chống nằm dạp trên mặt đất hung hăng nôn khan ta quá khó thật vất vả tích lũy đến kinh tệ một thanh liền bị hồ ánh sáng còn có mẹ nó phân r ử a thú huệ lâm vân chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu lo lắng một thân trang bị đều bị ô nhiễm chu năm nói sụp đổ chiến trường đi lên đi không được ta muốn đi đông hải bờ ngâm nước đi lâm vân liên tục k h o á t tay nhân loại mạnh nhất người chơi xương hào liền tặng cho ngươi cũng vào lúc này chu nam thu được câu nguyệt luân gửi tới h ả o hữu trò chuyện đoàn trường chúng ta phát hiện thần thú bạch hổ nó chính đang tấn công một tòa thành bảo bạch hổ công thành chu nam biến sắc tình thế như thế nào không lạc quan thần thú bạch hổ bị thương này tòa thành lai lịch gì còn không rõ ràng lắm nhưng ta suy nghĩ rất có thể là ma thản là người chơi tòa thành dù sao thần thú bạch hổ là địa vực thủ hộ thú chứ không nên tới gần tọa độ phát cho ta chu nam kết thúc cùng câu n g u y ệ t luân đối thoại hắn cấp tốc thả ra tín điệp quay đầu đối lâm vân nói b ắ t ngát hoa nguyên n g chỗ sâu hư hư thực thực phát hiện ma thản là người chơi ta trước đi qua nhìn một chút ngươi nếu là có hứng thú đi trước ti t à n chi thành chờ ta thông chi lâm vân lập tức nghiêm túc trịnh trọng gật đầu nói t ố t chu nam cũng không kéo dài thời gian hắn áp đảo tín điệp phía trên rất nhanh liền đi vào câu n g u y ệ t luân bên cạnh câu n g u y ệ t luân giờ phút này liền đứng tại hơi nước xe tăng bên trên hướng nơi xa nhìn ra xa bộ lệ nặc đại lực kháng tôn hợp hàn bất tín cũng tại đoàn chứng tốt đây là ta nhặt được phế phẩm thất bài Hẳn là có tuy h ể đúc lại ra cao cấp lại l tài i ra ệ lại thêm một bộ hoang bộ n g u ê nhiên ả cốt, có cụ thể một h đổi ơ chu tăng đ o nam trường t nhặt lúc này lại vô ý cha nhìn thu hoạch của bọn hắn sự chú ý của hắn đã bị xa xa thần thú bạch hồ hấp dẫn bắt ngát hoa nguyên n g vùng đất bằng phẳng đại bộ phận địa phương là hoang vu bãi cỏ không có cao lớn cây cối cũng không có đồi núi sông núi cho nên tầm mắt vô cùng tốt chu nam nhìn ra này thần thú bạch hồ tại phía trước khoảng hai ngàn mét nó gào thét liên tục chính đối một tòa bị lôi điện quấn quanh quái dị tòa thành tả sung hữu đột hắn thanh máu hách nhưng đã tổn thất một nửa mà lại trên người có rất nhiều vết thương hơn nửa người đều bị nhuộm đỏ cái gì tòa thành mạnh như vậy chu nam đối câu nguyệt luân các loại có người nói các ngươi ở đây tùy cơ ứng biến ta đi phía trước nhìn xem nói xong chu nam thả ra kiếm điệp đ ạ p ở hắn trên lưng tiến lên đồng thời còn trang bị bên trên gỗ lìn xuống máy thoáng bay gần một khoảng cách chu nam tầm mắt càng thêm rõ ràng hắn nhìn thấy tòa kia quái dị tòa thành tin tức tên ma thản làn pháo đài số hiệu 0106. phạm vi lãnh địa phương viên năm mươi dặm trạng thái phòng thủ thành tương trạng thái tốt đẹp thành m ô n trạng thái tốt đẹp pháo đài trạng thái tốt đẹp sáu trăm sáu trăm l h t n h thể trạng thái tốt đẹp phòng thủ binh lực ba một nghìn hai trăm bốn mươi sáu nói rõ đây là ma thần là người chơi tại nhân loại thẻ bài thế giới kiến tạo thứ sáu tòa viên trinh pháo đài ảnh hưởng phương viên năm mươi dặm địa vực xin chú ý đánh giết ngoại tộc người chơi có tỷ lệ thu hoạch được chủng tộc vinh diệu tích phân cùng điểm kỹ năng nhưng bị ngoại tộc người chơi giết chết sẽ tiếp nhận càng nghiêm khắc tử vong trừng phạt thật sự là ma thần là người chơi chu nam nhữ mày khá lắm tòa này ma thần làn tòa thành số hiệu sáu chẳng phải là nói ma thần là người chơi chí ít đã kiến tạo sáu tòa dạng này tòa thành địa bàn này cướp cũng quá nhanh đi chu nam tiếp tục hướng ma thần làn pháo đài tới gần hắn phát hiện tòa này pháo đài nhìn liền tựa như một đầu đứng thẳng thẳn lằn quét thú nhìn ra cao độ không xuống ba trăm m đại lượng mái vòm t h ắ p cao sân thượng pháo đài các loại liều r a thẳn lằn đầu lâu thân trên cùng chi trên bộ dáng hắn phía dưới có gần như trăm thước cao thành tường thành tường kia nhìn như là dùng từng khối hình t o i nham thạch cấu trúc mà thành từ xa nhìn lại liền tựa như thành tường kia bên trên mọc r a vạy dày đặc thành tường hậu phương gần s á t lấy cũng là các loại mái vòm thắt cao hình tròn khán đài pháo đài các loại cơ hồ tất cả pháo trên đài đều có một loại bộ dáng cùng loại xe tăng đại hình pháo xa này pháo xa có thể v á n h ra c u ố n quanh lấy t h i ể m điện lựu đạn này lựu đạn tầm bắn cực xa nhưng không phải khóa chặt công kích đánh vào thần thú bạch h ổ trên thân sẽ phát sinh nổ tung tòa thành ngay phía trước có một cái bắt mắt cầu treo thành môn độ bền một trăm triệu bây giờ thanh máu là đấy thần thú bạch h ổ âu ngao liên tục công kích của nó căn bản uy hiếp không được trong thành bảo pháo đài bởi vì có một tầng nhàn nhạt làm quang đem những cái kia pháo đài cùng thành tường hậu phương công trình kiến trúc bảo hộ lấy chu nam lập tức minh ngộ giống như trước đó mình tiến đánh ti tan chi thành thành vừa đóng cửa. đó chính là phòng thủ trạng thái trừ phi thành tưởng hoặc là thành môn bị công phá nếu không thành nội tất cả đơn vị đều là vô địch tòa này quái dị tòa thành hiện lại chính là như thế khá lắm thật sự là ma thần là người n chơi thần thú bạch hồ s á t hàm hàm không sẽ tiến đánh thành môn đặt chiếc gặm chẳng phải là biếng lắm chu nam lắc đầu hắn nhìn về phía gầm thép liên tục thần thú bạch hồ đầu này thần thú bạch hồ bây giờ sinh mệnh giá trị còn có mười hai ức lúc này chịu đại lượng ma thần làn pháo xa công kích nhìn xem t h ấ thảm nhưng sinh mệnh giá trị giảm bớt tốc độ rất chậm ma thản lằn pháo xa một phát lựu i đạn cũng chỉ có thể đánh dụng nó hơn một trăm điểm thương tổn mà thôi dùng cái này tổn thương đến suy tính chu nam xem chừng thần thú bạch h ổ cũng đã tiến đánh tòa này ma thản lằn pháo đài thật lâu tuy nhiên ra hỏa này không đánh thành môn ngẫu nhiên đánh một chút thành tưởng ngốc đại cá tử đem đại lượng công kích huynh tả tại vô địch vòng phòng hộ thượng diện nếu là như thế rông d à i sớm muộn sẽ bị m á i chết thần thú bạch h ổ ta đến giúp ngươi đi chu nam lập tức quyết định xuất thủ chân hắn thực sự t i n điệp vòng quanh này quái dị tòa thành chuyển một vòng tròn chọn một hỏa lực yếu nhược địa phương tiến lên hắn không biết lây trong thành bảo có người hay không phát phát hiện mình dù sao không ai hướng hắn phát động công kích lần trước tiến đánh ti tan chi thành không có kinh nghiệm đối thành môn cường công ngạnh kháng phòng thủ hỏa lực lần này có kinh nghiệm chu nam đi vào tòa này ma t h ầ n lằn pháo đài hậu phương lớn đánh thành môn không tồn tại đối cứng hỏa lực cường công tia là hàm hàm chu nam thả ra công thành thú vung cái us cùng ánh t h á p chiến thú cương thiết hùng tâm hai n g ư ờ i đều cho ta gặp trở ngại chu nam ra lệnh một tiếng công thành thú vung cách ô tia dùng đầu nhắm ngay thành tường không nói hai lời cũng là chạy lấy đả đập vào rất nhanh liền là đánh cho một tiếng gia hỏa này tại ma t h ầ n làn pháo đài trên tường thành trực tiếp xô ra một cái lom hô to răng r ắ c răng r ắ c đại lượng vết dạn ngay sau đó xuất hiện lan tràn có vết dạn thậm chí có dài hơn hai mươi mét tuy nhiên công thành thú vung cách ô tia cũng theo sát lấy hai chân đạm một cái thẳng tắp đã hôn mê cái này hàm hàm lại hôn mê thật sự là kỹ năng sau giao a không biết phải bao lâu mới có thể lại đứng lên chu nam lắc đầu ngay sau đó liền chỉ huy oanh tháp chiến thú đối công thành thú trên thành tường xô ra hô to công kích v o a n h thắp chiến thú cũng là có thể gặp trở ngại chu nam phát hiện ra hỏa này thật có thể đối thành tường tạo thành phá hư hiệu quả nó đụng hơn mười cái về sau thành tường kia cái hố nhỏ càng sâu t r u n g quanh vết dạn cũng nhiều hơn lại vào lúc này thành tường xuất hiện một thằn l ằ n người chơi hắn mặc lấy á o giáp hai mắt huyết h ồ n g vội vã xông lại đối chu nam huyên thuyên một trận la lên chu nam nghe không hiểu hắn móc móc l ô thai nói có sẽ nói tiếng phổ thông sao hiểu khùng long ngữ hoặc người bạch thuộc nôn ngữ tay chân cũng được trên tường thành người thằn lằn một mực tiếp tục la lên rất nhanh Càng n hắn i người ề u thàn l không thích loại này bộ dáng sinh vật từ trên tâm lý có chút mâu thuẫn ngược lại là khủng long người chơi thất cách người chơi biển sâu người chơi chu nam có thể tiếp nhận bộ dáng của bọn hắn thậm chí cảm thấy đến hình dạng của bọn hắn có chút đáng yêu thật có lôi hôm qua có trốn không thoát bữa tiệc rượu đế say rượu hai ngày này nhiều chuyện làm xong nhất định bổ thiếu mời mọi người theo chân nguyễn toàn xuyên về thế kỷ m ộ với câu hỏi Nếu chương hai trăm sáu mươi mốt liền mang ra thành tường các ngươi nhìn cái gì ta liền mang ra thành tường sao không phục liền hạ đến tác chiến a chu nam la lên đồng thời thả ra năm đầu phổ thông oanh tháp chiến thú để bọn hắn cùng nhau va chạm thành tường cái này trên tường thành không có phòng thủ pháo đài chu nam căn bản không sợ ầm ầm ầm ầm nhất đại ngũ tiểu sau cái lớn quả cân không ngừng va chạm thành tường nhìn xem ngược lại là rất có uy thế đáng tiếc thành tường cũng không biểu hiện thanh máu chỉ có thể nhìn thấy trên đó vết dạn không ngừng tăng nhiều không biết lúc nào có thể vành ra một cái lỗ hổng trên tường thành những cái tia ma thần l à n người chơi rõ ràng có chút bất an bọn họ một trận trâu đầu ghé thai đột nhiên trong đó cái đầu cao nhất hướng phía dưới ném ra một tấm thẻ bài phanh đến một tiếng tấm thẻ bài kêu biến thành một chỉ có được tám đầu chân lớn thạch sùng này thạch sùng có thể có dài bốn mét dán thành tường bỏ linh lợi nhanh nó nhanh chóng hướng về hướng trên tường thành một cái khe mở cái miệng rộng hướng trong đó phun ra chất lỏng màu trắng này khe hở liền liền chậm dại biến mất sinh mệnh giá trị bốn mươi vạn hộ giáp năm ma kháng năm đây là cái gì thạch sùng có thể tu thành tưởng chu nam cũng sẽ không thủ hạ lưu t ì n h dung tay hướng đầu kia lớn thạch sùng đánh ra hùng miêu tiên phan thiết quyền thẻ bài 384615 t h ẻ bài phi tiêu đầu kia lớn thạch sùng lập tức liền bị đánh thành tán huyết hùng miêu tiên ngay sau đó tại hắn bên cạnh xuất hiện hét lớn một tiếng nhệt g i s ú c bù một nhớ vỡ nát hòa quyền liền đem hắn đánh thành bạch quang ngao ngao ách đâu ây trên tường thành ném ra thạch sùng thẻ bài ma thản l ằ người chơi giống to lên tiếng lộ ra thần sắp tức giận hắn lần nữa sử dụng một tấm thẻ bài phanh đến một tiếng trong tay xuất hiện một cây quấn quanh lấy t h i ệ m điện trường thương màu xanh lục ngao ngao ách đ ầ u Ê! cái khác ma thàn là người chơi tùy theo chỉnh tề phát ra t i ế n giống g đột nhiên liền tựa như binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện đồng loạt dùng ra thẻ bài đồng loạt trang bị bên trên t h i ệ m điện trường t h ư ơ n g tiếp theo đồng loạt hướng chu nam ném bắn xuyên qua chu nam không hề sợ hãi chân hắn thực sự tín điệp phát động ma kiếm lưu thông qua thuấn di né tránh một vòng tập kích đồng thời run tay lấy thẻ bài phi tiêu thủ pháp đem thần thánh ngư nhân cùng quy thừa tướng thẻ bài ném đến công thành thú bên cạnh o a n tháp chiến thú tuy nhiên cũng có thể đối thành tường tạo thành phá hư nhưng năng lực phá hoại s o công thành thú kém xa mà công thành thú mới phát động gặp trở ngại mình đụng tráng không nói sinh mệnh giá trị cũng tổn thất không ít chu nam muốn để quy thừa tướng cùng thần thánh ngư nhân cho công thành thú khôi phục một chút chờ mong nó có thể nhanh lên t h ứ c t ỉ n h quy thừa tướng vừa ra trận dưới thân xuất hiện vòng sáng bốn bể yên tĩnh vầng sáng chống ra hắn cấp tốc liền làm công thành thú phóng thích cải lao h o à n đ ộ n g khiến cho phía trên thân thể xuất hiện một đoàn lục quang thần thánh ngư nhân cũng hướng công thành thú đánh ra một đạo kim sắc trưởng ấn vì đó nháy mắt khôi phục ba nghìn điểm sinh mệnh giá trị trên tường thành những cái kia người t h ầ n l ầ n tiếp tục sử dụng thẻ bài thu hoạch được một cây lại một cây thiểm điện trường t h ư ơ n g có tiếp tục công kích chu nam có hướng hùng miêu tiên hoặc quy thừa tướng bọn họ phát động công kích cũng may những cái kia thiểm điện trường thương lực công kích bình thường chu nam chịu một chút chỉ tổn thất không đến một trăm điểm sinh mệnh giá trị cái này khiến chu nam trong lòng một bao quát đón lấy dùng hắn dùng ra càng nhiều thẻ bài nguyên mông nhật n g u y ệ t tính ngũ đại kiếm long truy q u a n người long thái tử lão long vương bánh răng anh hùng siêu đại át ma quốc kiếm hoàng liệt giáp át long sáu cánh đại thiên sứ cái thế hào hiệp các loại liên tiếp xuất hiện chỉ đợi thành tường vừa vỡ lập tức đại quân công thành chu nam yên lặng suy nghĩ cũng là bất thời gian cho lâm vân n g u y ệ t bạch đinh chính nghĩa đại kiếm đấu chiến vô địch thiên ngai lãng nhân bọn người phát đi trò chuyện nói cho bọn hắn ma t h ầ n l à n pháo đài tin tức bát ngát trong hoa nguyên n g còn có càng nhiều ma t h ầ n l à n pháo đài thậm chí có khả năng ma t h ầ n l à n người chơi tiền tiêu căn cứ địa ngay ở chỗ này chu nam hay là rất hy vọng n g u y ệ t bạch đinh bọn người chạy tới hắn cố ý tổ kiến một tri đại đoàn đem bát ngát trong hoa nguyên ma thản làm pháo đài thanh trước một phen tốt nhất có thể phá hủy ma thản làm pháo đài căn cứ đ i ệ chu nam chịu lấy nhân loại thủ tịch chiến tướng tên tuổi có thể sẽ không bỏ mặc ngoại tộc người chơi s ầ m lấn như là không quan tâm mặc cho ngoại tộc người chơi đoạt địa bàn nói không trừng phương thế giới này thật sẽ bị bọn họ hỏa họ hoa rơi đến lúc đó hối hận cũng không kịp tuy nhiên chu nam tuy nhiên quyết định mình đứng ra lại sẽ không cưỡng cầu người khác đến đây tham chiến nếu như n g u y ệ t bạch đinh bọn họ không đến chu nam cũng sẽ không nói cái gì trên tường thành ma thàn l à n người chơi càng ngày càng nhiều trong bọn họ đại bộ phận một mực ném t i ể m điện trường t h ư ơ n g cũng có một phần nhỏ dùng ra thẻ bài đem từng đầu quai thu phóng thích đến thành tường bên ngoài chỉ là cũng không có mạnh đến mức nào thẻ bài triệu hoán vật xuất hiện hùng miêu tiên bọn họ có thể nhẹ nhõm đường đ ố i không bao lâu công thành thú thức tỉnh ra hỏa này âu ngao một tiếng đứng lên trước đem trên đầu phế phẩm đầu khôi p h ụ chính lần này không có lảo đảo biểu hiện lại cũng không cần chu nam phân phó c o c ẳ n g liền chạy chạy ra hơn trăm mét quay người đối mặt thành tường lần nữa phát động gặp trở ngại kỹ năng không thể ngăn cản một tiếng ẩm vang công thành thú lại là đụng đầu vào trên tường thành liền đụng vào lần trước va chạm vị trí lần này nó trực tiếp đem thành tường kia sô ra một cái lỗ thủng nửa người đều đụng vào thành tường bên trong sau đó liền nắm sấp bất động ầm ầm ầm ầm v a n h thắp chiến thú lại cùng một trận va chạm cũng chính là năm sáu cái hô hấp thời gian cái này một đoạn ngắn thành tường liền phát sinh đổ sụt vỡ vụn nham thạch ầm ầm mà rơi đem công thành thú đều cho trôn xuống Tốt Chu Nam tinh thần chấn động, lần này lại xem xét ma thần pháo đài thuộc tính tin tức Phát hiện hắn thành tường trạng thái thình lình biến thành tổn hại. Cũng vào lúc này, bao phủ ma thần Chu chấn Cũng lúc pháo hiện hắn lình hại phủ pháo Nam động Lần này lằn biến này lằn ma Bao ma xem lại đài đài vào chiến đấu l ự c hoàn toàn giải phóng pháo đài tháp cao khán đài các loại công trình kiến trúc nhất trào tử liền có thể cho đập náo h nhuẹn đại lượng ma thần là người chơi xuất hiện có thể lúc này bọn họ tại thần thú bạch hồ trước mặt giống như sâu kiến thần thú bạch hồ tùy ý công kích bạch s á c quan g mang liền liền liên miên liên miên xuất hiện đại lượng ma thần là người chơi bị miễu x á t minh mông nhật nguyện tình hùng miêu tiên siêu đại ác ma chúng nghe lệnh sông lên a chu nam nhìn thấy thần thú bạch hồ cường lực như vậy trong lòng phật chấn giờ phút này hắn hét lớn lên tiếng dẫn đầu một đám binh tướng từ đổ sụp thành tường xông vào cửa thành thừa dịp loạn công kích ma thần là người chơi chết đã chết trốn đ ợ c trốn kiên trì chống cự căn bản không có mấy cái chu nam chỉ cảm thấy tồi khô là hủ rất nhanh liền rết tới trăm tên ma thần là người chơi còn may mắn soát đến một cái kỹ năng điểm chỉ cần không có vô địch trạng thái thần thú bạch h ổ mang ra một tòa pháo đ ạ i còn không phải dễ dàng chu nam chính như thế suy nghĩ đột nhiên nghe được một tiếng thê lương gầm rú thanh âm đó chính là thần thú bạch h ổ phát ra chuyện gì phát sinh thần thú bạch h ổ còn có thể lật xe hay sao chu nam chân đạp tín điệp theo tiếng mà đi rất nhanh liền nhìn thấy ba đầu đại ngạc cá đang cùng thần thú bạch hồ chiến đấu Đại、thần ạ i t thú bạch hồ ổ t r gào lên a ba đau đớn liên tục nó táo bạo công kích tới hết thẻ chung quanh rất nhanh ba đầu đại ngạc cá bị đánh chết hóa thành bạch quang biến mất mà thần thú bạch h ổ trên thân thì xuất hiện ba cái tự đại lỗ máu đồng thời hướng trên đỉnh đầu toát ra t h ú n g độc suy yếu an mòn các loại trạng thái văn tự ông ao Đầu này thần tuy này sinh mệnh giá trị tuy nhiên không thú trị giá chương ó giảm ít ơ n nhiêu, lại nằm bất động, thần dũng không còn. bao bất lại Đại l sấp ma t hai t này vong, ngược l cũng có m trăm c thần sáu mươi i c h hai n g Chu m h xướng tiến bạch hổ đội trưởng cái này lớn hằng hàm có thể nghe hiệu tiếng người lại k h ông biết đánh n h ao u Chu Nam đi v à thần thú bạch hổ phụ cận, khoảng cách đầu của nó túi cũng liền mét khoảng cách, hơi chút nghĩ, không hô cho tăng máu. Ông Thần thú bạch hổ cận, của cũng nó liền nói, ngươi muốn động, ngươi tăng Ông ao. máu. đầu đây đi đi đệ suy tiểu ta túi mét tới, lại ở rít gào một tiếng cái hiểu cái không gật đầu thần thật liền nắm sấp tại nguyên chỗ cũng không đuổi theo kích ma thần là người chơi có lẽ thần cũng không có năng lực đuổi bắt dù sao đỉnh đầu bên trên không ngừng toát ra mặt trái trạng thái nhắc nhở văn tự sinh mệnh giá trị còn tại tiếp tục giảm bớt mà ma, ma thần là người chơi căn bản không dám tới gần thần thú bạch hổ bọn họ vừa vặn thừa cơ chạy trốn chu nam phát hiện tòa này ma thản làn pháo đài bên trong cũng là có truyền tống trận rất nhiều ma thản là người n chơi chính là mượn nhờ truyền tống trận chạy trốn chạy phi thường quả quyết một lát sau cái này tàn t ạ ma thản làn pháo đài bên trong một cái ma thản làn người chơi cũng không nhìn thấy mà chu nam đem nhất lưu bác sĩ thu ý y a thần thánh ngư nhân ngũ đại quy long sau cánh đại thiên sứ đưa đến thần thú bạch h ổ phụ cận nhưng những n à y trị liệu đơn vị căn bản cũng không có thể cho thần thú bạch h ổ hồi máu bởi vì thần thú bạch hồ đối chu nam đến nói tương đương với trung lập đơn vị trung lập đơn vị chỉ có thể cưỡng chế công kích không thể cưỡng chế trị li chu nam gãi gãi đầu thử thăm dò đối thần thú bạch h ổ nói cái kia ta tổ đội ngươi có thể đi vào à? ông ao thần thú bạch h ổ lần nữa gật đầu chu nam ngay sau đó liền thu được hệ thống nhắc nhở ring địa vực thủ hộ thú thần thú bạch h ổ mời ngài gia nhập thần đội ngũ xin hỏi có đồng ý hay không ai nha ngươi sẽ không là người chơi giả trang à? thế mà lại tổ đội chu nam thực tế nghĩ không ra thần thú bạch h ổ thế mà lại còn phát ra tổ đội mời hắn lựa chọn đồng ý sau đó liền thu được hệ thống nhắc nhở r i n ngài gia nhập thần thú bạch hồ đội ngũ nương theo lấy hệ thống nhắc nhở âm thanh chu nam giống như gia nhập người chơi đội ngũ hắn thuần thục điều ra đội ngũ bảng phát hiện đội trưởng t ì n h lình chính là thần thú bạch h ổ mà hắn là đội ngũ này bên trong duy nhất một người chơi mặt khác chu nam có thể nhìn thấy thần thú bạch h ổ tin tức cạc kẽ t í n h danh bạch hồ chức nghiệp thủ hộ thần thú đẳng cấp 50, 52%. sinh mệnh giá trị 8 6 5 4 6 4 5 4 3 2 5 ă m t r i s u bốn n g h h a n ă cơ sở lực công k í c h 500 vạn hộ giáp 500. m a kháng 500. tính cách thiết lập dũng mãnh không sợ hứng thú yêu thích ngủ t r ư ớ c nghiệp kỹ năng địa vực thủ hộ thần thú bạch hổ có thể thủ hộ một mảnh địa vực khi nó thủ hộ trong khu vực xuất hiện có được uy hiếp tính ngoại tộc người chơi hoặc ma quái ma thần tà thần cũ thần hung thú các loại phù hợp thiết định thế lực hoặc đơn vị thần thú bạch hổ có thể lập tức biết được cũng tự hành tiến về tiêu diện trước mắt thủ hộ lãnh địa bán kính là thần thú bạch hổ đẳng cấp số một cây số chiến đấu kỹ năng thần thú huy áp cuối cùng sắt giết phi không sắp lá cả hổ khiếu sóng đập vào bay nào bạch hổ hòa diễm quét ng c h i ế n giống gào t h é t đạn nói rõ thủ hộ thần thú có được bố trí đẳng cấp có thể thông qua săn giết thăng cấp miễn dịch tuyệt đại bộ phận ma pháp công kích cùng khống chế hiệu quả người chơi chủng tộc vinh diệu trị số có thể ảnh hưởng hắn độ thiệt cảm khá lắm thuộc tính này năm trăm vạn lực công kích c h ắ c không được ma thản lằn người chơi chạy trốn cái này a i gánh vác được chu nam chấn kinh tại thần thú bạch hồ siêu cường thuộc tính trong lòng tự nhủ nếu có thể đem thần ngoại chạy vậy còn không vô địch bạch hồ đội trưởng người ở đây không nên động đến a nhanh cho đội trưởng tăng máu、chu、nam hô quát một tiếng lập tức chào hỏi sau cánh đại thiên sứ các loại vì thần thú bạch hồ trị liệu lần này không có bất cứ vấn đề gì tuy nhiên tăng máu tốc độ so sánh thần thú bạch hồ này cao đến hai mươi năm ước sinh mệnh giá trị lộ ra hạt cắt trong sa mạc thần thú bạch hồ lại rất thỏa mãn dáng vẻ thế mà nằm dạp trên mặt đất nằm ngáy ho ho đứng lên thần vết thương trên người vết máu lây tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm dãi biến mất ngủ đi ngủ đi chậm dãi liệu thương ta đi chung quanh nhìn một chút có hay không chiến lợi phẩm chu nam chân đạp kiếm điệp rời đi cái này lớn như vậy chiến tranh pháo đài đánh hạ đến hắn chờ mong có thể mò được một chút chiến lợi phẩm. lúc này nhất đại ngũ tiểu sáu đầu oanh tháp chiến thú đang tự hành dỡ bỏ công trình kiến trúc chúng nó mang ra thành tường rất chậm mang ra thành nội công trình kiến trúc lại là cực có hiệu suất mái v ò n g tháp pháo đài khán đài loại hình một đập liền sợ tại bọn chúng nỗ lực hạ không ngừng có công trình kiến trúc hóa thành bạch quang biến mất khiến chu nam ngoại ý muốn chính là công thành thú xạ ở thế mà từ độ sụp dưới tường thành phương leo ra ra hỏa này giờ phút này sinh long h ỏ a hổ k h i ê n đại một cọc đi nện thành môn thanh đều phá còn nện cái cọm lông thành môn chu nam không khỏi để mà vì kiểm nghiệm oanh tháp chiến thú công kích thành môn hiệu quả chu nam đem nhất đại ngũ tiểu sáu đầu oanh tháp chiến thú cũng gọi vào thành môn phụ cận để bọn chúng cùng công thành thú cùng một chỗ đối thành môn công kích tám nghìn không mười nghìn tổn thương sổ tự không ngừng từ tòa thành kia trên cửa phương toát ra chu nam phát hiện oanh tháp chiến thú đối thành môn phát động công kích không chỉ có sẽ không tổn thương cắt giảm ngược lại lực công kích gấp bội oanh tháp chiến thú quả nhiên là oanh tháp chiến thú đây cũng là một loại công thành binh chủ a chu nam có chút hiểu được tiếp xuống chu nam tại cái này tàn tạ ma t h ẳ n làn pháo đài bên trong cẩn thận thăm dò tìm tới truyền tống trận c vây phân chiến lợi phẩm đồng dạng cũng tìm không thấy điều này không khỏi làm chu nam vô cùng thất vọng lại chờ một lúc một tiếng ầm vang thành ngôn bị đánh nát tiếp theo một cụ hơi nước xe tăng lái vào đây điều khiển trước kia hơi nước xe tăng khi lại chính là câu nguyện luân bộ lại nặc ba người thì đứng tại hơi nước xe tăng phía trên tò mò nhìn tàn tạ ma thản lằn pháo đài t h à n h n à y bị công phá châu phê bị bạch hổ mang ra a công n g u y ệ t luân bọn người lòng tràn đầy hiệu kỳ bọn họ trước đó ở phía xa quan sát không biết chi tiết chỉ thấy thần thú bạch hổ đột nhiên phát huy n ả y đến tòa thành bên trong cũng là trắng trợn phá hư tràn g diện có chút hùng vĩ chu nam hiện thân mà ra hướng bọn họ hỏi hơi nước xe tăng uy lực như thế nào mới đánh thành tường hoặc là thành một sao đánh công n g u y ệ t luân dừng lại hơi nước xe tăng hãn từ khoang điều khiển bên trong ra đối chu nam nói đánh thành tường nhìn không ra tổn thương đánh thành môn là toàn ngạch tổn thương một pháo bốn vạn không kém chu nam gật gật đầu xem ra sau này nếu là có công thành chiến hơi nước xe tăng ngược lại là chủ lực trong đầu hắn toát ra tổ kiến hơi nước xe tăng bộ đội suy nghĩ ít nhất phải đem bộ lãi nặng đại lực kháng tôn cùng hàn bất tín ba người hơi nước xe tăng cho góc đủ về sau có thể đầu nhập phát triển nghiên cứu kinh phí để cơ giới sư ngõ khảm đem hơi nước xe tăng cải tạo đến càng mạnh lại chờ một lúc thần thú bạch hồ thất tỉnh thần sinh mệnh giá trị mới vừa vặn khôi phục lại mười một ước tuy nhiên mặt trái trạng thái đã không có vết thương trên người cùng vết máu cũng không khôi phục thần tuấn ô ngao ô ngao thần thú bạch hổ rít gào liên tục bắt đầu trắng trận phá hư thành nội công trình kiến trúc thần vừa ra tay toàn này ma t h ầ n làn pháo đài bên trong công trình kiến trúc giống như hạt cắt xếp thành đồng dạng cấp tốc bị san thành bình đ ị a một lát sau khu vực thông cáo vang lên ma t h ầ n làn pháo đài một t r ă n h sáu bị đánh tan còn sót lại công trình kiến trúc gỡ ra ma t h ầ n làn pháo đài ảnh hưởng giải trừ phương viên năm mươi dặm địa vực khôi phục nguyên bản thiết lợi địa hình trùng kiến tư nguyên điểm hoặc giã quái cứ điểm nặng mới sinh thành chu nam nhìn khắp bốn phía thấy ma thản làn pháo đài còn sót lại công trình kiến trúc bao quát thành tường ở bên trong tất cả đều như hòa tan b ư ớ c lên bạch quang cấp tốc biến mất không biết dạng này ma thần l ằ n pháo đài là như thế nào xây xong nhìn ma thần l ằ n các người chơi chạy trốn rất thẳng thắn nghĩ đến thành vốn không phải rất cao chu nam hữu tâm mang theo thần thú bạch h ổ đi càn quét càn quét nếu là có thể lần nữa phát hiện ma thần l ằ n pháo đài giao cái này lớn hàm hàm đánh thành môn tuy nhiên thần thú bạch h ổ lúc này lại chân đạp hư không chạy đến trên trời một bộ muốn rời khỏi bộ dáng bạch hồ đội trưởng tuyệt đối đừng giải tán đội ngũ chu nam vội vàng hướng thần thú bạch hồ hô nói máu của ngươi còn không có về đ â y đâu thần thú bạch h ổ l ệ n h ra cái đầu nhìn thấy chu nam đột nhiên lại hướng hắn giống một tiếng còn cần móng đuốt hướng hắn chiêu chiêu tình huống gì để ta đi với ngươi chu nam tâm thần k h ẽ động hắn lập tức thu thẻ bài lại đối câu nguyệt luân các loại có người nói các ngươi t r ư ớ c ở chúng quanh thăm dò tiếp tục nhặt ve chai nói xong chân hắn đạp kiếm bướm bay về phía thần thú bạch h ổ thần thú bạch h ổ tựa hồ là chê hắn chậm bay thẳng tới dùng đầu to nâng hắn tiếp theo cứ như vậy mang theo hắn hướng lên bầu trời chạy mà đi ta đây là tại thừa cưới thần thú sao chu nam cảm thấy p h â n chấn bạch hổ đội trưởng đây là muốn mang ta đi chỗ nào chương hai trăm sáu mươi ba thần thú mang ta bay chu nam trong lòng biết thần thú bạch hổ có thể đối với mình m ắ t khác đối đãi tất nhiên là bởi vì chính mình chủng tộc vinh diệu tích phân đầy đủ cao dẫn đến thần thú bạch hổ đối với mình độ thân thiện tương đối cao chu nam còn nhớ rõ hải thần đảo bên trong có hải thần tế đàn hải thần tế đàn phía trên có hải thần pho tượng hướng t ò a kia hải thần pho tượng hiến tế chủng tộc vinh diệu tích phân có thể soát hải thần độ thân thiện nếu như độ thân thiện đầy đủ cao nói không chừng liền có thể chỉ huy đầu kia hải thần chiến đấu mặt khác hiến tế chủng tộc vinh diệu tích phân cũng có thể khiến đầu kia hải thần thu hoạch được vĩnh c ử u thuộc tính tăng trưởng hiện nhiên đầu kia hải thần cũng là cùng loại thủ hộ thần thú tồn tại chỉ bất quá chuyên quản ngắm bắn biển sâu người chơi thần trưởng thành phương tức cùng thần thú bạch hổ cũng khác biệt nó phải mạnh lên chỉ có thể thông qua người chơi hiến tế mà thần thú bạch hổ có thể tự mình luyện cấp biển sâu người chơi tiền tiêu khu vực hẳn là tại đáy biển hoàn cảnh có hạn muốn đem tòa kia tiền tiêu khu vực phá hủy chỉ sợ cũng cần nhờ hải thần đạo hải thần mà thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ đây là chủng tộc vinh diệu thi đấu ban thưởng bốn tôn thủ hộ thần t h ầ nghĩ đến thiết lập hẳn là đồng dạng những này thủ hộ thần thú cũng là chiến lược tính vũ khí a chống cự ngoại tộc xâm lấn hữu dụng nhất chu nam lúc này lại cũng cảm thán thẻ bài thế giới quá lớn bây giờ các người chơi thăm dò đến khu vực hay là quá ít cũng không biết thanh long chu tước huyền vũ ba tôn thủ hộ thần thú ở nơi nào nếu là có thể đem bọn họ cùng thần thú bạch h ổ cùng tiến tới bình định thần là người n chơi vậy khẳng định phi thường nhẹ nhõm một lát sau thần t h ú bạch hồ đem chu nam đưa đến một mảnh khắp nơi đều là thiểm đ i ệ địa phương nơi này bầu trời bị mây đen thật dày che đậy chu nam phóng nhan hương bốn phía nhìn lại liền gặp đại đ không có một m ọ t cỏ nhìn không thấy bờ có tia chất màu bạc không ngừng thoáng hiện liền như là từng cây ngược lại đưa tại trong mây đen ngân sắc đại thụ tiếng sấm của quận đây là nơi nào bạch hồ đội trưởng ngươi d ẫ n ta tới làm cái gì chu nam nghi hoặc không hiểu hắn tra nhìn địa đồ tin tức phát hiện nơi này như cũ thuộc về bát ngát hoa nguyên n g địa giới nhưng tọa độ sổ tự lớn có chút khoa trường rất có thể như thế một lát sau thần thú bạch hồ liền đã bay ra mấy ngàn cây số thần thú bạch hồ tiếp tục ở trên bầu trời chạy ngẫu nhiên có thiểm điện tại hắn bên cạnh xuất hiện để chu nam sợ mất、mật. những cái kia thiểm điện nhìn xem không phải bình thường nói không chừng chịu một chút liền phải chơi xong chu nam đối với mình tiểu thân bản rất không có tự tin lại chờ một lúc chu nam nhìn thấy một tòa màu vàng sân phong thần thú bạch hổ mục tiêu rõ ràng cũng là này tòa đỉnh núi thẳng tắp hướng hắn chạy mà đi đợi hắn bay gần một chút chu nam hoảng nào có cái gì sân phong này rõ ràng là một đầu ngồi xếp bằng cự nhân người khổng lồ kia tóc thai bù sụ, thể trạng hùng tráng ra thị hiện lên đồng thau sắc trên lưng vây quanh ra thú coi như chỉ là ngồi xếp bằng xem chừng cũng có trăm mét a o ấu ngao ấu ngao thần thú bạch hổ xông người khổng lồ kia phát ra gà o t h é t người khổng lồ kia nguyên bản nhắm mắt ngồi xếp bằng đột nhiên liền mở to mắt sau này hùng hùng hổ hổ đứng lên lại đập ở ngực hướng về phía thần thú bạch hổ phát ra gà o t h é t một bộ muốn vọt qua đến cùng thần thú bạch hổ đánh nhau bộ dáng bạch hổ đội trưởng n g ư ờ i đây là dẫn ta tới đánh nhau người khổng lồ kia sẽ không là võ tòng a chu nam xem xét người khổng lồ kia tư thế trong lòng lập tức có suy đoán âu ngao âu ngao thần thú bạch hổ phát ra gà khét thần tiếp tục hướng người khổng lồ kia phóng đi chu nam rất nhanh liền nhìn thấy người khổng lồ kia thu sinh mệnh giá trị ba mươi lăm ư c viên vũ thần chu nam lại quan sát tỉ mỉ người khổng lồ kia phát hiện hắn quả nhiên càng giống người vợ sau lưng còn có một đầu cái đôi thật dài viên vũ thần viên vũ thần cái này không hợp thói thường cạ cạ rồi sao chu nam càng cảm giác h ơ n hoảng phía trước viên vũ thần sinh mệnh giá trị cao đến ba mươi lăm ư c so thần thú bạch hổ sinh mệnh giá trị còn phải cao hơn một tỷ nghĩ đến càng thêm lợi hại bằng không cái này thần thú bạch hổ cũng sẽ không đem kéo mình tới bạch hổ đội trưởng không nên kích động à ngươi bây giờ hay là tàn huyết mà ta chính là cái lưu manh chiến đấu lực cặn bã đến không được chúng ta là đánh không lại thần rút lui trước rút lui trước bàn bạc kỹ hơn chu nam liền sợ thần thú bạch hổ vô nao cùng viên vũ thần cứng rắn vậy mình tỷ lệ rất lớn sẽ chết tại không do à họ e làm gì mạo hiểm như vậy dù sao thu hoạch chỉ là một bộ hoa nguyên n g hài cốt mà thôi ô ngao ô ngao thần thú bạch hổ tựa hầu nghe hiểu tiếng gầm gừ bên trong mang theo không căm lòng mắt thấy viên vũ thần liền phải chạy đến phụ cận thần hai con hổ thai về sau co r i ù lại thân thể trì trệ giống như muốn chạy trốn cũng tại lúc này chu nam thu được hệ thống nhắc nhở ring cảnh cáo phát hiện viên vũ thế giới người thủ vệ viên vũ thần nên đơn vị thiết lập là du đãng thủ vệ thuộc về đối địch đơn vị sẽ tự chủ đối với nhân loại người chơi phát động công kích không có, có nhất định thực lực x i n đừng nên tiếp cận đinh nên đơn vị sau khi chết nhất định rơi xuống viên vũ thế giới lệnh bài thông hành thần ma nghị hội tiến vào bằng chứng cùng đặc thù đạo cụ chu nam con mắt lập tức t r ò n tròn hắn vội vàng hô to một tiếng chờ một chút thần thú bạch hổ cũng định đạo tẩu chu nam lại nói ta cảm thấy chúng ta có thể thử một lần một cái nhân loại thủ tịch chiến tướng cũng không phải là chỉ là hư danh thần thú bạch hổ run run lỗ thai tựa hồ có chút làm không rõ ràng chu nam lại nói n g ư ơ i trước bông u ta xuống đi lên đánh hắn ta nghĩ biện pháp ở phía sau phụ trợ ngươi âu ngao ngao thần thú bạch hổ có chút mộng chu nam cũng đã từ trên c h á n của hắn nhảy xuống chân hắn đạp kiềm ư ớ m quắp bạch hổ đội trưởng lên đi ta xem trọng ngươi âu ngao ngheo thần thú bạch hổ xứng sở thần nhìn về phía trước nhìn lại sau này nhìn xem cuối cùng vẫn là âu ngao một tiếng quay đầu hướng viên vũ thần tiến lên cái này hai đầu quái vật khổng lồ vừa đụng chạm lập tức liền chiến đến kinh tiền động địa thần thú bạch hổ động tác nhanh nhẹn thần có thể miệng phun q u a n cầu có thể phun ra sóng xung kích biết bay r ố c xước khóa cổ c h à o kích phi thường thuần t h ụ dũng bánh trình độ so chu nam thấy qua chân thực đại lão hổ chỉ có hơn chứ không kém này viên vũ thần càng thêm lợi hại chu nam hoài nghi thần cũng có cùng loại t i ê n chi thiết quyền kỹ năng huy quyền đá chân có thể đem thần thú bạch hổ phun ra q u a n cầu sóng xung kích các loại cưỡng ép đánh tan mà không bị thương tổn thần động tác cũng là gọn gàng tay trái quyền bàn tay phải phảng phất sẽ võ công tầm thường sẽ trốn tránh sẽ gặp chiêu pha chiêu còn có cầm nã thủ pháp ngoài ra chu nam cũng trong lòng tự đủ không thể làm như vậy được hắn cũng không thèm nếm sỉa chân đạp kiếm điệp vây quanh viên vũ thần hậu phương khoảng cách hắn không sai biệt lắm trăm mét lúc dung tay hướng hắn đánh ra cua n kiếm hoàng ca ngạc tiên cái thế hào hiệp hát ly oanh tháp chiến thú cương thiết hùng tâm này viên vũ thần lực công kích nhìn ra sẽ không thấp hơn năm trăm vạn chu nam thẻ bài triệu hoán trong đơn vị trừ c u a kiếm hoàng cái thế hào hiệp hạt lỉ cùng oanh tháp chiến thú cương thiết hùng tâm bên ngoài đoán chừng cũng không còn có thể chịu được thần phổ thông m ộ t kích chu nam thả ra cái này ba tấm thẻ bài cũng chỉ là làm sơ thăm dò kết quả này viên vũ thần căn bản cũng không để ý tới c u a kiếm hoàng ca ngạo tiên cái thế hào hiệp hạt lỉ cùng oanh tháp chiến thú cương thiết hùng tâm mặc cho bọn họ công kích thần một mực đánh thần thú bạch hổ cua kiếm hoàng cái thế hào hiệp hạt ly lực công kích rất kéo vượn bọn họ chỉ có thể đối viên vũ thần tạo thành một chữ số tổn thương oanh tháp chiến thu cương thiết hùng tâm có được chân thực công kích nó đối viên vũ thần đầu ngón chân đập mạnh ngược lại là có thể ném ra bốn vạn điểm t ư ơ n g tổn tuy nhiên cái này chuyển vận hay là quá thấp bây giờ có thể thay đổi chiến cuộc chỉ có long cung thẻ tổ hùng miêu tiên cùng trung cực phân c h ớ thú cái khác đều là phá h ô i một chút tác dụng đều không có phóng xuất đoán chừng muốn chết bởi không do à ho e chu nam yên lặng suy nghĩ hắn mượn nhờ kiếm điệp ma kiếm lưu cấp tốc thiệm điện đến bảy mươi m bên ngoài dùng tay thả ra hùng miêu tiên phan thiết quyền nghiệt nghiệt luôn luôn d ũ n g manh không sợ mở miệng liền hâu nghiệt xúc hùng miêu tiên lần này sừng sốt hô không ra nghiệt xúc hai chữ hắn cũng là cấp tốc xuất thủ hướng về viên vũ thần đánh ra một cái vỡ nát h ỏ a quyền nhưng mà viên vũ thần lại miễn dịch vỡ nát h ỏ a quyền hộ giáp cùng ma kháng căn bản không giảm thiểu hùng miêu tiên lại đánh ra địa thứ quyền cũng vô pháp đem viên vũ thần đánh lơ lửng chu nam nhất thời cảm thấy khó giải quyết nhưng cũng cấp tốc thả ra long cung thẻ tổ long cung thẻ tổ có ba cái vầng sáng trong đó quy thừa tướng bốn bề yên tính vầng sáng lúc này xem như thần kỹ thần thú bạch hổ thụ hắn ảnh hưởng lập tức trở nên có thể gánh rất nhiều viên vũ thần đối nó phát động công kích đánh ra tổn thương rõ ràng giảm bớt tiểu long nữ người tuyết pháp thuật đối viên vũ thần vô hiệu tuy nhiên lão long vương hay là lao long vương hắn xuất hiện về sau một cái đội pháp thoáng hiện đến viên vũ thần đầu gối trước chỉ điểm một chút h u y ệ t đánh cho một tiếng viên vũ thần trực tiếp có q u ắ p ngồi dưới đất chu nam tâm thần chấn động tranh thủ thời gian thả ra trung cực phân chớ thú khống chế nó đối viên vũ thần khởi xướng tấn công mạnh phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phất chương ấ p tốc hai ê n vũ trăm h ầ n bên t sáu mươi bốn g nhận thu hoạch loại loại một phản công chương hai trăm sáu mươi bốn thu hoạch phong phú trung cực phân chớ thú nguyền rủa hiệu quả hết sức rõ ràng viên vũ thần động tác chậm mấy lần giống như ngâm ở trong nước bơi lội giống như thần thú bạch hồ thì tinh thần đại trấn thần lập tức triển khai phản công một cái khoảng cách gần gạo thét đạn đem viên vũ thần đánh ngã xuống đất sau đó trực tiếp cơi tại viên vũ thần trên thần to lớn hổ trào điên cồn u g hướng viên vũ thần trên đầu l a y một ba nghìn một trăm ba mươi nghìn tổn thương sổ tự không ngừng từ viên vũ thần trên đỉnh đầu xuất hiện cũng chính là ngắn mùi ba năm cái hô hấp thời gian viên vũ thần khắp cả mặt mũi đều là vết máu bộ dáng mười phần thê thảm chu nam nắm lấy cơ hội khống chế trung cực phân chớ thú tiếp tục đối viên vũ thần phát động công kích không ngừng cho thần tăng thêm nguyền r ù a trạng thái để thần căn bản thoát khỏi không thần thú bạch hồ áp chế đánh cho một tiếng lại một đường lam sắc tiệm điện bổ chúng viên vũ thần khiến cho lập tức cứng ngắc bất động tuy nhiên tình thế tuy tốt cũng không thể chủ quan nói không chừng viên vũ thần có quần công kỹ năng ta vẫn là trốn ở cực hạn vị trí chuyển vận đi viên vũ thần có thể bị đánh vô số lần ta bị đánh một lần liền lạnh chu nam chú ý cẩn thận ở ngoại vi du tẩu cũng là đo lường tính toán lấy thần thú bạch hồ cùng mình thẻ bài bộ đội chuyển vận năng lực hắn phát hiện thần thú bạch hồ đòn công kích bình thường chỉ có thể đánh dụng viên vũ thần mười ba vạn sinh mệnh giá trị dưới đây có thể suy tính viên vũ thần hộ giáp khả năng cao đến sáu trăm điểm mà thần thú bạch hồ có thật nhiều kỹ năng toàn lực chuyển vận phía dưới đối doanh tháp chiến thu cương thiết hùng tâm chuyển vận cũng cũng không tệ lắm nó có thể đánh ra chân thực tổn thương va chạm viên vũ thần một chút nhất định có thể đánh ra bốn vạn điểm thương tổn đáng tiếc công kích tốc độ không ổn định đại khái ba bốn giây mới có thể va chạm một chút bình quân dây không đả thương được hai vạn tiếp xuống chuyển vận cao nhất cũng là sáu cánh đại thiên sứ nó thẩm phán chi kiếm kỹ năng cũng có thể đánh ra chân thực tổn thương mỗi kiếm ba vạn điểm kỹ năng thời gian c qnộ là mười giây bình quân giờ ts có thể vượt qua ba ngàn điểm hùng miêu tiên cũng có thẩm phán chi kiếm kỹ năng thừa cưới quy long trạng thái một cái thẩm phán chi kiếm có thể đ ố i viên vũ thần đánh ra mười tám nghìn điểm chân thực tổn thương cũng là thời gian cột đao dài đến năm phút đồng hồ cho nên bình quân chuyển vận không kịp sáu cánh đại thiên sứ cái khác chuyển vận đơn vị truy con người long thái tử bánh răng anh hùng các loại đánh ra tổn thương liền rất thấp kém tổng thể đến xem viên vũ thần mỗi giây mất máu vẫn chưa tới sáu mươi vạn lấy trước mắt hỏa lực đến xem nếu muốn đánh chết đầu này viên vũ thần chỉ sợ cần một trăm điểm c h u n g tả hữu chu nam cảm giác gáp lực còn là rất lớn lại sau này hắn đem siêu đại ác ma trần bá thiên pháo sư lôi nhận liệt giáp hát long phổ thông oanh tháp chiến thú các loại p h o n g suất nỗ lực tăng lên chuyển vận siêu đại ác ma trần bá thiên có đọa lạc chi viêm kỹ năng cựu tinh liệt giáp hát long sóng đen đỉ dạ có được liệt giáp chi nhận kỹ năng hai người bọn họ cùng nhau xuất thủ có thể giảm xuống viên vũ thần hai mươi một điểm hộ giáp ngược lại là có thể để cho đoàn đội chuyển vận hơi tăng lên một chút tuy nhiên chiến tổn là khó mà tránh khỏi chu nam chuyên tâm không chê trung cực phân chớ thú cái khác thẻ bài triệu hoán đơn vị trên cơ bản là tự hành công kích không bao lâu dã nhân vương hạ hạ k ẹ n dã nhân vương cấp cấp pháp các loại cận chiến đơn vị liền chết bởi không rõ tổn thương kế tiếp còn có càng nhiều dã nhân bỏ mình nửa giờ sau thần thánh ngư nhân bỏ mình lại qua hai phút đồng hồ c u a kiếm hoàng bỏ mình ngay sau đó cái thế hào hiệp bỏ mình đáng nhắc tới chính là cái thế hào hiệp sắp chết buộc phát không có thời gian còn đau cuối cùng đầu này viên vũ thần phát ra một tiếng không cam lòng gào thét chết bởi thần thú bạch hổ một phát gào thét đạn đinh đinh đinh đinh đinh đinh nương theo lấy thanh thúy êm thai hệ thống nhắc nhở âm thanh đại lượng đồ vật liền giống như pháo hoa nổ tung rơi lả tả trên đất âu ngao âu ngao thần thú bạch hổ ngựa đầu gào thét trên thân kim quang thoáng hiện đẳng cấp tăng lên tới cấp 51, sinh mệnh giá trị về đ ấ y chu nam buông lỏng một hơi rốt cuộc xử lý không dễ dàng a đáng tiếc không tính ta đánh g i ế t bằng không ít nhất phải có trò chơi tích phân trò chơi thành tựu i hoặc là kim cương ban thường đi chu nam một chân sắp hết cực phân rủa thú đá văng ra vui sướng tiến lên thu thập chiến lợi phẩm đinh chúc mừng ngài thu hoạch được đặc thù đồ vật viên vũ thế giới lệnh bài thông hành trang bị vật phẩm này có thể mở ra tiến về viên vũ thế giới một mình thông đạo vật phẩm đấy không thể thu nhập không gian chữ vật tử vong nhất định rơi xuống chu nam nhặt được kiện vật phẩm thứ nhất cũng là một khối lệnh bài màu và nóng hắn không kịp xem xét cái này tấm lệnh bài thuộc tính tin tức trực tiếp trang bị lệnh bài này liền trực tiếp treo ở hắn trên lưng cùng hoàng kim thánh ý cũng là rất phối hợp viên vũ thế giới viên vũ người chơi sẽ không là đại tinh tinh viên hầu loại hình tiến hóa ra bộ tộc có trí tuệ đi không biết bọn họ là cái dặm gì chu nam trong lòng có chút chờ mong tiếp xuống hắn lại nhặt đến thần ma nghị hội tiến vào bằng chứng huyết mặt ạ loại hoạch c tịch, các h phổ, hồn, thần thiết Không hề nghi ngờ, thu hoạch tương đối khá. quyền tu luyện liệu. ngờ, tương võ tài bí đối m khác chu an còn nhặt hai tấm tử sắp thẻ bài một chương ngũ tinh thẻ t í m vũ vương trung sơn một chương ngũ tinh thẻ tím sáp tào vũ trang toàn n mượt trạm thẻ bài tên vũ vương trung sơn nhặt trói chặt thẻ bài nhan sắc tử sắc thẻ bài sao số ngũ tinh sử dụng đẳng cấp năm mươi sử dụng ma hao tổn hai nghìn năm trăm n ó i rõ một sử dụng tấm thẻ này bài triệu hoán trung sơn vũ vương vì ngày chiến đấu t r u n g Vương Sơn Vũ s i n h m do hai giá giáp trị vạn, công kích trung sơn vũ vương có được kỹ năng gặp chiêu phá chiêu bị động hiệu quả trung sơn vũ vương có được tinh xảo võ nghệ có thể phá giải phá giải đối phương chiêu số khiến cho tự thân miễn bị thương tổn nói do ba trung sơn vũ vương có được kỹ năng cách sơn đảng lưu bị động hiệu quả trung sơn vũ vương trọng quyền xuất kích có thể khoảng cách chướng ngại vật đối mục tiêu phát động công kích đồng thời đòn công kích này đem c ó xuyên t ấ u hiệu quả xuyên thấu khoảng cách ba trăm gạo đối thẳng tắp bên trên tất cả đơn vị tạo thành tổn thương nhưng mỗi xuyên thấu một đơn vị tổn thương giảm bớt một mươi nói rõ bốn trung sơn vũ vương có được kỹ năng vũ vương trí thể bị động hiệu quả có thể miễn dịch tuyệt đại bộ phận khống chế hiệu quả thẻ bài tên sắp tảo vũ trang toàn nguyện t r ạ m nhặt c h ó i chặt thẻ bài nhan sắc từ sắc thẻ bài sao số ngũ tinh sử dụng đẳng cấp bốn mươi sử dụng ma hao tổn không nói rõ đem tấm thẻ này bài trang bị đến trang bị cắm trong máng trang bị người đem nắm giữ toàn nguyện trảm kỹ năng Mỗi、một ỗ i m lát sau viên vũ thần thân thể hóa thành hoa nguyên hải cốt cũng bị chu nam thu lại mời mọi người theo chân nguyễn toàn xuyên về thế kỷ một mươi tám với câu hỏi nếu như hoàng đế quang trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao chương hai trăm sáu mươi lăm cho thần thú gửi thư chu nam kiểm kê thu hoạch cảm thấy phân chấn viên vũ thế giới lệnh b à i thông hành tuyệt đối là c ự c phẩm đạo cụ có nó về sau chu nam có thể tùy thời đến viên vũ thế giới du lịch nắm cảnh tuy nhiên kiện vật phẩm này cũng có thiếu hụt đó chính là tử vong nhất định rơi xuống cho nên trang bị vật phẩm này lúc chu nam liền không thể tùy tiện tạ tội tự sát bảy mươi hai giờ thần ma nghị hội tiến vào bằng chứng cũng là c ự c phẩm đạo cụ có cái này bảy mươi hai giờ chu nam xem chừng kiếm bốn năm trăm thần ma tệ là không có bất cứ vấn đề gì này liền có thể đổi càng nhiều hát tạp cường hóa bi phương về phần hai tấm tử sắc thể bài đều rất thực phẩm vũ vương trung sơn lực công kích cao đến một v ạ n năm công kích tốc độ không có trực tiếp cho ra hiểu gặp chiêu pha chiêu đây là người chơi khó đối phó nhất loại hình sắp tảo vũ trang toàn n g u y ệ t trạm là chu nam nhìn thấy tấm thứ hai sắp tảo vũ trang thẻ bài trước đó hắn còn được đến qua một t r ư ờ n g sắp tảo vũ trang trọng kích cái này khiến chu nam đối có được cái danh trang bị hứng thú tăng nhiều bổ sung cái danh trang bị thẻ bài đai lưng cũng không tính về sau、so、đến thần ma nghị hội thư viện điều tra thêm tư liệu đi loại này trang bị hẳn là sẽ rất cường đại mà lại sắp tảo vũ trang thẻ bài ta có thể thông qua góp chữ đại pháp đến hợp thành chu nam yên lặng suy nghĩ làm ộ t người chơi hắn cũng là hy vọng có công kích kỹ năng nếu có một bộ có được cái danh trang bị đều trang bị bên trên vũ trang thẻ bài cái kia hẳn là sẽ rất ra sức đem tất cả chiến lợi phẩm cất kỹ về sau chu nam đầy cõi lòng mong đợi hướng thần thú bạch h ổ hô bạch h ổ đội trưởng hợp tác vui vẻ à. chúng ta tiếp tục đi đánh đại bờ ta thần thú bạch h ổ lại lắc đầu thần ngáp một cái trực tiếp giải tán đội ngũ lại hướng chu nam lúc lắc móng ư t liền liền chạy lên thiên không rất nhanh biến mất không thấy gì nữa vô tình đánh xong đỡ liền vứt xuống ta mặc kệ a chu nam hô to phiền、mượn. hắn đột nhiên trong lòng hơi động thả ra tín điệp thử hướng thần thú bạch h ổ gửi thư phát hiện lại có thể thế mà có thể cho thần thú bạch h ổ gửi thư cái này thần thú bạch h ổ sẽ không lúc một vị nào đó người chơi biệt danh a chu nam trong lòng tự nhủ hiếm lạ hắn lập tức gáp đảo tín điệp hạ trện phía trên lần nữa hướng thần thú bạch h ổ gửi đi một phong thư tín điệp hạ trện b ỗ cánh rất mau dẫn lấy chu nam phá vỡ không gian sau đó chu nam lại lần nữa nhìn thấy thần thú bạch h ổ thần liền ở trên bầu trời chạy nhanh căn bản không, không thèm để ý đột nhiên xuất hiện tín điệp tín điệp mới là mạnh nhất thần thú a chu nam cảm thấy p h â n chấn hắn tiếp theo trong lòng hơi động lại hướng thần thú thanh long gửi đi một phong c h ố n g không tin tín điệp hạ trẹn lần nữa phá vỡ không gian chu nam trước mắt cảnh vật nhoáng một cái rất nhanh liền nhìn thấy một đầu có được v ả y màu xanh chiếm cứ ở giữa không trung to lớn thần long thần thú thanh long chu nam tâm thần p h â n chấn tại cảm thụ của hắn bên trong thần thú thanh long so thần thú bạch h ổ càng thêm uy vũ thần tuấn thần hai mắt phát sáng quanh người có sương mù màu trắng q u e n quẩn giờ phút này to lớn đầu rồng lại gần đang tò mò dò xét chu nam thanh long tổ đội sao ta giúp người đánh giã thăng cầm a chu nam c h u yên ể n vòng, nhưng rất nhanh liền bài rất bay l không trùng, biến mất không thấy gì nữa. Thanh trùng, biến nữa. gì mất lặng o nào? n này, thần hiện tại còn không biết ta, về sau nhiều đến làm quen đến, hôn, quen g làm chạy chút, trước cái thế Thôi, tại biết ta, một từ từ sau về sẽ m t Chú a m yên n l ặ suy nghĩ thần trai nhìn một chút địa đồ tin tức phát hiện nơi này thuộc về đông hải địa giới tọa độ sổ tự rất lớn chung quanh đại dương mênh mông vô t ậ n nước tiên nhất tuyến không nhìn thấy hòn đảo người chơi bình thường hẳn là rất khó đến lại hướng thần thú chu tức cùng thần thú huyền vũ chào hỏi một chút đi chu nam lần nữa vận dụng tín điệp rất nhanh lại tìm đến thần thú chu tước đầu này thần thú tại dung hỏa địa ngục bên trong dung hỏa địa ngục là địa vực tên nơi này khắp nơi đều là núi lửa lớn mà hiện lên xích hồng sắc mặt đất nham tương thành bờ sông dã quái cứ điểm rất nhiều thần thú chu tước rất cao lãnh bộ dáng liền tựa như có được đôi giải vũ hồng sắc cự ứng thần căn bản không để ý tới chu nam dương cánh bay thẳng đi chu nam ở chung quanh thoáng thăm dò phát hiện địa ngục tam độc quyển dung nham cự nhân nham tương cự thú hỏa ma các loại dã quái hắn lưu lại một cái hòm thư khi truyền t ố n g t o a độ lại mượn nhờ tín điệp đi gặp thần thú huyền vũ thần thú huyền vũ hình thể to lớn thần cùng chu nam trong tưởng tượng bộ dáng không sai biệt lắm đầu rồng rùa thân thể dán bàn nằm sấp không n ú c ních như là điêu như bình thường chu nam đi vào thần phụ cận thần làm như không thấy huyền vũ đội trưởng tốt nhìn quen mắt ta về sau không định kỳ b á i phỏng nếu là đánh nhau ta sẽ r ú t bận điệu chu nam đối thần thú huyền vũ hô to lên tiếng hắn phát hiện thần thú huyền vũ phía sau có một cái cự đại trùm sáng vòng xoáy này rõ ràng là một cái truyền tống thông đạo thần thú huyền vũ hiện lại chính là tại thủ cái quang đoàn kia vòng xoáy mà này chùm sáng vòng xoáy rất có thể là kết nối cái nào đó dị thứ nguyên thế giới thông đạo mà nơi đây tên là hắc quên là đầm lầy hoàn cảnh chu nam ở chung quanh tùy ý thăm dò một hồi phát hiện mấy cái cựu đầu xa s a o huyệt hắn còn ngoại ý muốn phát hiện một cái hổ đầu rắn cứ điểm hổ đầu rắn là hạ cấp giác quái chu nam tùy ý đánh mười mấy đầu liền chinh phục đến một chương hổ đầu rắn thẻ bài cái này cứ điểm cũng không tệ lắm hổ đầu rắn là cựu đầu xa một trong ta muốn tích lũy hắc tạp cựu đầu xa thẻ tổ trước tiên đem mạnh nhất hổ đầu rắn làm ra đi chu nam cũng không nóng nảy rời đi hắn chậm rãi soát lên hổ đầu rắn thẻ bài mà giờ này k h ắ c này tại hoang tháp trong tế đ à n giả đức biêu đang thông qua hoang tháp kính trọn cùng con mực nương tiểu h ắ cùng c một ma thần l ằ người n chơi tiến hành tam phương hội đàm này ma thần l ằ người n chơi sẽ nói tiếng phổ thông hắn ngữ điệu ấm lãnh chậm rãi nói tộc ta ma thần l ằ n pháo đài bị phá hủy thần thú b ạ c hổ h chưa thể đánh giết một nhân loại quấy r ố i giả đức biêu nói không hề nghi ngờ tên tiên h â n loại cũng là lư sa đại hiệp lư sa đại hiệp ma thần là người chơi nói mang ra thành tường đánh lén Đáng g một lát sau tại thẻ bài sân huấn luyện cùng sân thi đấu trong diễn đàn đồng thời xuất hiện một cái tiêu đề là phát hiện ma thần làn pháo đài thiếp mời t h i ế p mời bên trong cung cấp một tọa độ cũng lại nói rõ tọa độ địa điểm có một tòa ma thàn l à n pháo đài hiệu triệu tất cả người chơi cùng đi thảo phạt cái này hai thiên thiếp mời khi lại chính là giả đức biêu an bài thủ hạ ban bố mục đích đúng là hấp dẫn người chơi qua đi chịu chết tòa kêu ma thàn l à n pháo đài thật không đơn giản có ma thàn là người n chơi cao thủ tòa c h ấ n lực lượng phòng thủ phi thường cường đại giờ này k h ắ c này có một cái song đầu ma thàn là người n chơi ngay tại tòa kêu ma thàn l à n trong cứ điểm hắn là ma thàn làm bên trong dị loại lực lượng siêu quẩn thực lực cường đại nhân loại thủ tịch chiến tướng để cho ta tới chiếu c ấ người đi vị này xong đầu ma thàn là người chơi nói ra phi thường tiêu chuẩn tiếng phổ thông hắn tay lấy ra thẻ bài sử dụng phanh đến một tiếng tấm thẻ bài kêu hóa thành một đoàn bạch vụ đem xong đầu ma thàn là người chơi báo phủ một cái hô hấp về sau một ăn mặc bại lộ khuôn mặt tuyệt mỹ thiếu nữ tóc vàng từ này trong x ư ơ n g mù trắng chậm rãi đi ra liền lấy nhân loại này diện mục dù giết nhân loại thủ tịch chiến tướng nay thiếu nữ trên mặt t ư ơ i cười hắn chậm rãi đi ra ma thàn pháo đài dọc theo đường ma thàn là người chơi gặp được hắn đều không mình hành lễ cũng vào lúc này giả đức biêu đi ra h o a n tháp hắn thình lình biến thành chu nam bộ giáng Ta liền c h ị u lấy l này, cái cái giả kia bộ rắn này, giả mạo cái kia kéo ư xa, khắp n ơ i làm c h u y ệ n xấu, hai ắ hắc, c t có t ứ c b i ê u vui t ư ơ i hớn hở nói. Trưng 266, viễn cổ c ử u đầu xà h ắ c t bên đầm lầy chu nam rời đi hổ đầu rắn cứ điểm hắn đã đánh ra hai ba tấm hổ đầu rắn thẻ bài cảm giác đã đầy đủ dùng tuy nhiên chu nam cũng không có gấp rời đi h ắ c t bên đầm lầy hắn tiếp tục thăm dò không bao lâu lại phát hiện đầu hương rắn cứ điểm cái này h ắ c t bên trong đầm lầy loài rắn quái vật cứ điểm tương đối nhiều cũng có thể góp đủ cựu đầu xà nguyên bộ chu nam tâm tình k h o i trá lại x o á t hai mươi tấm đầu hưng rắn thẻ bài sau đó hắn phát hiện viễn cổ cựu đầu xà s a o huyệt cái này s a o huyệt cũng là một mảng lớn đầm lấy trong đó vũ khí quanh quẩn sinh động lấy hơn hai mươi đầu viễn cổ cựu đầu xà viễn cổ cựu đầu xà ngoại hình liền tựa như một cái dài chín k h ỏ a cựu đầu rắn con cóc lớn có được thật dài cổ rắn trên người lân phiến như là bong tàu đ ồ n g dạng có một đầu tráng kiện cùng loại ngạt đuôi cá hình thể so cựu long còn muốn bảng lớn hơn một chút thân thể cao chừng hơn ba mươi mét viễn cổ cựu đầu xà sống s u t lâu đời tuế nguyện sinh vật đáng sợ sinh mệnh giá trị sáu mươi vạn lực công kích ba nghìn hộ giác bốn mươi Ma tỷ lệ khá thấp rắn răng, rắn, chu nam g đầu độc lấy nhìn k tốc rõ kỹ năng nhìn thấy viễn cổ cựu đầu xà tin tức cả kẽ trong lòng tự nhủ có thể rơi xuống cùng tên thẻ bài không tệ để cho ta tới thử một chút tiên đoán rơi xuống hơi chút suy tư chu nam liền hướng về phía trước một đầu viễn cổ cựu đầu xa hô ta tiên đoán n à y viễn cổ cựu đầu xa bị đánh giết rơi xuống viễn cổ cựu đầu xa thẻ bài đinh xác định tiên đoán anh minh thần võ thành công phát động ngài tiên đoán đem ảnh hưởng chỉ định viễn cổ cựu đầu xa đồ vật rơi xuống tỷ lệ chu nam trong lòng vui mừng hắn thả ra năm đầu kiếm long cấp tốc đem phía trước viễn cổ cựu đầu xa đánh thành tán huyết lại để cho kim giác đại vương đem hắn điểm kim thu hoạch bốn mai kim tệ đầu kia viễn cổ cựu đầu cũng không có gì bất ngờ xảy ra rơi ra một t r ư ờ n g cựu tinh thể làm viễn cổ cựu đầu xà chạm b ố t trực tiếp ra cựu tinh thể không sai chu nam xem xét t r ư ờ n g này cựu tinh viễn cổ cựu đầu xà thẻ bài thuộc tính tin tức phát hiện cựu tinh thể làm cấp bậc viễn cổ cựu đầu xà cùng dã quái viễn cổ cựu đầu xà thuộc tính số liệu đồng dạng tuy nhiên chỉ có hai cái kỹ năng cũng chính là phân liệt công kích cùng thốn vệ phân liệt công kích là kỹ năng bị động viễn cổ cựu đầu xà công kích có thể đối người mục tiêu tạo thành một trăm phần trăm tổn thương đối người mục tiêu chung q u n h đơn vị cũng đem tạo thành khác biệt trình độ phân liệt tổn thương mỗi rời xa người mục tiêu một mét tổn thương giảm bớt 10%, ảnh hưởng bán kính là 9 mét hắn thôn phệ kỹ năng lại có khác nhau v i ê n cổ cựu đầu xà có thể nuốt p h ệ sinh mệnh giá trị không thể vượt qua ba vạn tiểu hình thể đơn vị nhưng nó chín cái đầu đều có thể tiến hành thôn phệ v i ê n cổ cựu đầu xà thẻ bài dùng để làm hợp thẻ tài liệu rất là không tệ nhiều góp nhặt một chút v i ê n cổ long x ư ơ n g v i ê n cổ kiếm long v i ê n cổ cựu đầu long loại hình đều có thể nếm thử hợp thành hơn nữa còn có thể sử dụng nó đến hợp hát tạp cựu đầu xà chu nam trong lòng vui mừng lập tức tìm một chỗ cất đặt truyền tống hòm thư Hiện nhiên, Cái này, viễn cổ cựu viễn này xà xào huyệt là huyệt đầu sau o long xào liệt giáp huyệt tốt hơn đánh đất đánh hắc hơn n g đ i mười phút chu nam lại lựa chọn một đầu viễn cổ cựu đầu xà làm ra tiên đoán lần này lại không phải tiên đoán hắn rơi xuống viễn cổ cựu đầu xà thẻ bài mà chính là tiên đoán hắn rơi xuống binh khí phân liệt chiến nhận lần này tiên đoán đồng dạng thành công binh khí phân liệt chiến nhận chỉ là cựu tinh lục sắc thẻ bài chu nam đem hắn sử dụng trong tay a liền liền nhiều một thanh màu xanh sấm đại kiếm hai tay cái này đại kiếm thân kiếm trường dài hai m rộng nửa m như đồng môn tấm đồng dạng có thể thêm ba trăm lực công kích đồng thời khiến cho lực công kích bổ sung phân liệt tổn thương hiệu quả chu nam đem hát hóa kết quả hát hóa phân liệt chiến nhận thuộc tính không thay đổi ngoại hình lại biến thành một thanh toàn thân đen nhánh hai tay n g o ặ t lớn đ a o ước chừng sau hai giờ chu nam thông qua tiên đoán hết thể để giành được sau tấm viễn cổ cựu đầu x à thẻ bài cùng bốn tờ binh khí phân liệt chiến nhận cái này mười tấm thẻ bài đều là cựu tinh không sai b i ệ t lắm về sau lại đến chậm g i i soát về trước bắt ngát hoa nguyên đem ma thản là người chơi căn cứ giải quyết lại nói cái khác chu nam nghĩ tới đây liên l i ê n mượn nhờ tín điệp đi vào ti tan chi thành lâm vân đang ti tan chi thành đi dạo hắn nhìn thấy chu nam xuất hiện lập tức chạy đến hắn phụ cận nói ra đoàn trường ngươi có thể đến mau thả ra xe vận tải mang ta đi tắc chiến đi diễn đàn bên trên tuân gia ma thẳn l à n pháo đài toa độ ma thẳn là người n chơi quá càng rỡ nhất định phải tới xử lý bọn họ diễn đàn bên trên tuân gia chu nam nhữ mày chẳng lẽ còn có người chơi khác tại bát ngát hoang nguyên nhặt ve chai lâm vân lại nói nghe nói rất nhiều người chơi đã tại đại hoang thành tập kết tuy nhiên khoảng cách quá xa cũng không biết bọn họ bao lâu có thể đổi tới đoàn trường chúng ta tòa thành lớn này truyền tống trận không thể liên thông đại hoang thành sao có thể nhưng cần phải bỏ tiền một trăm vạn kim tệ còn muốn làm nhiệm vụ một trăm vạn kim tệ nhiều như vậy ngươi có sao không có chu nam buông buông tay mở điểm truyền tống c ô n g đội chúng ta trước tiên có thể đi tòa kia ma t h ầ n lắn pháo đài nhìn một chút đem tọa độ phát cho ta ta hô một chút câu nguyện l u ô n bọn họ cùng đi một lát sau chu nam thả ra đại đạo cụ xe vận tải chở lâm vân liền hướng tòa kia bị lộ ra ma t h ẳ n lắn pháo đài mà đi trên đường nhàm chán chu nam cho ly đại phổ hệ thống tin nhắn đi qua một nhóm kim tệ để hắn mua sắm các loại cường hóa tài liệu cũng hệ thống tin nhắn tới một lát sau ly đại phổ hệ thống tin nhắn tới một nhóm tài liệu chu nam sử dụng về sau đem hai tấm hổ đầu rắn thẻ bài cùng một trường cực hạn thuộc tính kiếm long thẻ bài lên tới c ử u tinh ngay sau đó hắn lấy ra sau tấm viễn cổ cựu đầu xà thẻ bài cùng bốn tờ binh khí phân liệt c h i ế n nhận ta tiên đoán lần này thẻ bài hợp thành tất g i a viễn cổ cựu đầu long chu nam đột nhiên hét lớn lên tiếng đem xếp bằng ở xe vận tải bên trên minh tưởng lăng vân giật mình người giống lớn tiếng như vậy làm gì lần â m Vân này cười không thẻ bài hợp thành cần tiêu hao năm mươi điểm mp ngài cựu tinh thẻ làm viễn cổ cựu đầu xa trambot cựu tinh thẻ l a m viễn cổ cựu đầu xa đi cản cựu tinh thẻ l a m viễn cổ cựu đầu xa đ i dakers cựu tinh thẻ l a m viễn cổ cựu đầu xa đồ vợ s i n cựu tinh h ắ c tạp kiếm long triều bill đem hợp thành vì biến dị h ắ c tạp trong tính toán đinh tiên đoán thành công chúc mừng ngài thu hoạch được cựu tinh hát tạp viễn cổ cựu đầu long bột đa đồ thẻ bài tên viễn cổ cựu đầu long bột đa đồ đã trói chặt thẻ bài n h ă n sắc hát sắc thẻ bài sao số cựu tinh sử dụng đẳng cấp 35. sử dụng ma hao tổn 1.900. n ó i rõ một sử dụng thẻ bài triệu hoán v i ê n cổ cựu đầu lòng bục đạ đổ vì ngày chiến đấu bục đạ đổ vì biến dị cựu long có được chín k h o ả đầu lâu sinh mệnh giá trị 360 r ă m s ư ơ vạn lực công kích 6.000, h ộ giáp 90, m a kháng 90, m ư i ỗ i k h o ả đầu lâu phân biệt công kích công kích tốc độ đều là một không công kích khoảng cách 300 m é t n h m chức nghiệp thiết lập là viễn trình truyền vận nói rõ hai bục đạ đổ có được kỹ năng viễn cổ c ự long c ó thể m i ễ n d ị c h đại b ộ p h ậ n ma pháp thương. tổn Nói buộc đà đồ có được kỹ năng phân l i ệ t kiếm n h ậ n động bị h i ệ u quả, m có thể đối đ cận thân hai cự ế mươi m bên trong mục tiêu phát động thôn vệ sinh mệnh giá trị không cao hơn mười tám vạn tiểu hình thể đơn vị mỗi khoản đầu lâu có thể phân biệt thốt vệ thôn phệ mục tiêu đem mỗi dây tổn thất sáu trăm điểm sinh mệnh giá trị cho đến tử vong chương hai trăm sáu mươi bảy không bằng n g ư ờ i đi lên bắt chuyện hệ thống thực biết chơi viễn cổ cựu đầu xà biến thành viễn cổ cựu đầu cựu long lực công kích này cũng không tệ lắm phi thường thích hợp dùng để thanh lý phá hôi chu nam thoang tính toán cảm giác viễn cổ cựu đầu long cũng coi là cường lực chuyển vận ba trăm m tầm t bắn rất cho lực nếu như nó chín cái đầu đồng thời công kích một mục tiêu mỗi dây vật thường tổn có thể đạt tới năm mươi bốn điểm mà phân liệt kiếm nhận mới ra chín cái người mục tiêu tám trăm chín mươi mốt cái quần thương mục tiêu tổng chuyển vận n ộ tung h á n thôn phệ kỹ năng càng mạnh sinh mệnh giá trị không cao hơn mười tám vạn tiểu hình thể đơn vị trực tiếp ướt chu nam yên lặng tưởng tượng một chút viễn cổ cựu đầu lòng công kích nón xanh ngư nhân pháo binh đại bộ đội hình ảnh cảm giác mới ra phân liệt kiếm nhận g i a hỏa này có khả năng trong một giây liền đem chín trăm tên nón xanh ngư nhân pháo binh giết sạch quả thực là pháo hồi sát thủ sau mười phút anh minh thần võ làm l ệ n h chu nam đem hai tấm viễn cổ cựu đầu x à thẻ bài cùng hai tấm binh khí phân liệt kiếm nhận đặc t r n g một chỗ lần nữa làm ra tiên đoán ta tiên đoán lần này thẻ bài hợp thành tất ra viễn cổ binh khí ngươi lại giống cây bao lớn âm thanh làm gì? lâm vân ở bên cạnh hô m ộ t câu chu nam không để ý tới hắn lập tức tiến hành thẻ bài hợp thành đinh lần này thẻ bài hợp thành cần tiêu hao bốn mươi điểm ma pháp giá trị ngài cựu tinh thẻ lam viễn cổ cựu đầu xà lôi đinh cựu tinh thẻ lam viễn cổ cựu đầu xà ông tắc minh cựu tinh thẻ xanh lá binh khí phân liệt chiến nhận cựu tinh thẻ xanh lá binh khí phân liệt chiến nhận đem hợp thành vì biến dị hát tạp trong tính toán đinh tiên đoán thành công chúc mừng ngài thu hoạch được cựu tinh hát tạp viễn cổ binh khí lôi minh chiến nhận thẻ bài tên viễn cổ binh khí lôi minh chiến nhận đã trói chặt thẻ bài nhan sắc hát sắc thẻ bài sao số kiểu tinh sử dụng đẳng cấp 35. sử dụng ma hao tổn 1900. n ó i rõ một sử dụng thẻ bài trang bị viễn cổ binh khí lôi minh chiến nhận lực công kích thêm 6.000. nói rõ hai lôi minh chiến nhận có được lôi minh đặc hiệu công kích đến mục tiêu sau đem bản nhỏ dẫn đầu xuất hiện lôi minh âm thanh khi lôi minh âm thanh xuất hiện lúc nhất định gấp năm lần bạo kích cũng có bản nhỏ dẫn đầu khiến mục tiêu lâm vào mê muội tê liệt cứng ngắc các loại trạng thái nói rõ ba lôi minh chiến nhận có được phân liệt công kích đặc hiệu phân liệt bán kính n m nói rõ bốn lôi minh chiến nhận cách mỗi một trăm tám mươi giây có thể triệu hoán viễn cổ cựu đầu xà hư ảnh vì n g à i chiến đấu viễn cổ cựu đầu xà hư ảnh có thể cầm tục một trăm hai mươi giây chu nam đem cái này lôi minh chiến nhận trang bị bên trên phát hiện ngoại hình của nó cùng mình trước đó hát hóa phân liệt chiến nhận cực kỳ tương tự tuy nhiên trên thân đao có điện quang v ầ n quanh cái này trang bị trực tiếp thêm sáu nghìn điểm công kích lực nhưng so sánh sáp tảo vũ trang mạnh hơn tuy nhiên sở dĩ cường lực như vậy cùng hậu tố tên hẳn là không nhỏ q u n hệ nếu là ra cái viễn cổ binh khí đinh tắc chia lơi đao hoặc là viễn cổ binh khí lôi minh nứt lơi đao loại hình đ o á n chừng cũng là rác rưởi thẻ chu nam yên lặng suy nghĩ lúc này lâm vân nhưng không cách nào bảo trì minh tưởng trạng thái hắn nhìn thấy lôi minh chiến nhận hai mắt cơ hồ muốn thả ánh sáng nói ra cái này đại hắc đao là cái gì trang bị nhìn có thể quá k h ố c một cái khổ luyện đao pháp nhiều năm chỉ còn thiếu như thế một thành tiện tay đại hắc đao à. chu nam nói đáng tiếc là trói c h ặ t ta không thích cũng không thể cho người ta dùng ngươi nói làm giận không có thể quá làm giận à. lâm vân không khỏi thở dài lúc này chu nam đột nhiên phát hiện nơi xa có chiến đấu hắn hiếu kỳ để đại đạo cụ xe vận tải tới gần thế mà phát hiện một người quen chém đức không p h ẩ không một nguyên chu nam có chút kinh ngạc tại hắn phía trước chém đức không p h ẩ không một nguyên chính dẫn theo hắn thẻ bài bộ đội vây công một đầu sơn lĩnh cự nhân đầu kia sơn lĩnh cự nhân thanh máu chỉ còn lại một kia chiến đấu kết quả đã không chút huyền nhiệm chém đức không p h ẩ không một nguyên ở vào hậu phương lớn hắn thẻ bài bộ đội quy mô khá lớn nhìn có thể có hơn ngàn binh lực tuy nhiên tựa hồ không có đến cỡ nào cường lực đơn vị đại bộ phận đều là linh quẻn tuy nhiên đ ủ g có quan hoàn đơn vị ngược lại là rất nhiều tất cả tiểu binh dưới chân đều dẫm lên trùng điệp vòng sáng chiến đấu lực rõ ràng đạt được tăng lên trên diện rộng đối với vị này chém đức không phẩy không một nguyên chu nam ấn tượng cũng không tệ lắm lúc trước đánh mỏ vàng chiến tranh phó bản lúc cùng hắn thêm qua hào hữu về sau còn cần một chút vầng sáng giã quái tin tức hướng hắn đổi một cái đỉnh cấp thẻ bài ba lô chu nam nghĩ không ra ra hỏa này thế mà có thể xâm nhập đến nơi đây lưu xa đại hiệp chém đức không phẩy không một nguyên cũng phát hiện chu nam hắn lưu lại đại bộ đội vây công tàn huyết sơn lĩnh cự nhân chạy tới hướng chu nam trả hỏi nghĩ không ra thế mà có thể ở đây gặp được đây thật là xảo đúng vậy a chu nam nói xem ngươi thẻ bài bộ đội thực lực không kém a nơi nào cùng thẻ của ngươi bài bộ đội so sánh ta cái này tính là gì chém đức không thể không một n g ư ơ i nói t h ự c không dám dầu dếm ta đặc biệt đừng hâm mộ ngươi pháo binh bộ đội cùng quân tôn bộ đội ngươi biết ta là quân đoàn lưu người chơi đúng còn muốn cảm tạ lần trước ngươi cho ra tin tức ta thu hoạch ba tấm vầng sáng thẻ bài việc nhỏ chu nam trong lòng tự nhủ vầng sáng binh chủng giá trị to lớn nhất là đánh trận địa chiến thời điểm mình cũng là cần vầng sáng binh chủng vị này là chém đức không phẩy không một nguyên giờ phút này nhìn về phía lâm vân lâm vân tự giới thiệu mình một cái trang bị lưu người chơi lâm vân có thể là bây giờ mạnh thứ hai nhân loại người chơi a ta gọi chém đức không phẩy không một nguyên mời nhiều chỉ giáo chu n a m nói không phẩy không một nếu như ngươi không có chuyện gì tiến đội ngũ của ta đi cùng đi đánh một chút ma thản l à n pháo đài dính dính ngươi vòng sáng tốt chém đức không phẩy không một nguyên vui vẻ tiếp nhận chu n a m mời các loại đầu kia sơn lĩnh cự nhân đổ xuống về sau hắn thu hồi thẻ bài liền liền ngồi vào bình trên bản xa cùng chu nam chia sẻ trò chơi tâm đắc chu nam hiện tại thẻ bài bộ đội có được tám cái vầng sáng cũng chính là huyết lang vầng sáng phong lang vầng sáng băng lang vầng sáng hỏa lang vầng sáng mặt trời lặn vầng sáng nham thạch vầng sáng bốn bề yên tĩnh vầng sáng cùng cái thế hảo hiệp uy hiếp vầng sáng trong đó d ã nhân vương tứ đại vầng sáng chỉ có d ã nhân có thể hưởng dụng mà chém đức không p h ẩ không một nguyên thẻ bài bộ đội hiện tại chừng mười bảy loại vầng sáng như ăn mòn vầng sáng yên tĩnh vầng sáng cứng cõi vầng sáng công kích vầng sáng nhiệt huyết vầng sáng vân vân vân vân Chu n có có a không không một lát sau chu nam lại phát hiện một người chơi nữ ma thần là người chơi đẳng cấp bốn mươi tám sinh mệnh giá trị sáu mươi chín vạn chu nam có nhìn rõ kỹ năng xa xa liền nhìn ra tên kia người chơi nữ thân phận chân thật hán độc thân hành tàu trong hoa nguyên dáng điệu vận chuyển cước bộ thức tha khá lắm chơi b i ế n thân gián điệp chu nam đứng mày nói hai người các ngươi chú ý đối diện thiếu nữ kia là ma thàn là người n chơi g i ả trang không nên bị bề ngoài của hắn m ệ hoặc ma thàn là người n chơi lâm vân nói trực tiếp đánh chết hắn chu nam nói không muốn lỗ mãng lâm vân đại hiệp không bằng ngươi đi lên bắt chuyện một chút chương hai trăm sáu mươi tám nhân loại người chơi không gì hơn cái này đại đạo cụ xe vận tải tốc độ thả chậm chậm rãi rừng ở tóc vàng thiếu nữ trước người lâm vân mặt mũi tràn đầy mang cười hướng về phía này thiếu nữ huýt o nói muội cái này giã ngoại hoang vu làm sao một người a lên mang ngươi hóng mắt ta thiếu nữ ngọt ngào cười quan sát tỉ mỉ một chút đại đạo cụ xe vận tải cùng trên xe ba người cũng không trả lời lâm vân h i ế p h i ế p mắt nói yên tâm chúng ta không là người xấu thiếu nữ tóc vàng lại xoa xoa cái cằm đây là l ừ a xa các ngươi công cụ giao thông hắn thanh âm là loại kia hòn ẻ n đòn n n cái cái â m nghe được chu nam lâm vân cùng chém đức không phẩy không một nguyên đồng thời nổi ra gà khá lắm thanh âm này lâm vân cười cười nói ta đây là cấp cao lơ xa chạy có thể nhanh lên hóng m ắ t ta thiếu nữ tóc vàng nói l ư s a l ư s a l ư s a đại hiệp ở đâu lâm vân nói một cái bất tài chính là l ư s a đại hiệp rất rõ ràng ngươi không phải thiếu nữ tóc vàng lắc đầu nàng nhìn về phía chu nam hỏi ngươi tên là gì chu nam giờ phút này là thiếu nữ tóc đen bộ dáng hắn vận dụng xà tinh biến thân giờ phút này mặc thanh sắt váy dài tóc dài phất phối nhan trị cao ự c c đại đạo cụ xe vận tải các loại thẻ bài là hắn sau khi biến thân một lần nữa phóng xuất trước đó tiến đánh ma thàn làm pháo đài chu nam chưa làm ngươi trang hắn xem chừng ma thần l ằ người n chơi nếu là hữu tâm hẳn là sẽ biết mình bộ dáng bây giờ đụng phải một cái ma thần l ằ người n chơi giả trang thiếu nữ chu nam đối nó mục đích rất là tò mò thế là biến thân xà tinh muốn thử một chút có thể hay không moi ra cái gì tình báo hiện tại hơi tiếp xúc chu nam thấy hắn tiếng phổ thông rất là tiêu chuẩn trong lòng biết nàng tất nhiên không phải bình thường ma thần l ằ người n chơi rất có thể là tại ma thần l ằ n nghị hội hốt qua nên cũng không dám chủ quan hơi chút suy nghĩ chu nam nói tại hạ là nữ võ thần xin hỏi cô nương xưng hô như thế nào thiếu nữ tóc vàng nhữ m à lộ ra bộ dáng suy tư chậm mấy giây mới nói ta gọi vượt ngoại thiên ma vượt ngoại thiên ma danh tự này chuẩn xác chu nam nói cái này giã ngoại hoa n g vu thiên ma cô nương một người đang làm cái gì đánh giá sao đúng vậy ta thích đánh giá chu nam cười nói nghe nói bắt ngát trong hoa nguyên n g xuất hiện ma thần là người chơi giết người không c h ư ớ c mắt cô nương một người sợ là không an toàn không bằng tổ cái đội có thể chiếu ứng lẫn nhau cùng một chỗ đánh giá ta không thích cùng người khác tổ đội thiếu nữ tóc vàng lại nhìn về phía chém đức không p h ẩ không một nguyên nói các ngươi biết lư sa đại hiệp ở nơi đó sao chu n a m nói cô nương muốn tìm lưu sa đại hiệp vâng không biết có mục đích gì ngưỡng mộ chu n a m nói n à y không có ý tứ kỳ thật chúng ta cùng lưu sa đại hiệp là địch nhân người ngưỡng mộ hắn cũng là cùng chúng ta đối nghịch các ngươi cùng lưu sa đại hiệp là địch nhân phải chúng ta là hoang tháp bên ngoài người chơi lưu sa đại hiệp nhiều lần xấu chúng ta giả đội t r ư ở n g chuyện tốt mười phần đáng ghét kỳ thật hắn cũng là địch nhân của ta vừa ngoại thiên ma trong lòng hơi động hắn là biết hoang tháp người chơi hơn nữa còn biết nhân loại người chơi bên trong hoang tháp người chơi đã cùng bọn họ triển khai bí mật hợp tác không nghĩ tới có thể ở đây gặp được hoang tháp bên ngoài người chơi ba tên này quá ngu xuẩn làm sao dễ dàng như vậy liền đem thân phận của mình bạo lộ ra nghiệp vụ năng lực quá kém cỏi không hiểu được bí mật tần nốt sao v ư ợ n g ngoại thiên ma âm thầm lắc đầu giờ phút này nghiêm trọng chất vấn hoang tháp người chơi mức độ chu nam tiếp tục nói không thể nào lư sa đại hiệp cũng là địch nhân của ngươi đúng vậy hắn đã từng tổn thương qua ta ta muốn báo thủ làm ơn tất mang ta đi tìm hắn chu nam nói dẫn ngươi đi tìm hắn cũng được ngươi đến cho điểm chỗ tốt kim tệ có sao cho một trăm vạn ta lập tức dẫn ngươi đi tìm hắn Khi kỳ không thật Chu nam rất hiếu kỳ ngoại tộc người chơi có phải hay ngoại người rất tộc tệ. có cũng có Nam kim vượt h i ê ngoại thiên Ma n n h mày, nói, 100 vạn.、Quá、nhiều, 10 vạn nhất có nói vạn, thể chứ. Thấp thật thiên ma nói đi ra ngoài vội vàng không mang nhiều kim tệ như vậy chu nam nghe vậy trong lòng tự nhủ ra hỏa này có vẻ như rất có tiền hắn tiếp tục nói ta dẫn ngươi đi tìm lư sa đại hiệp muốn b ư ớ c lên rất nhiều nguy hiểm một không chú ý mạng nhỏ liền ném tám mươi vạn kim tệ đi không thể ít hơn nữa Ta chỉ có vượt ạ n n g ơ i giao liền coi nếu nguyện này chúng ta làm, không nguyện ý coi như. 30 vạn là làm, Vậy ý, ý ta A. dịch ư đ c đi. Đưa i ề ngoại ta hiện tại hiện liền dẫn n ư trước ơ i đi tìm、hắn. Ta chỉ có thể hắn. chỉ h có c ngươi v n n tìm được ư cho về sau g ơ thiên ê m còn l ạ vạn. Vậy được rồi. Vương ngoại được rồi. i Ừm. t h ma rất sảng khoái mở ra chữ vật ba lô đem mười vạn kim tệ phóng tới đại đạo cụ bình trên bàn xa tâm hắn nói nhân loại quả nhiên ngu xuẩn mình trước giao ra cái này mười vạn kim tệ đợi khi tìm được lưu xa đại hiệp về sau đem cái này ba cái dẫn đường bằng riết mới sẽ không lại giao cho bọn hắn còn lại hai mươi vạn kim tệ đâu nhân loại người chơi không gì hơn cái này lòng tham không đáy dễ dàng thu mua làm đấu tranh nội bộ đùa nghịch tiểu thông minh hắn yên lặng suy nghĩ chu nam lâm vân cùng chém đứt một nguyên ba người lúc này coi như để lâm vân yên lặng hướng chu nam phát đi trò chuyện nói cái này hàm hàm thật cho a đoàn trường chia ta hai vạn chu nam trả lời ngươi đi đánh chết hắn ta cho ngươi năm vạn thật thật cũng không mang đ ổ i ý lâm vân đột nhiên liền từ xe vận tải bên trên nhảy xuống hắn nhất chỉ vượt ngoại thiên ma quắp ai nha nha đem kim tệ toàn bộ g i a o ra đây cho ta nếu không ta đánh chết ngươi vượt ngoại thiên ma nhữ mày nói ngươi có ý tứ gì không nhìn ra được sao một cái muốn đánh cướp lâm vân nói đến đây trực tiếp trong nháy mắt di động thoáng hiện đến vượt ngoại thiên ma phụ cận d ơ lên hỏa diễm trưởng côn liền hướng hắn đương đầu đập tới ba nghìn sáu trăm đánh đòn cảnh cáo vượt ngoại thiên ma không tránh không né rán răn chắc chắc chịu một côn này tử lại âm lánh cười một tiếng ngay sau đó tay phải thành trào hướng lăng vân ở ngực trục tới một trào này trực tiếp mang ra đạo trắng ra sắc mang đem quan bốn sáng nhận, đạo Lăng vượt n nháy ngoại thiên ma khạc khạc cười một tiếng dung tay ném ra một tấm thẻ bài phanh đến một tiếng tấm thẻ bài kêu biến thành một cây trường thương màu đen tiếp xuống vượt ngoại thiên ma tay cầm này cán trường thương màu đen cùng lăng vân ra tay đánh nhau cả hai thân pháp đều cực kỳ mau lẹ đưa tới c h i ê hướng có chút kịch liệt tuy nhiên hết sức rõ ràng vượt ngoại thiên ma thuộc tính cao hơn tổn thương càng đầy năm sau sáu phút lâm vân liền có chút chống đỡ không nổi hắn không còn dám chính diện cường công xa xa vòng quanh v ự c ngoại thiên ma phi hành dùng hỏa diễm trường côn đánh ra từng khỏa hỏa cầu ngươi quá yếu không có nửa phần tiến bộ v ự c ngoại thiên ma hét lớn một tiếng đón đỡ hỏa cầu công kích không nhanh không chậm ném ra một tấm thẻ bài phanh đến một tiếng tấm thẻ bài kêu biến thành một con trâu nước lớn như vậy kim s ắ c bọ ngựa này bọ ngựa biết bay tốc độ cực nhanh giống như một vệm kim quang xẻ qua âm vang một tiếng chu nam đều không thấy rõ phát sinh cái gì lâm vân thân thể liền từ trên bầu trời rơi xuống một trăm hai mươi nghìn chém giết Lâm Vân trong h chữ đỏ. Chữ đỏ. thể i ơ i x u đất, lúc nói đ chuyện chu nam lại là lấy thẻ bài phi tiêu thủ pháp ném ra hùng miêu tiên phan thiết quyền đại ác ma trần bá thiên truy quăng người lộ tư ti long thái tử nga nguyên bá lao long vương ngao hộ pháp cái này năm tấm thẻ bài phi tiêu đã đầy đủ miểu sắt vượt ngoại thiên ma mời mọi người theo chân nguyễn t o ả n xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi nếu như hoàng đế quang trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao chương 269, n ơ i này giam không được ta chu nam đột nhiên xuất thủ vượt ngoại thiên ma cũng không ngờ đến gia hỏa này đối thực lực bản thân phi thường tự tin căn bản cũng không tránh không tránh năm tấm thẻ bài phi tiêu rắn rắn chắc chắc đánh ở sau lưng của hắn phanh phanh phanh phanh phanh năm tấm thẻ bài phi tiêu đánh ra vượt qua một trăm vạn tổn thương nhưng này vượt ngoại thiên ma thế mà không máu không chết hắn quay đầu nhìn về phía chu nam cau mày nói vì cái gì đánh ta chu nam nói bởi vì ngươi đánh chết tiểu đệ của ta hôn trướng là hắn xuất thủ trước muốn mưu tài hại mệnh chẳng lẽ còn không cho phép ta phản kháng v ư ợ g ngoại thiên ma sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo hắn cảm giác nhân loại đi vì căn bản không có lo gì tính có lẽ loại sinh vật này tư duy không có lo gì tính rất có thể bọn họ tại nghĩ viển vông lĩnh vực thập phần c ư ờ n g đại nói trắng ra cũng chính là yêu ảo tưởng tại khách quan nhận biết cùng lo d gì lĩnh vực tất nhiên yếu kém cái chủng tộc này đại khái không yêu dạng đạo lý vượt ngoại thiên ma rất có cảm thụ mà lúc này hùng miêu tiên phan thiết quyền các loại đã tại chung quanh hắn xuất hiện đồng thời đối với hắn phát động công kích muốn giết ta không dễ dàng như vậy ta bất tử bất d i ệ t vượt ngoại thiên ma thân hình đột nhiên thoáng hiện đến ngoài trăm thước tránh thoát một vòng tập kích trên mặt của hắn xuất hiện một chút mực vẩy màu xanh lục hai tay cũng thay đổi thành móng ướt hướng về chu nam âm l a n nói ta không cần ngươi dẫn ta đi tìm lư sa đại hiệp đem kim tệ còn tới vậy không được ta nhất định phải để ngươi nhìn thấy lư sa đại hiệp chu nam không dám k i n h thường giờ phút này lại lấy thẻ bài phi tiêu thủ pháp đánh ra càng nhiều thẻ bài nhân loại ngươi không giảng đạo lý tự tìm đường chết vượt ngoại thiên ma sinh lòng phẫn nộ hắn quyết định đánh g i ế t nhân loại trước mắt người chơi dưới khống chế của hắn trước đó bị hắn phóng xuất kim sắc bọ ngựa lập tức liền hướng chu nam bay qua đầu này kim sắc bọ ngựa sinh mệnh giá trị chừng một trăm tám mươi vạn theo chu nam hắn chí ít cũng là thẻ tím triệu hoán vật chu nam không giam k i n h thường hắn tâm niệm v ừ a động lao long vương một cái đ ộ n p h á p thoáng hiện đến kim sắc bọ ngựa trước người chỉ điểm một chút huyệt đem hắn khống chế tiếp theo hùng miêu tiên các loại một đám đại binh cùng nhau tiến lên đại chiêu một trận trào hỏi liền đem hắn bạo lực đánh rết đinh đánh tan đối phương thẻ bài phải trăng tiêu hao một n g h n điểm ma pháp giá trị đem hắn h hệ thống nhắc nhở tại chu nam vang lên bên thai hắn không kịp nghĩ nhiều lựa chọn hát hóa lại tranh thủ thời gian lấy ra hồi ma dược tề sử dụng tiếp tục phóng thích càng nhiều thẻ bài nói thì c h ậ m mà xảy ra thì nhanh v ừ a ngoại thiên ma cũng nhận công kích nhưng hắn cũng là không máu không chết một bên nhanh chóng lùi về phía sau một bên tung ra đại lượng thẻ bài phanh phanh phanh phanh phanh ở xung quanh nổ tung xuất hiện đại lượng thẻ bài triệu hoán đơn vị có to lớn con mồi mọc r a xương vỏ ngoài hát sắc hồ điệp mọc da cánh quái dị thản lằn có được ba đầu tam trào cự ứng v v v chu nam chưa bao giờ thấy qua có người sử dụng thẻ bài nhanh như vậy cơ h ộ i là ba năm cái hô hấp thời gian vượt ngoại thiên ma đoán chừng liền dùng ra hàng ngàn tấm thẻ bài trực tiếp triệu hồi ra một chi thẻ bài đại bộ đội người b ì n h thường sử dụng thẻ bài đó chính là một chương một chương dùng mượn nhờ thẻ bài phi tiêu có thể lập tức dùng ra năm tấm nếu như là thẻ tổ ngược lại là có thể đồng thời sử dụng động tác nhanh thẻ bài sử dụng tốc độ cũng nhanh nhưng cái này vượt ngoại thiên ma có chút không hợp t h ó i t h ư ờ n g hắn quả thực là bó lớn bó lớn vung thẻ bài tuy nhiên chu nam cũng không sợ hắn hắn thả ra viễn cổ cựu đầu、long. cái này viễn cổ cựu đầu long chiều cao chỉ sợ có thể siêu qua trăm mét chín cái đầu lập tức phun ra gần như dài mười mét không c h u i cự kiếm cự kiếm mới ra tiếng len canh vang một kích trúng đích nháy mắt nổ ra chín đám lít nha lít nhít kiếm nhận vòng xoáy đánh ra tám trăm chín mươi mốt cái tổn thương sổ tự này tám trăm chín mươi mốt cái tổn thương sổ tự vừa mới hiện hiện lại là chín c h u i cự kiếm xuất hiện ngay sau đó chín đám kiếm nhận vòng xoáy lần nữa nổ ra đến phảng phất là tại không trung nổ tung pháo hoa vượt ngoại thiên ma thẻ bài bộ đội mất máu nghiêm trọng đầy trời đều là tổn thương sổ tự nghĩ không ra một cái chỉ là nhân loại người chơi nữ lại có nhiều như vậy cường lực thẻ bài cái này người chơi nữ kêu cái gì nữ võ thần nghĩ đến không phải hời hợt hàng người hoang tháp bên ngoài người chơi mạnh như vậy sao v ư ợ n g ngoại thiên ma trong lòng rất có kinh ngạc hắn có cường lực thẻ bài chính suy nghĩ nên sử dụng hay không ra đột nhiên một đầu hát sắc quái vật đối cứng lấy tổn thương bay tới to lớn móng đuốt n ô ra hướng hắn bắt tới hừ ta lúc này bất tử bất d i ệ t căn bản không sợ công kích v ư ợ n g ngoại thiên ma không tránh không né chuẩn bị đối cứng đầu kia hát sắc quái vật công kích đồng thời hắn tay lấy ra kim sắc thẻ bài cho dù là chủng tộc vinh diệu thi đấu c ũ n đây là giết chóc kỹ năng mặc kệ mục tiêu hộ giáp bao nhiêu ma kháng bao nhiêu chỉ cần sinh mệnh giá trị phù hợp liệt giáp hắc long trực tiếp giết chóc vượt ngoại thiên ma không máu không chết chu nam không biết là nguyên nhân gì nhưng hắn giờ phút này thân thể bị xé thành hai nửa lại là chết cái triệt triệt để để liên đối lấy hắn thẻ bài triệu h ắ n đơn vị tất cả đều lập tức hóa thành bạch quang biến mất đinh đánh giết ma thàn là người chơi bốn c o n g tiếp chúc mừng ngài thu hoạch được chủng tộc vinh diệu tích phân ba mươi sáu điểm kỹ năng một tháng chu nam cảm giác thắng quá mức đột nhiên cũng là ý thức được giết chóc kỹ năng có hắn điểm mạnh một còn có lâm vân chu nam nhìn về phía nguyên địa phục sinh lâm vân các ngươi trước đi bộ tiến về ma thàn làm pháo đài ta về nhà một chuyến nhìn một chút vị này vượt ngoại thiên ma có hay không bị đóng tiến địa lao nói xong chu nam hướng hai bọn họ khoát tay chặn lại liền lại thả ra tín điệp bao trùm trên đó trở về gia tộc danh o điệu hắn không có trực tiếp đi mê cung đ ị a lao mà chính là đi vào mình tư nhân nhà kho đem viên vũ thế giới giấy thông hành trước tổn như thế tránh khỏi vật này t ử vong rơi xuống viên vũ thế giới dành thời gian lại đi nhìn một cái đi bây giờ hay là trước đối phó ma thần là người chơi chu nam lại tích chữ viên vũ thần rơi xuống thần thiết võ thần huyết mạch các loại cao cấp tài liệu sau đó giải trừ xả tinh biến thân đi vào mê cung đ i ệ lao mê cung đ i ệ lao bên trong bây giờ người chơi không nhiều Đầu tại số hai mươi ba nhà tù chu nam phát hiện vượt ngoại thiên ma hắn còn duy trì lấy thiếu nữ tóc vàng bộ dáng chính c a o mày g i ó xét b ố n phía chu nam phát hiện cấp bậc của hắn thế mà không có rơi hay là cấp bốn mươi sáu ngươi là lư sa đại hiệp vượt ngoại thiên ma trực tiếp nhận ra chu nam hắn một mặt t âm trầm hỏi ta vì sao lại ở đây hắn sát thực nghi hoặc không hiểu không rõ vì cái gì mình đột nhiên liền bị đánh giết cũng không hiểu tại sao lại xuất hiện ở nơi này càng không rõ cái k i a lư sa đại hiệp sẽ xuất hiện ở trước mặt mình chu nam chắp hai tay sau lưng không nhanh không chậm mà nói ngươi nhận ra ta đương nhiên ngươi là nhân loại thủ tịch chiến tướng ta tại trên báo chí nhìn qua hình của ngươi báo chí hình của ta ngươi nói là văn minh n h ậ t báo chu nam giờ phút này trăm phần trăm xác định trước mắt vị này ma thản là người n chơi đi qua thần ma nghị hội có khả năng hắn còn tham gia trước đó ma thản làn trời nga h o a vu n h n bốn tộc chủng tộc vinh diệu thi đấu có lẽ cũng nhận ra lâm vân v ư ơ n g ngoại thiên ma còn nói thêm có dám theo hay không ta công bằng đánh một trận chu nam nói không dám ngươi liền chậm rãi ở chỗ này lấy đi nhân loại thủ tịch chiến tướng ngươi là kẻ hẻn nhát thế mà sợ chiến đúng vậy a ta sợ chiến ngươi có thể như thế nào ở bên trong hảo hảo ở lại đi nơi này giam không được ta v ư ơ n g ngoại thiên ma âm chầm cười một tiếng ta chỗ thân nói xong hắn dâng lên sáu nghìn kim tệ tự mình chỗ thân liền liền được phong thích thân thể trực tiếp hóa thành bạch quan g biến mất cấp tốc trở lại bắt ngát hoang nguyên chỗ sâu tòa kia phảng phất là bị lôi điện xây thành to lớn tòa thành bên trong tuy nhiên thoát ly địa lao nhưng v ự c ngoại thiên ma tâm tình vào giờ khắc này lại thật không tốt một cái hoang thắp bên ngoài chơi nhà thế mà có thể đem ta đánh giết như vậy lưu xa đại hiệp thực lực nên mạnh bao nhiêu nhân loại thẻ bài thế giới đến cùng là cái quỷ gì thiết lập vì sao sau khi chết sẽ ngồi tù nếu như ta không có chuộc thân kim tệ chẳng lẽ liền bị nhốt ở bên trong lần này đi ra ngoài quá không thuận lợi tổn thất mười vạn lẻ sáu nghìn kim tệ đáng ghét v ư ợ ngoại thiên ma cảm giác mạch suy nghĩ rất loạn mà một lát sau hắn lần nữa rời đi tòa thành Như chu ũ quyết đ ị n độc thân thăm、dò. Trưng m dò. ố nam dùng dùng liền n thẻ tím. Chu t u yên ệ lặng suy nghĩ hắn từ vượt ngoại thiên ma nơi đó được đến mười vạn kim tệ giờ phút này dự định tiêu xài tiêu xài mua một chút thẻ bài dạng này đi đường thời điểm liền có thể chơi thẻ bài hợp thành tỉnh đến phát chán bây giờ hãng giao dịch bên trong thẻ bài thương phẩm như cũ không phải rất nhiều chu nam tìm tòi một chút hắn mong muốn nhất thần côn thẻ bài như cũ không có đã d á m định thẻ bài bên trong tiền tố tên cùng hậu tố tên tương đối tốt cũng không có bao nhiêu chưa d á m định thẻ bài cũng không phải ít nhưng chỉ có màu trắng cùng lục s ắ c thẻ bài một lát sau chu nam mua hai ba tấm kiếm vệ thẻ bài hai mươi tấm tiểu ngư nhân thẻ bài một năm tấm giã chiến hát hùng thẻ bài tháng một năm hai không tấm chưa d á m định lục sắt thẻ bài cùng hoang dã phiêu khách lưu mục thần, Bí Hồ Điệp Phân tinh, thần chi tín đồ tác lệ tinh phá giáp độc giáp tiên rất thuận đặt lạp thú thần vũ tổng chu ộ n g nam thẻ b à i t ổ n g chờ ộ m o n h a ú c này đem thần bí hộ a i ệ p phân tinh cùng h vũ khí nguyên tại lực k n ế m l a s e n đặc t r ù n h một h n chỗ lớn tiếng nói t g tiên đoán thần bí h ồ điệp phân tinh cùng vũ khí nguyên lực kiếm laser đặc t h u n g một chỗ lớn tiếng nói ta tiên đoán thần bí h ồ điệp phân tinh cùng vũ khí nguyên lực kiếm laser đem hợp thành vì thần khí tinh kiếm đinh không có khả năng sự kiện tiên đoán không thành lập đinh không phải đơn độc sự kiện ngài không có thể đồng thời tiên đoán hợp thành thẻ bài tiền tố tên cùng hậu tố tên tiên đoán không thành lập không có khả năng sự kiện chu nam nhữ mày kỳ thật hắn đã sớm hoài nghi một ít thẻ bài là không cách nào thông qua hạ cấp thẻ bài hợp thành ra hiện tại thu được hệ thống nhắc nhở cũng coi như khẳng định thần bí hồ điệp cùng vũ khí không thể hợp thành thần khí như vậy chu nam lại lấy ra đạt lạp thú t h ầ n vũ lần nữa làm ra tiên đoán ta tiên đoán thần bí hồ điệp cùng đạt lạp thú hợp thành vì thần thú đinh không có khả năng sự kiện tiên đoán không thành lập cái này cũng không được sao chu nam thoáng khó chịu tiếp xuống hắn dùng thần chi tín đồ thẻ bài tới thử nghiệm tiên đoán phát hiện cũng vô pháp hợp thành ra thần khí cùng thần thú mà lại kiếm thần thú thần loại hình thẻ bài cũng vô pháp dùng những này hạ cấp thẻ bài hợp thành ra thôi không thể chỉ vì cái trước mắt đoán chừng muốn hợp thần thú thần khí kiếm thần loại hình thẻ bài phải dùng từ sắc hoặc màu cam thẻ bài mới có tỷ lệ hắc tạp là biến dị thẻ bài dựa theo đạo lý tới nói ra nghiêm túc thần thú cùng nghiêm túc thần khí tỷ lệ không lớn chậm dãi thí nghiệm đi chu nam lắc đầu hắn cũng không xoắn suýt đem thần bí hồ điệp phân tinh cùng thần chi tín đồ tác lệ tinh hợp thành đạt được tấm thứ ba tín điệp thẻ bài ký danh tín điệp chấm nhỏ kỳ thật tín đ i ệ p mới là thần thú công năng cường đại thêm một cái cũng không tệ chu nam lật gật đầu hắn lại tay lấy ra cực hạn thuộc tính quang tháp kiếm nô thẻ bài lấy chi cùng h o a n g d ã phiêu khách lưu một hợp thành đã được như nguyện đạt được nhất tinh hát tạp kiếm khách nhất lưu vị này nhất lưu kiếm khách vậy coi như là cực hạn thuộc tính hắn sinh mệnh giá trị bốn mươi nghìn lực công kích vì bốn trăm công kích tốc độ hai hộ gia năm ma kháng năm sử dụng ma hao tổn chỉ cần một trăm chín mươi có được nhất lưu khinh công cùng nhất lưu kiếm pháp hai cái kỹ năng bổ sung cường hóa bí phương cường hóa tài liệu chỉ cần kiếm phổ kỳ thật cái này nhất lưu kiếm khách cũng coi như không yếu thuộc tính không thể so cùng tình cấp cự lòng kém chuyên quản c ắ t xếp sau có thể tính lính đặc trùng hắn cường hóa cũng tương đối dễ dàng chu nam rất mau đem chi lên tới cựu tinh hắn sinh mệnh giá trị đạt tới ba mươi sáu vạn lực công kích đạt tới ba nghìn sáu trăm luận chuyển vận so c ủ a kiếm hoàng cũng cao hơn kiếm vệ thẻ bài cùng đạo cụ trị liệu bình thuốc có thể hợp thành làm kiếm cụ thẻ bài mượn nhờ anh minh thần võ có thuộc tính kiếm cụ thẻ bài hẳn là cũng tương đối dễ dàng hợp thành cái này về sau thử lại đi chu nam một chút suy nghĩ lại đi tới thẻ bài pho tượng nữ thần phụ cận hắn lại lẩm bẩm con kia vượt ngoại thiên ma tiếng phổ thông nói không sai còn hiểu chỗ thân ngụy trang thành nhân loại thiếu nữ hai họa không nhỏ muốn hay không trên diễn đàn cho hắn lộ ra ánh sáng một chút tuấn tạm thời không có công phu quản nhưng này hay là t r ư ớ c rút thẻ bài đi chu nam nhìn về phía thẻ bài nữ thần pho tượng trước đó đánh oanh sập chiến trường phó bản chu nam rút đến không ít trò chơi tích phân quyền t r ụ bây giờ tổng trò chơi tích phân vì một một nghìn bốn trăm h ắ n quyết định lại rút mấy t r ư ơ n g tử sắc thẻ bài cái này người nếu là bởi vì gần nhất góp nhặt không ít hợp thẻ tài liệu tỉ như titan vương tử titan cự hùng trung sơn vũ vương sáu cánh đại thiên sứ cái thế hảo h i ệ p trở kỳ thật những này thẻ bài không t n h kém phóng tới người chơi trong tay hoàn toàn có thể coi như át chủ bài nhưng là chúng nó đối chu nam đến nói hơi có vẻ phổ thông cũng không có bao nhiêu đặc sắc một chương một chương làm dùng đến không chỉ có rừng mùm giả cũng có chút tiêu hao mp cũng liền có vẻ hơi gân gà chu nam nghĩ tinh giản thẻ bài tại hắn nghĩ đến trừ kiếm long thẻ tổ cùng long cung thẻ tổ bên ngoài viễn cổ cựu đầu long hùng miêu tiên truy quang người liệt giáp hát long bánh răng anh hùng công thành thú o a n tháp chiến thú siêu đại ác ma quốc kiếm hoàng thần thánh ngư nhân kim giác đại vương trung cực phân chớ thu các loại đều có điểm đặc sắc đáng giá giữ lại trung sơn vũ vương loại hình kỳ thật có cũng được mà không có cũng không sao hay là hợp thành vì càng cường lực hơn thẻ bài cho thỏa đáng chu nam cũng sẽ không dùng phổ thông thẻ bài cùng trung sơn vũ vương các loại thẻ bài hợp thành muốn dùng liền dùng tự sắc thẻ bài rút mấy chương thẻ tím nhìn xem vật khí chu nam nghĩ tới đây liền liền làm ra tiên đoán ta tiên đoán lần này rút ra thẻ bài rút đến tự sắc thẻ bài đinh xác định tiên đoán anh minh thần võ phát động Ngài t、so、sau mười phút chu nam lần nữa tiên đoán rút thẻ tím lần này đồng dạng thành công hắn đạt được một chương tứ tinh thẻ tím hổ tướng tự lộ Vị này hổ trong đó u hổ vong hồn là cặn b á phá hôi sinh mệnh giá trị mới một trăm linh điểm âm binh là bình thường phá hôi sinh mệnh giá trị hai nghìn ủy tướng là cường lực pháo hôi sinh mệnh giá trị mười nghìn chu nam cảm giác chém đức không phẩy không một nguyên khẳng định rất thích chương này từ mặt diêm la d i ệ p quốc nó so với pháo sư lôi nhận thậm chí càng càng mạnh chu nam còn muốn tiếp tục rút thẻ tím tuy nhiên thường tại bờ x u ố n g đi rốt cục vừa ướt dày l ờ i t i ê n đoán của hắn lần nữa nên tới một lần thất bại cũng may có bảo hiểm chỉ là lại chịu một lần thiên lôi oanh kích mà thôi thiếu năm nghìn điểm sinh mệnh giá trị thôi cứ như vậy đi không sai biệt lắm đủ chu nam không lại tiếp tục rút thẻ hắn đến pháp sư tháp tìm tới làm pháp sư bổ đẩy ma pháp về sau Mượn nhờ tín điệp chương h chuyển n t cùng hai trăm n bảy mươi một thần kỹ vô địch chu nam đem giám định ra đến tên tương đối tốt thẻ bài đơn độc cất đặt ước chừng sau một tiếng tháng một năm hai không tấm lục sắc thẻ bài toàn bộ giám định hoàn tất chu nam chỉ để lại hai mươi tấm thẻ bài còn lại một trăm linh tấm bị h bài bài dựa theo chu nam kinh nghiệm kiếm cụ cái này thẻ bài hậu tố tên vô ý nghĩa trên cơ bản cũng là rác rưởi thẻ bài không có một chút tác dụng nào mà hậu tố tên nếu muốn có ý nghĩa vậy sẽ phải kiếm ra vương miện áo choàng áo giáp loại hình hai chữ giới hạn rất lớn nếu là nhất lưu kiếm khách hoặc là cua kiếm hoàng tốt nhất vẫn là phân phối cho bọn hắn bên trên kiếm loại binh khí không bằng ba chữ góp một cái một cái kiếm đáng tiếc không thể cùng lúc tiên đoán thẻ bài tiền tố tên cùng hậu tố tên hay là có tỷ lệ rất lớn ra phế tạp chu nam yên lặng suy nghĩ bị hắn lưu lại hai mươi tấm lục sắc thẻ bài bên trong hậu tố tên bên trong mang kiếm chữ có ba cái đương nhiên đều là bị hắn tận lực lưu lại rất nhanh chu nam tìm tới mạch suy nghĩ hắn trước thông qua anh minh thần võ tiên đoán d sau mười phút chu nam đầy cõi lòng mong đợi nói chứng kiến kỳ tích thời điểm đến ta tiên đoán lần này thẻ bài hợp thành biến gì hát tạp hậu tố tên là xích tiêu kiếm chém đức không thể không một nguyên một mực tại chu nam bên cạnh hiếu kỳ quan sát cũng không ra lâm vân ở bên cạnh nhắm mắt ngồi xếp bằng chu nam vui tươi hớn hở thẻ bài hợp thành phát động đinh đến một tiếng êm hai hệ thống nhắc nhở âm thanh chuyển đến lần này thẻ bài hợp thành cần tiêu hao ba mươi điểm mp ngài nhất tinh hát tạp kiếm vệ xích tháp tam tinh hát tạp khách nhân lưu tiêu nhất tinh hát tạp dụng cụ kiếm bình đem hợp thành vì biến dị hát tạp trong tính toán đinh tiên đoán thành công chúc mừng ngài thu hoạch được nhất tinh hát tạp kiếm khách cụ xích tiêu kiếm thành chu nam đại hỷ lập tức xem xét trong tay thẻ bài thuộc tính tin tức thẻ bài tên kiếm khách cụ xích tiêu kiếm đã trói chặt thẻ bài nhan sắc hát sắc thẻ bài sao số nhất tinh sử dụng đẳng cấp m ộ ư ơ i sử dụng ma hao tổn một trăm m ư ơ i nói rõ một đây là một chương tiêu hao hình đạo cụ thẻ bài chỉ nhưng sử dụng một lần sử dụng sau thẻ bài biến mất có thể đ ố i tiền tố tên bên trong mang theo kiếm khách hai chữ cơ thể sống chiến đấu hình thẻ bài triệu hoán vật sử dụng thì làm hắn vĩnh cựu trang bị một thanh xích tiêu kiếm nói rõ hai trang bị xích tiêu kiếm lúc công kích bổ sung xích tiêu đặc hiệu gia tăng thẻ bài sao số ba trăm điểm công kích lực thẻ bài sao số một m ư ơ công kích tốc độ cùng tốc độ di chuyển cùng thẻ bài sao số một mươi tỷ lệ ba lần bạo kích nói rõ ba xích tiêu kiếm có thể thông qua giết địch tự động trưởng thành mỗi giết địch một trăm tự động trưởng thành nhất tinh tà chua thanh này xích tiêu kiếm cho nhất lưu kiếm khách có phải là có chút lãng phí như hắn lên tới cựu tinh thêm hai bảy trăm điểm công kích lực chín mươi tốc độ di chuyển cùng công kích tốc độ chín mươi ba lần bạo kích tỷ lệ chu nam chỉ cảm thấy phát hiện đại lục mới trong đầu một nháy mắt nghĩ đến rất nhiều binh phí tên như liên viên kiếm bản cổ phủ xa n h ậ t cung long nguyên kiếm v â n v â n v â vân, n vân vân vân. hắn cảm giác đều có thể thông qua anh minh thần võ hợp thành ra ta mẹ nó có nhiều như vậy treo nếu là không thể trở thành mạnh nhất người chơi thật nên tìm khối đ ầ u hũ đâm chết chu nam tiếp theo lại suy nghĩ q u a c kiếm hoàng có được tám cánh tay có phải là có thể trang bị tám thanh kiếm nếu để cho hắn trang bị bên trên tám thanh kiếm hoàng cụ xích tiêu kiếm loại hình này còn phải ta đã vô địch r a chu nam không chịu được cười lên ha hả lại giáo bên cạnh nhắm mắt minh tưởng lâm vân nói ngươi cười cay bao lớn âm thanh làm gì không nói cho ngươi chu nam vui tươi hớn hở đem xích tiêu kiếm cho nhất lưu kiếm khách trang bị bên trên tiếp xuống tiếp tục hợp thẻ hắn nghĩ hợp thành kiếm hoàng cụ thẻ bài đáng tiếc hoàng chữ không có lại hợp phế số tấm thẻ bài về sau lại kiếm ra đến một trường kiếm khách cụ thanh phong kiếm thanh phong kiếm thuộc tính so xích tiêu yếu rất nhiều không mang tự động trưởng thành thuộc tính chỉ có thể gia tăng ba trăm điểm công kích lực cùng hai mươi tổn thương làm sâu sắc đặc hiệu đáng tiếc nhất lưu kiếm khách chỉ có thể trang bị một kiện binh khí chu nam thanh này kiếm khách cụ thanh phong kiếm chỉ có thể tạm thời tồn lấy rất nhanh chu nam đem trừ đ ạ t lạp thú thần vũ cùng phá g i á p độc rác tiên rác thuần bên ngoài tất cả hạ cấp thẻ bài sử dụng hết lại là không thể hợp thành ra đầy ý thẻ bài tiếp xuống liền là cao cấp thẻ bài hợp thành để ta xem một chút làm sao góp chữ chu nam giờ phút này đem vũ vương trung sơn thi tan vương t ử hạ bỏ phít các loại t ử sắc thẻ bài lấy ra giáo bên cạnh chém đ ứ t không điểm số không nhất nguyên trực tiếp lên tiếng kinh hô hắn nơi nào thấy qua nhiều như vậy t ử sắc thẻ bài người hô cay bao lớn âm thanh làm gì lâm vân nhữ mảy giống một tiếng căn bản không có mở mắt chém đức không p h ả không một nguyên nói ngươi có phải hay không liền sẽ một câu như vậy lời kịch mở mắt nhìn xem à, đoàn trường quá châu phê nhiều như vậy thẻ tím đoàn trường ngươi những n à y thẻ tím là thế nào làm được a rút ra chu nam nói nhà ta thẻ bài pho tượng nữ thần có thể rút thẻ tím ngươi chờ giống yến tĩnh không nên đánh đoạn ý nghĩ của ta chu nam yên lặng suy nghĩ qua trọn vẹn mười phút đồng hồ mới lấy ra năm tấm thẻ bài cũng yên lặng làm ra tiên đoán theo sau tiến hành thẻ bài hợp thành đinh lần này thẻ bài hợp thành cần tiêu hao năm mươi điểm mp ngày nhất tinh thẻ tím sáu cánh đại thiên sứ vân côn đinh ngũ tinh thể tím vũ vương trung sơn lục tinh thể làm cái thế hào hiệp hát ly nhị tinh thể tím tuyệt địa võ sĩ khắc thần tứ tinh thể tím hổ tướng tử lộ đem hợp thành vì biến dị hát tạp trong tính toán đinh tiên đoán thành công chúc mừng ngài thu hoạch được tam tinh hát tạp thiên vương cái địa h ổ vân trung lôi thần tử lư sa kéo l ô đen thành chu nam đại hỷ hao phí nhiều như vậy cường lực thẻ bài ngày này vương lấp mặt đất hổ không mạnh không có đạo lý hắn đầy cói lòng mong đợi xem xét trong tay mới tinh hát sắc thẻ bài thuộc tính tin tức thẻ bài tên thiên vương cái địa hồ vân trung lôi thần tử đã trói chặt thẻ bài n h ă n sắc hát sắc thẻ bài sao số tam tinh sử dụng đẳng cấp 40. sử dụng ma hao tổn 5.300. n ó i rõ một sử dụng tấm thẻ này bài triệu hoán thiên vương cái địa h ổ vân trung lôi thần tử vì ngày chiến đấu thiên vương cái địa h ổ sinh mệnh giá trị thẻ bài sao số 100 t r ă l vạn lực công kích thẻ bài sao số 5 ă m vạn hộ giáp 40, m a kháng 40, công kích tốc độ không xác định trang bị trôi dài đại đao có được năng lực phi hành chức nghiệp thiết lập là toàn năng chiến sĩ nói rõ hai thiên vương cái địa hồ có được kỹ năng cái thế võ công bị động hiệu quả thiên vương cái địa h ổ có thể phá giải phá giải địch quân chiêu số khiến cho tự thân miễn bị thương tổn vừa cắt đổi chân thực công kích công thành công kích phá giáp công kích các loại công kích loại hình cụ thể mời người chơi tự hành thăm dò nói rõ ba thiên vương cái địa h ổ có được kỹ năng thiên giới khôi phục bị động hiệu quả thiên vương cái địa h ổ thụ thánh quang chiếu rọi mỗi giây tự động hồi phục lớn nhất sinh mệnh giá trị, mệnh giá trị về không về sau có thể cầm chiến đấu liên tục đấu ba mươi giây ba mươi giây sau khi nó sinh mệnh giá trị vì số dương có thể miễn trừ tử vong Khi nói s n mệnh không h giá trị là h o ặ c số âm, p h á năm đ ị thiên vong, thì nguyên địa đấy trạng h phục sinh, này, phục sinh 10 thời này có phút đồng. gian đao. do 4, thiên vương cái địa h ổ có được kỹ năng tuyệt địa v ầ n g sáng bị động hiệu quả thiên vương cái địa h ổ chung quanh một ngàn m bên trong tất cả mặt đất đơn vị thụ hắn áp chế tốc độ di chuyển công kích tốc độ lực công kích ma kháng các loại thuộc tính hạ xuống cá thể thực lực càng mạnh áp chế hiệu quả càng thấp nói do năm thiên vương cái địa hồ có được kỹ năng hồ đàm chủ động kỹ năng gào thét một tiếng miễn dịch đại bộ phận khống chế hiệu quả giải trừ mặt trái trạng thái gia tăng tự thân 10% lực công kích cùng 10% m i ễ n thương tổn thu hoạch được viễn trình công kích công kích bổ sung bắn tung tóe hiệu quả tiếp tục 180 giây kỹ năng thời gian cung nộ vì 180 t h ẻ bài sao số g i â y hổ đ ả m có thể đ ư ợ c ra cái thế võ công thiên giới khôi phục tuyệt địa vầng sáng hổ đảm bốn cái thần kỹ thỏa thỏa thẻ cam chu nam chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên vô địch chương 272, t h i ê n vương cái địa h ổ không hề nghi ngờ thiên vương cái địa h ổ vân trung lôi thần tử là chu nam thấy qua mạnh nhất thẻ bài đủ để xương thẻ cam chu nam đều không lo được đi đường hắn đối lâm vân cùng chém đức không thể không một ngư nói hai người các ngươi tiếp tục đi đường ta về nhà một chuyến về nhà lâm vân n h u mày nói lại muốn chúng ta đi bộ sao nếu không hai ngươi liền ở chỗ này chờ một chút ta để câu nguyệt luân mở xe tăng tới đón các ngươi hắn hiện ở cách nơi này hẳn là không xa chu nam đứng dậy thu đại đạo cụ xe vận tải hắn hiện tại không kịp chờ đợi nghĩ nhìn một chút thiên vương cái địa hồ thực lực một lát sau chu nam đến đến gia tộc danh o địa chuyên trúc thẻ bài sân huấn luyện lập tức tiêu hao năm ba trăm điểm ma pháp giá trị đem thiên vương cái địa h ổ vần trung lôi thần tử phóng xuất chu nam chỉ cảm thấy một đạo thánh quang tại sân huấn luyện trung ương sáng lên thiên vương cái địa h ổ lơ lửng mà hiện sau lưng của hắn có ba đôi tuyết trắng cánh đầu hổ thân người thân cao ước chừng tại khoảng ba mét mặc một thân kim giáp tay nắm một thanh cán dài c h i ế n đao bộ dáng uy vũ ánh mắt bệ n g h ệ trên trán chữ vương văn mười phân rõ ràng trên đỉnh đầu có ánh sáng trụ bay thẳng bầu trời này cô sáng cũng không biến mất mà chính là bền b ỉ tồn tại khá lắm cái này so mặc màu vàng kim thanh áo bản tôn còn muốn uy vũ a chu nam không khỏi lên tiếng tán thưởng hắn cảm thấy thiên vương cái địa h ổ bộ dáng quá huy vũ quả thực cũng là thiên binh thần tướng tuy nhiên thiên vương cái địa h ổ hiện tại chỉ có tam tinh nhưng là sinh mệnh giá trị đã có ba trăm vạn lực công kích càng là cao đến m ộ ư ơ i năm vạn mỗi giây hồi máu ba vạn hổ đảm thời gian cuộn đ ấ t chỉ có sáu mươi giây có thể xếp tam tẳng gia tăng ba mươi lực công kích cùng ba mươi miễn thương tổn quả thực không nên quá hoà mỹ lão long vương hạ tràng cùng thiên vương cái địa h ổ nhất chiến chu nam run tay đem lão long vương ngao hộ pháp đánh vào sân huấn luyện hắn không làm bất luận cái gì can thiệp liền để hai vị này tự hành chiến đấu lão long vương vóc dáng thấp nhưng động tác nhanh nhẹn vừa vào sân đầu tiên là l ă n khỏi chỗ sau đó một cái đ ộ n pháp thoáng hiện đến thiên vương lấp mặt đất thân hồ trước một chỉ điểm hướng hắn phần e o 1.323 điểm huyệt 3.0 n h i ể u biết huyệt thiên vương cái địa hồ giống như vương giả tay cầm đại đao lơ lửng bất động ngạo nghẽ nhìn xem lão long vương không tránh không né thụ hắn điểm huyệt nhưng hắn có cái thế võ công lập tức liền đem lão long vương điểm huyệt phá giải trên đầu toát ra hiểu biết huyệt hai chữ lão long vương phảng phất bị hù dọa điểm huyệt một chút lập tức t r ố n xa đặt nơi xa lộn nào huy quyền đá chân nhưng là không dám vào công chu nam phát hiện lão long vương thân thể hơi hơi đang r u t r ỗ n y trong lòng hoài nghi hắn là nhận tuyệt địa vầng sáng ảnh hưởng g i a hỏa này tuy nhiên có đội pháp có thể lơ lửng công kích nhưng cũng là mặt đất đơn vị rất nhanh thiên vương cái địa hổ động hắn đưa tay hướng trôi d à i đại đao trên thân đao vỗ trên đỉnh đầu liền toát ra trạng thái nhắc nhở văn tự cái thế võ công hoán đổi chân thực công kích cắm tiêu ban đầu hắn phát ra như là trung minh hùng hậu hữu lực thanh âm sau một khắc thiên vương cái địa hổ lướt gấp mà ra trong một nháy mắt liền rết tới lão long vương phụ cận đại đao quét ngang kim giáp sinh huy như chiến trường m á n h tướng lão long vương một cái lại lư đả cồn tránh thoát một kích chưa đợi rời xa âu ngao một tiếng hổ khiếu bộc phát thiên vương cái địa hổ đầu nổi lên hiện hổ đảm hai cái chữ to màu vàng đại đao vòng quanh người nhất chuyển ngay sau đó một cái quét ngang một cái chẻ dọc âm vang hai tiếng hai đạo màu vàng nguyệt nha quang nhận giao nhau lấy chạy nhanh mà ra trực tiếp từ lao long vương ở ngực chém tới h ổ đảm trạng thái thiên vương cái địa hồ trực tiếp ra viễn trình công kích lão long vương khổ luyện thao tác động tác rất nhanh n h ẹ n rất ít bị đánh nhưng thiên vương cái địa h ổ hai đạo ánh đao hắn không thể né tránh trên đầu toát ra thật to tổn thương sổ tự một trăm sáu mươi n ă nghìn một sáu i năm n h ì n một trăm á i tám là chân thật tổn thương lão long vương chỉ có mười tám vạn sinh mệnh giá trị trực tiếp bị dây nháy mắt hóa thành bạch quang biến mất quá tàn bạo chu nam cảm thấy chân kinh hắn không nghĩ tới thiên vương cái địa h ổ mạnh như vậy chấm hai dây lại sẽ doanh tháp chiến thú cương thiết hùng tâm để vào sân huấn luyện doanh tháp chiến thú cương thiết hùng tâm có được bốn trăm vạn sinh mệnh giá trị lực công kích bốn vạn hộ giáp bốn mươi toán là phi thường có thể chịu Mà thiên vương cái địa hồ không không lần, lần nữa lên tiếng hắn chạy nhanh mà ra tư thái dũng mãnh hai tay cầm trôi dài đại đao một cái lực phách hoa sơn trực tiếp đem hướng hắn đối diện đánh tới oanh tháp chiến thú cương thiết hùng tâm bổ rơi xuống mặt đất thiên vương cái địa hồ thí sự mà không có một điểm thương tổn không nhận mà oanh tháp chiến thú cương thiết hùng tâm trên đỉnh đầu trực tiếp toát ra thương tổn cực lớn số tự bốn mươi chín năm nghìn nhất đao gần năm mươi vạn tổn thương đây là công thành công kích ba lần tổn thương chu nam m ắ t không khỏi t r n tròn cái thế võ công quá châu phê hắn còn có thể hoán đổi cái gì công kích loại hình chiến đấu kế tiếp không chút luyện n i ệ m h oanh tháp chiến thú cương thiết hùng tâm cũng là đồng cát nó sẽ chỉ nhảy vọt va chạm ngay cả cho thiên vương cái địa hồ tạo thành tổn thương tư cách đều không có các loại h oanh tháp chiến thú cương thiết hùng tâm bị đánh chết về sau chu nam lại để cho hùng miêu tiên phan thiết quyền ra sân hùng miêu tiên đánh ra quyền ấn thiên vương cái địa hồ có thể trực tiếp dùng đại đao chém ra hồ đảm mới ra viễn trình đao quang có thể đánh bay hai trăm m hoán đổi chân thực công kích đáng Miu nhắc đảo liền h tới chính là thiên vương cái địa hồ tại công kích tiểu long nữ thời điểm hoán đổi hỏa diễm công kích nhất đao liệt hỏa gấp đôi tổn thương trực tiếp để tiểu long nữ hóa thành bạch quang đôi chu nam lại để cho c u a kiếm hoàng cùng thiên vương cái địa hồ giao thủ c u a kiếm hoàng ngược lại là rất cho lực hắn có thể đón đỡ thiên vương cái địa hồ công kích hơn nữa còn có thể cực tốc phản kích thiên vương cái địa hồ cũng sẽ bị phản kích gây thương tích đáng tiếc cả hai thuộc tính số liệu cách biệt quá xa thiên vương cái địa hồ mỗi giây tự động hồi máu ba vạn mật chết c u a kiếm hoàng cũng đánh không chết hắn cuối cùng thiên vương cái địa hồ một kích đòn công kích bình thường liền để c u a kiếm hoàng hóa thành bạch quang chu nam lại để cho pháo sư lôi nhận ra sân nay chín trăm ngư nhân pháo binh bị tuyệt địa vầng sáng áp chế tất cả đều nguyên địa run một cử động nhỏ cũng không dám kết cục không cần nói cũng biết tiếp xuống ngũ long thẻ tổ ra sân kiếm khí gào thét mà ra nhưng kiếm khí kết hợp bị thiên long lấp mặt đất h ổ phá giải thiên vương cái địa h ổ cũng có thể đón đỡ cũng sẽ trốn tránh tam tàng hổ đạm ra thân khí thế vô s o n g quả thực là đem năm đầu kiếm long đều chém giết năm đầu kiếm long cũng là ngũ đại pháo đài chuyển vận rất mạnh có thể linh hoạt tính cùng trời long lấp mặt đất h ổ không thể so sánh sẽ chỉ mở ra nôn kiếm khí thân thể cũng tương đối dọn một khi bị thiên vương cái địa hồ cận thân ba đao cũng là chém giết thiên vương cái địa hồ tự hành chiến đấu lại ưu công kích trước truy quan g người truy quan người như không hóa thành quan g mang chi tiễn tốc độ phi hành không bằng thiên vương cái địa hồ bị đuổi qua nhất đ a u cũng làm hiệu sát căn bản còn không tay chu nam sau cùng dùng da long cung thẻ tổ long cung thẻ tổ mới ra ngược lại là cho thiên vương cái địa hồ tạo thành một chút phiền thoái nhưng cũng vẹn vẹn phiền phức mạt thôi thiên vương cái địa h ổ hồi máu vô địch cho dù là lòng cung thể tổ chúng binh tướng bật hết hỏa lực cũng vô pháp đánh chết hắn chu nam trong lòng biết kết quả này chủ động can thiệp để liền để thiên vương cái địa h ổ đứng bất động quang bị đánh không hoàn thủ hắn phát hiện quân tôm bị tuyệt địa vầng sáng ảnh hưởng tất cả đều thành bị bị tôm nằm sát xuống đất run lầy bầy căn bản không dám ra tay cua tướng kiềm đại cũng không thụ tuyệt địa vầng sáng ảnh hưởng hắn vẫn như cũ mạnh mẽ lâm tới tay cầm tròn búa đối thiên vương cái địa hồ mánh chặt có thể chém ra lôi đình trọng kích cuối cùng chu nam lại để cho hùng miêu tiên oanh tháp chiến thú chờ thêm trận cho thiên vương cái địa h ổ bên trên cấm liệu mới đem đánh thành không máu thiên vương cái địa h ổ có thể không máu không chết chu nam không để hỏa lực ngừng tiếp tục công kích hắn ba mươi giây mới đem chân chính đánh chết sau đó kim quan g loại lên thiên vương cái địa h ổ đ ẩ y trạng thái nguyên địa phục sinh ta có thể tưởng tượng địch nhân mặt đối thiên vương cái địa h ổ nên là bực nào tuyệt vọng hắn quả thực cũng là bờ u g cấp tồn tại vương bài trong vương bài chu nam giờ phút này chỉ cảm thấy một thẻ thắng và thẻ hắn đối thiên vương cái địa hồ rất hài lòng đương nhiên thiên vương cái địa hồ đơn đấu lợi hại nhưng cũng có yếu thế địa phương tỷ như quần công hắn、so、không liền viễn so cổ cựu vân vân vân vân, để ầ ta xem một chút hiện tại hạ cấp thẻ bài có lam sắc nhất tinh thần giữ của tiền thang tái lục sắc năm sao phá giáp độc giáp tiên giáp thuần lục sắc tứ tinh đạt lạp thú thần vũ cái này ba tấm trước giữ lại về sau góc chữ cao cấp g ầ n gà thẻ bài có tam tinh thẻ tím ti tan vương tử hạ võ phí đánh anh sập chiến trường đạt được nhất tinh thẻ tím ti tan cự hùng sóng lực cùng tam tinh thẻ tím tử mặt diêm la diệt quốc chu nam đem ti tan vương tử hạ võ phí các loại ba tấm tử sắc thẻ bài cùng một đống lớn hát tạp lấy ra hơi chút suy nghĩ lại lấy ra hỏa ma diệt bá diệt bá ta đã từng đối ngươi ký thác kỳ vọng nhưng ngươi từ đầu đến cuối nửa đời quả thực gân gà hiện tại đã không ngươi đất dụng võ khi tài liệu đi thôi trong lúc nói chuyện chu nam đem hỏa ma diệt bá cùng ti tan vương tử hạ võ phím ti tan cự hùng sóng lực tử mặt diêm la diệt quốc đặt chung một ch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 thẻ bài nhan sắc hát sắc thẻ bài sao số nhị tinh sử dụng đẳng cấp 40 sử dụng ma hao tổn 3200 n ó i rõ một sử dụng thẻ bài triệu h o á n g ti tan diêm ma ba ba diệt bá vì ngày chiến đấu ti tan diêm ma sinh mệnh giá trị thẻ bài sao số 20 vạn lực công kích thẻ bài sao số 3000 h ộ giáp 30, m a kháng 30 công kích tốc độ không xác định thừa cưới ti tan cự hùng có được làn da màu tím thiết lập là biến dị ti tan chủ chức nghiệp thiết lập là, triệu Hoàng Sư, phó chức nghiệp thiết lập là thánh r kỵ sĩ nói rõ hai nói do ba titan diêm ma ba ba diệt bá có được kỹ năng titan vong hồn bị động hiệu quả khi titan diêm ma ba ba diệt bá phát động lôi điện chạy xiết lúc có thẻ bài sao số một mươi tỷ lệ triệu hồi da thẻ bài sao số một trăm chỉ ti tan vong hồn nên ti tan vong hồn có được một trăm điểm sinh mệnh giá trị một điểm công kích lực thiết lập là phá hôi số lượng không thể vượt qua thẻ bài sao số một nghìn đầu khi ti tan diêm ma ba ba diệt bá thoát ly chiến đấu hoặc sau khi chết lập tức biến mất nói do bốn ti tan diêm ma ba ba diệt bá có được kỹ năng ti tan vong linh khi ti tan vong hồn t r u n g quanh có địch quân đơn vị bỏ mình lúc có thể cấp tốc chiếm c ứ hắn thi thể cũng chuyển hóa thành ti tan vong linh nên ti tan vong linh đem có được mười vạn sinh mệnh giá trị một điểm công kích lực không kỹ năng thiết lập là phá hôi có được ư t ơ n g đ ố i c a o cửu h ậ năm g titan diêm ma ba u khi chết, lập tức biến tức lập m ấ t n ó i do t i ba diệt bá có được kỹ năng triệu hoán diêm ma khi titan vong linh bị tiêu diệt về sau thi thể đem chuyển biến làm diêm ma nên diêm ma có được ba mươi vạn sinh mệnh giá trị ba nghìn điểm công kích lực có quần thể tổn thương kỹ năng tử vong nổ tung cận chiến công kích chức nghiệp thiết lập là phá hôi số lượng không thể vượt qua thẻ bài sao số m ư ơ i đầu khi ti tan diêm ma ba ba diện bá thoát ly chiến đấu hoặc sau khi chết lập tức biến mất cái này ti tan diêm ma cũng rất tốt lấy chiến dưỡng chiến tiểu binh không ngừng nếu có thể lên tới cửu tinh cũng rất mạnh chu nam tưởng tượng một chút ti tan diêm ma chiến đấu hình ảnh thiểm điện công kích ra ti tan vong hồn ti tan vong hồn chiếm cứ địch người thi thể biến thành ti tan vong linh ti tan vong linh bị đánh chết biến thành diêm ma diêm ma bị đánh chết nổ tung nếu là đem ti tan diêm ma phóng tới trên chiến trường tuyệt đối sẽ khiến địch nhân rất đau đầu nghiện ta còn muốn tiếp tục hợp thể ta muốn bậc khởi chu nam đầy cõi lòng mong đợi lại đi tới thẻ bài pho tượng nữ thần phụ cận hắn còn có xưng bá hải lục không ngũ đại quy long nghĩ đến hôm nay toàn bộ cho hợp thành cao cấp thẻ bài thế là lại bắt đầu tiên đoán rút thẻ tím Đinh, tiên đoán được đổ Đinh, đoán được Đinh, đoán được tiên ngài tinh viễn người tiên ngài tinh ti giáp giãn tiên ngài thành công, mừng Đinh, tiên đoán thành công,、chúc、mừng tan như trùng. thành công, chúc mừng chúc thu hoạch thẻ thu hoạch chúc thu hoạch thẻ chúc thu hoạch tam tím tam tím tứ cổ cơ vở. Chu Nam liên tục 7 lần i giả giả. thứ tám rút thưởng chu nam chờ mong tràn đầy đột nhiên thu được hệ thống nhắc nhở đinh ngài thu hoạch được lục tinh thẻ lam viễn cổ thụ nhân trà dồn đinh chưa thể rút đến từ sắc thẻ bài tiên đoán thất bại ngài đem lọt vào phản vệ đinh tao nộ phản vệ ngài danh nghĩa tất cả kim tệ mất đi đinh phản vệ phi thiên lôi oanh kích tiên đoán thất bại ngài đem gặp phản vệ đ ì n h ngài kỹ năng thẻ bài phi tiêu đem bị phong ấn một tháng ai nha một phần trăm tỷ lệ lại đ ụ n vào chu nam nháy mắt sắc mặt t ạ m đạm hắn xem xét chữ vật ba lô quả nhiên trong đó một mai kim tệ cũng không có không chỉ có như thế liền ngay cả thẻ bài sân huấn luyện bên trong g ó c nhặt thẻ bài xuất tràng phí cũng mất đi không còn một mảnh song triệt để thành kẻ nghèo hàn anh minh thần võ cường đại về cường đại một khi tiên đoán thất bại cũng tổn thất không nhỏ còn tốt cái thứ hai phản vệ chỉ là phong ấn thẻ bài phi tiêu ảnh hưởng không là rất lớn nếu là ngay cả rơi mấy cấp vậy coi như trong h Chu nhiên ả m Nam tuy nhiên biết õ tiên đ á thất bại phản vệ lợi hại, h bại lợi n n vệ ư nghĩ đến đã đụng phải đã một lòng ầ n không năng như liên tiến hành tiên đoán Trong thất tiếp thất một lát tiếp tục rút thẻ. khả bại, bại, xui có sau xẻo vậy l có ý tưởng như vậy chu nam rút thẻ hành vi liền không dừng được hắn mỗi lần rút đến mới thẻ liền nghĩ lại rút một lần cuối cùng thế là một lần tiếp một lần tại liên tục rút đến một ba tấm tử sắp thẻ bài về sau chu nam lần nữa tao nộ tiên đoán thất bại hắn rất không may một ba tấm thẻ tím thuộc tính bình thường không có gì đặc sắc trước đó rút đến bảy cái cũng là như thế mà lần này tiên đoán thất bại lần nữa tao ngộ một phần trăm tỷ lệ song trọng phản vệ đệ nhất trọng phản vệ tao ngộ nháy mắt tử vong đệ nhị trọng phản vệ tao ngộ thiên lôi h oanh kích chu nam đẳng cấp rơi xuống đến cấp ba mươi bảy ta mẹ nó cũng quá không may cấp ba mươi bảy không thể sử dụng tiên h vương cái địa h ổ cùng titan zima cái này sao có thể được chu nam cảm giác ở ngực khó chịu hắn hướng lâm vân phát đi trò chuyện cải biến kế hoạch không còn chạy tới bắt ngát hoa nguyên mà chính là đi trước soát k i n tệ lại đi soát oanh sập chiến trường dùng dòng giã thời gian một ngày mới một lần nữa thang về cấp bốn mươi trong quá trình này chu nam không ít vận dụng anh minh thần võ tính gộp lại tiên đoán thất bại năm lần cấp bậc của hắn một trận rơi xuống đến ba mươi b ố cấp đồng thời thẻ bài đai lưng kỹ năng cũng bị phong ấn một tháng khi chu nam thăng về cấp bốn mươi về sau cảm thấy mọi mệnh cũng không dám lại dễ dàng sử dụng anh minh thần võ tiếp xuống chuyên tâm đem hai mươi tấm thẻ tím cùng năm đầu quy long hợp thành đi chu nam đem mới thu hoạch phanh tháp chiến thú thẻ bài năm tấm quy long thẻ bài cùng viễn cầu người thu hoạch đổ vỡ các loại hai mươi tấm tử sắc thẻ bài toàn bộ bảy chiếc người chấm tư suy nghĩ một hồi lâu về sau chậm rãi tiến hành thẻ bài hợp thành một lát sau chu nam tân thu lấy được hai tấm cực hạn thuộc tính oanh tháp chiến thú thẻ bài phân biệt tên là oanh tháp chiến thú cương thiết y long oanh tháp chiến thú kim bôi đồng hoàn bọn chúng thuộc tính cùng oanh tháp chiến thú cương thiết hùng tâm giống nhau như lúc oanh tháp chiến thú mạnh nhất chỗ ở chỗ thẻ bài sử dụng ma hao t ổ n thấp chỉ cần chín mươi điểm chu nam hữu tâm chế tạo một chi oanh tháp chiến thú bộ đội tiếp xuống chu nam ngượng nhờ anh minh tần h võ lợi dụng phù diêu thanh điệu vạn hộp kim tiền cự mãng man kỷ niên cùng viễn cổ thụ nhân trạ dồn hợp thành một trường tứ tinh hắc tạp cây dụng tiền vạn liên tùng thẻ bài tên cây dụng tiền vạn liên tùng đã Hắc sắc. Thẻ sắc. sao số, thứ t bài i nói h Sử Sử dụng đẳng cấp, 40. Sử dụng ma hao tổn, nói rõ một sử dụng tấm thẻ này bài tại địa điểm chỉ định cất đặt một gốc cây d ụ n g tiền nên cây d ụ n g tiền có được cây tùng ngoại hình độ bền 400 vạn hộ giáp 40, m a kháng 40, chức nghiệp thiết lập là đặc thù công trình kiến trúc nói rõ hai cây d ụ n g tiền vạn niên t h lợ m ì ngày 12 giờ có thể tự động sản xuất thẻ bài sao số 1 0 t mươi mai kim tệ nên kim tệ vì c h ó i chặt kim tệ chỉ có thể dùng cho lãnh địa kiến thiết như mua sân huấn luyện thủ vệ vì phát triển nghiên cứu xưởng cung cấp kinh phí các loại không thể rút ra không có thể giao dịch không thể lưu thông tại hãng giao dịch cụ thể mời tự hành thăm dò nói rõ ba cây dụng tiền vạn nghiên tùng sỏ、so、thể tự động trưởng thành mỗi qua một tháng trưởng thành nhất tinh chu nam cảm giác cái này cây dụng tiền vạn nghiên tùng còn là rất không tệ đem hắn trồng ở rơi xuống đất trong r ừ n g ứng hắn bộ dáng ngược lại cũng đẹp mắt so lam pháp sư c ủ a ẹ n pháp sư thắp còn muốn n ư ỡ n g cao một chút bảo bối long lánh thượng diện treo k i tệ lại sau này về phần năm tấm pi long mở bài hợp thành ngược lại là có chút dược g i năm tấm quy long thẻ bài có thể trực tiếp hợp thành nhưng hợp thành về sau thẻ bài tiền tố tên tất nhiên cái gì cũng không phải tỷ lệ rất lớn hội hợp thành phế tạp chu nam chủ yếu là nghĩ góp xưng ơ bá hải lục không cái này hậu tố tên cho nên t r ư ớ c dùng năm tấm quy long thẻ bài chia khác với những cái khác từ sắc thẻ bài hợp thành trong lúc đó dùng anh minh thần võ bảo đảm hậu tố tên sau cùng lại đến năm thẻ hợp nhất dùng anh minh thần võ bảo trụ xưng ơ bá hải lục không cái này hậu tố tên trong lúc đó chu nam vì để thẻ bài tiền tố tên có ý nghĩa không ít phế tâm tư cuối cùng chu nam dùng một sáu tấm từ sắc thẻ bài Thành ra ngũ tinh hát tạp thái t tạp t h cổ long huyền quy sinh mệnh giá Lục trị thẻ bài tên, Thái sao số hai trăm linh g vạn lực công tích không hộ giáp thẻ bài sao số một trăm linh ma kháng thẻ bài sao số một trăm linh chạy như bay có thể bay đi Trước nói g h thiết i ệ p lập tòa là giá kỵ. n do ba thái cổ long huyền quy có được kỹ năng thừa giáp công kích thái cổ long huyền quy đơn vị đem nhận năm mươi trị cận chiến phản thương tổn nói do bốn thái cổ long huyền quy có được kỹ năng coi đầu rút cổ chủ động kỹ năng thái cổ long huyền quy đem đầu cùng tứ chi rút vào mai rùa mất đi di động năng lực ngoài định mức thu hoạch được thẻ bài sao số một trăm h ộ giáp cùng mạ kháng nói do năm thái cổ long huyền quy có được kỹ năng chữa trị vầng sáng khắp chung quanh ngàn mét bên trong tất cả quân đội bạn đơn vị mỗi giây có thể đạt được thẻ bài sao số một nghìn điểm trị liệu vô luận như thế nào cuối cùng hợp thành cái này thái cổ long huyền quy nhìn xem cũng không kém rất là có thể chịu tuyệt đối là siêu cấp tọa kỵ nếu như hùng yêu tiên thừa cơi nó lại thả thẩm phán chi kiếm chẳng phải là một kiếm hơn một trăm vạn điểm thật sự là tổn thương Ta đã nhân gian đã đ nhân vô ị chu c h nam trong đầu toát ra đông đảo hình ảnh hắn đem thái cổ long huyền quy thả ra phát hiện như vậy cũng tốt liền tựa như bạch kim chế tạo to lớn kim trúc long r ù a đồng dạng bộ dáng mười phần uy hổ nhìn nhìn liền rất cứng rắn cái đầu cũng không phải rất lớn chiều cao cũng chính là khoảng mười mét trên đầu có l o n g rác có thể bay giữa trời bốn vo phía dưới có luồng khí xoáy màu vàng kim nhạt vòng sáng không ngừng từ hắn dưới thân hướng bốn phía k h u ế c tán rất rõ ràng này vòng sáng cũng là trị liệu vòng sáng mỗi dây một đạo chu nam thử một chút hùng miêu tiên là có thể thừa c ư thái cổ long huyền quy nhưng trừ hắn ra chu á i k á c thẻ t bài i r ệ h nam đơn n vị, tâm h thánh h n ngư n niệm bác y đều đ không ư ợ vừa động thẻ bài hợp t h à n h phát động rất nhanh liền thu được hệ thống nhắc nhở Đinh, c h ú c m ừ n g ngài t hai u hoạch được tàm n h hắc t ạ đạo p sĩ biến thân. m ờ người i mọi chân Nguyễn theo t o ả n x u y ê n nếu như Hoàng đế Quang Trung không về với thế hỏi, đế kỷ 18 câu mươi ấ t sớm n ớ c ta sẽ ra sao? sẽ bốn đến giao tiền bổ số ba thiếu t r ư ờ n g lại là một chương biến thân t h ể chu nam xem xét đạo sĩ biến thân thuộc tính tin tức phát hiện lần này hợp thành tuyệt đối thâm thực tiền đạo sĩ biến thân cùng xà tinh biến thân cùng loại nhưng biến thân về sau không có bất kỳ cái gì thuộc tính tăng trưởng cũng không có đặc thù năng lực tấm thẻ này ngược lại là có được ba cái kỹ năng cái thứ nhất là kỳ lân đạo bảo thứ hai là kiếm gỗ đ ả o cái thứ ba là vô niệm phát triển cái này ba cái kỹ năng hiệu quả chỉ là cung cấp ba kiện không thuộc tính biến thân trang bị m à t h ô i hai tấm tử sắc t h ẻ bài liền đổi thành như thế một t r ư ờ n g biến thân thể bệnh t i ể u máu a chu nam lắc đầu nếu như tính luôn xói áo khoác bằng già, hắn hiện tại biến thân đạo cụ hết thể có năm kiện có thể biến đổi thân thể lao xói xám xà tinh cự nhân manh hổ đạo sĩ cũng liền biến thân đạo sĩ lớn nhất không có đặc sắc thôi coi như nhiều một loại ẩn tàng thủ đoạn chu nam nghĩ tới đây tại chỗ biến thân đạo sĩ nhất thời hình dạng của hắn đại biến m ọ cũng ra trên trần, trang tam quan, tay một vắt phất kiếm cầm kém. xích khoác phục ngược c nhiều đỉnh gánh dâu lân đầu đen, đạo đạo đảo, người không lại bảo, gỗ kỳ tại lúc này chu nam thu được nguyệt bạch đinh gửi tới tin tức người hôm nay thật kỳ q u ạ i à làm sao không thả ra lư u xa chu nam có chút ngộng hỏi người đang nói cái gì nghe không hiểu a còn nghĩ ngồi ngươi lư u xa đâu ngươi đây cũng quá hẹp hỏi ta làm sao liền hẹp hỏi dạng này cũng tốt tránh khỏi người bên ngoài nói xấu không trò chuyện hiện tại đại bộ đội đã tập kết hơi nước phi thuyền xe ngựa đầy đủ tác chiến thời điểm chúng ta lại gặp mặt đi n g u y ệ t bạch đinh nói đến đây liền liền kết thúc trò chuyện chu nam cảm giác có chút không hiểu t h ấ u hơi chút suy nghĩ nghĩ đến giả đức biêu sẽ không có người giả t r ă n g ta làm chuyện xấu à. giả đội trưởng giống như có thể biến thành những người khác bộ dáng lúc trước hắn liền từng biến thành thất cách tiểu soái nghĩ đến cũng có thể biến thành ta bộ dáng hắn thẻ bài cũng có thể nguy trang ra hỏa này chu nam nghĩ tới đây tranh thủ thời gian lại hướng n g u y ệ t bạch đinh phát đi trò chuyện nhắc nhở ta bây giờ tại gia tộc doanh đ ị a n nếu như ngươi tại địa phương khác nhìn thấy ta đó nhất định là giả rất có thể là giả đức biêu trở nên chớ để cho hắn lựa gạt cái gì n g ư ơ i ở gia tộc doanh đ ị a không tại đại hoang thành n g u y ệ t bạch đinh lập tức nói mang theo hùng miêu tiên cùng đại ác ma cái kia không phải ngươi nghe ngươi kiểu nói này trăm phần trăm là cái kia giả đức biêu giả mạo ta hắn thẻ bài cũng có thể ngụy trang này này s o n g ta lỗ lớn ngươi làm sao thua thiệt bị hắn ôm mấy lần bắp đùi đều để sở kém chút thất thân ta chu nam nói ta tin ngươi cái quỷ thật chuyện này ngươi đến phụ trách phụ cái quọng lông trách ngươi nếu là không chịu trách nhiệm ta l một, một, người chơi. Người chơi một lát ạ i để cho h sau chu nam phân biệt hướng lên trời nhai lam nhân chính nghĩa đại đao cùng đấu chiến vô địch phát đi trò chuyện nói cho bọn hán giả đức biu có khả năng giả mạo mình cùng vực ngoại thiên ma một chút tin tức giờ này khắc này bắt ngát trong hoa nguyên giả đức biêu đứng tại một chiếc hơi nước phi thuyền trước cửa sổ hắn chắp hai tay sau lưng nhìn ra xa hoa nguyên lòng tràn đầy thư sướng hắn giờ phút này đương nhiên là ngụy trang thành chu nam bộ g á n g sau lưng còn đi theo đại ác ma trần bá thiên cùng hùng miêu tiên phan thiết quyền hai cái này chu nam mang tính tiêu chí đại binh chỉ cần ta không mở miệng nói chuyện không tiến đội ngũ lộ tẩy khả năng liền không lớn lại nói cái này kéo lư xa rất được người yêu miến a biến thành hình dạng của hắn hãm hại l ừ a gạt rất có tiền đồ đứng thắng kia bạch đinh tựa hồ cùng hắn có chút ý tứ tìm một cơ hội thử một chút có thể hay không chiếm nàng chút lợi hhh cái kia tư thái ngẫm lại đều kích thích vẫn còn có nữ phấn hhh giả đức b i ê u nghĩ đi nghĩ lại không khỏi cười ra tiếng hắn lại không lưu ý đến chính nghĩa đại kiếm đấu chiến vô địch thiên ngai sóng người đã mang theo đại đội nhân mã đi vào phía sau hắn ba t hai m ộ t lên đánh hắn mẹ nó dám l á c lư láo tử xem kiếm chính nghĩa đại kiếm bọn người trực tiếp cũng là xuất thủ mọi người hung mánh tập kích giả đức b i ê u còn không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì liền bị miêu sát sau một khắc hắn trở lại tràn đầy cái hố bí mật doanh địa con mắt nháy máy không hiểu nói tình huống như thế nào làm sao đột nhiên đánh ta chẳng lẽ lộ tẩy hắn gai gai đầu cảm giác khó chịu chỗ tốt gì còn không có mỏ được đâu không sao mục đích chủ yếu đã đạt tới những n à y người chơi đã hướng tỏa kêu ma thẳn lắn pháo đài đi giết chóc tức sẽ bắt đầu g i ả đức biêu xử lý y phục rất nhanh lại thông qua truyền thống trận rời đi bí mật danh o địa hắn như cũng dự định chịu lấy chu nam tên tuổi đi hãm hại l ử a gạt mà giờ này k h ắ c này chu nam lại cùng lâm vân nhàn trò chuyện lâm vân cùng câu nguyện luân sớm đã tụ hợp bọn họ vừa đánh giá bên cạnh tiến lên hiện tại cũng tại hơi nước xe tăng bên trong khoảng cách trong diễn đàn lộ ra ánh sáng tỏa kia ma thẳng lằn pháo đài đã không xa chu nam cũng không tính truyền tống đi qua dù sao đi qua cũng chỉ là đi đường mà thôi không bằng các loại lâm vân bọn họ đến mục đích mình lại truyền tống đi qua một lát sau chu nam mượn nhờ tín điệp truyền tống đến hát bên đầm lầy viễn cổ cựu đầu xà xào huyệt hắn dùng da thẻ bài quét thẻ phiến soát kim ế tệ anh minh thần võ không cần cũng là thua thiệt dùng lời nói lại có chút n ơ m n ớ p lo sợ t ố t xoắn suýt a chu nam đích nói thầm một câu hắn lại nghĩ tới thái cổ long huy quy bây giờ chỉ có hùng miêu tiên có thể thừa cưới nó quá t h u a t h i ệ t nếu là lại có thể góp bảy cái huyết n h u cưới đi lên sinh mệnh giá trị đập ra hùng miêu tiên thẩm phán c h i kiếm coi như lợi hại chờ sau này mình đang làm đến thái cổ long huyền quy cường h ó a bí phương đem hắn lên tới cựu tinh vậy thì càng vô địch hùng miêu tiên hùng miêu tiên nếu không góp cái hùng miêu bát tiên đều cưới thái cổ long huyền quy ta chỗ này vừa vặn còn có một con phá giáp độc giáp tiên vị thứ hai hùng miêu tiên tốt hòa hợp chẳng qua nếu như là hùng miêu bát tiên này tốt nhất lại cho tăng lên một chút để ta ngẫm lại hùng miêu tự tiên hùng miêu kiếm tiên còn có thể góp cái gì tiên hùng miêu thi tiên hùng miêu kim tiên hùng miêu vô cử tiên hùng miêu hồng trần tiên hùng miêu hồng mông tiên không được không được tên số lượng từ muốn đồng dạng không tốt ép buộc chứng trọng phạm chu nam chính như thế suy nghĩ đột nhiên lại thu được chúc ngộng sư tiểu mỹ gửi tới cho chuyện đoàn trường phát hiện một tóc vàng người chơi nữ tự xưng nữ võ thần nàng muốn vào ti tan chi thành có để hay không cho tiến đến a nữ võ thần tóc vàng người chơi nữ chu nam c h o mày hắn cảm giác có điểm gì lạ lập tức thả ra tín điệp áp đảo trên đó truyền t ố n g đến titan chi thành titan chi thành thành môn bây giờ là quan bế trạng thái chu nam không chỉ có sợ ma thần l à n t i ê n công cũng sợ bản tộc người chơi q u y dối mà đứng trên thành tường chu nam liếc một chút liền nhận ra phía dưới thiếu nữ tóc vàng đó chính là v ự c ngoại thiên ma gia hỏa này đổi tên gọi nữ võ thần chạy đến nơi đây đến l ắ c lương người chu nam cảm giác vị này ma thần là người n chơi thật có ý tứ hắn trực tiếp nhảy xuống thành tường quảng rơi năm trăm điểm huyết sau đó không nhanh không chầm hướng v ư ợ ngoại thiên ma đi đến v ư ợ ngoại thiên ma nhìn thấy chu nam ngọt ngào cười chắp tay nói tại hạ nữ võ thần xin hỏi đạo trưởng xưng hô như thế nào chu nam giờ phút này là biến thân đạo sĩ trạng thái hắn cười ha ha một tiếng vớt vớt sợi dâu nói ngươi thế mà biết đạo trưởng cái từ này không tệ không tệ bản đạo biệt danh đại thiên tôn đại thiên tôn tên rất hay tại hạ muốn vào thành nhìn qua có thể hay không mở cửa thành ra để ta đi vào muốn vào thành cần giao mười vạn kim tệ v ư ợ n g ngoại thiên ma nhữ mày làm sao muốn giao tiền nhân loại người chơi đều là tham tiền sao vào thành còn muốn giao tiền mời mọi người theo chân nguyễn toản xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi nếu như hoàng đế quang trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao chương 275, không mang theo tiền không dám ra ngoài không giao tiền vào không được thành đây là thưởng thức ngươi chẳng lẽ không biết sao chu nam tiếp tục lắc lư v ự c ngoại thiên ma hắn biết ra hỏa này khẳng định không có ý tốt nói không chừng một mở cửa thành hắn liền tiến đến loạn giết giao tiền là thưởng thức có thể mười vạn kim tệ cũng quá nhiều có thể hay không hơi rẻ v ự c ngoại thiên ma lông mày cao chặt hắn đối với nhân loại người chơi hiểu biết không nhiều hiện tại xem ra nhân loại người chơi có vẻ như đều rất có tiền bất quá khó được gặp được một tòa khu vực thành lớn không đi vào loạn giết một trận sao được mà lại chỉ cần có thể giết người không chỉ có thể đạt được chủng tộc vinh diệu tích phân mình có có thể được những chỗ tốt khác nếu là có thể đánh hạ tòa này khu vực thành lớn cải tạo thành ma thản l à n pháo đài thì là kiếm lớn người xuất gia không mặc cả chu nam tiếp tục nói mới chỉ là mười vạn kim tệ tùy tiện đánh một hồi giã quái liền có thể xuất đến ngươi sẽ không không có à. vậy vậy tòa v ư ợ ngoại thiên ma cắn ra một cái trong lòng của hắn hận hận nghĩ đến chỉ cần mở cửa thành mình nhất định đ ổ thành đạo sĩ này tất sát chu nam cười ha ha một tiếng trong lòng tự nhủ ra hỏa này không phải là cái người thành thật hắn thả ra đại đạo cụ xe vận tải nói xin đem kim tệ phóng tới trên xe lư sa ngươi cũng có lư sa nha rất phổ thông công cụ giao thông ai còn không có ngươi có thể nhận biết lư sa đại hiệp lư sa đại hiệp a kia là bản đạo cửu nhân hắn cũng là cửu nhân của ngươi không tệ lư sa đại hiệp tự mình mở ngục giam bao trùm cựu thiên quản hạt lục đạo bắt người ngồi tủ bản đạo không dùng trong lúc nói chuyện chu nam liền gặp vượt ngoại thiên ma bắt đầu hướng đại đạo cụ xe vận tải bên trên thả kim tệ trong lòng của hắn đắc ý trong lòng tự nhủ ra hỏa này có tiền a mười vạn kim tệ m u ố n ít hẳn là nhiều muốn một chút rất nhanh vượt ngoại thiên ma thả xong mười vạn kim tệ hắn một mặt thì đau đối chu nam nói còn mời đạo trưởng mở cửa thành ra chu nam thu đại đạo cụ xe vận tải giả vờ giả vịt mà nói chờ một lát ta phát trò chuyện liên lạc một chút hắn mới sẽ không phát cái gì trò chuyện giả vờ giả v ị cách nửa phút lại nói ai nha không tốt rồi tăng ra a hiện tại vào thành muốn giao năm mươi vạn kim tệ à vị bằng hưu này ngươi còn phải lại giao bốn mươi vạn kim tệ v ư ợ g ngoại thiên ma nghe vậy k h ô n g chế không nổi hắn giận tím mặt quắc lẽ nào lại như vậy cái này cái gì phá thành vào thành thế mà muốn giao mười vạn kim tệ quá k h i dễ người chu nam hất lên phát trần nói chỉ là năm mươi vạn kim tệ mà thôi cũng không phải rất nhiều chúng ta bên này tùy tiện nhặt cái rác rưởi đều có thể kiếm được nếu không ngươi liền giao đi ta không giao v ư ợ g ngoại thiên ma trong lòng tự nhủ ở chỗ này h ố n có thể quá phí tiền nếu là tiến mỗi cái khu vực thành lớn đều muốn giao nhiều tiền như vậy này còn phải lòng tham không đáy nhân loại người chơi nhất định phải diễn s á t ta loại này loạn thu lệ phí khu vực thành lớn lưu có ích lợi gì sắc mặt hắn chuyển sang lạnh lẽo tiếp tục nói ta không vào thành đạo trưởng đem mười vạn kim tệ lui cho ta đi khó mà làm được chu nam lắc đầu bản đạo gia cùng ngươi nói chuyện phiếm lâu như vậy chỉ là mười vạn kim tệ coi như là cho đạo gia nước b ọ t phí đi khinh người quá đáng ngươi xem như người sao ngươi mắng chửi người đáng ghét ta muốn giết ngươi chờ một chút ta tạ tội chu nam trong lòng thư sướng tại chỗ đối vượt ngoại thiên ma chắp tay cúi đầu tạ tội kỹ năng liền liền phát động hắn đã đem viên vũ thế giới lệnh bài thông hành tồn tại tư nhân trong kho hàng có thể tùy tiện sử dụng tạ tội vượt ngoại thiên ma xứng sở hắn liền thấy phía trước đạo sĩ đột nhiên thanh máu không còn hóa thành bạch quang biến mất cái cái gì tình huống vượt ngoại thiên ma rất là không hiểu hắn thu được đánh giết nhân loại người chơi bốn hệ thống nhắc nhở nhưng không có thu đến bất kỳ chủng tộc nào vinh diệu tích phân càng không có điểm kỹ năng các loại thu hoạch chính nghi hoặc không hiểu ở giữa liền gặp mới đạo sĩ kia lại từ trên tường thành này xuống đây là phục sinh sau lại g i ế t trở về v ự c ngoại thiên ma nhún g mày hắn không có kiên nhẫn liền nghĩ tự tay đánh chết cái này đạo sĩ bất lương mà lại hắn hấp thụ trước đó giáo h ấ n lần này trực tiếp vận dụng át chủ bài kia làm ộ t chương màu cam thẻ bài phanh đến một tiếng một đầu phảng phất thần long quái vật khổng lồ đột nhiên ngay tại v ự c ngoại thiên ma trước người xuất hiện vậy màu đen sắc bén m a n h ướt trên đỉnh đầu mọc r a thủy tinh đ a m sừng sau đầu có quạt hương b ù a thải sắc vây cá chạm vợt đầu này quái vật khổng lồ nằm dạp trên mặt đất lại giống một đầu hướng thần long tiến hóa cự đại thản làn chu nam có nhìn rõ kỹ năng tuy nhiên không nhìn thấy con quái vật này tên nhưng có thể nhìn thấy hp của nó khoảng chừng năm trăm vạn hộ giáp cùng ma kháng cao đến ba trăm t a m ma ngoại đạo bản đạo hôm nay liền thu ngươi chu nam cũng không khách khí phất trần quét qua thả ra thiên vương cái điệu hổ chính hắn lại mượn nhờ tín điệp truyền t ố n g đến t r ú c ngộng sư tiểu mỹ bên người t r ú c ngộng sư tiểu mỹ liền trên thành tường có chút không h i ể u hướng phía dưới nhìn xem chu nam nói với nàng ghi nhớ ra hỏa này hắn là ma thản là người n chơi giả trang nhất định không thể để cho hắn vào thành nha chúc ngộng sư tiểu mỹ gật gật đầu kỳ thật nàng người phải chú ý lực thạt tại thiên vương cái địa h ổ phía trên chỉ cảm thấy cái này đại binh qua tuần tú lúc này vượt ngoại thiên ma trong lòng p h ẫ n nộ hắn nhìn về phía trên tường thành chu nam quắp hố ta tiền tài quả thực đáng ghét hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút lợi hại ta cũng không phải dễ khi dễ hắn quyết định đại khai sát giới thân hình nhảy lên nhảy đến tích dịch long trên đỉnh đầu đưa tay hướng thiên vương cái địa h ổ nhất chỉ đầu kia tích dịch long liền hướng thiên vương cái địa h ổ phun ra trường thương đầu lưới thiên vương cái địa hồ một bộ bệ nghệ thiên hạ tư thái hắn cầm trong tay trôi dài đại đao quét ngang đưa tay hướng trên sống đao vỗ trên đỉnh đầu lập tức toát ra trạng thái nhắc nhở văn tự cái thế võ công hoán đổi chân thực tổn thương cắm tiêu bán đầu thiên vương cái địa hổ nói ra bản thân lời kịch sau một khắc sáu cánh vỗ hắn nhất đao đem tích dịch lòng phun ra đầu lưới chém vào chuyển hướng vừa vội cướp mà ra song tay cầm đao chặt liên tiếp mang gọn cấp tốc cũng là sáu liên kích đánh ra sau cái tổn thương sổ tự n à y sáu cái tổn thương sổ tự cũng không phải là từ tích dịch lòng trên đỉnh đầu xuất hiện mà chính là từ phía trên vương lấp mặt đất hổ đập n g h vị trí xuất hiện nay tích dịch lòng tổng sinh mệnh giá trị lại không biến nhưng bị thiên vương cái địa h ổ đánh trúng địa phương lân phiến vỡ tan ngay sau đó c h ố c ra lộ ra huyết hồng da thịt sau một khắc từ này tích dịch long trên lưng lân phiến khe hở ở giữa đột nhiên toát ra đại lượng hát sắc sợi tơ những cái kia sợi tơ hướng thiên vương cái địa h ổ r ũ n g mánh lao tới như muốn buộc chặt chói buộc dáng vẻ thiên vương cái địa h ổ xoay người một cái đ ạ i đao vòng quanh người một tuần k e n k e n k e n k e n đem đại lượng sợi tơ chặt lui nhưng vẫn có một ít sợi tơ c u ố n lấy hai chân của hắn cũng đem hắn hướng phía dưới kéo đi âu ngao một tiếng thiên vương cái địa hồ rít gào một tiếng hồ đảm ra thân những cái kia c u ố n lấy hai chân của hắn lập tức đứt đoạn tiếp theo thiên vương cái địa h ổ đại đao quét qua đao sáng lóng lánh mà ra đây là viễn c h ỉ n h công kích trực tiếp bổ vào tích dịch long phần cổ đánh ra tổn thương sổ tự đồng thời lại sụp đổ nó một khối lân tiến nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh tích dịch long cũng không yếu tại thiên vương cái địa h ổ chém ra đao quang một khắc này cái đôi u của nó như là roi rút chúng thiên vương cái địa h ổ đánh bay đón đỡ không ba nghìn không thiên vương cái địa h ổ bị cái này một cái đôi quất bay hơn trăm mét nhưng hắn lấy đại đao làm ra đ ó đỡ như ử a điểm t ơ n g thế ổ n cũng công n ậ n lại cấp t ố sau tới, c h một m lát ạ i m thiên vương cái địa hồ tam tàng hổ đảm ra thân lực công kích gia tăng ba mươi n đao đao chân thực tổn thương chuyển vận nổ tung này tích dịch long bộ dáng liền trở nên cực kỳ thê thảm trên người nó lân phiến bị đánh dụng rất nhiều thanh máu tổn thất một nửa đứng tại đỉnh đầu bên trên v ự c ngoại thiên ma đã kinh lại sợ làm sao có thể đây là cái gì cái gì triệu h o a n vật lợi hại như vậy nhân loại người chơi đều mạnh như vậy sao niềm tin của hắn sụp đổ liền muốn chạy trốn có thể thiên vương cái địa h ổ có được sáu con cánh tốc độ phi hành so có được hai cánh truy qua người n g nhanh hơn vượt ngoại thiên ma làm sao có thể trốn được tiếp xuống cũng là truy kích chiến vượt ngoại thiên ma thừa ư ơ i tích dịch lòng một mực hướng bắt ngát hoang nguyên phi nước đại thiên vương cái địa hồ theo đuổi không bỏ đao đao thấy máu truy kích không đến hai ngàn mét liền đem tích dịch long chặt thành bạch quang vượt ngoại thiên ma tự nhiên tùy theo cùng nhau tử vong t i ể u mỹ ngươi ở đây xem trọng thành m ô n ta về nhà một chuyến chu nam đắc ý thu hồi thiên vương cái địa hồ chân hắn thực sự tín điệp trở về gia tộc doanh địa giải trừ biến thân chạy đến mê cung địa lao xem xét số ba mươi hai trong phòng giam vượt ngoại thiên ma chính ngồi dưới đất và người ngươi lại tới a lần này còn chuộc thân sao chu nam chắp hai tay sau lưng đi vào cửa nhà lao trước trong lòng tự đ ủ lần này là mình tự mình tạ tội ban bố lệnh truy nã vị này vượt ngoại thiên ma thời hạn thi hành án hẳn là cao đến ba mươi ngày muốn chuộc thân mà nói liền phải hoa ba mươi vạn kim tệ hắn bồi lớn lưu sa đại hiệp v ư ơ n g ngoại thiên ma về sau co lại r ụ ộ t cổ hắn hiện tại đối với nhân loại người chơi có chút sợ hãi đầu tiên là gặp được một cái người chơi nữ bị hố mười vạn kim tệ sau đó bị đánh chết không nghĩ tới lại gặp được một cái đạo sĩ mạnh hơn căn mạnh mình lần nữa tổn thất mười vạn kim tệ mà lại lại bị đánh chết mà lại lần này thua cực thảm mình ngay cả át chủ bài đều dùng lại hoàn toàn còn không tay tt hoa tt tt cô hắn buồn bực mắng to một trận chẳng những rất cấp còn bồi thường tiền thực tế quá thảm hắn tại ma thản l à n thế giới có thể từ t r ư ớ c như thế biển khuất qua chu nam nghe không hiểu ma thản là người chơi lời nói nhưng có thể đoán được hắn đang mắng người mặt lạnh lấy ngươi dám mắng ta vậy liên tại cái này phòng giam bên trong hào hào ngốc trên một tháng đi ta ta mẹ nó chỗ thân phiên muộn thì phiên muộn vượt ngoại thiên ma hay là quyết định chỗ thân hắn không có khả năng ở chỗ này trên một tháng ba mươi vạn kim tệ ba mươi vạn kim tệ a bệnh thiếu máu sau một khắc vượt ngoại thiên ma cắn răng giao tiền rất nhanh hắn trở lại lôi điện tỏa thành bên trong giải trừ biến thân Đặt nguyên địa nguyên buồn b ự c mời chân ghét ghét, h â nền Đáng đáng n đất. ra mọi người theo chân nguyễn toàn xuyên về thế kỷ mười tám với câu hỏi nếu như hoàng đế quang trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao chương hai trăm bảy mươi sáu cựu tinh kiếm điệp ta lại vô địch chu nam đáp ý bốn mươi vạn kim tệ cứ như vậy tới tay cái này nhưng so sánh đánh giá có ý tứ nhiều này ma thần là người chơi còn rất thực tế không biết trên người hắn còn có bao nhiêu kinh tệ nhất định phải nhiều quan tâm kỹ càng a chu nam đặc biệt muốn tiếp tục nắm bắn vị kêu ma thần là người chơi tuy nhiên cái này muốn nhìn d ư ớ i phân mà có bốn mươi vạn kinh tệ chu nam liền lại đến hãng giao dịch mua sắm một phen vượt quá hắn dự liệu hãng giao dịch bên trong thế mà xuất hiện một thanh thanh kiếm thanh kiếm là kiếm điệp từ thất tinh lên tới bắt tinh tài liệu chu nam mỗi lần đi dạo hãng giao dịch đều sẽ tìm tòi một lần cũng dặn dò lý đạt phổ lưu ý có thể từ không có thấy không có phát hiện qua không dễ dàng a rốt c ụ c đ ợ i đến chu nam xem xét này thanh kiếm treo bán giá cả thế mà cao đến hai mươi ba vạn kim tệ lại nhìn treo bán người tin tức nặc danh khá lắm một kiện tài liệu bán hai mươi ba vạn kim tệ người bán cũng không để lại cái tin tức như vậy là mua hay là không mua chu nam chỉ là do dự mười giây liền liền xuất thủ đem thanh kiếm mua lại dù sao vừa mới tới tay bốn mươi vạn kim tiêu s ả i không quan tâm rất nhanh thanh kiếm liền đến chu nam trong tay đây chính là một thanh tản da nhàn nhạt quang mang hai tay kim sắp đại kiếm trên thân kiếm có hoa văn phức tạp Nhìn rất là hoa lệ, cùng tác phẩm nghệ n hoa phẩm thuật, rất tác là lệ, đi là l tài i qua ma kiếm cường hóa đến thất tinh về sau mạnh một mạng lớn nhiều ma kiếm lưu kỹ năng đã toán cực phẩm thẻ bài chu nam đối bắt tinh kiếm điệp hay là rất chờ mong nói rõ một sử dụng thẻ bài triệu hoán kiếm điệp cả ẩn vì ngại tác chiến kiếm điệp cả ẩn vì phi hành đơn vị phi hành cao độ không thể vượt qua mặt đất hai trăm linh m sinh mệnh giá trị tám vạn hộ giáp tám ma kháng tám mỗi giây có thể phóng thích tám đạo kiếm khí công kích mức độ khoảng cách tám mươi m trong vòng mục tiêu mỗi đạo kiếm khí khả năng khác tạo thành tám mươi điểm vật lý tổn thương chức nghiệp thiết lập là viễn trình truyền vận nói do hai kiếm điệp ẩn có được kỹ năng ma kiếm lưu kỹ năng thời gian cùn đồ mười giây sử dụng này kỹ năng hướng chỉ định phương hướng thuấn gian di động xa nhất thuấn di hai trăm m cũng tại nguyên chỗ cùng thuấn di địa điểm r i ê n g phần mình kích phát một vòng kiếm khí nên kiếm khí có thể đối kiếm điệp chung quanh tất cả mục tiêu tạo thành một trăm thẻ bài sao số điểm thương tổn nói do ba Kiếm điệp cả ẩ nó nói c đ do bốn bắt tinh kiếm điệp thần kiếm một cựu tinh kiếm điệp nhiều một cái kỹ năng cường hóa đến cựu tinh cần thần kiếm chu nam trong lòng hơi động hắn chạy đến tư nhân nhà kho rất nhanh lấy ra một kiện vạn năng tài liệu cái này vạn năng tài liệu là lúc t r ư ớ c từ ti tan bí bảo bảo dương bên trong mở ra chu nam một mực không nỡ dùng dự định lưu đến về sau đem nó biến thành siêu cấp tài liệu nhưng giờ phút này hắn có chút tâm động thân kiếm không hề nghi ngờ cũng là cao cấp tài liệu ứng chẳng lẽ so thanh kiếm kém chu nam có ép bột chứng hắn cảm giác không thanh kiếm bấm lên tới cựu tinh toàn thân khó chịu cho dù cựu tinh kiếm điệp thuộc tính không lý tưởng cái kia cũng nhất định phải nhìn một chút không phải liền là một kiện vạn năng tài liệu a trước đó hùng miêu tiên còn cần ba khối đâu hôm nay cho kiếm điệp một khối lại có làm sao chu nam nghĩ tới đây cũng không chậm trễ hắn hơi chút thao tác v ạ năng n tài liệu liền biến thành thần kiếm thần kiếm so thánh kiếm còn muốn hoa lệ thần kiếm càng dài lấp lánh thất thải quan mang xem như trang trí vật đó cũng là cực phẩm đáng tiếc chu nam có chút chút không thôi sử dụng thần kiếm phát động thẻ bài cường hóa kỹ năng một mảnh kim quang về sau kiếm điệp cải ẩn, tinh. Tinh cả ẩn phi hành cao độ tăng lên tới sáu trăm m sinh mệnh giá trị chỉ có chín vạn mỗi giây có thể kích phát chín đường kiếm khí công kích mức độ khoảng cách chín mươi m bên trong mục tiêu mỗi đạo kiếm khí uy lực tăng lên tới chín mươi điểm chỉ xem này thuộc tính ngoài ra cựu tinh kiếm điệp mới tăng hai cái kỹ năng một cái là thần kiếm uy đây là chủ động kỹ năng thời gian cột đất r h ừ n g bốn mươi tám giờ kỹ năng phát động cựu tinh kiếm điệp tụ lực mười giây sau đó có thể triệu hắn một đem thần kiếm khóa chặt công kích trực tiếp chém giết đối thủ đương nhiên cái này chém giết cũng không phải là tuyệt đối chém giết nhiều nhất chỉ có thể đối mục tiêu tạo thành một trăm vạn mức thương tổn chỉ cần mục tiêu sinh mệnh giá trị vượt qua một trăm vạn vậy liền chẳng không nếu như mục tiêu sinh mệnh giá trị không đủ một trăm vạn không nhìn bất luận cái gì đó nữa, n é tránh tổn thương miễn trừ các loại nhất định chém giết ngay cả vô địch phục sinh loại hình kỹ năng cũng sẽ không tái sinh hiệu cho dù là thiên vương cái địa h ổ loại này có thiên giới khôi phục cùng loại kỹ năng đơn vị cũng có thể trực tiếp chém giết đây chính là thần kiếm y thứ hai cái kỹ năng là kiếm điểm cụ thể kỹ năng này cũng là chủ động kỹ năng Thể thể thể bốn thể. Thể thể, thể cái kỹ năng đây là thẻ cam a chu nam tinh thần phân chấn hắn đem cựu tinh kiếm điệp phóng xuất ra hiện phát hiện cái này cựu tinh kiếm điệp phi thường hoa lệ nhất là một đôi kiếm rực phát ra ánh sáng bảy màu vô ở giữa có điểm sáng bảy màu không ngừng xuất hiện bay cao sáu trăm linh m thánh kiếm hộ thể thần kiếm chém giết chu nam tâm niệm vừa động k e n k e n k e n k e n cựu tinh kiếm đ i ệ phụ p thể tới chu nam phía sau trực tiếp xuất hiện thất thải kiếm cánh hoàng kim thánh ý cũng phát sinh cải biến góc cạnh trở nên bén nhọn sắp bén tựa như là dùng kiếm nhận xếp đứng lên đồng dạng tuy nhiên hay là kim hoàng c h i s á c nhưng lấp lánh ra thất thải đồng thời chu nam còn nhiều ra một cái mặt nạ vàng kim phía sau xuất hiện chín đạo kiếm khí bảy màu hư ảnh phi thiên chu nam tâm niệm vừa động thân thể bay thẳng bầu trời mà đi cấp tốc liền đến sáu trăm m không trung tại thẻ bài thế giới bên trong có thể bay sáu trăm m cao đơn vị thật đúng là không thấy nhiều độ cao này là chỉ cách xa mặt đất hoặc tại mặt đất trang trí vật công trình kiến trúc thẳng đứng cao độ như cự long các loại nói không chừng còn bay không đến trăm mét cao kiếm long bay hơi cao một chút nhưng cũng tuyệt đối không vượt qua được hai trăm mét không trung phi hành ưu thế có thể quá nhiều dễ hiểu nhất chính là có thể tránh né công kích công kích khoảng cách không đạt được sáu trăm mét m ặ t đất đơn vị căn bản là công kích không đến đó lúc chu nam làm sao truy kích đều không được mà kiếm đ i ệ p công kích khoảng cách cũng rất kỳ lạ chỉ nhìn mức độ khoảng cách thẳng đứng khoảng cách mặc kệ bay cao sáu trăm mét phía dưới mặt đất đơn vị tùy tiện đánh chu nam thử một chút dương cánh phi hành chương hai trăm bảy mươi bảy xe tăng chính các ngươi cường hóa ma kiếm trốn xa thánh kiếm hộ thể thần kiếm chém giết chu nam trong miệng thì thảo hắn lấy kiếm bấm phụ thân hình thái ở gia tộc trong doanh địa bay tới bay lui quả thực hưng phấn một lát sau chu nam thu đ ư ợ cũng Lâm v không thèm để ý hắn duy trì kiếm điệp phụ thân hình thái chân đạp tín điệp rất nhanh liền đi vào lâm vân bọn người phụ cận lúc này hắn phát hiện kiếm điệp phụ thân một cái khác chỗ tốt đó chính là không ảnh hưởng vào c h ù n kỹ năng kiếm điệp phụ thân về sau chu nam tương đương với gia tăng chín vạn điểm sinh mệnh chín điểm hộ giáp cùng chín điểm ma kháng hắn còn có thể tiếp tục bao trùm cái khắc h ắ c tạp triệu hoán đơn vị đương nhiên có được kiếm điểm không chung năng lực phi hành chu nam trên cơ bản cũng không cần lại áp đảo cái khắc h ắ c tạp triệu hoán đơn vị cho dù là đi đường cũng không cần đại đạo cụ xe vận tải trừ phi đại đạo cụ xe vận tải có thể lên tới tứ tinh trở lên đoàn trường lão đại là n g à y sao lại đổi tạo hình a cái này một thân khẩu ca còn mang cánh phi hành cụ trang toàn kim loại công nghệ cao cảm gia ca đây là thời trang sao từ nơi nào mua được lâm vân câu nguyện luân bọn người vây quanh ở chu nam bên người từng cái hiếu kỳ đối với hắn trên dưới d i xét vô cùng ao ước hắn lúc này hình tượng chu nam tùy ý cùng bọn hắn bắt chuyện qua hắn hướng bốn phía nhìn xem không có phát hiện ma t h ầ n làn pháo đài không khỏi hơi nghi hoặc một chút hỏi ma t h ầ n làn pháo đài đâu chém đức không thể không một nguyên đưa tay nhất chỉ nói ở bên kia đại khái năm cây số bên ngoài ta phát hiện tòa kia ma t h ầ n làn pháo đài có chút kỳ quặc không dám để cho đoàn người tới gần có chút kỳ quặc phải chém đức không thể không một nguyên nói chung quanh đây địa hình đều bị cải tạo không còn là hoa nguyên hoàn cảnh nhiều nham thạch cùng bụi tây ta phát hiện rất nhiều người vì dấu vết hư hại trên mặt đất còn có thật nhiều cái hố hoài nghi có mai phục lâm vân nói có thể có cái gì mai phục trực tiếp mở xe tăng lội qua đi là được câu nguyệt luân cũng nói đúng đấy sợ cái gì ta có xe tăng bánh xích sáng loa mới có thể bỏ hố lai、like、qua trực tiếp oanh chém đứt không p h ẩ không một nguyên nói ta cảm thấy hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng nói không chừng phía trước t r ô n lấy chống tăng đ ị a lôi đ ầ u mà lại những cái kia ma thàn là người n chơi đều nốc g trong thành không ra các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao trước đ ư n g quản có kỳ quái hay không nói đến đây đoàn trưởng lúc nào cho chúng ta cũng xứng bên trên xe tăng a một cụ xe tăng hỏa lực quá yếu đụng lên năm chiếc đánh quái nhặt ve chai hiệu suất cao hơn đúng a năm chiếc xe tăng chúng ta c ô n g thành đại lực kháng tôn bộ lenac hắn b ấ t tín ba người kêu là lâm vân cũng xoa xoa hai tay đối chu năm nói đoàn trưởng ta cũng muốn hơi nước xe tăng cho ta cũng xứng một cụ đi chu năm nói ta thiếu các ngươi a hắn k h o á t khoác tay lại nói thôi nếu để cho chính các ngươi cày tiền tệ mua xe tăng đoán chừng ngày tháng năm nào cũng mua không nổi mua xe tăng sự t ì n h để ta làm tuy nhiên các ngươi đến nghiêm túc nhặt ve chai chu nam thoáng một hồi lại nói nhặt được hoa nguyên n g hải cốt liền phóng tới ti tan chi thành giao cho liên vu yêu phế phẩm trang bị cái gì thả đến gia tộc trong danh o địa tiệm thợ rèn để thợ rèn lưu ô đúc lại thành tài dự đoán cơ giới sư n g o a khảm tứ thế có thể cải trang máy móc xem chừng hơi nước xe tăng cũng có thể cải tạo tăng cường ta trước đó tuyên bố mua xe tăng tiền ta ra đến tiếp sau cải tiến cường hóa cái gì các ngươi liền tự nghĩ biện pháp đi đoàn trương mỹ vũ còn có thể cải tạo cường hóa đúng a gia tộc chúng ta có máy móc sư cải tạo cường hóa phí tiền không muốn mua tài liệu sao tài liệu không phải đã có sẵn sao nhặt được cự hình trang bị giao cho thợ rèn lưu ô đúc lại là được đoàn t r ư ơ n g yên tâm chỉ cần ngài cho chúng ta mua hơi nước xe tăng đến tiếp sau cường hóa chính chúng ta tới chu nam lắc đầu hắn nhìn về phía chém đức không p h ẩ không một nguyên lại nói ta cảm thấy không p h ẩ không một nói rất có đạo lý cẩn thận chạy được vạn năm thuyền các ngươi trước không muốn tiếp cận tòa kia ma thẳng l à n pháo đài dù sao các ngươi cũng không thể lực công thành chỉ có thể đi làm phá hôi chém đức không không một nguyên nói đoàn trường ta cũng có thể nhặt ve trai sao còn có ta muốn gia nhập chân hát gia tộc có thể chứ ngươi không có vấn đề chu nam tại chỗ đem chém đức không không một nguyên thu nhập gia tộc gia hỏa này có nhiều như vậy v ầ n g sáng thẻ bài là một nhân tài khó được không có gia nhập gia tộc khác một lát sau chu nam lưu lại lâm vân b ọ n người một mình bay hướng về phía trước thăm dò giống như chém đức không không một nguyên nói tới như vậy địa hình nơi này hình dạng mặt đất đã bị cải tạo không còn là hoa nguyên diện mạo trên mặt đất sinh trưởng đông đảo rộng lớn lá cây cây cối còn có thật nhiều nham thạch cùng c á i hố có giá quái cứ điểm cùng tương nguyên điểm chỉnh thể hoàn cảnh có điểm giống sơn lâm vùng đất n g ậ p nước cũng không có con đường trên mặt đất tiến lên không dễ rất nhanh chu nam liền phát hiện tòa kia ma t h ầ n làn pháo đài nó liền tựa như vùng núi trong rừng một tòa c ổ bảo bộ dáng cùng chu nam trước đó gặp phải đánh số là một t r ă n h sáu tòa kia ma t h ầ n làn pháo đài cơ bản giống nhau lại tới gần một chút chu nam liền thấy hắn thuộc tính tin tức tòa này ma thàn làn pháo đài số hiệu là một t r ă n h bốn phạm vi lanh địa phương viên năm mươi dặm thành cửa đóng kín ở vào phòng thủ trạng thái có được phòng thủ pháo đài sáu trăm tòa phòng thủ binh lực cao đến bốn mươi năm một trăm m ư ơ i hai giờ này khắc này tại hắn trên tường thành đứng đầy ma thản là người n chơi những cái kia ma thản là người n chơi mặc chế thức chiến giáp tay cầm chế thức trường thương một bộ trận địa săn sàng bộ dáng mặt khác tại tòa này trong cứ điểm chu nam còn chứng kiến hai đầu trăm thức cao cự thú này hai đầu cự thú thật giống như mọc ra cánh gỗ tiểu lạ đứng thẳng phía sau có lam sắc như là đao n h ậ n vây lưng trên đỉnh đầu mọc ra to lớn độc rác chu nam không nhìn thấy bọn chúng kỹ càng thuộc tính tin tức chỉ có thể nhìn thấy chúng nó đều có được một trăm triệu sinh mệnh giá trị khá lắm hơn bốn vạn phòng thủ binh lực còn có hai đầu có được một trăm triệu sinh mệnh giá trị cự thú sương c ứ n g a chu nam thoáng nhữ mày không có có thần thú bạch hổ tiên phong tòa này ma thẳng làn pháo đài cũng không tốt công nếu như nếu là hướng từ thành môn cường công tổn thất tất nhiên không nhỏ phải biết này sáu trăm tòa phòng thủ pháo đài cũng không phải bại trí chúng nó mặt hướng hướng cửa thành ngay cả thần thú bạch hổ đều có thể đánh cho tàn phế máu bình thường người chơi cùng thẻ bài triệu h o n đơn vị có thể không chịu được bọn chúng công kích chu nam có công thành thú ngược lại là có thể tại ma thản l ằ n pháo đài hậu phương trực tiếp mang ra thành t ư ợ n g tuy nhiên nghĩ đến cũng không dễ dàng những n à y ma thản l ằ người n chơi chỉ thủ thành sao lão lao thực thật ngốc ở trong thành như thế sợ chu nam yên lặng suy nghĩ cũng nhưng vào lúc này tại tòa này ma thản l ằ n pháo đài trong truyền tống trận theo bạch sắc quan g mang sáng lên một thiếu nữ tóc vàng xuất hiện thiếu nữ tóc vàng này khi lại chính là vị kia vượt ngoại thiên ma khi hắn đi ra truyền tống trận lúc đã giải trừ ngụy trang hiệu quả khôi phục diện mạo như trước hắn là song đầu ma thản làn ma thản làn nhất tộc bên trong các loại sinh m ạ bất phàm địa vị cao thượng t r u n g quanh ma thần l ằ người n chơi đều hướng hắn hành lễ nhưng thần sắc hắn đong trầm tâm t ì n h tướng không đảm đ ư n g nổi ttt và tt có một người mặc kim sắc á o giáp ma thần l ằ người n chơi nên tiếp hắn phát ra một trận trầm thấp tt âm thanh xong đầu ma thần l ằ người n chơi k h o á t khoác tay nói biết chờ lâu như vậy mới chờ đến một nhân loại người chơi sao các người đối với nhân loại người chơi không hiểu không nên gấp gáp bắt giết để ta đi xem một chút rất nhanh vị này xong đầu ma thần là người chơi liền đến đến trên tường thành hắn bốn con mắt đồng tử co vào Lập t ứ chương liền p á t h n hai trăm h h n t bảy mươi tám ngoại tộc bạn bè chu nam vòng quanh ma thần làn pháo đài phi hành xa xa đánh giá trong thành bảo hết thảy đột nhiên hắn nhìn thấy một song đầu ma thần là người n chơi đạp trên một con phi hành đ i ể u thú đổi tới theo chu nam n à y phi hành đ i ể u thú tốc độ cực chậm mình muốn đem vứt bỏ dễ như t r ở bàn tay tuy nhiên chu nam hiếu kỳ kia song đầu ma thần là người n chơi ý đồ cho nên không có phi hành hết tốc lực cũng không có hướng đầu kia song đầu ma thần lắn xuất thủ mà chính là chờ lấy hắn tiếp cận dù sao hắn có thánh kiếm hộ thân mỗi giây có thể đón đỡ ba lần tổn thương còn có thần kiếm có thể giết địch chính là yên tâm có chỗ dựa trác mà vượt quá chu nam dự liệu kia xong đầu ma thần là người n chơi đột nhiên xong miệng đ ề u mở xa xa hét ra tiêu chuẩn tiếng phổ thông nhân loại bằng hữu ngươi nhưng là muốn vào thành nếu muốn vào thành cần giao mười vạn kim tệ đây là nhân loại các ngươi q u ý củ ngươi hẳn là minh bạch đi ừ m chu nam xứng sở vào thành muốn giao mười vạn kim tệ nhân loại q u ý củ cái này ma thần là người n chơi tình huống gì chu nam trong lòng tự nhủ hiếm lạ hắn lấy nhìn rõ kỹ năng quan sát có thể nhìn thấy kia xong đầu ma thần là người chơi cấp bậc là cấp bốn mươi lăm sinh mệnh giá trị cao đến sáu mươi hai vạn thật cao sinh mệnh giá trị nó không phải là con kia vượt ngoại thiên ma a đẳng cấp này phù hợp mà lại hắn tiếng phổ thông rất tiêu chuẩn a chu nam không khỏi để hắn giảm xuống tốc độ phi hành thấy s o n g đầu ma thàn là người chơi không giống muốn tiến công dáng vẻ liền hướng hắn hô vào thành không phải muốn giao năm mươi vạn kim tệ sao tăng giá ngươi không biết sao s o n g đầu ma thàn là người chơi s ứ n g sở tiếp theo một đập q u y ề n đầu q u ắ t đúng đúng đúng tăng giá là năm mươi vạn kim tệ chu nam nghe hắn trả lời như vậy trong lòng tự nhủ hắn tám thành cũng là con kia vượt ngoại thiên ma không biến thân lúc này là diện mạo như trước hai cái đầu Người chơi bốn con mắt đột nhiên sáng lên. thật i ê n Phú d giả chẳng lẽ nhân loại người chơi dễ lửa gạt như vậy mà lại bọn họ thật có tiền như vậy sao năm mươi vạn kim tệ tùy tiện cho người nhanh đi nếu là chậm lệ phí vào thành tăng giá song đầu ma thần là người chơi hồi tưởng trước đó gặp phải cái kia tự xưng đại thiên tôn đạo sĩ phách lối bộ dáng hai tay của hắn chống lạnh hung hát nói được rồi tuy nhiên ta chưa hướng ngươi tạ tội chu nam lúc này hướng kia xong đầu ma thần là người n chơi chắp tay cúi đầu liền liền miễn phí về thành lại rất nhanh mượn nhờ tín điệp truyền tống đến lâm vân các loại bên người thân tòa này ma thần làn pháo đài có hơn bốn vạn ma thần là người n chơi phòng thủ thành nội còn có hai đầu đại quái là xương cứng không tốt đánh địa hình cũng không thích hợp các ngươi hay là đến chung quanh nhặt ve c h a i đi nếu là tác chiến ta lại gọi các ngươi chu nam đối lâm vân bọn người dặn do một phen rất nhanh liền lại bay về phía ma thần làn pháo đài tìm tới xong đầu ma thần làn người chơi x o n g đầu ma thàn là người n chơi giờ phút này đã rơi xuống mặt đất khoảng cách thành môn có chừng chừng một trăm gạo dáng vẻ trong lòng của hắn mê hoặc vừa nhìn thấy chu nam xa xa liền hô ngươi mới làm cái gì vì cái gì phán định ta đưa ngươi đánh giết a kia là tạ tội kỹ năng người người đều biết không đáng giá nhắc tới tạ tội vì cái gì tạ tội tạ tội biểu thị tôn trọng ngươi x o n g đầu ma thàn là người n chơi càng cảm giác hơn mê hoặc hắn nhìn thấy chu nam ngang nhiên không sợ tiếp cận không khỏi lui lại mấy bước lại nói chờ một chút chờ cái gì ngươi qua đây cho ngươi năm mươi vạn kim tệ a ngươi ngươi có lư xa sao lư xa có a thật giả đương nhiên là thật chu nam tiện tay ném ra một tấm thẻ bài phanh đến một tiếng đại đạo cụ xe vận tải liền xuất hiện ở gần hắn song đầu ma thần là người chơi không chịu được lại lui lại mấy bước trong lòng của hắn có chút hoảng quắp ta đối với các ngươi nhân loại người chơi cũng coi như rất có hiểu biết ta phát hiện có thể mở lư xa đều là ngon nhân ngươi chu nam cười ha ha một tiếng hắn không đợi song đầu ma thần là người chơi đem nói cho hết lời đột nhiên trầm giọng nói người biết quá nhiều nói xong chu nam sau lưng kiếm rực r u lên âm vang một tiếng một thanh thất thải thần kiếm liền từ hắn phía sau bắn ra nháy mắt chạy nhanh cản không thể cản tránh cũng không thể tránh trực tiếp từ s o n g đầu ma thàn l ằ n người chơi ở ngược xuyên qua một triệu thần kiếm chém giết thương tổn cực lớn sổ tự cùng nhắc nhở văn tự xuất hiện kia s o n g đầu ma thàn l ằ n người chơi lập tức liền hóa thành quang mang biến mất thần kiếm chém giết quả nhiên lợi hại đáng tiếc thời gian cột đao dài đến bốn mươi tám giờ vê thành lại nhìn thằng xui xẻo này liếc một chút đi chu nam đắc ý lập tức lại mượn nhờ tín điểm về thành Hắn giải tại đi vào nhân loại thế giới trước đó hắn chỉ nhận biết hai nhân loại người chơi cái thứ nhất cũng là chu nam thứ hai là tham gia chủng tộc vinh diệu thi đấu lâm vân cái kia lâm vân không đáng giá nhắc tới hắn không phải là đối thủ của mình tham khảo hắn chiến đấu lực hắn cảm giác được nhân loại người chơi thực lực cung cư như vậy mình nếu là đến hẳn là có thể đi ngang đại khái là chỉ có cái kia lưu xa đại hiệp có tư cách đánh với mình một trận khi đó hắn đối với mình rất tự tin có thể ai có thể nghĩ tới nhân loại người chơi cao thủ thế mà nhiều như vậy tùy tiện gặp được một cái đều có thể chính m i ể u sát mà lại căn bản không giảng đạo lý thì nộ vô thường không có dấu hiệu nào liền mở d â ta mà trước mắt cái này lưu xa đại hiệp lê tầm hơn mở cái gì không tốt mở địa lao đem mình kim tệ đều cho hô ánh sáng cái này còn có để hay không cho ma thần l ằ n sống ta chính là ma thần l ằ n thủ tịch chiến tướng ta ta ta đừng ta có tiền liền chủ thân không có tiền an b ị lao chu nam cười ha h à nói ngươi còn có tiền a ta ta ta không có tiền không có tiền liền an tâm ngồi tù sau ba mươi ngày gia ngục hoặc là đi lao động cải tạo biểu hiện tốt có thể sớm gia ngục ta ta muốn khiêu chiến ngươi chờ ngươi gia ngục rồi nói sau ta không phục s n g đầu ma thần làm người chơi gầm t h é nói ta tại sao phải ở đây ngồi tù ta tại sao phải chủ thân ngươi bằng bản sự ngồi lao không mất mặt chu nam nói có rất nhiều người muốn ngồi lao cũng còn ngồi không lên đâu ngươi tức chết ta vậy đừng tức giận trước i a o một bộ phận tiền chuộc cũng là có thể một ngày một vạn kim tệ ta không giao ta tình nguyện đem kim tệ giao cho đánh giết ta này ba cái cao thủ cái kia ba cái cao thủ nữ võ thần đại thiên tôn còn có một cái không kịp hỏi biệt danh hắn biết bay có thất thải cánh n h a ba cái kia đều là bại tướng dưới tay ta chu nam cười nói một lát sau chu nam thả ra tín điệp nhưng không có truyền tống đến lâm vân các loại bên người thân mà chính là hướng giả đức biêu phát đi một phong trống thông tin chân đạp tín điệp đi vào bên cạnh hắn giả đức biêu lúc này ngụy trang thành chu nam bộ giáng đang chuẩn bị tiến về biển sâu chi thành vừa nhìn thấy chu nam xuất hiện doa đến rột cổ lại ngươi ngươi tại sao tới đây hắn tranh thủ thời gian giải trừ ngụy trang chu nam mặt mỉm cười nói giả đội trưởng muốn hay không hợp tác một chút ta hợp làm cái gì ngươi đừng tới đây giả đức biêu trong lòng tự nhủ phiên muộn hắn đã cùng biển sâu người chơi hẹn xong đang định đi soát chủng tộc vinh diệu tích phân đâu cái này kéo lư xa sớm không tới một không hết lần này tới lần khác lúc này đến muốn xấu chuyện tốt của mình à quá làm giận vì nhân loại làm cống hiến thời điểm đến chu nam nói chờ một lúc ta dẫn ngươi đi thấy một vị ngoại tộc bạn bè ngươi xem một chút có thể hay không biến thành hình dạng của hắn chương hai trăm bảy mươi chín ta đi chung với ngươi già đức biêu phi thường phiền m u ộ n tiểu hồ điệp vừa bay tùy thời tùy chỗ đến chơi ta cái này còn có ai quyền à nha có hay không vương pháp à nha may ta là người đ ừ n g đ á n nếu là đang cùng nữ phiếu thân mật thời điểm hắn x n g lại cái này còn phải mẹ nó đến nghi cái phương pháp gì triệt để thoát khỏi hắn già đức biêu nghĩ đến xóa nít nặc chơi hắn nhớ kỹ dung hỏa chiến trường phó bản bên trong liền có một cái có thể xóa nít trừng phạt đối một ít nở tợ cờ bất kính cũng sẽ bị chế tài xóa nít có thể hắn lại không nỡ dù sao nghề nghiệp của hắn là thẻ trắng thằng hề cái nghề nghiệp này được không dễ là duy nhất mà lại hắn hiện tại hay là hoang tháp người chơi càng đến hậu kỳ càng cường đại tốt nhất vẫn là đến kẻ hung hãn đem cái này kéo lưu xa cho chị nếu không ta chỉ có thể đến dị giới lưu vong cậu đến có thể đánh thắng hắn trở lại giả đức bill hận hận nghĩ đến người đứng ở chỗ này không muốn đi động ta trước tạ tội chu nam nói nghiêm túc hắn trước tạ tội sau giết người sau một lát liền đem giả đức bill đưa vào thật ruộng lậu giả đức b i l cái gì đều còn không biết đâu liền bị đánh chết mà hắn tẩy trắng kỹ năng có bị động hiệu quả tự động tiêu trừ cừu hận giá trị rất nhanh liền truyền tống về nhà mình bí mật doanh đ ị a nhìn thấy ngoại tộc bạn bè sao chu nam hai tay chắp sau l ư n g hướng giả đức biu hỏi giả đức biu một mặt ngộng cái gì ngoại tộc bạn bè hắc tạp hoàng đế ngươi phạm pháp ngươi biết không đây là bí mật của ta doanh đ ị a ngươi tự xông vào nhà dân ngươi tội ác tài trời ngươi thà ta đi vậy nhưng xin lỗi chu nam lần nữa vận dụng tạ tội rất nhanh lại sẽ giả đức biu đánh chết một lần giả đức biu cảm thấy bế k h u ấ tự động tẩy trắng r a ngục về sau đối chu nam quát người coi ta là dao h ẹ à, thường thường cắt một mảnh vụn có phải là quá mức nhìn thấy ngoại tộc bạn bè sao mọc ra hai cái đầu cái kia cái gì ngoại tộc bạn bè ta không có ngoại tộc bạn bè chu nam cũng không giải thích lặp lại phương pháp đem giả đức biu lần nữa đánh giết lần này thành công trở về giả đức biu lại cười rặng rỡ đối chu nam túi đầu không lưng nói ca đ ư n g giết ta đ ư n g giết ta ta là lưng dân ta nhìn thấy ngoại tộc bạn bè nhìn thấy mọc ra hai cái đầu ma t h ẳ n là người chơi cái này còn tạm được chu nam gật gật đầu nói ngươi có thể biến thành hắn bộ dáng sao cái này có chút khó vậy liền xin lỗi chu nam tiếp tục tạ tội lần nữa đem giả đức biêu đánh giết một lần nữa tẩy trắng trở về giả đức biêu chỉ có cấp m ộ ư ơ i hai hắn vừa nhìn thấy chu nam không nói hai lời lập tức biến thành song đầu mà thẳng l ằ người n chơi bộ dáng Ca, ngươi nhìn ta biến giống sao giả đức biêu không thể không phục mềm đối diện hạ thủ quá đen mình hơi chút trần trờ liền bị đánh chết lại đến như vậy mấy lần điểm kinh nghiệm lại bị thanh không này còn chơi cái đắc chu nam vòng quanh giả đức b i u dò xét không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ g i à đội trưởng n g ư ơ i cái này biến thân bản sự thật sự là tuyệt giống nhau như luka cũng liền chịu đựng chịu đựng đi tốt ta dẫn ngươi đi ma thản lần pháo đài chúng ta cùng một chỗ phối hợp ngươi liền dùng bộ dáng này dụ dỗ ma thản lần người chơi ra ta phụ trách bắt người đi ma thản lần pháo đài đi ngài nói cái gì cũng là cái gì đều nghe ngài chẳng qua nếu như chuyện này nếu là không nóng n ả y có thể hay không trước hết để cho ta đi một chuyến biển sâu chi thành a ta có chút việc gấp cùng các huynh đệ hẹn xong là cùng biển sâu người chơi hẹn xong đi hh ắ không thể gạt được ngài ngài anh minh ngài yên tâm ta không phải đi làm chuyện xấu ta là đi giết biển sâu người chơi vì tộc làm vẻ vang vậy ta đi chung với ngươi chu nam nghĩ thầm ma t h ầ n l à n pháo đài cách xa nhau rất xa nếu là mang theo giả đức biêu đi qua này đến vận dụng đại đạo cụ xe vận tải mà lại chạy trốn thời gian không ngắn so ra mà nói đi biển sâu chi thành liền dễ dàng hơn nhiều bắt mấy tên biển sâu người chơi đi ngồi tù cũng không tệ nghĩ tới đây chu nam biến thân đạo sĩ một lát sau liền cùng giả đức biêu cùng đi đến biển sâu chi thành biển sâu chi thành lúc này đã bộ dáng đại biến nhiệm vụ phụ tuyến đã thúc đẩy nguyên bản tòa này biển sâu chi thành cũng là khô cằn một cái hải đảo chính giữa có cái truyền thống trận phối hợp mấy cây cột đá tử bây giờ hải đảo này mở rộng mười mấy lần mặt đất hoàn cảnh nặng mới sinh thành xuất hiện rừng cây cùng bãi cỏ sinh ra tư ơ nguyên n g điểm cùng giã quái cứ điểm biển sâu chi thành thực sự trở thành cái này cái hải đảo bên trên một tòa thành trì có thành tường cùng thành m ô n thành nội cũng xuất hiện đại lượng công trình kiến trúc còn có nở ở cờ đóng g i ữ cùng bình thường khu vực thành lớn cũng kém không nhiều mặt khác tại biển sâu chi thành phân biệt hai bên xuất hiện một tòa hải thần tế đàn này hai tòa hải thần tế đàn cùng hải thần đạo bên trong hải thần tế đàn đồng dạng cho phép người chơi hiến tế chủng tộc vinh diệu tích phân từ đó vì hai đầu thủ hộ hải thần gia tăng thuộc tính lại hai vị hải thần tại hải thần tế đàn bên cạnh có thể khôi phục nhanh chóng sinh mệnh giá trị không tệ lúc này mới có chút tiền tiêu thành lớn dáng vẻ a chu nam đảo mắt tứ phương hắn phát hiện biển sâu chi thành hay là rất náo nhiệt sinh động lấy đông đảo người chơi lường trước chung quanh tư nguyên điểm cùng giã quái cứ điểm có không giống bình thường chỗ già đức biêu khôi phục lúc đầu bộ dáng hã tại chu nam bên cạnh túi đầu không lưng như là hướng dẫn du lịch nói đến đây ta không thể không cảm thán ngài hùng tài vĩ lực lúc trước biển sâu chi thành bảo vệ đứng ngài đánh i ế t đầu kia có thể cùng hải thần khiêu chiến đại bạch tuộc triệt để đem biển sâu người chơi đánh sợ lúc này mới làm đến bọn hắn không dám tùy tiện khiêu khích t ố t đ ừ n g kéo tiểu đ ệ của ngươi đâu làm sao cùng biển sâu người chơi hẹn đến địa phương nào soát chủng tộc vinh diệu tích phân a chu nam không nhanh không chầm nói mà trong lúc nói chuyện hắn thả ra thái cổ long huyền quy liền xếp bằng ở đầu này long huyền rùa trên đỉnh đầu phất trần quét qua tự mình cảm giác rất giống thế ngoại cao nhân lập tức tới ngay ta hô một chút về phân soát chủng tộc vinh diệu tích phân ta là cùng biển sâu người chơi thủ tịch chiến tướng thương lượng thời gian ước định cũng nhanh đến đến lúc đó sẽ có dẫn đường người bạch tột xuất hiện chúng ta cùng hắn đi đến bí ẩn địa điểm đ ổ sát người bạch t u ộ c tuy nhiên có qua có lại về sau ta cũng phải là một nhóm nhân loại người chơi dẫn bọn hắn tiến vào người bạch t u ộ c v ò n g đây để người bạch t u ộ c soát vinh diệu tích p h â n giả đức biu ê cười ha hả nhìn xem chu nam nhưng trong lòng nói đến lúc đó liền biến thành hình dạng của ngươi lắc lư một đám lớn người chơi đi chịu chết chu nam một mực thúc giục cái khác không đề cập tới rất nhanh giả đức biu ê các tiểu đệ liền đến đây tụ hợp không nhiều không ít tính đến giả đức biu ê vừa vặn năm mươi b ố cái trên đỉnh đầu bọn họ tất cả đều có hát sắc vòng sáng phía sau có trang trí vật giống như màu s á n cánh cũng là dễ nhận chu nam trong lòng biết giả đức biêu khẳng định đem thân phận của mình báo cho bọn này tiểu đệ hắn cũng không thèm để ý phải biết ngũ tinh thái cổ long huyền quy c h ọ n vẹn có được một b ạ n sinh mệnh giá trị năm trăm điểm hộ giáp cùng năm trăm điểm m a kháng hắn chữa trị vầng sáng mỗi giây cung cấp năm điểm trị liệu mình áp đảo trên đó sinh mệnh giá trị hộ giáp giá trị các loại tới đập ra cho dù là gặp được thần thú đều có thể gánh một gánh tất cả chu nam căn bản cũng không sợ bọn này hoang tháp người chơi ra vẻ bọn này hoang tháp người chơi cũng không dám đùa mánh khỏe từng cái ngoan ngoãn còn có mấy cái hướng về phía chu nam hành lễ chu nam đi theo đám bọn hắn một lát sau liền đến đến bờ biển lại chờ một lát liền phát hiện phi không mà đến đại bạch tỉnh cùng đứng tại đỉnh đầu bên trên màu trắng người bạch thuộc tiểu bạch chu nam liếc một chút liền nhận ra người bạch thuộc tiểu bạch trong lòng của hắn vui mừng đã đem hắn định là số một bắt đối tượng hy vọng ra hỏa này cũng có thể giống con kia vượt ngoại thiên ma đồng dạng có tiền đi nhiều chuộc thân mấy lần mời mọi người theo chân nguyễn toản xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi nếu như hoàng đế quang trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao chương hai trăm tám mươi thất vọng quần quận đại dương minh mông vô tận biển sâu thế giới hải vực rộng lớn nơi này hải vực có được dưới nước hoàn cảnh cho phép lặn dưới nước còn có giã quái cứ điểm cùng tư nguyên điểm không qua nhân loại người chơi nếu là không có thủy tê tọa kỵ muốn lặn cũng không dễ dàng phải xem tự thân bản sự thái cổ long huyền quy hậu tố tên là sưng ơ bá hải lục không nó cũng không phải chỉ là hư danh chính xác là hải lục không tam t ê làm chức nghiệp tọa kỵ nó bay nhanh chạy nhanh du lịch đến nhanh chu nam áp đảo trên đó có thể nhẹ nhõm lặn liền như là ở trên bầu trời phi hành đồng dạng bình thường hô hấp căn bản sẽ không chết đuối hắn cũng là thể nghiệm một chút lặn còn tại đáy biển thu thập được ba viên dạ minh châu hắn cảm giác biển sâu thế giới đáy biển tư nguyên rất phong phú khác biệt chủng tộc thẻ bài khẳng định là không thông dụng tuy nhiên kim tệ cùng tài liệu các loại hẳn là thông dụng chu nam trước đó liền hướng lâm v â n hiểu biết qua hoang vu thế giới tình huống hắn biết tại cái khác thẻ bài thế giới bên trong nhân loại người chơi cũng là có thể đánh giá cùng thu thập tài liệu mà lại đánh giá lấy được thẻ bài tất nhiên là nhân loại người chơi chuyên dụng chỉ là tại cái này biển sâu thế giới chu nam nhìn rõ kỹ năng không bằng tại nhân loại thẻ bài thế giới tốt như vậy dùng rất nhiều cái vật danh sưng nhìn không ra c ũ người chỉ có lực công kích các cơ thể nhìn thấy sinh mệnh theo trị, n sở số giá loại liệu. Đi g bạch thuộc u tiểu ộ c b ạ đại khái đi nửa giờ, mục đích đến.、Người、bạch khái giờ, Người nửa mục t tiểu bạch sẽ không nói tiếng phổ thông h ắ n dội r a súc tu hướng phía dưới mặt biển nhất trí đại lượng người bạch t u ộ c liền xuất hiện vậy hiển nhiên đều là tầng dưới c h ố t nhất người bạch t u ộ c người chơi chỉ biết bơi không thể n ă n g lục càng không biết phi hành giả đức biêu bọn người không chút khách khí bọn họ cấp tốc liền bắt đầu đại khai sát giới những cái kia tầng dưới chót người bạch t u ộ c hiển nhiên là thu được mệnh lệnh trên cơ bản không có chống cự chờ lấy bị giết người bạch t u ộ c cái chủng tộc này xác thực cùng nhân loại không giống a sinh ra đã có đủ loại khác biệt tưởng cái như thế nghe lời ai chu nam lắc đầu hắn không có phát hiện cao cấp người bạch t u ộ c cảm thấy thất vọng giờ phút này cũng không chậm c h ễ lập tức đối người bạch t u ộ c tiểu bạch phát động tạ tội sau đó mượn nhờ tín đ i ệ p truyền t ô n g đến giả đức biêu bên người để hùng miêu tiên thừa cưới thái cổ long huyền quy một cái thẩm phán chi kiếm đánh ra vượt qua hai trăm mười vạn chân thực tổn thương gọn gàng mà linh hoạt đem người bạch t u ộ c tiểu bạch cho đánh giết nay thương tổn cực lớn sổ tự phiêu khởi giáo giả đức biêu thấy xứng sờ mà người bạch t u ộ c tiểu bạch bị đánh giết về sau. cho dù thân ở biển sâu thế giới cũng vẫn như c ũ bị truy nã cứ như vậy tại chân hát trong địa lao phục sinh hắn điều n ộ n g căn bản không biết là chuyện gì xảy ra rất nhanh phát hiện kỹ năng bị phong ấn thẻ bài không thể dùng đạo cụ không thể khiến nhà tù biên giới có không khí tưởng căn bản ra không được không bao lâu người bạch thuộc tiểu bạch phát hiện bên cạnh phòng giam bên trong quang mang loé lên xuất hiện một tầng dưới c h ố t người bạch thuộc tầng dưới c h ố t người bạch thuộc là không cách nào rời đi thủy vực nhưng xuất hiện tại trong phòng giam về sau tự động nhiều một bộ quần áo vũ trụ nước biệt p h ụ hắn ngơ ngác ngốc đốc liền bàn trên mặt đất bất động rất nhanh lại có mới tầng dưới chót người bạch thuộc bị truyền đưa tới như thế đi qua nửa giờ chu nam hết thể bắt hai mươi con tầng dưới chót người bạch thuộc hắn mặt mũi tràn đầy buồn bực xuất hiện tại người bạch thuộc tiểu bạch cửa phòng g i a miệng m thất vọng quá thất vọng các ngươi biển sâu người chơi đều giấu ở nơi nào a đây cũng quá khó bắt chu nam cảm giác lần này bắt người bạch thuộc hoạt động khả năng thua thiệt bởi vì hắn bắt được đều là tầng dưới chót người bạch thuộc người chơi cho tới nay còn không có thu đến bất kỳ tiền chuộc tiểu bạch địa vị của ngươi không t h ă n a chẳng lẽ trên thân liền không có kim tệ a không có ba mươi vạn v ạ người vạn, 8 vạn, n à ngày n vạn luôn vạn tiền liền ngồi n lao chuộc thiếu có có đi, giao g thể thiếu ngồi một ngày lao à. Người bạch t u ộ c tiểu bạch điên cùng vùng vẩy xúc tu chu nam phí sức phân biệt xem hiểu hắn là tại chửi mình ngươi lại dám mang ta chu nam sử dụng hắn này h i ể u sơ da lông ngôn ngữ tay chân làm ra các loại thủ thế để người bạch t u ộ c tiểu bạch giao tiền chuộc người bạch t u ộ c tiểu bạch điên cùng múa xúc tu chu nam lại xem hiểu hắn không có tiền không có tiền còn phách lối cái gì ở đây an tâm ngồi tù đi ngươi không nên đoán ta muốn đoán niệm liền đoán niệm g i đức yêu là hắn mang ta tới bắt ngươi chu nam cảm thấy thất vọng lần này thật thua thiệt có bắt người bạch tuộc thời gian này còn không bằng đi đánh viễn cổ cựu đầu x a đâu người bạch tuộc tiểu bạch tựa hồ xem hiểu lại múa xúc tu lần này tốc độ chậm rất nhiều chu nam thoáng phân biệt nói ngươi nói là thủ lĩnh của ngươi tìm tới thủ hộ thần thú chẳng mấy chốc sẽ lần nữa tiến đánh biển sâu chi thành để ta chờ nhận lấy cái chết ai nhận lấy cái chết còn không biết đâu không phải liền là một đầu thủ hộ thần thú a cẩn thận ta cho làm thịt lúc trước chủng tộc vinh diệu thi đấu kết thúc bởi vì giả đức b i u lẫn vào biển sâu người chơi đội ngũ cuối cùng cầm thứ hai hạch tâm ban thưởng biển sâu thế giới một đầu thủ hộ thần thú kỳ danh cá mập vương tại chu nam nghĩ đến đầu này thủ hộ thần thú hẳn là cùng thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ cùng một cấp bậc tồn tại chiến đấu lực hẳn là rất mạnh nếu như đầu này thủ hộ thần thú xuất hiện ngược lại là thật có công phá biển sâu chi thành khả năng dù sao biển sâu chi thành chỉ dựa vào người chơi cùng hai đầu hải thần phòng thủ không có pháo đài không có tiến tháp không có thủ thành khí giới chỉ có thành tường cùng thành môn có cái gì dùng tuy nhiên biển sâu chi thành có tồn tại hay không đối ta ảnh hưởng không là rất lớn nhưng vẫn là lưu giữ đang cho thỏa đáng nếu là có thể giết chết đầu kia thủ hộ thần thú liền tốt chu nam yên lặng suy nghĩ đứng lên thân thể vì nhân loại thủ tịch chiến tướng nếu là tại biển sâu chi thành hắn có thể khống chế hai đầu hải thần nếu như lại thêm thiên vương cái địa h ổ thái cổ long huyền uy kiếm long thẻ tổ các loại mình cùng đầu kia biển sâu thủ hộ thần cá mập vương chiến đấu cũng không phải là không có hy vọng chiến thắng lúc này hắn ngược lại là rất ao ước ma thần lần người chơi ma thần lần pháo đài xây xong một tòa ma thần lần pháo đài có thể dụ sát săn giết thủ hộ thần thú mặt khác vô tận hải hải thần đ ả o phụ cận người bạch thuộc dưới biển khu vực tốt nhất vẫn là phá hủy cái kia dưới biển khu vực hẳn là có hai đầu đại bạch thuộc thủ hộ nếu như là trên mặt biển đối kháng chính diện ta ngược lại là hoàn toàn chắc chắn đưa chúng nó đánh giết đoán chừng có thể được đến không ít hệ thống ban thưởng liền sợ chúng nó trốn tránh không ra dưới nước chiến đấu ta không thể được nghĩ đi nghĩ lại chu nam này săn giết thủ hộ thần thú suy nghĩ liền vùng đi không được nếu như có thể giết chết một đầu thủ hộ thần thú này hệ thống ban thưởng tuyệt đối không thấp nghĩ tới đây hắn không tiếp tục để ý người bạch thuộc tiểu bạch cái này người nghèo rất mầm tơi chân đạp tín điệp cấp tốc đi vào giả đức biêu bên cạnh giả đức biêu giờ phút này đang vui sướng soát lấy chủng tộc vinh diệu tích phân đánh sẽ không đánh trả tầng dưới chót hạ cấp người bạch thuộc hãn lộ ra đặc biệt rút mãnh giả đội trưởng không biết biển sâu thế giới người chơi lúc nào tiến đánh biển sâu chi thành a không sai biệt lắm liền hai ngày này đi người còn thật biết ai nha nói lộ ra giả đức biêu cười ngượng ngủng có chút sợ h ã i rời xa chu nam hai bước lại nói trước đó chúng ta mưu đồ bí mật quà khi ma thản lản pháo đài bên kia chiến đấu bắt đầu người bạch thuộc thủ tịch chiến tướng liền sẽ xuất binh tiến đánh biển sâu chi thành. ai nha ta làm sao nói ra ta nghe nói đến lúc đó có thể sẽ có thủ hộ thần thú đến công thành giả đội trưởng ngươi thấy thế nào thần thú công thành thật giả thần thú mạnh bao nhiêu đoán c h ừ n g trí ít cũng phải hai ba mươi ước sinh mệnh giá trị đi khẳng định so hại thần lợi hại nhiều giả đức biêu rõ ràng mừng rỡ vậy chúng ta liền chạy thôi còn thủ cái gì thành đúng vậy a thần thú nếu là xuất hiện chỉ sợ gánh không được chu nam tuy nhiên nói như vậy nhưng đã quyết định tại biển sâu chi thành làm một chút bố trí khác không có bố trí một chút bánh răng đại pháo vẫn là có thể cựu tinh bánh răng anh hùng mở chín hồ sơ đội tốc độ hơn ba mươi giây liền có thể kiến tạo một tòa bánh răng đại pháo một giờ có thể kiến tạo một trăm linh tám tòa sớm bố trí một chút đến lúc đó nếu quả thật có thần thú xuất hiện ta lại thả ra nam kiếm long thiên vương cái điệu hổ titan zima hùng miêu tiên các loại giết một đầu thần thú không đáng kể chu nam trong lòng nóng lên lúc này đã tại ảo tưởng muốn giết chết thủ hộ thần thú có thể được cái gì chốt ỗ t tốt Trưng 281, địch quân khí thế hung hung. biển sâu chi thành thành trụi là một gọi phạm tốt luôn nở tờ vị này nở tờ cờ có được thiên sứ ngoại hình trên lưng treo hai thanh ngắn trôi thánh truy hắn liền đứng tại thẻ bài pho tượng nữ thần phía trước cách đó không xa cơ bản không đi động sinh mệnh giá trị có ba mươi vạn có vẻ như phổ thông nở cờ cờ rõ ràng không có bao n h i ê u trí năng tuy nhiên biển sâu chi thành thành môn quan không liên quan hắn nói toán chu nam lúc này liền đứng tại vị này phạm tốt luân thành chủ trước mặt ha ha tiểu tử nhìn mặt ngươi x i n h a dương buồn cất cánh không cần thiết phách lối n h í m biển rượu đáng đâu cho b u ồ n thành chủ đến mười đàn cẩn thận chạy được vạn năm thuyền muốn mời ta uống rượu không thành tại người tại. Thành tờ phá này người vong. Vị này nở Vị chu ờ t ỉ n thoảng h to gào vài c â lời kịch, nam h chơi nghĩ muốn cùng hắn hô động rất khó. Chu ư người n muốn cùng động n g rất nghiên cứu nửa ngày căn bản cùng phạm tốt luân thành chủ dựng không lên lời nói đành phải một mình chạy đến trên tường thành kiến tạo bánh răng đại pháo cũng may cũng không có nở tờ cờ can thiệp không có nở tờ cờ can thiệp liên tốt những n à y bánh răng đại pháo có thể lâu dài tồn tại coi như miễn phí bố phòng chu nam có ép b u ộ c chứng hắn để bánh răng anh hùng đem bánh răng đại pháo xếp trình tề cũng là cấp tốc hấp dẫn đại lượng người chơi chú ý đây là làm cái gì người nào ở đây kiến tạo đại pháo lư u sa đại hiệp ở đây ông chân ma giáo hoang dại đệ tử trong ruộng hạt tham kiến lao tổ đoàn trường lúc nào lại mang bọn ta tác chiến a những n à y bánh răng đại pháo là trang trí vật tả càng ngày càng nhiều người chơi đi vào trên tường thành bọn họ đuối bánh răng anh hùng kiến tạo bánh răng đại pháo hết sức tò mò có chút người chơi còn đứng ở trên pháo đài k h ô n g chế thùng thuốc súng vừa đi vừa về ngắm loạn bất quá bọn hắn không cùng chu nam tổ đội tuy nhiên có thể để điều chỉnh họng pháo phương hướng nhưng là không có đạn pháo không thể phát động công kích chỉ có bọn họ tiến vào chu nam đội ngũ trở thành chu nam đồng đội mới chu ó t ể chân chính khống chế những này bánh răng đại pháo tiến hành công kích. c khống những bánh pháo hành h này răng tiến đại nam chưa làm n chư tùy ý cùng mọi người chung quanh nói chuyện phiếm cũng là nhận biết một chút người chơi tỷ như một cái gọi trời sương mù tuyệt trần hắn là trời sương mù gia tộc tộc trường ngày này sương mù gia tộc là một cái tiểu gia tộc tổng cộng cũng liền khoảng bốn mươi người bọn họ thích tổ đội hoạt động đem cái này biển sâu chi thành xem như căn cứ địa một mực tại t r u n g quanh hoạt động lại tỷ như một cái gọi trương văn trường đây là một cái cấp ba mươi chín người chơi chu nam lấy nhìn rõ kỹ năng phát hiện hắn lại có thẻ bài bổ sung năng lượng cùng thẻ bài đúc lại kỹ năng thực lực hẳn là không kém còn có đạc nguyện nhân gia hỏa này trước nghiệp cùng đấu chiến vô địch đồng dạng đều là thẻ bài chiến tướng đ ẳ n g cấp ba mươi sáu người chơi khác như chợ đào tỷ trấn xuân ti đại tướng quân đấu kiếm đánh gãy hổ tùng đã vũ bọn người đều là thường sinh động tại biển sâu chi thành người chơi bọn họ thấy chu nam đều rất nhiệt tình chu nam thêm không ít h ả o hữu mà thông qua cùng trời sương mù tuyệt trần bọn người nói chuyện t h i ế m hắn cũng là thu hoạch được không ít tin tức t ỷ như có thể thông qua đưa tặng rượu soát thành chủ phạm tốt luân độ thiện cảm phạm tốt luân h ả o i ể u rượu gì đều không chọn chỉ cần cho hắn liền uống uống xong liền có độ thiện cảm mà chu nam hiện tại cùng phạm tốt luân độ thiện cảm là lạ l ắ m cho nên hắn căn bản cũng không để ý tới chu nam mà trời sương mù tuyệt trần đã cùng phạm tốt luân độ thiện cảm đã soát đến thân thiết hắn liền có thể cùng phạm tốt luân đối thoại thậm chí ngẫu nhiên còn có thể từ phạm tốt luân nơi đó tiếp vào nhiệm vụ kỳ thật tăng độ yêu thích loại chuyện này là người chơi bình thường thường ngày một cái chút thời gian độ thiện cảm phi thường hữu dụng mà cơ hồ tất cả n ở đợ cờ đều có thể tăng độ yêu thích mấu chốt là tìm tới ẩn tàng điều kiện hợp ý gần nửa ngày về sau chu nam tại biển sâu chi thành trên tường thành hết thể kiến tạo bốn trăm đỡ bánh răng đại pháo thành ngôn đông tây hai bên các hai trăm đỡ hắn xin nhờ trời sương mù tuyệt trần bọn người lưu ý biển sâu người chơi động t trong u y thời h lúc đó chu nam đem siêu đại ác ma trần bá thiên phóng xuất để h á c hóa truy quang người tiếp tục đối với hắn công kích vì đó tẩy thành dài thời gian chậm rãi trôi qua chu nam thỉnh thoảng sẽ thu được lâm vân nguyễn bạch đinh ly đại phổ trời sương mù tuyệt trần đám người hảo hữu trò chuyện hắn nối biển sâu chi thành cùng bắt ngát hoa nguyên tình huống cũng coi như hiểu biết tổng thể đến nói không có, có cần hắn xuất thủ địa phương sau một ngày chu nam đem viễn cổ c ử u đầu long thẻ bài tích lũy đến ba tấm hắn đánh c ử u đầu xà đánh dính thoáng nghỉ ngơi lại tự mình đem giả đức biêu đưa đến bắt ngát hoa nguyên nguyên bản chu nam là dự định để giả đức biêu dụ dỗ ma thần là người chơi bắt mấy cái đầu mục ngồi tù tuy nhiên mang theo giả đức biêu đi đường thực tế quá chậm chu nam liền để hắn tự hành tiến về ma thần làm p h á o đài mình lại đi q u a n g tháp lãnh địa liệt giáp hắc long xào huyệt các vùng đánh g ã xuất tài liệu quét thẻ bài mặt khác hắn còn xoát xoát sụp đổ chiến trường trong lúc này chu nam không ít vận dụng anh minh thần võ thu hoạch tự nhiên là to lớn phản p h ệ lại cũng khó tránh khỏi hiện tại chu nam trở về kỹ năng cũng bị phong ấn một tháng tốt tại đẳng cấp không có rơi lại qua một ngày nguyễn bạch đinh chính nghĩa đại kiếm đấu chiến vô địch bọn người rốt c ụ c đổi tới đánh số là một trăm n h bốn ma t h ầ n làn pháo đài công thành chiến rốt c ụ c bộc phát chu nam vừa định tiến đến tri viện đột nhiên thu được trời s ư ơ n g mù tuyệt trần gửi tới cho chuyện đoàn trường biển sâu người chơi đại quân xâm phạm khí thế hung, hung. chớ hoảng sợ ta liền tới đây chu nam mong mọi săn giết thủ hộ thần thú lập tức liền mượn nhờ tín điệp đi vào biển sâu chi thành lúc này tại biển sâu chi thành trên tường thành quan sát liền có thể nhìn thấy trên trời dưới mặt đất trong biển có lít nha lít nhít người bạch tuộc người chơi đang đến gần này số lượng khó mà tính ra trận thế cực lớn mà tại người bạch tuộc người chơi trong đội ngũ có một đầu phần l ư n g huyết hồng cự bít sặc nhất là đáng chú ý đầu kia cá mập bay ở trên bầu trời tương tự đầu đũa cá mập đầu hướng ra phía ngoài kéo dài tới hiện lên đinh hình chữ hãn thân d à i đoán chừng có thể có hai ba trăm mét phần l ư n g mọc ra cốt thứ miệng lớn lung tùm giang nanh dối loạn quả tuy h thần thú được kích. h ậ t có được Nam nghiệm động, kiếm điệp phụ thân, hắn vừa tâm kiếm phụ điệp c ạ nhiên a ra, rất nhanh n h mà rất l ề n nhìn thấy này đầu đúa cá mập thuộc tính tin nó chính là cá mập vương, sinh mệnh công vạn. n thấy thuộc kích h tức, trị Tuy là đầu đúa cá cá ước, lực giá mập mập i chu nam không nhìn thấy nó kỹ năng tin tức mặt khác tại đầu này cá mập vương phần lưng có một chương bảo tọa thủy tinh tại này bảo tọa thủy tinh bên trên thế mà ngồi còn mực nương tiểu hắc cái này tiểu hắc trước đó có thể khống chế cự hình mạch t u ộ c bây giờ có thể mang thủ hộ thần thú công thành có đặc thù bản lĩnh hay sao trận chiến này nhất định phải bắt nàng đi ngồi tù chu nam không dám k i n h thường hắn nhanh chóng trở về biển sâu chi thành đem hai đầu hải thần cũng điều đến thành môn biển sâu chi thành đại môn bây giờ hay là mở ra trạng thái thành chủ phạm tốt l u ô n còn tại không nhanh không chậm nói lời kịch địch quân còn chưa tiếp cận chiến đấu chưa phát động cái này nở cờ cờ là không sẽ hạ lệnh đóng cửa thành chu nam nhìn khắp bốn phía thấy trời sương mù tuyệt trần bọn người ở chung quanh liền đem thần thú cá mập vương tin tức nói cho bọn hắn lại hồ ta lập đoàn các ngươi đều tiến đến trời sương mù tuyệt trần trương vân trường đạt nguyện nhân mấy người các ngươi dẫn người lên thành tường khống chế bánh răng đại pháo chuẩn bị chiến đấu、Tốt. tầm ố t t bắn chín mươi không m đại pháo đã sớm nghĩ thử một lần uy lực các h i n h đệ lên thành tường trời sương mù tuyệt trần bọn người cấp tốc tán đi bọn họ từng cái chiến ý dâng cao chu nam cũng đổi tới trên tường thành hắn thả ra bánh răng anh hùng tiếp tục kiến tạo bánh răng đại pháo tiên kỳ liền dùng bánh răng đại pháo chủ công cho người bạch t u ộ t một tia hy vọng đừng đem bọn hắn hoảng sợ chạy đợi đến cá mập vương tàn huyết lại thả ra thiên vương cái địa hồ kiếm long viễn cổ cửu đầu long thái cổ long huyền u y hùng miêu tiên các loại tập kích cường sát chu nam yên lặng suy nghĩ thủ thành có lợi hắn liền sợ cá mập vương đánh tới một nửa chạy trốn nay cá mập vương bay được làm thủ hộ thần thú tốc độ khẳng định cực nhanh nếu là chạy trốn chưa hẳn đổi được rất nhanh trên tường thành liền có bánh răng đại pháo khai hỏa mà người bạch t u ộ c người chơi khí thế hung hung cũng cấp tốc dùng r a thẻ bài đại lượng triệu hoán vật xuất hiện cường thế công thành t h ẳ n g đến người bạch t u ộ c đại quân đi vào trước cửa thành nờ t ờ cờ thành chủ mới hạ lệnh đóng cửa thành giờ k h ắ c này lam nhặt lồng ánh sáng dọc theo thành tường xuất hiện thành nội mọi người nháy mắt lấy được đến vô địch trạng thái phân rửa thú chưa hề khiến ta thất vọng thủ thành dễ dàng công thành khó cần lấy mạng đi trồng giờ này khác này người bạch tuộc người chơi liền rất tốt thuyết minh điểm này bọn họ khí thế hung hung chết được cũng thảm liệt hơn bốn trăm đỡ bánh răng đại pháo bắn phá đạn pháo bay khắp nơi thủ thành người chơi chịu lấy vô địch trạng thái có viễn trình thẻ bài một mực sử dụng ở cửa thành hoặc thành tường chưa phá đi trước đó chính là đơn phương đồ sát mà thành tường cùng thành môn đều là đặc thù công trình kiến trúc thành tường căn bản không có thanh máu đòn công kích bình thường không cách nào đối nó tạo thành bất cứ thương tổn gì thành môn trên cơ bản không ăn viễn trình công kích m i ễ n thương tổn cực cao không phải đặc thù binh chủng muốn thời gian ngắn ở giữa công phá thành môn căn bản không có khả năng chu nam đứng trên thành tường quan sát rất rõ ràng người bạch thuộc người chơi muốn cường công thành môn trận thế kia thiên quân vạn mã đến công kích nhưng trước hết nhất xuất động tất cả đều là cặn ba binh sẽ cao bay các loại người bạch thuộc cùng nhìn tương đối cường lực thẻ bài triệu hoán đơn vị đ ề u ở hậu phương bày trận một bộ chờ lấy thành môn bị công phá bộ dáng đầu kia thần thú cá mập vương cũng là như thế thần ở ngoài thành bơi qua bơi lại gầm t h t liên tục lại không phát động công kích h i ệ n nhiên đầu này thần thú thụ không tại con mực nương tiểu hắc có lẽ thần cũng không có công thành thủ đoạn đoàn t r ư ờ n g châu phê có lớn vâng sáng đây là cái gì vâng sáng mỗi giây hồi máu n ă nghìn còn sợ cái chim này ta đều nghĩ tiếp chiến đấu chú ý k h ô n g chế bánh răng đại pháo toàn tiến một đoàn nghe theo chỉ huy phát huy tầm bắn ưu thế trước hết giết người bạch tuộc đừng quản thẻ bài triệu hoán đơn vị ta đến mang hai đám tất cả có thể thêm trạng thái nhảy hai đám có phi hành toa kỵ nhảy ba đám tùy thời chuẩn bị ra khỏi thành chiến đấu a hai đám h u n h đệ cho thêm cái trạng thái Ta x u ố sở dĩ bọn họ như thế dũng mãnh nay cũng là bởi vì thái cổ long huyền quy chữa trị vầng sáng. sáng tác h dụng bán kính một nm vầng sáng phạm vi bao phủ bên trong tất cả quân đội bạn đơn vị mỗi giây hồi máu năm điểm đây tuyệt đối là siêu cấp vầng sáng đối người chơi bình thường mà nói có thể mỗi giây hồi phục một n g h n điểm sinh mệnh giá trị đơn vị cũng có thể coi là cường lực trị liệu mỗi giây hồi phục năm nghìn sinh mệnh giá trị lớn vầng sáng bọn họ cái kia gặp qua cho nên chiến đấu ngay từ đầu rất nhiều người chơi điên cuồng có chút dũng mãnh thậm chí trực tiếp nhảy xuống thành tường tự mình sáp lá cả kỳ thật người bạch t u ộ c người chơi xuất động binh lực bên trong cũng là có một ít công thành binh tỉ như một loại mọc r a cự kiềm đại cua có thể phun ra bọn b i ể n ăn mòn thành tường cự tôm đập đầu vào tường rô đen v v chỉ tiếp những này công thành binh phần lớn là cận chiến đơn vị còn đứng không vững quá giòn Tầng dưới chu ó t t người bạch ộ c thật đ ú nam g hung hạn không là hạn chết sợ t tuy tội thế chết trực tiếp để thần thú thành chịu này nhiên như khiến nghĩa sông khổ chứ, pháo hôi cái gì gì, có ý để ô n A. Chu nam cảm h u Nam c thán một tiếng hắn hiện tại có ba đầu viễn cổ cựu đầu lòng một khi phóng xuất có thể cấp tốc thanh c h ẳ n g bất quá hắn lại không dám tùy tiện phóng xuất liền sợ đem đối diện người bạch t u ộ c hoảng sợ chạy thế là chu nam an vị tại thái cổ long huyền quy trên đỉnh đầu cung cấp cái vầng sáng hắn cũng là đem siêu đại ác ma trần bá tiên hùng miêu tiên thiên vương cái địa hổ các loại phóng xuất nhưng không để bọn hắn hạ tràng giết địch giá trị nhắc lên chính là siêu đại ác ma trần bá thiên thiên thiên bị đánh hp của hắn hiện tại đã vượt qua 15 vạn chế giễu kỹ năng tiếp tục thời gian đạt tới 2 a m ư ơ giây ảnh hưởng bán kính đạt tới 16 gạo đơn lần tổn thương miễn trừ lượng đã vượt qua 2.300. chu n a m để siêu đại ác ma trần bá thiên đứng tại bên tường thành bên trên lại thả ra hắc hóa truy qua người đánh hắn cho hắn tẩy thành giải cũng coi như không lãng phí thời gian thời gian chậm rãi trôi qua một giờ hai giờ người bạch thuộc người chơi tử thương t h ẳ n g trọng chu nam cùng trời sương mù tuyệt trần đám người chủng tộc vinh diệu tích phân soát đến bay lên ước chừng ba giờ sau biển sâu chi thành thành môn độ bền bị mài rơi không sai biệt lắm ba ngàn vạn người bạch tuộc phá o hôi bộ đội rốt cục cũng, cũng là tiêu hao không sai biệt lắm Sẽ cao bay cấp người bạch tuộc cùng một chút cường lực thẻ bài triệu hoãn đơn vị bắt đầu ra sân thần thú cá mập vương cũng gia nhập chiến đấu nay cá mập vương thế mà là cái cận chiến đơn vị thần mười phần hung tản có lẽ là bởi vì hình thể quá lớn nguyên nhân cũng không công kích thành môn mà chính là dùng đầu lâu va chạm thành tưởng mở cái miệng rộng căn xé thành tưởng dùng tài quật thành tưởng mỗi một kích đều có chút dọa người đáng tiếp thần không có công thành công kích cũng không có cái gì cường lực kỹ năng tuy nhiên có thể đối thành t ư ờ n g tạo thành phá hư vết tích nhưng muốn hủy đi thành t ư ờ n g lại không phải thời gian ngắn có thể làm đến cái khác người bạch tuộc thì chủ công thành môn bọn họ bật hết hỏa lực thành môn độ bền cấp tốc hạ xuống lại qua một giờ thành môn độ bền đã xuống đến một ngàn vạn chu nam cảm giác không sai biệt lắm hắn lập tức thả ra năm đầu kiếm long khống chế bọn họ tập kích cá mập vương k e n k e n k e n k e n bang bang ba mươi tám ba mươi tám ba mươi tám kiếm khí năm màu dòng lũ xuất hiện kiếm khí kết hợp phát động cá mập vương trên đỉnh đầu cấp tốc toát ra lít nha lít nhít tổn thương sổ tự làm thủ hộ thần thú cái này cá mập vương hộ giáp siêu cao đạt tới năm trăm n a m đầu kiếm long đối nó tạo thành tổn thương bị cực lớn suy yếu lý luận giờ tờ s chỉ có sáu mươi tám bốn trăm chu nam lại thả ra trung cực phân chớ thú để hắn không ngừng cho cá mập vương bên trên n g ư ờ n r ù a sau năm phút cá mập vương bị đánh dụng hơn hai ngàn vạn sinh mệnh giá trị trên thân nhiều hơn hai mươi cái người l i n r ù a uy phong không còn công kích tốc độ trở nên cực chậm bệnh hiệu xịu hiệu xịu tốc độ di chuyển cũng biến thành cực chậm trung cực phân chớ thú chưa hề làm ta thất vọng không sai biệt lắm phản công đi chu nam hét lớn một tiếng Lập thiên ứ c để đại bộ đội xuất động, bộ xuất n m ì thì k ế tiếp m trùm mập điệp đối phụ thân, phân áp thân, chớ thú, tiếp tục đối cá mập vương áp dụng trung vật vương n bao u g cực cá lý y luyện Thiên rùa. vương cái địa h ổ cái thứ nhất từ trên tường thành rết ra ngoài một câu cắm tiêu ban đầu hoán đổi chân thực công kích hổ khiếu văng lên hổ đảm ra thân cấp tốc cũng là lăng lệ chém vào một sáu mươi năm thiên vương cái địa h ổ vừa ra tay có thể nói đào đào b ạ o huyết thừa c ơ ớ i thái cổ long huyền quy hùng miêu tiên cũng xuất chiến đi đầu cũng là một cái thẩm phán chi kiếm hai trăm mười tám nghìn cấm liệu 1.800. phá giáp vỡ nát nhóm lửa vượt quá chu nam dự liệu hùng miêu tiên phan thiết quyền vỡ nát hỏa quyền thế mà có thể đối cá mập vương có hiệu lực một quyền chúng sinh bình đẳng để thần hộ giáp cùng ma kháng trực tiếp hạ thấp thành số không lập tức n a m đầu kiếm long chuyển vận nổ tung n g ồ i tại cá mập vương trên lưng con mực nương tiểu hát trực tiếp bị đánh cho trò t r ò n váng n à n g s ứ n g sở một hồi lâu mới bắt đầu sử dụng thẻ bài phanh phanh phanh phanh b i ể n con giết đại hải quy cự hình cua bít sặc các loại thẻ bài triệu hoán vật cấp tốc xuất hiện một lát sau cá mập vương gào thét một tiếng bắt đầu chạy trốn có thể gánh vác lấy trung cực phân chớ thú phụ ra hơn hai mươi đạo vật lý nguyên rủa thần căn bản không chạy nổi thiên vương cái địa hổ các loại đuổi theo thần tấn công mạnh không thôi cuối cùng ước chừng hai mươi phút cá mập vương đang chạy ra năm ngàn mét về sau thanh máu thanh không âu ngao một tiếng ngã rơi xuống mặt đất mời mọi người theo chân nguyễn toản xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi nếu như hoàng đế quang trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao chương 283, t h ầ n thú chứng chân hát thần thú đinh một mình đánh g i ế t biển sâu thế giới thủ hộ thần thú ban thưởng trăm vạn kinh nghiệm quyển trục chủ một chủng tộc vinh diệu tích phân 50.000, trò chơi tích phân 20.000, kim cương 200. đinh một mình đánh g i ế t biển sâu thế giới thủ hộ thần thú hoàn thành nhận tảng thành tựu i giết một đầu thần thú ban thưởng kỹ năng rút ra cơ hội một lần điểm kỹ năng m ư thần thú chứng m đinh đánh rết biển sâu thế giới thủ hộ thần thú ban thưởng chuyên trúc kiến thành lệnh một hệ thống nhắc nhở liên tiếp tại chu nam vang lên bên hai chu nam tâm thần phân chấn hắn mở ra chữ vật ba lô cấp tốc lấy ra vừa mới thu hoạch ba kiện đồ vật cũng chính là trăm vạn kinh nghiệm quyền trục thần thú chứng cùng chuyên trúc kiến thành lệnh trăm vạn kinh nghiệm quyền trục không có chuyện gì để nói chu nam tại chỗ sử dụng khoảng cách cấp bốn mươi mốt lại gần một chút người chơi từ cấp bốn mươi lên tới cấp bốn mươi mốt trọn vẹn cần một n g h n một trăm vạn điểm kinh nghiệm cái này có thể tính là siêu cấp đại k ả m mặt khác hai kiện đồ vật liền làm chu nam rất h ế u kỳ thần thú chứng đặc t h u đạo cụ đã trói chặt hạn định tại bí mật doanh địa hoặc gia tộc trong doanh địa sử dụng sử dụng sau có thể gấp chứng một đầu hùng có trưởng thành tính thủ hộ thần thú nên thủ hộ thần thú có được bố trí đẳng cấp được hưởng bộ phận người chơi quyền hạn đem thủ hộ sử d ụ n g người bí mật doanh địa hoặc gia tộc doanh địa cụ thể mời người chơi tự hành thăm dò chuyến trúc kiến thành lệnh đặc thù đạo cụ đã trói chặt sử dụng sau nhưng tại biển sâu thế giới mở lãnh địa kiến tạo một tòa khu vực thành lớn nên khu vực thành lớn đem có được phương viên chăm g i m địa giới trong đó ngẫu nhiên sinh ra tư nguyên điểm gia quái cứ điểm nhất định có được hai loại đặc sản vật tư phân phối thành tưởng thành m ô n truyền thống trận các loại cơ sở công trình kiến trúc cụ thể mời người chơi tự hành thăm dò p h â n thường này hẳn là toán phong phú đi chu nam trong lòng biết đây là thủ sát thủ hộ thần thú mới có thể lập tức thu hoạch được nhiều như vậy ban thượng nếu là về sau lại đánh giết thủ hộ thần thú thông thường ban thượng khả năng cũng chỉ có chuyên trúc kiến thành lệnh lúc này thủ hộ thần thú cá mập vương đã hóa quan g biến mất con mực nương tiểu hắc đại khái cùng nó cùng nhau tử vong chu nam tập trung ý chí giết trở lại biển sâu chi thành chuyên chọn biết bay người bạch tuộc tạ tội sau đó áp dụng bắt kỳ thật thủ hộ thần thú cá mập vương cùng con mực nương tiểu h ắ c vừa chết người bạch tuộc đấu trí liền thiếu đi hơn phân nửa có thể nói không có quan tâm một phần nhỏ tiếp tục công thành đại bộ phận đã bắt đầu chạy trốn kia đại khái cũng là bạch tuộc bản tính của con người thống xoáy như tại bền chắc như thép từng cái hung hãn không sợ chết thống xoáy vừa chết ngáy mắt sụp đổ trời sương mù tuyệt trần cùng thành chủ phạm tốt l u ô n quan hệ tương đối tốt để hắn mở cửa thành ra vị này nở cờ cờ thành chủ thế mà đồng ý thanh này cửa vừa mở ra chúng người chơi trực tiếp cũng là phản sắc ra hai đầu hải thần xung phong giống như tồi khô là hủ đem người bạch thuộc đánh cho tan tác mà chạy cuối cùng tuy nhiên cũng có không ít nhân loại người chơi bởi vì dùng sức quá mạnh mà bỏ mình nhưng đây tuyệt đối là một trận thắng trận lớn liên bọn này thối cá nát tôm cũng muốn công thành bọn họ quả thực là mất trí đoàn trường châu phê lư x a kéo lô đen lao tử soát hơn một vạn đinh rượu tích phân ta muốn đi hại thần tế đàn hiến tế một đám đánh thắng trận người chơi nhảy cấm hoan hô chu nam lại là công thành lối thân một trận chiến này hắn bắt hai mươi ba cái sẽ cao bay cấp người bạch thuộc cũng mặc kệ những này người bạch thuộc có thể hay không chủ thân ném vào thật ruộng lậu lao liền không có sen vào nữa lúc này hắn đứng ở gia tộc doanh địa q u ả n g trường lấy ra thần thú trứng sử dụng đinh ngài sử dụng thần thú trứng thủ hộ thần thú đang ấp trứng trong tính toán đinh chúc mừng gia tộc của ngài doanh địa thu hoạch được thủ hộ thần thú côn hắn giao diện thuộc tính đã sinh ra mời tự hành xem xét nương theo lấy hệ thống nhắc nhở âm thanh một đầu chỉ có dài ba mươi cm lam sắc cá nhỏ tại chu nam xuất hiện trước mặt con cá nhỏ này tương tự ngư lôi trên thân không có lân phiến da thịt bóng loáng phần lưng hiện ra màu lam nhạt phần bụng tuyết trắng mút mít là phi hành đơn vị có thể lơ lửng du động hai con mắt nhỏ đen nhánh tỏa sáng bay tới thân mật dùng đầu lâu v à chạm chu nam ở ngực chu nam bắt lấy thân tài đem hắn treo lên nói đầu này cá ướp m ố i là thần thú vóc dáng cũng quá nhỏ đi không phải côn trì lớn một nồi hầm không xuống sao chu nam cảm giác trước mắt đầu này thủ hộ thần thú cùng hắn trong tưởng tượng bộ dáng t r ê n l ệ n h rất xa bất quá hắn đã có thể đ i ề u ra đầu này thủ hộ thần thú giao diện thuộc tính Tính Trước thủ danh, chân côn. nghiệp, hạc hộ thần thú. Đảng cấp, 1, sinh mệnh giá trị năm ư c mỗi lần thăng một cấp tăng trưởng năm ư c cơ sở lực công kích không đặc thù thủ hộ thần thú không lực công kích hộ giáp m ộ mươi mỗi lần thăng một cấp gia tăng m ộ ư ờ i ma kháng m ộ mươi mỗi lần thăng một cấp gia tăng m ộ ư ờ i tính cách thiết lập lười biếng lòng hiếu k ỳ mạnh dính người hướng thu yêu thích bám môi tuần tra chức nghiệp kỹ năng địa vực thủ hộ chân hát côn thủ hộ chân hát gia tộc doanh địa khi lãnh địa bên trong xuất hiện có được uy hiếp tính người xâm nhập có thể lập tức cảm giác cũng tự hành tiến lên tiêu diệt chiến đấu kỹ năng thôn vệ chân hát côn có thể nuốt vệ tiểu hình thể đơn vị cụ thể mời tự hành thăm dò đặc thù thiết lập chân hát côn có thể tự hành trưởng thành thăng cấp thăng cấp phương thức vì ngâm điểm thăng cấp đẳng cấp càng cao ngâm điểm thăng cấp cần thời gian càng dài khi nó thăng cấp về sau hình thể b i ế n lớn có thể giải khóa càng nhiều chức nghiệp kỹ năng hoặc chiến đấu kỹ năng lên tới cấp 99 c ó thể tiến hóa thành chân hát bằng khá lắm ít như vậy cái đầu sinh mệnh giá trị năm ước còn có thể ngâm điểm thăng cấp tại chu nam lý giải bên trong ngâm điểm thăng cấp đại khái cũng là không cần phải để ý đến tự động trưởng thành tuy nhiên cái này tốc độ phát triển có chút t r ư m lên tới cấp hai liền cần ba ngày về sau đẳng cấp càng cao thăng cấp cần thời gian càng dài không biết năm nào tháng nào mới có thể lên tới cấp chín mươi chín hóa m à vì bằng chân hát côn xoay chuyển động thân thể từ chu nam trong tay tránh ra thần mở ra không có răng miệng sông chu nam làm hung ác bộ dáng lại dùng đầu va chạm chu nam ở ngực không bông tha chu nam bị thần c h ọ c cười nói ra tiểu bất điểm ngươi hơi y ế u à lực công kích không có liền ngươi bây giờ cái này đầu cho dù có thôn phệ kỹ năng đoán chừng ngay cả quả táo cũng nuốt không nổi đi ô va ô ngao chân hắc côn phát ra non nớt tiếng giống tiếp tục hướng chu nam va chạm thần kỳ thật cũng là đang chơi đ ù a đây là một đầu dính người thần thú chu nam cùng chân hắc côn chơi một hồi thêm thần làm hảo hữu nói thật hắn cảm thấy đầu này thủ hộ thần thú cũng chính là cái linh vật chí ít hiện tại cũng không có có tác dụng lớn dù sao trừ thần mình bên ngoài có thể xâm lấn những gia đình k h á c tộc tồn tại hắn còn chưa thấy qua tiểu gia hỏa này cũng là đáng yêu phi thường hoạt bát thích bám đuôi thần cũng là cái theo đuôi chu nam đi tới chỗ nào thần cũng theo tới chỗ đó một lát sau thần gặp được hệ thống tin nhắn viên mỹ rộ không còn bám đuôi c h ú nam ngược lại bám đuôi n ỉ rộ không bao lâu lại chuyển di mục tiêu đi theo ngưu m ặ t l ị chạy khắp nơi xa xa nhìn lại giống như một viên truy tung ngư lôi tuy nhiên chân hắc côn không thể sử dụng truyền thống trận thần không cách nào rời khỏi gia tộc doanh địa trừ cái đó ra hãng giao dịch nhiệm vụ đại sảnh lạc nhật lâm lam pháp sư pháp sư tháp thẻ bài sân huấn luyện thật ruộng lậu lao này địa phương thần đều có thể tự do ra vào có như thế một cái tiểu g i a hỏa cũng, cũng không t ệ lắm hy vọng thần đẳng cấp cao có thể g i á tỉnh cường lực kỹ năng chu nam lúc này đi vào thẻ bài pho tượng nữ thần p ụ cận Một m ì chương hai trăm tám mươi bốn hoàng cung có thể chọn kỹ năng một cưỡng chế thu về thông dụng kỹ năng tiêu hao sử dụng thẻ bài ngang hàng mp đem thẻ bài cưỡng chế thu về kỹ năng này có thể trong quá trình chiến đấu sử dụng có thời gian cột đao lựa chọn này kỹ năng cần tiêu hao một cái kỹ năng điểm kỹ năng cao nhất có thể thăng đến lv năm kỹ năng đẳng cấp càng cao thời gian cột đao càng ngắn có thể chọn kỹ năng hai thẻ bài càng bẫy kỹ năng đặc thù đem thẻ bài dự đoán dấu ở nơi nào đó thì có thể lấy từ xa điều khiển sử dụng lựa chọn này kỹ năng cần tiêu hao một cái kỹ năng điểm kỹ năng cao nhất có thể thăng đến lv năm kỹ năng đẳng cấp càng cao có thể một lần tính mai phục thẻ bài số lượng càng nhiều có thể chọn kỹ năng ba cường quyền hát tạp hoàng đế chuyên trúc kỹ năng Mở ra, mở ra c hoàng Cung. Hoàng Cung hát tạp hoàng đế nắm giữ cường quyền có thể tiêu hao thẻ bài sử dụng ngang nhau mp cưỡng ép đem đối thủ hát sắt thẻ bài đánh về chu nam không chút do dự lựa chọn cường quyền kỹ năng tùy theo đại địa chấn động lãnh địa mở rộng ở gia tộc danh o địa quảng trường hậu phương một tòa cao lớn nguy nga cung điện chậm rãi thăng lên tòa cung điện kia chính là hoàng cung chu nam nhìn về phía tòa cung điện kia không khỏi nghĩ lên tại hồng tạp gia tộc nhìn thấy giáo đường hồng tạp giáo chủ có giáo đường hát tạp hoàng đế có hoàng cung chuyện đương nhiên chu nam nhẹ nói một câu hán kiếm điệp phụ thân một cái ma kiếm lưu liền đến đến hoàng cung phụ cận tòa này hoàng cung khí phái trang nghiêm chỉnh thể cao độ có chừng sáu bảy mươi m xem chừng chiếm diện tích có một cái sân bóng đá lớn như vậy ở vào gia tộc danh địa trung tâm nhất cung điện ngoài có cao ngất bậc thang có ngọc thạch xây thành xem toàn thể đi gạch v à n g ngói xanh giường cột chặn trổ mái hiên nhà r ă n g ca mổ đỉnh như hoa cái kiểu dáng cổ phong cho người ta một loại chiếu lấp lánh ảo giác đương nhiên cái này hoàng cung chỉ là một tòa tượng trưng công trình kiến trúc nói chẳng ra cũng là một gian phòng lớn cũng không có cái khác p h ố i trí chu nam đi vào trước điện một cái tin tức bảng tự động ở trước mặt hắn bắn ra tới